chương ba trăm năm mươi sáu trực diện vạn v ẽ o ma thần một trăm linh năm năm tháng trôi qua lờ vờ hai mươi bảy thú nhân trong tiểu thế giới thương h ả i tăng đ i ể n xuất hiện rất nhiều biến hóa có vô số chủng tộc diệt tuyệt vừa có vô số chủng tộc sinh ra đồng thời cơ hồ mỗi đi qua vạn năm t u y ế n nguyệt lờ vờ hai mươi bảy thú nhân trong tiểu thế giới liền sẽ có một vị siêu thoát giả sinh ra mỗi lần có siêu thoát giả sinh ra từ khánh liền sẽ đem nó dẫn vào tiến thiên đạo không gian cũng khiến cho ngủ say tại thiên đạo không gian bên trong đến lúc đó chỉ cần thú nhân tiểu thế giới đẳng cấp tiếp tục tiếp tục tăng lên nhận thế giới tấn thăng ảnh hưởng những này siêu thoát giả thực lực cùng t u vi sẽ càng ngày càng mạnh cứ như vậy những này siêu thoát giả liền có thể trở thành từ khánh bộ hạ đắc lực hô từ khánh thâm hít một hơi hắn mở ra hai con người tự thân ý thức trao đổi vạn vật đồ giám tiến tới hiện ra tương ứng tin tức bốn thú nhân tiểu thế giới l v hai mươi bảy bốn trăm tỷ kinh nghiệm sáu mươi bốn tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn hôn n ộ n kiếm đạo l v bảy bốn phẩy không không tỷ kinh nghiệm sáu trăm bốn mươi tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn không sai từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu đã góp nhặt nhiều như vậy điểm kinh nghiệm có thể cho thú nhân tiểu thế giới và h ô n độn kiếm đạo tăng lên mấy cái cấp bậc tăng lên thú nhân tiểu thế giới ông ông tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám tiến nhập trạng thái vạn vật đồ giám đang lõe lên cực kỳ ánh sáng trói lọi từ khánh trước mắt cũng nổi lên vô số hình ảnh bảy thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới lv hai mươi tám ba nghìn ba trăm sáu mươi ước kinh nghiệm một phẩy hai ư tám không ước kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp đã tấn thăng trở thành phổ thông cấp tám đại thiên thế giới bốn thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới lv hai mươi chín 2.08 không ước kinh nghiệm 2.56 không ước kinh nghiệm điểm kinh nghiệm đã tấn thăng trở thành phổ thông cấp chín đại thiên thế giới đã đạt đến phổ thông cấp độ cực hạt bốn liên tiếp hai lần thăng cấp thú nhân tiểu thế giới đã tăng lên tới lv hai c à n g là đạt đến phổ thông cấp chín đại thiên thế giới chỉ cần lần nữa tăng lên đẳng cấp thế giới vị cách đem cũng có thể bước vào t ầ n g thứ cao hơn hô ông ông từ khánh mở ra hai con người cảm thụ được thú nhân tiểu thế giới biến hóa càng là có không gì sánh được nồng đậm đại thiên thế giới thiên đạo chi lực tràn vào thể nội cỗ này đại thiên thế giới thiên đạo chi lực vô cùng cường đại từ khánh có thể đem nó luyện hóa cũng có thể chứa đựng tại thể nội dùng cho tăng phúc thực lực bản thân hay là kém một chút điểm kinh nghiệm nếu không liền có thể trực tiếp đem thú nhân tiểu thế giới tăng lên đến lv ba mươi từ khánh ngự khí trầm ngâm ông ông ngay sau đó từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám tâm niệm vừa động ở giữa thân ảnh của hắn bông biến mất không thấy thoát ly thú nhân tiểu thế giới thiên đạo không gian về tới trước đó nhiệm vụ trong thời không v ề a n h v ề a n h v ề a n h gian g g i á c gian g g i á c sau một k h ắ c từ khánh về tới trước đó nhiệm vụ thời không về sau lập tức liền phát hiện toàn bộ thế giới vạn mẹo cùng biến hóa giữa cả thiên địa càng là tràn ngập một loại khủng bố quỷ dị v ặ n mèo không khí thậm chí t ừ khánh rõ ràng cảm nhận được toàn bộ thế giới giữa thiên địa tràn ngập một loại năng lượng nồng đậm cố năng lượng này ẩn chứa v ặ n mèo ý thức vậy mà muốn muốn tiến vào t ừ khánh thể nội muốn ăn mòn t ừ khánh ý chí cái này ngắm nhìn b ố n phía t ừ khánh phát hiện toàn bộ nhiệm vụ thời không đã triệt để bóp méo thậm chí liền ngay cả toàn bộ thế giới thiên đạo cũng bị bóp méo hơn chín thành từ nơi sâu xa tư khánh càng là cảm nhận được toàn bộ thế giới tại vận dục ra một khủng bố đến cực điểm vận mèo ma thần đang điên cùng từng bước xâm chiếm lấy toàn bộ thế giới thời gian một、năm. n h i ệ trong đó tiên thiên ma thần do hỗn độn hải dựng dục ra tới ma thần trên trời liền nắm giữ đại đạo lực lượng có thể so với đại đạo cấp tồn tại dễ như trở bàn tay liền vẫn có thể phá hủy một thế giới thôn phệ một thế giới ngay tại cái tia thời đại tiên thiên ma thần cao cao tải thượng chấp trưởng toàn bộ hỗn độn hải chư thiên vạn tộc đều là tiên thiên ma thần nô lệ đều là những ngày tiên tiên ma thần đồ ăn thẳng đến về sau chư thiên vạn tộc ở trong gia đợi một vị lại một vị khủng bố đến cực điểm cường giả đã đản sinh ra một vị lại một vị đại đạo cấp thậm chí là bất diệt bất hủ tồn tại những cường giả này cùng rất nhiều tiên thiên ma thần chém giết bạo phát quét sạch toàn bộ hỗn độn hải chiến tranh càng l à kéo dài một hỗn độn kỷ nguyên lâu cuối cùng tiên tiên ma thần chiến bại chư thiên vạn tộc thu được cuộc chiến tranh này thắng lợi cái kia từng tồn tiên thiên thai ngén mà thành tiên tiên ma thần a i danh nhận tích từ đó hỗn độn hải bị chư thiên vạn tộc chỗ thống trị chỉ. chỉ bất quá theo thời gian cực nhanh những cái kia một vị lại một vị bất diệt bất hủ tồn tại liền có một một số nhỏ bọn hắn e ngại tử vong e ngại hủy diệt e ngại hỗn độn đại kiếp cho nên những này bất diệt bất hủ tồn tại tự chém một đ ao đem tự thân phong ấn tại hỗn độn hải chín đại sinh mệnh cấm địa ở trong mỗi đi qua một hỗn độn k ỳ nguyên liền sẽ tô tỉnh một lần mỗi lần tô tỉnh đều sẽ mang đến khủng bố đến cực điểm hai nạn sẽ có đông đảo thế giới cùng sinh linh bị hủy diệt bị thôn p h ẩ bốn đương nhiên trong đó cũng không ít đạt đến bất diệt bất hủ cấp độ tồn tại bọn hắn không có tuyển trạch tự chém một ao mà là lựa chọn n g n kháng hỗn đ ộ đại kiếp đồng thời cũng không ít đi theo truyền thuyết dấu chân muốn tìm kiếm được duy nhất chân giới chỉ bất quá chưa từng nghe nói qua có ai thành công thật giống như duy nhất chân giới liền thật chỉ là hỗn độn hải truyền thuyết một dạng về phân hậu thiên ma thần liên cung loại với thế giới này dựng dục ra tới vạn b ẹ o ma thần cũng không phải là do hỗn độn hải thai ngén mà ra thuộc về hậu tiên sinh ra cho nên chính là hậu thiên ma thần hậu thiên ma thần thực lực cao thấp không đ ề u yếu nhược khả năng vừa mới bước vào đệ tứ cảnh mà cương đại hậu thiên ma thần thậm chí thực lực đủ để chống lại chân chính tiên thiên ma thần mặt khác còn có một chút chính là bất luận cái gì một tôn tiên thiên ma thần đều là có lý trí đều là có trí tuệ nếu không tiên thiên ma thần cũng không có khả năng thống trị t r ư thiên và tộc nhưng là hậu thiên ma thần liền không giống với lúc trước có chút hậu thiên ma thần cũng không có lý trí cũng không có đủ trí tuệ thậm chí ý thức đều là thuộc về một loại hỗn độn và vạn vẹo trạng thái vẹn vẹn dựa vào bản năng làm việc cho nên những này chính là tiên thiên ma thần cùng hậu thiên ma thần khác biệt không thể nghi ngờ từ khánh chỗ nhiệm vụ này thời không chỗ dựng dục ra tới vạn vẹo ma thần tự nhiên là hậu thiên ma thần nếu như là tiên thiên ma thần lời nói liền lấy từ khánh thực lực bây giờ c ă ông, ông, vào vào xoát, xoát, xoát. ngay bản n k h ô tại nửa giờ sau từ khánh trước mắt xuất hiện ba đạo thân hành chính là ba tôn đạo vận kiếm khôi lưu tại nơi này chín vị đạo vận kiếm khôi vậy mà chỉ còn lại có ba tôn còn có sáu tôn toàn bộ bị hủy diệt chủ thượng vài kiến chủ thượng ba tôn đạo vận kiếm khôi hướng về từ khánh cúc cùng hành lê ân từ khánh nhẹ gật đầu nói đi tình huống của cái thế giới này như thế nào các ngươi điều tra thế nào là tuân mệnh ba tôn đạo vận kiếm khôi nhanh chóng hướng từ khánh báo cáo bọn hắn trong năm ấy điều tra ra được tình báo từ khánh cũng thông qua cái này ba tôn đạo vận kiếm khôi biết chuyện này tất cả tình huống minh bạch từ khánh nhẹ gật đầu đã như vậy vậy liền trực tiếp lên đường đi giải quyết hết vặn vẹo ma thần ta cũng tốt rời đi nhiệm vụ này thời không phải biết từ khánh tại loại này vặn vẹo và sắp hủy diệt trong thời không tăng lên hỗn độn kiếm đạo đẳng cấp có khả năng lại nhận cái này vặn vẹo thời không ảnh hưởng cho nên lý do an toàn Từ k h á ngay h dự đ tại hoàn thành nhiệm vụ này trong thời không có một tòa phảng phất kết nối với trời cùng đất nguy ngang ngọn núi tựa như là thế giới sống lưng chống đỡ lấy thiên địa giống như kình thiên trí trụ tòa này nguy ngang ngọn núi tên là bất chu sơn hiện tại nhiệm vụ này thời không đã nhanh muốn hủy diệt vạn vẹo ma thần gần như từng bước xâm chiếm và bóp méo hơn chín thành thiên đạo nhiệm vụ này thời không sau cùng những người may mắn còn sống sót liền tụ tập tại bất chu sơn đỉnh núi bọn hắn đang làm s a u cùng dãy ruột chúng ta đã đến bất chu sơn ba tôn đạo vận kiếm khôi ngừng lại hướng tử khánh nói ra chủ thượng thế giới này cuối cùng người sống sót bọn hắn liền tụ tập tại bất chu sơn đỉnh núi đang cùng vạn vẹo ma thần tiến hành sau cùng chống cự dựa theo tình huống hiện tại bọn hắn cũng không chịu nổi bao lâu tối đa một tháng thời gian liền sẽ bị bóp méo lực lượng của ma thần công hãm và ăn mòn chỉ cần thế giới này cuối cùng những người may mắn còn sống sót toàn bộ tử vong và v ỡ lạc toàn bộ thế giới cũng sẽ triệt để hủy diệt v ạ n vẹo ma thần cũng sẽ triệt để sinh ra ân t ừ khánh nhẹ gật đầu hắn chắp hai tay sau lưng sừng xưng tại trên trời cao ở trên cao nhìn xuống quan sát nguy nga đến cực điểm bất chu sơn đỉnh núi quả nhiên t ừ khánh nhìn thấy tình huống trước mắt liền và ba tôn đạo vận kiếm khôi nói giống nhau như lúc toàn bộ bất chu sơn lâm vào vây công ở trong mà vây công bất chu sơn chính là vặn vẹo ma thần bộ hạ giữ tợn lại vạn vẹo ma vật không gì sánh được khổng lộ có kinh khủng ăn mòn ma lòng có quỷ dị chín mặt chi chu phu nhân có âm trầm khô lâu chi vân bốn có thể nói từ khánh thấy được các loại ma thần bộ hạ bốn bất chu sơn ở trong có từng vị thế giới này cường giả bọn hắn đã nhanh muốn tới nọ mạnh hết đà lúc đầu thế giới này năng lượng thiên địa liền không cách nào hấp thụ bởi vì lại nhận v ậ n vẹo ý thức ăn mòn bọn hắn có thể treo c h ố n g đến bây giờ đã là thật không dễ dết dết dết ba đi chết đi lao phu cho dù chết cũng muốn kéo các ngươi cùng một chỗ a ba ma thần chó săn ầm a ba tiếng giống giận dữ tiếng la dết tiếng nổ mạnh ngay tại trong chiến trường không ngừng vang lên có một vị lại một vị cường giả v ấ lạc cũng có ma thần bộ hạ bị r ế t chết bốn nhưng mà ma thần bộ hạ phảng phất vô cùng vô tận kinh khủng v ạ n vẹo chi lực đang không ngừng ảnh hưởng bất chu sơn thất bại cùng tử vong phảng phất đã thành kết cục đã định chỉ còn lại có thật sâu tuyệt vọng hô từ khánh thâm hít một hơi ánh mắt lấp lõe kiếm đến bang một tiếng kiếm minh từ khánh khinh quát to một tiếng hắn r ơ i lên tay phải có một đạo sáng trói đến cực điểm kiếm quang n ở rộ lờ vờ không hỗn độn thanh kiếm liền rơi vào từ khánh trong tay đại đạo kiếm thức ông từ khánh g i lên lờ vờ mười hỗn độn thanh kiếm nhẹ nhàng nâng lên lại nhanh chóng rơi xuống lập tức ở dưới kiếm c á c h ra một đoá sáng chói đến cực điểm hỗn độn kiếm liên kiếm liên thức x o á t từ khánh nhất kiếm vung ra hỗn độn kiếm liên pha không lấy dễ như t r ở bàn tay tư thái trực tiếp giết vào tiến vào trong chiến trường một đoá kiếm liên nở rộ vô số kiếm khí bộc phát phấp phấp phấp ba a ba sau một khắc vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên l i ê n có thể nhìn thấy từ khánh một kiếm này chém xuống vô số kiếm khí bộc phát lấy dễ như chở bàn tay tư thái chém chết một vị lại một vị ma thần bộ hạ những ma vật này hoàn toàn không chịu nổi một kích thậm chí ngăn không được từ khánh một đạo hỗn độn kiếm, khí. Một kiếm. chính là một kiếm bất chu sơn đỉnh núi trong chiến trường cơ hồ chín thành ma thần bộ hạ chết mất thân thể bị hỗn độn kiếm khí xuyên thủng đem nó diệt s á t có từng bộ thi thể rơi xuống thập cái gì ba tê cái này cái này vậy mà kinh khủng như thế là ai là vị nào đại n ă n giả g trên đỉnh núi nhiệm vụ này thời không các vị các cường giả quá sợ hãi sắc mặt không gì sánh được rung động càng là khó có thể tin nhìn qua cái kia một đoá hỗn độn kiếm liên tràn đầy kính sợ đến cực điểm thần sắc toàn bộ các ngươi lui ra đi ông từ khánh lộ diện hắn đi ra tay phải nắm lở v à mười hỗn độn thanh kiếm ở trên cao nhìn xuống quan sát đám người ngự khí bình tĩnh nói chàng thai nạn này nên ở chỗ này vay xuống dấu châm tròn chứ tiền bối ngài t r u n g quanh mọi người tại ngước nhìn từ khánh mặt mũi tràn đầy đều là kính sợ cùng cung kính giang giác giang giác giang giác ba lúc này t ừ khánh xuất thủ lấy khủng bố đến cực điểm thực lực cường đại một kiếm liền tiêu diệt toàn trường cơ hồ chín thành ma thần b ộ hạ cái này triệt để kinh động đến v ạ n vẹo ma thần thế là vặn vẹo ma thần muốn tự mình hạ trận ầm ầ ba tư khánh ngầm đầu thấy được trên bầu trời vô số đạo vết rách xuất hiện mà tại cái này từng đạo trong vết rách chậm rãi xuất hiện một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm đôi mắt không gì sánh được to lớn mỗi một cái tròng mắt màu đỏ ngòm tựa như là một viên huyết sắc thái dương mở dạng treo cao tại trên bầu trời chỗ tiết lộ ra ngoài trong ánh mắt ẩn chứa vô tận điên cuồng vô tận vận mẹo vô tận hủy diệt bốn đương nhiên đây chỉ là vận mẹo ma thần một bộ phận vẹn vẹn chỉ là một đôi trong mắt nó chân thân tự nhiên là vô tận nguy nga hiện tại nhìn thấy chỉ là một góc của bằng sơn tấu trứng song chứng ba trăm năm mươi bảy miểu sát ma thần tu vi tăng lên khoa học vũ trụ khủ k h bố đến cực điểm ma thần uy nghiêm hiện lên. bao phủ toàn bộ thế giới p h ả n phất tại giờ k h ắ c này toàn bộ thế giới bị dắt lên một tầng hủy diện c u ố tịch khí tức t ử v o n g bốn cái này cái này t ba vạn vẹo ma thần hết thể tội nghiệt căn nguyên hết thể tử vong căn nguyên hết thể hai nạn căn nguyên trời ạ vạn vẹo ma thần vậy mà chủ động nhân thân h ả i nhiên c h â n kinh không thể tưởng tượng nổi đồng thời đến từ vạn vẹo ma thần khủng bố đến cực điểm uy áp bao phủ toàn bộ thế giới thế giới này các cường giả thật sâu cảm nhận được cỗ này uy nghiêm ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại thật sâu tuyệt vọng bốn không thể nhìn thẳng không thể chiến thắng không thể ước đoán vạn b è o ma thần thực lực quá mức cường đại có thể nói thế giới này các cường giả cùng vạn b è o ma thần hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ rốt c ụ c lộ diện từ khánh ánh mắt bình tĩnh thân s ắ c lạnh nhạt hắn ngẩng đầu lên ánh mắt bình tĩnh đến thực điểm nhìn chăm chú lên thế giới này dựng dục ra tới vạn b è o ma thần có thể nói vạn b è o ma thần là một tôn hậu thiên ma thần mặc dù trước mắt còn không có hoàn toàn thai n é n thành công nhưng cũng đạt tới chính thành xác thực nắm giữ lấy lực lượng cường đại nhưng là tại từ khánh trước mặt lại không đáng chú ý c cấp nhiệm vụ liền đã xuất hiện tiếp cận với đệ thất cảnh hậu thiên ma thần nếu như thế giới này hủy diệt v ạ n mẹo ma thần hoàn toàn thai ngén thành công chỉ sợ cũng có thể chân chính bước vào đệ thất cảnh từ khánh thần sắc trầm n g â m nói hô từ khánh thâm hít một hơi sớm một chút kết thúc đi ta cũng tốt trở về sau đó cũng tốt mau sớm tăng lên hỗn độn kiếm đạo đẳng cấp để cao tu vi của bản thân cùng cảnh giới bang vừa mới nói xong từ khánh giơ tay lên bên trong l ở vờ mười hỗn độn thanh kiếm h o n h h o n h sau một khắc vạn b è o ma thần xuất thủ trước c á i k i a m ộ t đôi màu đỏ tươi to lớn đôi mắt liền giống như màu đỏ như máu thái dương bình thường treo cao tại trên trời cao lúc này lấy một đôi màu đỏ tươi to lớn trong đôi mắt trực tiếp bắn ra hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm khóa chặt từ khánh trực tiếp đâm thẳng tới và ảnh nhưng mà từ khánh hướng trên đỉnh đầu lơ lửng một tôn lờ vờ mười tiên thiên huyền hoàng bạo tháp rủ xuống từng đạo màn ánh sáng phi thường nhẹ nhõm đỡ được vạn b è o ma thần t i ê n công chùm sáng màu đỏ ngòm nổ bể ra đến bạo tạc hào quang tán đi từ khánh mật đứng ở vị trí cũ cũng chưa hề đủ tới có thể nói l i ê n lấy lờ vờ mười tiên thiên huyền hoàng bảo tháp vi năng coi như từ khánh không phát động lực số lượng đến thôi động chiếc bảo tháp này vẹn vẹn dựa vào lờ vờ mười tiên thiên huyền hoàng bảo tháp tự thân bị động phòng ngự nó năng lực phòng ngự trên cơ bản có thể ngăn t r ở đệ thất cảnh trở xuống toàn bộ tiến công cùng đạo thông đây cũng chính là nói chỉ có bước vào đệ thất cảnh vi năng mới có thể đánh vỡ lờ vờ không tiên thiên huyền hoàng bảo tháp bị động phòng ngự quá yêu a t ừ khánh lắc đầu đại đạo kiếm thức bang bang, bang ba vô số đạo tiếng kiếm reo vang lên tư khánh ngầm đầu ánh mắt bình tĩnh cũng đã hoàn toàn khóa chặt lại tôn này vặn vẹo ma thần chậm rãi giơ tay lên bên trong l ở vờ mười hỗn độn thánh kiếm kiếm liên thức ông ông ông ba trong chốc lát từ khánh một kiếm này rơi xuống vô số đạo kiếm khí ngưng tụ ở cùng nhau ngưng luyện ra một đoá hai mươi b ố phẩm hỗn độn kiếm liên nhanh chóng thẳng hướng vạn vẹo ma thần g i a n giắc g i a n giắc vạn vẹo ma thần h ã i nhiên cảm nhận được hỗn độn kiếm liên uy năng không chút do dự phát động toàn bộ lực lượng vạn vẹo ma thần chi lực đều bộc phát thế là liền có một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo huyết sắc vạn vẹo xiềng xích ngưng tụ đi ra giống như từng tôn u y nga đến cực điểm huyết sắc trần long g ư ơ n g anh múa vớt đánh rết mà đến phanh phanh phanh ba vô số tiếng nổ mạnh vang lên từ khánh hôn đ ộ n kiếm liên giết tới bộc phát vô tận kiếm khí lại lấy dễ như t r ở bàn tay tư thái làm vỡ nát một trăm hai mươi chín sáu trăm vạn vẹo xiềng xích tầm ầm sau một khắc hôn đ ộ n kiếm liên giết vào tiến vào vết nước hư không chỗ sâu nhất đồng thời đang vặn vẹo ma thần trên bản thể mặt bạo phát toàn bộ u y năng vặn vẹo ma thần bản thể bị đếm m ạ i không hết kiếm khí triệt để xé nát mắng ba dang rắc dang rắc hư không run rẩy thời không pha thoái thế giới rung động trên bầu trời vô số đạo trong vết nước vậy mà vương xuống vô số ma thần chi huyết những ngày ma thần chi huyết hiện ra lấy một loại quỷ dị màu đỏ tươi rơi vào đến toàn bộ thế giới đại địa thiên khung thời không chỗ xấu nhất có thể thấy rất rõ nhiễm đến ma thần chi huyết về sau phá toái đại địa bắt đầu tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ vô số ma vật quái vật v ạ n vẹo đồ vật tại ma thần chi huyết phía dưới phát ra trận trận tiêu gen bất luận cái gì nhiễm đến ma thần chi huyết ma vật quái vật v ạ n vẹo đồ vật phát ra trận trận tiêu gen tại cực kỳ thống khổ tiếng tiêu gen ở trong chết đi cùng hủy diệt bốn từ khánh chém giết vặn vẹo ma thần vặn vẹo ma thần tại sau khi tử vong ma thần chi huyết để đại địa tỏa ra sự sống để phái để gần như hoàn toàn hủy diệt thế giới một lần nữa sống lại bốn vô số sinh cơ nở d ộ bốn đồng thời năng lượng thiên địa cũng đang nhanh chóng khôi phục những cái kia vạn vẹo ý thức biến mất không thấy năng lượng thiên địa khôi phục bình thường đồng thời còn tăng lên một cái cấp bậc cái này cái này trời ạ thế giới đang khôi phục thiên đạo tại phục hồi như cũ a ba năng lượng thiên địa khôi phục lại a ba tê chẳng lẽ nói vạn vẹo ma thần đã bị giết chết sao ba giờ khắc này thế giới này các cường giả cảm nhận được toàn bộ thế giới biến hóa cảm nhận được thế giới này thiên đạo biến hóa cảm nhận được thế giới này năng lượng thiên địa biến hóa giờ khắp này bọn hắn ngẩng đầu lên ngước nhìn từ khánh trong ánh mắt tràn đầy thật sâu kính sợ bọn hắn toàn bộ quỳ trên mặt đất hướng về từ khánh không ngừng dập đầu giải quyết từ khánh núi vai đồng thời từ khánh cảm nhận được thế giới này hư không chỗ sâu nhất theo vận vẹo ma thần tử vong cùng v ỡ lạc lưu lại một viên vạn vẹo ma thần kết tinh cho nên từ khánh tay phải n ô ra đạo vận chi lực hài lòng đưa tay thọ vào hư không chỗ sâu nhất bắt lấy vạn vẹo ma thần để lại vạn vẹo ma thần kết tinh không sai từ khánh bắt lấy vạn vẹo ma thần kết tinh cũng đem nó mang ra ngoài chính là một quả màu đỏ tươi tinh thể màu máu lạng lặng lơ lửng tại t ừ khánh trong lòng bàn tay có chút ý thức t ừ khánh cẩn thận cảm thụ một chút phát hiện viên này vặn vẹo ma thần kết tinh ở trong ẩn chứa một tia vặn vẹo ma thần ý thức đây cũng chính là nói t ừ khánh có thể dựa vào viên này vặn vẹo ma thần kết tinh một lần nữa lại bồi dưỡng ra một tôn vặn vẹo ma thần đến lúc đó t ừ khánh nếu là thành công lời nói là hắn có thể đạt được một vị hoàn toàn trung tâm với chính mình hậu thiên ma thần không sai không sai t ừ khánh hài lòng nhẹ gật đầu mặt khác tử khánh giải quyết vặn vẹo ma thần thế giới này một lần nữa tỏa sáng sinh cơ đại biểu cho tử khánh đã hoàn thành cái này xê Từ khánh triệu hoán không á n hoán h h triệu k một hào yêu tinh phụ đạo viên nói ra ta biết từ khánh ngự khí thản nhiên nói nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được ban thưởng một trăm linh điểm hậu tuyển giá trị tâm niệm vừa động Từ không một hào yêu tinh vũ đạo viên nịu nhữ mày nhắc nhở ngài tốn thời gian một năm lẻ một tháng mới chỉ hoàn thành một c cấp nhiệm vụ và một d cấp nhiệm vụ tiếp tục như vậy nữa ngài liền sẽ bị những cái kia xếp hạng phía trước hàng những người dự bị xa xa bỏ lại đằng sau đến lúc đó ngài chính là muốn đuổi kịp đi cũng không thể nào cho nên tôn kính người hậu tuyển n g à i có có thể đ ư ợ c không một hào số thứ một tự, số l i n đón ạ i biểu ngài tuyệt đối tuyệt c đầy đủ thực lực c ư ờ g cùng đại sai i việt tất cả mọi người tư chất. xin ngài đừng lại lãng phí thời i ê u tất tư chất, cả đừng lãng g phí n n g ư đoan sai. từ khánh núi bay nói ra ta không có người nghĩ mạnh như vậy tư chất cũng không có người nghĩ cao như vậy về phần tại sao có thể có được không một hào số thứ tự có thể là vận khí tương đối tốt đi ngươi sau đó đừng lại quấy g i à y ta ta chuẩn bị ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian cái này không một hào yêu tinh phụ đạo viên há to miệng chỉ có thể thở dài một hơi tại vị này không hào yêu tinh phụ đạo viên trong ánh mắt tràn đầy thật sâu thất vọng t u n mệnh tôn kính người hậu tuyển ông sau đó từ khánh ngồi xếp bằng tâm niệm vừa động ý thức đã trao đổi vạn vật đồ giám trong đầu lập tức hiện ra hỗn độn kiếm đạo cơ bản tin tức bốn hỗn độn kiếm đạo l v bảy bốn tỷ kinh nghiệm sáu trăm bốn mươi tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn thăng cấp hỗn độn kiếm đạo từ khánh lập tức nói hoa anh lập tức từ khánh banh thân lập tức d ũ n g động cường đại hỗn độn kiếm khí có vô số đạo kiếm khí tràn ngập càng là có nồng đậm hỗn độn kiếm đạo đạo vận lưu chuyển không ngừng ông ông đồng thời từ khánh ý thức chấn động giống như bị kéo vào tiến vào một không gì sánh được thế giới thần bí ở trong cảm giác không đến thời gian trôi qua đang không ngừng tìm hiểu kiếm đạo huyền bí thể ngộ lấy kiếm đạo huyền diệu ngưng luyện lấy kiếm đạo đạo vợ bảy thăng cấp thành công hỗn độn kiếm đạo l vợ tám ba vạn ba n g h n sáu mươi tỷ kinh nghiệm mười hai phẩy không không không tám mươi tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp tiến một bước ngưng tụ hỗn độn kiếm đạo đạo vận tiến tới ngưng luyện ra tầng thứ bảy đạo đài bước vào đạo đài bảy tầng trời bốn thăng cấp thành công hỗn đ ộ kiếm đạo l v chín 20,098 25,00060 ức kinh nghiệm trong ỷ kinh kinh kiếm nghiệm điểm kinh nghiệm tiến thêm một bước hội tại tiến tới lĩnh ngưng luyện hôn độn vận, tiến tới ngưng luyện thêm một đạo đài, bước vào đạo bước thời gian ngắn hỗn độn kiếm đạo tăng lên hai cấp bậc từ lv bảy tăng lên tới lv chín từ khánh tu vi cùng cảnh giới tự nhiên mà vậy tăng lên hai cái cấp độ nhỏ đạt đến đạo đài tám tầng sắp đạt tới đạo đài cảnh cực hạn đến lúc đó l i ề n có thể đột phá đạo đài ngưng tụ đạo cung bước vào đạo cung cảnh hô từ khánh mở ra hai con người cảm thụ được tự thân biến hóa hài lòng nhẹ gật đầu chờ ngấm nói lập tức từ khánh trạm đứng dậy tới không một hào từ khánh hô tôn kính người hậu tuyển đại nhân ngài có cái gì phân phó không một hào yêu tinh phụ đạo viên nhanh chóng hiện thân ta muốn nhìn có cái gì tương đối thích hợp bê cấp nhiệm vụ từ khánh đạo tốt không một hào yêu tinh phụ đạo viên sửng sốt một chút bởi vì từ khánh vừa mới còn nói với nàng nói là muốn ở chỗ này bế quan tu luyện một đoạn thời gian k ế sau một khắc ô n không một hào yêu tinh vụ đạo viên phất tay liền có một màn ánh sáng hiện lên hiện ra tại từ khánh trước mắt tiến tới hiện ra không ít b cấp nhiệm vụ bất quá trong đó có rất lớn một bộ phận b cấp nhiệm vụ bị những người khác hoàn thành trước mắt cũng chỉ còn lại có chín cái b cấp nhiệm vụ từ khánh có thể tiến hành tuyên c r ạ n h nửa giờ sau từ khánh liền đem chín cái b cấp nhiệm vụ xem hoàn tất liền nó trong tư một lát từ khánh liền đã xác định bờ cấp nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ đây là một tràn đầy vô tận khả năng vũ trụ tại vũ trụ này ở trong khoa học chủ đạo thế giới này hết thảy bao gồm sinh mệnh tiến hóa cùng tương lai tế bào g e n huyết mạch cơ giới tinh không là thế giới này chủ đề thẳng đến có một ngày quỷ dị giáng lâm phá vỡ thế giới này yên tĩnh tại quỷ dị ăn mòn phía dưới để thế giới này tràn ngập vô tận chiến hỏa nhiệm vụ yêu cầu phá hủy vũ trụ này quỷ dị thủy tổ nhiệm vụ ban thưởng một điểm hậu tuyển giá trị khoa học vũ trụ từ khánh thần sắc t r ầ m n g âm ngược lại là mau mau đến xem có phải hay không và ta tưởng tượng giống nhau cũng hoặc là lại sẽ có dạng gì khác biệt xuất nhập tôn kính người hậu tuyển đại nhân ngài làm muốn hiện tại xuất phát sao không một hào yêu tinh phụ đạo viên dò hỏi ân từ khánh nhẹ gật đầu xuất phát là ông vừa mới nói xong không một hào yêu tinh phụ đạo viên tay phải vung lên liền có một đạo b ạ c h quan gián g g lâm bao phủ từ khánh mà từ khánh hư không tiêu thất đã bị c h u y ể n tống đi đi đến cái này b cấp nhiệm vụ nhiệm vụ vũ trụ thay đổi thứ nhất người hậu tuyển các đại nhân đều đã bắt đầu khiêu chiến s cấp nhiệm vụ mà ta vị này người hậu tuyển đại nhân vậy mà vừa mới bắt đầu khiêu chiến b cấp nhiệm vụ không một hào yêu tinh phụ đạo viên thở dài một hơi trên lệch thật quá lớn b cấp nhiệm vụ chỗ nhiệm vụ vũ trụ ông từ khánh thân ảnh xuất hiện ở cái này cô tịch cùng vũ trụ tối t â m ở trong hắn ngắm nhìn một phía liền phát hiện chính mình đứng tại trong vũ trụ chung quanh là chân không hoàn cảnh đương nhiên vũ trụ chân không hoàn cảnh không cách nào ảnh hưởng đến từ khánh liền lấy từ khánh tu vi hiện tại cùng cảnh giới vũ trụ chân không hoàn cảnh đối với hắn mà nói liền sẽ không sinh ra bất kỳ ả tấu chương s o n g chương ba trăm năm mươi tám cổ thần quỷ dị tinh giới quốc chủ lờ vờ mười vạn vẹo ma thần kết tinh từ khánh cảm giác quyết tán không ngừng tại vũ trụ này ở trong lan tràn lấy hắn làm trung tâm t r u n g quanh tinh không hết t h ể hình tượng hết t h ể tinh hệ tinh b ự c tinh hạ từ t ừ hiện ra tại trong đầu của hắn rộng lớn v ô n g ẩn chính xác tới nói liền lấy từ khánh trước mắt tu vi cùng cảnh giới hắn không cách nào đem toàn bộ vũ trụ cảm giác được không cách nào cảm giác được vũ trụ này cuối cùng không cách nào bao trùn toàn bộ vũ trụ bất quá dựa theo từ khánh dự đoán liền lấy trước mắt h ắ n thực lực và cảnh giới đại khái có thể bao trùm vũ trụ này một phần ba diện tích cùng p h ạ m vi ngay tại từ khánh trước mắt có khả năng cảm giác được phạm vi ở trong tại vũ trụ này ở trong địa khu cùng p h ạ m vi từ thấp đến trí cao nhất chia làm tinh hệ tinh hà tinh b ự c tinh giới tổng cộng bốn cái cấp bậc mà tại từ khánh trước mắt cảm giác được phạm vi ở trong tổng cộng có tam đại tinh giới vẹn vẹn bất quá mấy phút đồng hồ thời gian từ khánh liền thông qua vô thượng vĩ lực biết được đến vũ trụ này một bộ phận tin tức bởi vì đây là một khoa học thế giới dùng cho lấy vũ trụ tinh hệ mạng lưới Từ thông khánh giới, giới giới, qua giới giới mặt khác vũ trụ này bởi vì nhận lấy quỷ dị thủy tội xâm lấn khiến cho vũ trụ này khoa học phát sinh quỷ dị đột biến thậm chí đưa đến một tinh giới quốc hủy diệt chính là bởi vì cái này tinh giới quốc hủy diệt n à y mới khiến vũ trụ này sinh linh cùng chủng tộc bọn họ đánh thức chân chính ý thức được quỷ dị khủng bố chi tiết bọn hắn nhận biết đến những n à y sau đã quá muộn quỷ dị trong đoạn thời gian này đã chân chính trưởng thành lên thành một phương khí hậu đã không cách nào bị tùy tiện hủy diệt thậm chí còn có thể tiến hành phản kháng mà lại theo thời gian trôi qua vũ trụ này sinh linh cùng chủng tộc cùng xâm lấn quỷ dị bạo phát một lần lại một lần chiến tranh tại vừa mới bắt đầu thời điểm vũ trụ này sinh linh và chủng tộc trên cơ bản mỗi lần đều có thể đạt được thắng lợi thế nhưng là theo một lần bại trận quỷ dị càng ngày càng trở nên cường đại dựa theo hiện tại xu thế vũ trụ này còn có thể cổ thần quỷ dị xâm lấn phía dưới kiên trì một đoạn thời gian rất dài lợi như vậy Ta thời tiến thú trong tiểu thế giới góp nhặt tăng gian liền lờ lượng lên nhiều giới đại điểm kinh nghiệm, càng nhân có góp vào h vờ ông sau một khắc từ khánh tay phải vung lên lại triệu hoán ra chín vị đạo vận kiếm khôi mỗi một vị đạo vận kiếm khôi đều là đệ lục cảnh cấp độ rất cung kính đứng tại từ khánh trước mặt chủ ta chín vị đạo vận kiếm khôi hành lễ ân từ khánh nhẹ gật đầu các ngươi liền lưu tại nơi này dò xét vũ trụ này dù sao vũ trụ này còn có không ít địa phương là ta không biết mặt khác các ngươi cũng có thể trợ giúp vũ trụ này sinh linh cùng chủng tộc đối kháng cổ thần quỷ dị xâm lấn là tuân mệnh cần tuân chủ ta phát t r i chín vị đạo vận kiếm khôi nhanh chóng x o á t x o á t x o á t ba vừa mới nói xong chín vị đạo vận kiếm khôi liền toàn bộ rời đi hóa thành chín đạo lưu quang hướng về liền phương hướng khác nhau biến mất không thấy gì nữa rời đi từ khánh phạm vi tầm mắt dân từ khánh nhẹ gật đầu liền không nhiều lãng phí thời gian ở chỗ này ta cũng nên rời đi tiến về thú nhân tiểu thế giới ông thoại âm rơi xuống từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ dám tiến về thú nhân tiểu thế giới xuất vạn vật đồ dám lóe ra hảo quang từ khánh trên thân cũng xuất hiện một đạo bạch quang thân ảnh của hắn hư không tiêu thất không thấy đã thoát ly thế giới này vê anh gian g g i á c gian g g i á c sau một khắc từ khánh chỗ cái này một phương tinh không phá thoái t i ế n tới xuất hiện một tôn nguy nga đến cực điểm khủng bố cổ thần cự nhân tản ra bức nhân quỷ dị khí tức h i ệ n nhiên từ khánh g á n g lâm đến nhiệm vụ này vũ trụ mà xâm lấn nhiệm vụ này vũ trụ cổ thần quỷ dị thủy tổ ngay đầu tiên liền cảm giác được từ khánh tồn tại cho nên một tôn này cổ thần quỷ dị thủy tổ tự mình xuất thủ hắn trực tiếp vượt qua xa xôi vũ trụ thời không đột phá mấy cái tinh giới quốc chủ phong tỏa g á n g lâm đến nơi đây chỉ bất quá một tôn này cổ thần quỷ dị thủy tổ vừa mới giáng lâm lại tuyệt đối không ngờ rằng từ khánh chính là vừa mới sớm một giây đồng hồ rời đi nhiệm vụ này vũ trụ đi đến lờ vờ hai mươi chín thú nhân tiểu thế giới cứ như vậy từ khánh hoàn mỹ bỏ qua cổ thần quỷ dị thủy tổ đồng dạng cổ thần quỷ dị thủy tổ tự nhiên mà vậy không thể tìm tới từ khánh làm càn ngươi dám can đảm độc thân tới đây m u ố n chết vain vain vain vain giờ khắc này bốn tôn tinh giới quốc chủ g á n g lâm Cổ quá chết. 3. Ấm ấm 3. trong chốc lát chiến đấu bạo phát bốn tôn tinh giới quốc chủ liên thủ liền xem như tôn này cổ thần quỷ dị thủy tổ cũng tại từng bước bại lui hiển nhiên hay là kém một chút đây cũng là chuyện khẳng định nếu như cổ thần quỷ dị thủy tổ thực lực có thể nghiền ép những này tinh giới quốc chủ lời nói cổ thần quỷ dị đã sớm bạo phát trực tiếp liền khởi xướng tổng tiến công cũng là bởi vì cổ thần quỷ dị thủy tổ thực lực còn không có đạt tới loại trình độ này cho nên mới sẽ xuất hiện loại rằng c o n này cục diện cuối cùng cổ thần quỷ dị thủy tổ bỏ ra cái giá không nhỏ lúc này mới bắt lấy cơ hội từ bốn tôn tinh giới quốc chủ trong tay trốn thoát đi vùng tình không này gắn chết hay là để hắn chạy trốn chúng ta bốn người liên thủ vậy mà đều không cách nào diện xác hắn nếu như bốn vị khác có thể bởi tới liền tốt đến cùng là cái gì vậy mà khả năng hấp dẫn cổ thần quỷ dị thủy tổ bất chấp nguy hiểm tự mình d á n g lâm nơi này bốn tôn tinh giới quốc chủ nghị luận ở mỹ sau đó ngay tại cổ thần quỷ dị thủy tổ đào tẩu không lâu sau m ặ t khác bốn tôn tinh giới quốc chủ mới khoan thai tới chậm cũng không phải là bọn hắn không muốn mau sớm chạy đến chỉ là nơi này cách bọn họ chỗ tinh giới quốc gia quá xa tự nhiên không cách nào ngay đầu tiên đổi tới hình ảnh nhất truyện lv h a thú nhân tiểu thế giới ông từ khánh thần ảnh chống rông xuất hiện tại nơi này tiến nhập l h a thú nhân tiểu thế giới thiên đạo không gian hắn tâm niệm khẽ động lấy ra vặn vẹo ma thần kết tinh thu nhận sử dụng Soát. từ khánh tâm niệm k h ẽ động ý thức của hắn đã trao đổi vạn vật đồ giám mà vạn vật đồ giám lóe ra ánh sáng trói lọi từ khánh ánh mắt rơi vào ở trong tay vạn vẹo ma thần kết tinh phía trên vê anh từ khánh não hải chấn động trước mắt hiện lên vô số hình ảnh tại hình ảnh này ở trong hiện ra lấy vạn vẹo ma thần thai n é n và hủy diệt bảy thu lục hoàn thành vạn vẹo ma thần kết tinh l o v e mười một trăm triệu kinh nghiệm điểm kinh nghiệm do sắp hủy diệt hàng ngàn tiểu thế giới dựng dục ra tới hậu thiên ma thần dựng dục vạn vẹo tri đạo đây chính là vạn vẹo ma thần kết tinh hạch tâm có thể một lần nữa bồi dưỡng ra một tôn hoàn toàn mới vạn vẹo ma thần. từ khánh trong đầu liền đã xuất hiện liên quan tới vạn vẹo ma thần kết tinh cơ bản tin tức mặt khác vạn vẹo ma thần chết tại từ khánh trong tay thời điểm còn không có chân chính thai n é n thành thục h o nên không thể chân chính bước vào đệ thất cảnh còn thuộc về đệ lục cảnh cho nên từ khánh đem nó diệt sát về sau viên này vạn vẹo ma thần kết tinh cũng chính là đệ lục cảnh vật phẩm ông rất nhanh từ khánh trong đầu lại chống rông xuất hiện liên quan tới viên này vạn vẹo ma thần kết tinh tin tức viên này vạn vẹo ma thần kết tinh muốn thu hoạch điểm kinh nghiệm nhất định phải hấp thu thế giới lực lượng bản nguyên thế giới lực lượng bản nguyên từ khánh sửng sốt một chút lập tức liền phản ứng lại cái này vô cùng đơn giản thú nhân tiểu thế giới mỗi một lần thăng cấp đều có thể cung cấp mênh mông đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên mà bây giờ trong cơ thể của ta đã góp nhặt mênh mông vô ngần đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên ông ông ông ba không chần chờ từ cánh tay phải nắm vạn vẹo ma thần kết tinh tâm niệm vừa động thể nội đại tiên h thế giới lực lượng bản nguyên liền hóa thành quần quận giang hà bình thường xôi trào m á h liệt điên cuồng tràn vào tiến vào vạn v ẹ ma thần kết tinh nội bộ lập tức nhọn viên này vạn vẹo ma thần kết tinh ngay tại điên cuồng hấp thu đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên bốn kinh nghiệm một i bốn kinh nghiệm một mươi bốn quả nhiên vạn b ẹ o ma thần kết tinh điểm kinh nghiệm đang nhanh chóng tăng lên lấy đà mắt từ khánh thể nội góp nhặt đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên liền đã bị bóp méo ma thần kết tinh hấp thu đại khái một phần một ư ơ i trình độ thăng cấp vạn b ẹ o ma thần kết tinh từ khánh đại bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công vạn b ẹ o ma thần kết tinh lở vỡ một trăm năm trăm m ư ơ i hai ước kinh nghiệm điểm kinh nghiệm trải qua chín lần thăng cấp vạn b ẹ o ma thần kết tinh chín lần thuế biến cùng thăng hoa thậm chí đã ẩn ẩn cải biến vạn vẹo ma thần kết tinh b ả n chất khiến cho phát sinh trước nay chưa có một loại thuế biến cái này sẽ dựng dục ra một tôn trí cao vô thượng hậu thiên ma thần bốn trong thời gian ngắn từ khánh liền đem vạn vẹo ma thần kết tinh tăng lên tới lờ vờ mười đương nhiên từ khánh còn có thể tiếp tục tăng lên vạn vẹo ma thần kết tinh đẳng cấp nhưng là vạn vẹo ma thần kết tinh là đệ lục cảnh vật phẩm mà từ khánh tu vi cảnh giới là đệ lục cảnh nếu như từ khánh tiếp tục tăng lên đem vạn v ẹ ma thần kết tinh tăng lên đến lờ vờ vậy liền sẽ phát sinh thật không tốt sự tình lờ vờ vạn v ẹ ma thần kết tinh sẽ thoát ly từ khánh không chế cho nên lờ vờ mười vạn b ẹ o ma thần kết tinh là từ khánh trước mắt có khả năng tăng lên tới cực h ạ n trừ phi từ khánh tu vi cảnh giới hiện tại có thể bước vào đệ thất cảnh rất hiển nhiên đây là chuyện không thể nào từ khánh tu vi cùng cảnh giới khoảng cách đệ thất cảnh còn có không ít trên lệ hô từ khánh thâm hít một hơi hắn nhìn qua trong tay lờ vờ mười vạn b ẹ o ma thần kết tinh trên mặt lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười tăng lên tới lờ vờ mười đã đủ rồi hiện tại ông từ khánh tay phải vung lên trong tay hắn viên này lờ vờ không vạn b ẹ o ma thần kết tinh đã bay ra ngoài ngay tại từ khánh an bài phía dưới rơi vào tiến vào lờ vờ hai mươi chín thú nhân tiệu thế giới thiên đạo ở trong hiện tại từ khánh n ắ m trong tay lờ v 2 9 thú nhân t i ể u thế giới sẽ trở thành thai ngén vạn b ẹ o ma thần dường ấm nói như vậy muốn dựng dục ra một tôn chân chính hậu thiên ma thần tại không hủy diệt thế giới tình huống ít thì cần trên vạn năm nhiều thì từ khánh trên trăm vạn năm chẳng qua là trên trăm vạn năm thôi từ khánh rất nhẹ nhàng lắc đầu chỉ cần tại một trăm linh lần thời gian ra tốc phía dưới trên trăm vạn năm cũng chính là đúng nghĩa chừng mười năm mà thôi bắt đầu đi từ khánh thâm hít một hơi hãn tâm nghiệm khẽ động lờ v 2 9 thú nhân tiệu thế giới đã sớm tiến nhập một trăm linh lần thời gian ra tốc phía dưới hiện tại từ khánh tiến nhập trạng thái bắt đầu minh tưởng và diễn luyện lấy hỗn độn kiếm đạo mà hỗn độn kiếm đạo điểm kinh nghiệm tự nhiên mà vậy cũng đang nhanh chóng gia tăng lấy đồng thời lờ vờ hai thú nhân t i ể u thế giới điểm kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng lên chỉ bất quá t ừ khánh phát hiện một việc đó chính là bởi vì lờ vờ hai thú nhân t i ể u thế giới thiên đạo tại thai ngãn v ậ n vẹo ma thần đưa đến từ khánh tiêu hao phẩm thế giới nền tảng tốc độ tăng lên gấp đôi đương nhiên cái này cũng không có quan hệ t ừ khánh đã từ thuộc sơn kho tài nguyên bên trong mang tới đủ nhiều thượng phẩm thế giới nền tảng căn bản cũng không cần lo lắng sẽ tài nguyên không đủ sự tình thời gian cực nhanh ngày tháng thoi đưa xuân đi thu đến thời gian tại một năm rồi lại một năm đi qua mặt khác những người dự bị đã có không ít hoàn thành s cấp nhiệm vụ ngay tại làm xong chuẩn bị đầy đủ về sau đã chuẩn bị muốn đi khiêu chiến ss cấp nhiệm vụ mà lại ngay tại trong bất chi bất giác tam giới chiến trường đã lại qua mười năm huyền hoàng, chấn thủ ngoài thành Đại Sư Hình. huyền hoàng lao nhân và côn lôn đạo quân tại trong mười mấy năm qua bọn hắn một mực c h ấ n thủ ở chỗ này thủ hộ lấy từ khánh bọn người để tránh phát sinh ngoại ý mở l n gì đã qua tầm mười năm ngài còn không có từ đó chọn lựa đến nhân tuyển t í c h học sao không có huyền hoàng lao nhân tay phải v ư lên cảm giác huyền hoàng trấn thủ trong thành tình huống hắn lắc đầu ngựa khí bình tĩnh nói tối thiểu nhất bây giờ còn không có, có. cái ó c này côn lôn đạo quân trầm m ặ t một lát đại sư huynh ta ngược lại thật ra biết thuộc sơn trưởng môn vị đệ tử thân truyền kia không thể coi thường chẳng lẽ hắn cũng không thể vào ngại pháp nhãn sao ngươi nói là t ừ khánh huyền hoàng lao nhân hỏi đúng vậy côn lôn đạo quân nhẹ gật đầu ha ha huyền hoàng lao nhân lắc đầu hắn nói ra ngươi cũng đã biết ngươi nói cái kia t ừ khánh hắn đến bây giờ vẹn vẹn chỉ hoàn thành một d cấp nhiệm vụ còn có một c cấp nhiệm vụ mà hắn tại một b cấp nhiệm vụ nhiệm vụ trong vũ trụ trọn vẹn bị kẹn thời gian mười năm h ắ n xếp hạng thứ nhất đến m ư ờ ba cái gì quân lôn đạo quân kinh ngạc có chút không tin điều đó không có khả năng ba tấu chương xong chương ba trăm năm mươi chín trăm vạn năm tuế y nguyệt tấn thăng thế giới v ạ n vẹo ma thần thai nghén thành công mười năm tuế y nguyệt trôi qua l vờ hai mươi chín thú nhân trong tiểu thế giới ngay tại một trăm linh lần thời gian gia tốc phía dưới đã dòng g ã thu hoạch một triệu năm từ khánh tại l vờ hai mươi chín thú nhân trong tiểu thế giới tu luyện dòng g ã một triệu năm thiên đạo trong không gian hô từ khánh thâm hít một hơi hắn mở ra hai con người ngay tại trên người hắn nhiễm lấy nồng đậm thuế nguyệt khí tức thương hại tăng điển càng là biến hóa vô tận nhưng mà từ khánh khuôn mặt nhưng không có biến hóa chút nào liền xem như trăm vạn năm trôi qua hắn vẫn như c ũ là tuổi trẻ bộ dáng chỉ là tóc của hắn không biết từ lúc nào đã trắng bệnh biến thành đầy đầu tóc dài màu bạc có câu nói là tu luyện vô tuyến nguyện trong c h ư ớ c mắt không ngờ trải qua đi trăm vạn năm cho nên nói từ khánh đứng dậy hắn đã thức tỉnh tay phải nhẹ nhàng nâng lên chính mình tóc trắng nhẹ giọng nỉ non nó nói mặc dù nói từ khi bước vào đệ ngũ cảnh viên mãn về sau liền đã thọ nguyên không có tật cùng thời gian cùng thuế nguyện đã không cách nào tại trên người mình tạo thành bất kỳ ăn mòn nhưng mà ta cuối cùng chỉ là đệ l ụ cảnh c bất bất ông tâm niệm g vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám càng là có trận trận hào quang đang nói lên tại trong đầu của hắn đã nổi lên tương ứng tin tức bảy thú nhân tiểu thế giới lv hai mươi chín tứ vạn ức kinh lượng thiên ngũ bách lục thập ức kinh điểm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn hỗn độn kiếm đạo lv chín bốn mươi phẩy không không không tỷ kinh nghiệm hai mươi lăm phẩy không không không sáu mươi tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn không sai từ khánh coi như hài lòng nhẹ gật đầu thú nhân tiểu thế giới trăm vạn năm thời gian đã để lờ vờ hai mươi chín thú nhân tiểu thế giới góp nhặt dòng d ã bốn phẩy không không không tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm đủ để tăng lên rất nhiều cấp bậc tăng lên không chần chờ từ khánh tâm niệm khéo động trầm giọng nói tăng lên lờ vờ hai mươi chín thú nhân tiểu thế giới vê anh sau một khắc vạn vật đổ i á m lóe ra càng phát ra ánh sáng trói lọi năng lượng mênh mông ba động nhẹ lên nương theo lấy vô số hình ảnh xuất hiện ở từ khánh trước mắt lv hai mươi chín thú nhân tiểu thế giới bắt đầu sinh ra càng lớn thuế bến i bảy thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới lv ba mươi ba mươi bảy bốn mươi bốn tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm năm nghìn một trăm hai mươi ước kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp trải qua lần lượt tấn thăng cùng thể biến thú nhân tiểu thế giới đã từ phổ thông cấp chín đại thiên thế giới tấn thăng trở thành hạ phẩm cấp một đại thiên thế giới khiến cho thế giới phát tác quy tắc thiên đạo tiến một bước sinh ra thuế biến bốn ông ông đồng thời nương theo lấy thế giới tấn thăng từ khánh cũng rõ ràng cảm nhận được mênh mông vô tận đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên tràn vào tự thân thể nội cỗ này lực lượng bản nguyên càng thêm n ồ n g đậm cũng càng thêm cường đại không sai từ khánh tử tế cảm thụ được đây hết thảy coi như hài lòng nhẹ gật đầu mặt khác nương theo lấy thú nhân tiểu thế giới tấn thăng trở thành hạ phẩm cấp một đại thiên thế giới về sau lờ vợ ba mươi thú nhân tiểu thế giới thời gian gia tốc cao nhất tăng lên tới hai trăm lần trình độ đương nhiên đối với thượng phẩm thế giới nền tảng tiêu hao tăng lên nữa gấp đôi bất quá cái này không có quan hệ l i ê n lấy thuộc sơn tài nguyên t ớ i nói những n à y thượng phẩm thế giới nền tảng tiêu hao căn bản không cần lo lắng hoàn thành chống đỡ được t ừ khánh cũng không cần vì những tài nguyên này mà hao phí tâm thần vê anh vê anh vê anh ba lúc này t ừ khánh cảm nhận được l vợ ba mươi thú nhân tiểu thế giới thiên đạo biến hóa toàn bộ thế giới có chút chấn động lên đây là bởi vì trăm vạn năm trôi qua l vợ không nữ khúc ma thần kết tinh đã thai ngẽn đã đến tối hậu quân đầu lại thêm thế giới tấn thăng khiến cho nữ khúc ma thần sắp chân chính ra đời thế là tư khánh tử tế cảm thụ nữ khúc ma thần trạng thái phát hiện khoảng cách lưu khúc ma thần hoàn toàn xuất thế còn có một đoạn thời gian cho nên liền chuẩn bị tiếp tục tăng lên thú nhân tiểu thế giới tiếp tục tăng lên thú nhân tiểu thế giới từ khánh ý thức lần nữa trao đổi vạn vật đồ giám bắt đầu đối với lv ba mươi thú nhân tiểu thế giới tiến hành đẳng cấp tăng lên bảy thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới lv ba ba mươi hai ba mươi hai tỷ kinh nghiệm mười số hai trăm bốn mươi ước kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp hạ phẩm cấp hai đại thiên thế giới bốn thăng cấp thành công Lưỡng lưỡng t bốn trong thời gian ngắn từ khánh đem thú nhân tiểu thế giới tiến hành ba lần thăng cấp đã từ lv ba mươi tăng lên tới lv ba mươi b trình độ cùng lúc đó thú nhân tiểu thế giới cũng đạt tới hạ phẩm cấp bốn đại thiên thế giới trình độ ba lần thăng cấp t h ú nhân tiểu thế giới cho từ khánh mang đến không gì sánh được nồng đậm đại thiên thế giới lực lượng b ả nguyên n đồng thời toàn bộ bị từ k h á n h chứa đựng tại trong cơ thể của mình mắng mắng mắng ba cùng lúc đó nữ khúc ma thần triệt để thai ngén h thành công mượn nhờ thú nhân tiểu thế giới ba lần tấn thăng mang đến n ộ i biến nữ khúc ma thần hấp thu thú nhân tiểu thế giới thiên đạo lực lượng b ả nguyên n sớm thai ngén h mà thành đạn sinh ra vê anh vê anh giờ khắc này toàn bộ l v ba mươi ba thú nhân tiểu thế giới đang chấn động mà theo thú nhân tiểu thế giới đạt đến hạ phẩm cấp bốn đại thiên thế giới đã sớm không còn là một cái gọi là tinh cầu c ũ mã ba new khúc ma thần hiện lộ chân thân bởi vì nhận lấy lờ vờ ba mươi ba thú nhân tiểu thế giới thiên đạo ảnh hưởng lại là tại thú nhân trong tiểu thế giới dự dục ra tới cho nên new khúc ma thần chân thân hình thái phát sinh tương ứng cải biến có thể nhìn thấy n h ư n khúc ma thần thân thể khổng lồ đến cực điểm nguy nga đến cực điểm thân c a o vậy mà đạt đến một năm ánh sáng trình độ đủ để có thể so với một thái dương hệ lớn nhỏ còn có niêu khúc ma thần toàn thân đen kịt trải rộng vô số lân phiến có đầu rồng to lớn sau lưng nó sinh ra hai cánh có cùng loại với thú nhân trong tiểu thế giới thiên long nhân hình thái mà lại bởi vì một tôn này niêu khúc ma thần là do lờ vờ không niêu khúc ma thần kết tinh làm hạch tâm dựng dục ra tới hơn nữa còn hấp thu đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên cho nên niêu khúc ma thần vốn là một tôn không có chân chính trí tuệ hậu thiên ma thần mà bây giờ lưu khúc ma thần dựng dục ra đúng nghĩa trí tuệ ông sau một khắc từ khánh nhất bộ bước ra quanh thân bao phủ lv ba mươi ba thú nhân tiểu thế giới thiên đạo chi lực đã xuất hiện ở lưu khúc ma thần trước mặt lưu khúc ma thần tham kiến v i nạn vô thượng trí cao chủ thượng ầm ầm vũ trụ giữa hư không lưu khúc ma thần đối mặt với t ừ khánh rất cung kính hướng từ khánh túi người trào túi xuống vô cùng to lớn đầu lâu mà một màn này tự nhiên là bị lv ba mươi ba thú nhân tiểu thế giới cường giả định cấp bọn họ thấy được mà lại lv ba mươi ba thú nhân tiểu thế giới cường giả định cấp bọn họ bọn hắn khi nhìn đến từ khánh thời điểm liền t、so、sau một khắc thần, thấy đ ư sáng từ ạ o bọn hắn người thống không hết thẻ trị t sai. khánh tâm niệm khe động ý thức của hắn lần nữa trao đổi vạn vật đồ giám mà vạn vật đồ giám ở thời điểm này loé r a nồng đậm màu từ kim hào quang vô cùng lóa mắt và sáng trói ông ông ông từ khánh ánh mắt quét qua nữ khúc ma thần vê anh vê anh từ khánh trong đầu trước mắt hiện lên vô số hình ảnh tại trong những hình ảnh này bao gồm nữ khúc ma thần sinh ra cùng thai ngén bảy thu lục thành công hậu tiên h ma thần vạn vẹo lờ vợ một không mười tỷ một tỷ mười không không không k a i một trăm triệu kinh nghiệm vốn chỉ là một không cách nào thai ngén trí tuệ hậu tiên h ma thần đang sinh ra về sau vĩnh viễn chỉ có thể cực hạn tại đệ thất cảnh tại tử vong về sau lưu lại một viên bản nguyên kết tinh bản nguyên kết tinh trải qua một loạt thuế biến về sau trở thành một viên như kỳ tích bản nguyên kết tình tại đại thiên thế giới ở trong một lần nữa dựng dục ra nữ khúc ma thần đã đản sinh ra đúng nghĩa trí tuệ vĩnh viễn vô hạn khả năng bốn thành công từ khánh trên khuôn mặt nổi lên vui mừng tốt tốt tốt tốt anh đồng thời từ khánh trong đầu hiện ra rất nhiều tin tức chính là liên quan tới nữ khúc ma thần mà nữ khúc ma thần muốn thu hoạch được điểm kinh nghiệm nhất định phải hấp thu thế giới lực lượng bản nguyên tốt nhất là đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên Từ khánh trên khánh k h u ông mặt lộ ra d á n tươi c ông đó khác, t ông c lại thật ba không chần chờ từ khánh tâm niệm kẽ h động tay phải hắn vung lên năng lượng khổng lồ mánh liệt ra trực tiếp liền hóa thành bản nguyên trường hạ tràn vào tiến vào nữ khúc ma thần thể nội bốn tốt tốt tốt từ khánh trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười thông qua đối với lưu khúc ma thần hiểu rõ từ khánh cũng dần dần minh bạch đệ thất cảnh cùng đệ bát cảnh một chút huyền bí đệ thất cảnh cực hạn đã hoàn toàn tìm hiểu đạo tự thân hết thẻ bản chất tại bước vào đệ bát cảnh về sau liền bắt đầu chân chính tiếp xúc h ố n độn đại đạo mặt khác từ khánh cảm thụ được nữ khúc ma thần trạng thái trầm ngâm nói nơi này cũng không phải tăng lên nữ khúc ma thần đẳng cấp nơi tốt cần trở lại huyền hoàng giới chỗ nào mới có thể chân chính cảm nhận được đại đạo còn có h ố n độn kiếm đạo cũng góp nhặt đại lượng điểm kinh nghiệm nhưng nơi này không phải tăng lên h ố n độn kiếm đạo nơi tốt cũng cần trở lại huyền hoàng trong giới tiến hành tăng lên mới được vâng không chần chờ từ khánh tay phải vung lên nữ khúc ma thần phản ứng lại lập tức sản sinh biến hóa vô tận u y nga thân thể đàng không ngừng thu nhỏ nhất mở biến thành lớn chừng bàn tay liền ứ n g ở từ khánh trên bờ vai cần phải đi ông từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám tâm niệm vừa động ở giữa vạn vật đồ giám lóe ra hà o quang từ khánh thân ảnh liền từ lờ vờ ba mươi ba thú nhân trong tiểu thế giới biến mất không thấy đồng thời nữ khúc ma thần cũng bị từ khánh cùng nhau mang đi Vâng. hình ảnh nhất truyện từ khánh mở ra hai con ngươi liền đã lần nữa về tới b ê cấp nhiệm vụ nhiệm vụ trong vũ trụ nữ khúc ma thần không có bất kỳ biến hóa nào đứng tại từ khánh trên bờ vai trở về từ khánh đạo chủ thượng nơi này là địa phương nào vì cái gì ta cảm giác thế giới này còn không có trước đó thế giới kia khổng lồ Nữ khúc ma thần thanh â m tại từ khánh trong đầu vang lên đây là một khoa học vũ trụ. từ khánh trả lời một câu chỉ bất quá cái này khoa học vũ trụ đã bị cổ thần quỷ dị xâm lấn thùng trăm n g à n lỗ chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị cổ thần quỷ dị c ô n g hiến cho cổ thần cấm địa cấm địa sinh mệnh cổ thần quỷ dị. Nữ khúc ma thần trong đầu nổi lên đại lượng tin tức mặc dù nữ khúc ma thần là hậu thiên dựng dục ra tới ma thần nhưng thân là ma thần tự nhiên là sinh mà tự biết cho nên ngay tại nữ khúc ma thần ý thức chỗ sâu nhất g i lại đông đảo tri thức chỉ cần đạt được một tia dẫn dắt những kiến thức này liền sẽ chống g i n g tràn vào nữ khúc ma thần áo hải để n u khúc ma thần sinh mà tự biết trong thời gian ngắn n u khúc ma thần liền biết cái gì là hỗn độ biển cái gì là sinh mệnh cấm địa cái gì là quỷ dị cái gì là cổ thần quỷ dị hắn biết rất nhiều chủ thượng n u khúc ma thần trong giọng nói có một tia sợ hãi chẳng lẽ chúng ta muốn cùng cổ thần cấm địa đối đầu sao không cần từ khánh khoát tay áo còn sớm đây chúng ta bây giờ nhiệm vụ cũng chỉ có một đó chính là giải quyết hết vũ trụ này cổ thần quỷ dị sau đó chúng ta liền có thể rời đi nơi này từ khánh đạo tuân mệnh chủ thượng nữ khúc ma thần ân ông tâm niệm vừa động từ khánh và nữ khúc ma thần cảm giác nhanh chóng khuyết tán ra đến bọn hắn song phương cảm giác dung hợp ở cùng nhau cũng đủ để bao trùm toàn bộ nhiệm vụ vũ trụ x o á t x o á t cùng một thời gian từ khánh sớm lưu lại chín vị đạo vận kiếm khôi nhận lấy từ khánh triệu hoán ngay tại nhanh chóng chạy đến mà chín vị đạo vận kiếm khôi vậy mà liền chỉ còn lại có một tôn mặt khác bắt tôn bị phá hủy mất rồi tấu chương song chương ba trăm sáu mươi hỏa trùng tinh hệ chiến tranh vũ trụ vặn vẹo ma thần lực lượng kinh khủng cuối cùng một tôn còn may mắn còn sống sót đạo vận kiếm khôi hấp thu mặt khác bắt tôn đạo vận kiếm khôi lưu lại tới di sản phẩm cấp đạt được tương ứng tăng lên. Nếu như nói, Kiếm khôi, kiếm khôi tư khánh, khánh nhẹ gật đầu báo cáo tình huống cụ thể là tuân mệnh số chín kiếm khôi sau đó Khánh liền từ k h á mà lại i ề n từ số phía trước ba lần chiến tranh bởi vì nhiệm vụ này vũ trụ bắt đại tinh giới quốc ở giữa còn không cách nào hoàn toàn liên hợp lẫn nhau ở giữa có ngăn cách cho nên ba lần chiến tranh nhiệm vụ này vũ trụ bát đại tinh giới quốc chỉ thắng lợi hai lần còn có một lần chiến tranh thất bại lần thứ ba chiến tranh thất bại đối với bát đại tinh giới quốc tạo thành tổn thất không nhỏ cùng lúc đó cổ thần quỷ dị tại thu được chiến tranh thắng lợi về sau lại thôn phệ đại lượng tài nguyên tiến tới bằng tốc độ nhanh nhất phát triển trưởng thành cùng một chỗ thế là câu cổ thần quỷ dị khi trưởng thành tới trình độ nhất định sau liên quả quyết hướng bát đại tinh giới quốc phát động chiến tranh cùng xâm lược không có chuẩn bị sẵn sàng cũng hoặc là hoàn toàn không nghĩ tới cổ thần quỷ dị vậy mà lại bước lên chiến tranh bát đại tinh giới quốc tại lần thứ tư chiến tranh buộc phát về sau liền bị đánh trở tay không、kịp. tại ừ đó, lần thứ tư c n tranh, bát đại tinh giới quốc kịp phản ứng về sau liền đã thi đã trễ cổ thần quỷ dị đã hoàn toàn trưởng thành lên đã không sợ bát đại tinh giới quốc liên minh thế là trong vòng mấy năm sau đó cổ thần quỷ dị trọn vẹn phát động năm lần chiến tranh mỗi một lần chiến tranh lấy được to lớn thắng lợi thậm chí mượn nhờ năm lần chiến tranh thắng lợi lần nữa chiếm cứ tam đại tinh giới quốc có thể nói liền t i n h h ư ớ n g trước mắt chỉ cần tiếp qua 5 năm năm tả hữu bát đại tinh giới quốc liền sẽ toàn bộ hủy diệt toàn bộ bị cổ thần quỷ dị c h i ế m cứ tiến tới toàn bộ nhiệm vụ vũ trụ liền đều sẽ bị cổ thần quỷ dị hiến cho cổ thần trong cấm địa cấm địa sinh mệnh quả nhiên từ khánh thần sắc trầm âm cổ thần quỷ dị phát triển ngược lại là rất nhanh ta nếu là chậm thêm trở về mấy năm chỉ sợ toàn bộ nhiệm vụ vũ trụ đều muốn bị hiến tế từ khánh nhẹ gật đầu thần xác hắn không thay đổi đã như vậy vậy chúng ta liền mau chóng lên đường đi tiến về hỏa chủng tinh giới quốc lần này b cấp nhiệm vụ cũng là thời điểm hoàn thành là tuân mệnh số chín kiếm khôi cùng vặn vẹo ma thần đồng nói ông vừa mới nói xong bọn hắn bước ra một bước hóa thành ba đạo lưu quang đã từ tại chỗ biến mất không thấy phản p h ấ t h ò a tan vào vũ trụ giữa hư không ngay tại vượt ngang vô tận xa sôi năm ánh sáng khoảng cách bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới hỏa trùng tinh, tinh giới quốc bên bộ trong, hạch tâm tinh hệ, cũng chính là hỏa chủng tinh、hệ. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hỏa chủng tinh không, chiến tâm tầm mắt tới, trụ trụ giữa hạch hệ, hỏa hệ. hỏa hệ hư h có vũ vũ là vô số vũ trụ rung động h ư không pha toái vô số vết nước lan tràn hủy diệt cùng tai nạn khí tức tràn ngập tại toàn bộ hỏa trùng tinh hệ ở trong tại trong vũ trụ có từng tôn nguy nga đến cực điểm cổ thần quỷ dị cổ thần quỷ dị đản sinh tại cổ thần cấm địa do cổ thần cấm địa bên trong cấm địa sinh mệnh phát tán đi ra quỷ biến khí tức từ đó dựng dục ra tới khủng bố chủng tộc có thể nói cổ thần quỷ dị lây dính cổ thần cấm địa cấm địa sinh mệnh khí tức cùng lực lượng cho nên cơ hồ mỗi một vị cổ thần quỷ dị vĩnh viễn lấy vô cùng to lớn thân thể có quỷ dị thân thể thì như nguy nga đến cực điểm cự nhân toàn thân lại mọc đ ầ y vô số con mắt t h như giống như bạch tuộc giống như to lớn cự vật có thể so với tinh thần nguy nga to lớn nhưng lại có vô số quỷ dị xúc tù bốn v â anh v â anh v â anh ba có thể nhìn thấy cổ thần quỷ dị ngay tại vây công hỏa chủng tinh hệ ma hỏa chủng tinh giới quốc đã điều động tất cả lực lượng tất cả hạm đội tất cả cứng giả ngay tại đối kháng của cổ thần quỷ dị ở mờ ba trên chiến trường vũ trụ hư không trong chiến trường cổ thần quỷ dị thủy tổ tự mình giáng lầm ma hỏa chủng tinh giới quốc tinh giới quốc chủ đàng cùng cổ thần quỷ dị thủy tổ đối kháng song phương trong chiến đấu hòa chủng tinh giới quốc tinh giới quốc chủ hoàn toàn đã rơi vào hạ phong có thể nói hòa chủng tinh giới quốc tinh giới quốc dễ chính vốn cũng không phải là cổ thần quỷ dị thủy tổ đối thủ không cách nào trèo trống quá lâu còn tốt mặt khác mấy vị tinh giới quốc chủ trong thời gian ngắn nhất chạy đến bọn hắn tại liên thủ tình huống d ư ớ i còn có thể cực kỳ miễn cưỡng đối kháng cổ thần quỷ dị thủy tổ nhưng mà liên tình huống trước mắt mà nói mấy vị tinh giới quốc chủ chiến bại cũng chỉ là về thời gian vấn đề các ngươi căn bản không phải bản nguyên tổ đối thủ cổ thần quỷ dị thủy tổ lớn tiếng cười nói khuyên các ngươi hay là nhanh chóng đầu hàng đi Bản n g trên thực t h tế cũng bản nguyên, chính bởi c vì c ù n chín vị tinh giới quốc chủ toàn bộ còn sống trên thực tế cũng chính bởi vì có chín vị tinh giới quốc chủ tồn tại liền lấy thực lực của bọn hắn có trên h ể thực ầ n quỷ tế coi như một chiêu này không có diệt sát hỏa t r ù n g tinh giới quốc chủ nhưng ẩn chứa và bộ phát lực lượng kinh khủng hay là đem hỏa chủng tinh giới quốc chủ trọng thương khiến cho hỏa trùng tinh giới quốc chủ đã mất đi sức chiến đấu không tốt coi chừng cổ thần quỷ dị thủy tổ thực lực giống như lại mạnh lên đáng chết mặt khác bắt tôn tinh giới quốc chủ vẻ mặt nghiêm túc thời gian cực nhanh chiến đấu cùng chiến tranh một mực tại kéo dài trong bất chi bất giác đã bạo phát bảy ngày bảy đêm h ỏ a trùng tinh hệ cổ thần đám quỷ dị phá hủy đông đảo hỏa trùng tinh giới quốc chiến hạm diễn sát vô số sinh linh mà hỏa trùng tinh giới quốc chiến hạm cùng vũ trụ quân đoàn tại liên tục bại lui có thể nói thất bại đã là vấn đề thời gian căn bản không được bao lâu Toàn bộ chủng tinh hệ liền sẽ bị cổ thần chủng liền bộ bị hỏa hệ sẽ cổ đ á mặt quỷ quốc dị diệt bị triệt thôn tinh biệt chiếm giới liền sai vệ để đến đó. cứ cùng thôn vệ đến lúc đó. chủng cùng cụ Hỏa hủy lắm m không cụ. khác vũ trụ hư không trong chiến trường các vị tinh giới quốc chủ trong miệng ho ra máu thần sát tái nhật bản thân bị trọng thương cho tới bây giờ tình trạng này bọn hắn liền xem như liên thủ cũng không phải cổ thần quỷ dị thủy tổ đối thủ bọn hắn trèo trống cho tới bây giờ đã là cực hạ bọn hắn đã toàn bộ bản thân bị trọng thương không có bao nhiêu sức chiến đấu mà cổ thần quỷ dị thủy tổ lại không giống với hắn vẹn vẹn chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ căn bản không ảnh hưởng toàn cục các vị tinh giới quốc chủ lần này liền đem là tử kỳ của các ngươi chỉ cần các ngươi chết toàn bộ vũ trụ cũng liền trở thành chúng ta vật trong bàn tay cổ thần quỷ dị thủy tổ cười to nói lần này bản nguyên tổ tuyệt đối sẽ không lại để cho các ngươi chạy trốn tiếp nhận sau cùng tử vong thầm phán đi bọn hắn thật đã t ậ n lực dùng hết tất cả thủ đoạn ông cơ hồ là trong cùng một lúc từ khánh chạy tới hỏa trùng tinh hệ chiến tranh hắn cảm giác quyết tán liền đem toàn bộ chiến trường hết thạy thu hết vào mắt quan sát đến từng tôn cổ thần quỷ dị quả nhiên bước vào đệ thất cảnh từ khánh cảm nhận được cổ thần quỷ dị thủy tổ khí tức cường độ hắn có chút nhẹ gật đầu bây cấp nhiệm vụ quả nhiên cần đối phó đệ thất cảnh tồn tại bất quá cổ thần quỷ dị thủy tổ khí tức cường độ mặc dù đạt đến đệ thất cảnh nhưng ở đệ thất cảnh đại cảnh giới này ở trong cũng không có đi rất xa chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu trình độ hô từ khánh thâm hít một hơi chắp hai tay sau lưng. lần này hắn không có xuất thủ ý nghĩ vừa vặn có thể dùng đến kiểm tra một chút vặn vẹo lực lượng của ma thần vặn vẹo ma thần từ khánh phân phò nói hiện tại đến phiên ngươi ra sân đi thôi từ khánh v ấ t tay phân phò nói diễn sát tất cả cổ thần quỷ dị là tuân mệnh vặn vẹo lực lượng của ma thần đang t h ứ c t ỉ n h quanh người hắn xuất hiện khủng bố đến cực điểm vặn vẹo thiên đạo liền xem như từ khánh cũng cảm nhận được một loại cực kỳ khủng bố áp lực hết thể như ngài mong muốn anh, vừa mới nói xong từ khánh trên bờ vai vặn vẹo ma thần biến mất ở kế tiếp trong nháy mắt mà thôi liền đã xuất hiện ở hỏa trùng tinh hệ chiến trường đủ để có thể so với một vùng tinh hệ nguy nga đến cực điểm ma thần thân thể xuất hiện ở m 3 giờ k h ắ c này toàn bộ nhiệm vụ vũ trụ đều đang run rẩy lấy gian g g i á c gian rắc gian rắc p h ú c p h ú c p h ú c trong chốc lát liên có vô tận kinh khủng vạn b ẹ o ma thần chi lực lấy hắn làm trung tâm đã bao t r ù m toàn bộ hỏa trùng tinh hệ chiến trường tả hữu tại mỗi một vị cổ thần quỷ dị trên thân sau đó vạn b ẹ o ma thần chi lực bạo phát tất cả cổ thần quỷ dị mặc kệ là đạt đến cảnh giới gì tại thời khắc này khổng lồ đến cực điểm thân thể tựa như là bị bóp méo thành hình méo mó một kích c ũ xoát, xoát, xoát ngay sau đó tất cả thi thể hóa thành từng đạo lưu quang vạn vẹo ma thần mở ra miệng rộng đem tất cả thi thể đều cắn nuốt hết đã ăn xong về sau vạn vẹo ma thần còn đánh một ợ no nê cái này từ khánh trên khuôn mặt cũng không khỏi đến lộ ra một tia chân kinh mặc dù biết v ậ n b ẹ o ma thần tu vi cùng cảnh giới đạt đến hệ thất cảnh cực hạn tất nhiên là thực lực cực kỳ cương đại hiện tại Từ lúc này hòa trùng tinh giới quốc hòa trùng mọi người bọn hắn chú ý tới chiến trường biến hóa lâm vào kinh ngạc vô cùng ở trong toàn bộ trường lớn hai con ngươi khó có thể tin quả thực là không dám tưởng tượng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngay sau đó bọn hắn lúc này mới chú ý tới thân thể cực lớn đến đủ để có thể so với một vùng tinh hệ vạn mẹo ma thần bọn hắn cảm nhận được loại này đủ để khiến bọn hắn hít thở không thông ma thần khí t ứ c toàn thân đều không thể nhúc ních quá kinh khủng thật sự là quá kinh khủng làm sao có thể mặt khác vũ trụ hư không trong chiến trường cơ hồ là ngay đầu tiên vạn mẹo ma thần diệt s á t tất cả cổ thần quỷ dị về sau cổ thần quỷ dị thủy tổ ngay tại trước tiên biết hắn không khỏi nhìn phía chiến trường sau đó hắn liền thấy vạn mẹo ma thần diệt sắt toàn bộ cổ thần quỷ dị thậm chí đem tất cả cổ thần quỷ dị thân hình khổng lồ cắn nước hết ngay sau đó, bản thân bị trọng thương c h í n vị tinh giới quốc chủ bọn hắn cũng chú ý tới chiến trường tình huống toàn bộ chừng lớn hai con người quả thực là khó có thể tưởng tượng sự thật trước mắt ma ma thần ba cổ thần quỷ dị thủy tổ nhận ra v ạ n b ẹ o ma thần theo hầu hắn hoàn toàn trận tròn mắt làm sao có thể vũ trụ này làm sao lại dựng dục r a dạng này một tôn hậu thiên ma thần t ấ u chương s o n g chương ba trăm sáu mươi mốt v ạ n b ẹ o ma thần thăng cấp đại đạo chi quang cổ thần quỷ dị thủy tổ d á n g lâm đến vũ trụ này đã có thật lâu thời gian hắn đối với vũ trụ này đã vô cùng hiểu rõ đồng thời hắn cũng biết hậu thiên ma thần là cái gì cho nên cổ thần quỷ dị thủy tổ rất rõ ràng biết vũ trụ này không cách nào dựng dục ra hậu thiên ma thần thế nhưng là dạng này một tôn cường đại đến cực điểm hậu thiên ma thần lại xuất hiện ở trước mắt của h ắ n mà lại còn lấy dễ như trở bàn tay tư thái trực tiếp mẫn diệt tất cả cổ thần quỷ dị cũng chỉ còn lại có cổ thần quỷ dị thủy tổ một tôn hoàn toàn chính là một k í c h biểu s á t quá mạnh thật sự là quá mạnh đồng dạng các vị tinh giới quốc chủ cũng là đồng dạng cực kỳ chấn động ngước nhìn vạn vẹo ma thần trên mặt đều là hãi nhiên đến cực điểm thần sắc thật lâu không cách nào bình tĩnh là là ngươi ba đột nhiên cổ thần quỷ dị thủy tổ ánh mắt vượt qua vạn vẹo ma thần chú ý tới đứng tại chiến trường biên giới tử khánh thần s á t hắn s ư ơ n g sở đã kịp phản ứng nhân tộc ba cổ thần quỷ dị thủy tổ hoàng sợ nói lúc này cổ thần quỷ dị thủy tổ đã nghĩ tới ngay tại mười năm trước thời điểm tử khánh vừa mới giáng lâm nhiệm vụ này vũ trụ cổ thần quỷ dị thủy tổ tâm huyết dâng trào liền cảm ứng và đã nhận ra từ khánh giáng lâm cho nên cổ thần quỷ dị thủy tổ tự mình xuất thủ không tiếp mạo hiểm xâm nhập tinh giới quốc nội địa mà mục đích của hắn chính là vì diện sắt giáng lâm mà đến nhân tộc kết quả tử khánh tiên một bước rời đi nhiệm vụ này vũ trụ đưa đến cổ thần quỷ dị thủy tổ vô hụt còn bị bốn tôn tinh giới quốc chủ liên thủ bị thương nặng. hiện tại cổ thần quỷ dị thủy tổ đã kịp phản ứng hiển nhiên nguyên bản không nên tồn tại ở vũ trụ này hậu tiên ma thần lại xuất hiện duy nhất nguyên nhân đó chính là cùng trước mắt nhân tộc này có liên quan rồi n g ư ờ i đắn g chết vain tiếng nổ mạnh vang lên cổ thần quỷ dị thủy tổ gầm thét một tiếng hắn khóa chặt từ khánh khí tức tay phải vung lên khủng bố đến cực điểm cổ thần quỷ dị chi lực hóa thành to lớn trùng sáng liền muốn diện s á t từ khánh vain sau một khắc có một cái không gì sánh được bàn tay khổng lồ rơi xuống trực tiếp đập nát đạo này to lớn quỷ dị t r ù n sáng vằn vẹo tri hoàn ông vằn vẹo ma thần xuất thủ lần nữa ánh mắt của hắn rơi xuống khóa chặt cổ thần quỷ dị thủy tổ ngay tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái cự đại huyết hát sắc vòng tròn ẩn chứa cực kỳ khủng bố ma thần vạn vẹo chi l ự c chết vạn vẹo ma thần tay phải vung ra lòng bàn tay của hắn ở trong vạn vẹo chi hoàn liền đã phá không bay ra ngoài nhanh chóng rơi về phía cổ thần quỷ dị thủy tổ cổ thần chân thân giết vain vain v a n n ba cổ thần quỷ dị thủy tổ toàn lực bộ phát hắn cảm nhận được đủ để nguy hiểm trí mạng dùng hết toàn bộ thủ đoạn thi triển ra toàn bộ lực lượng trong chốc lát vô số chùm sáng bạo sát hướng về phía vạn vẹo ma thần nhưng mà Văn trong tất chốc toàn bị h hoàn i bóp m lát n tới vạn mẹo chi hoàn giáng lâm bọc tại cổ thần quỷ dị thủy tổ trên thân khủng bố đến cực điểm y năng bạo phát nghiền nát cổ thần quỷ dị thủy tổ tất cả lực lượng sau đó cổ thần quỷ dị thủy tổ vô cùng to lớn cổ thần chân thân tựa như là bị một cố vô thượng lực lượng ngạnh sinh sinh xoay thành hình méo mó triệt để vẫn diệt thốn p h ệ ông liền cuối cùng vạn vẹo ma thần mở ra miệng to như chậu máu liền đem cổ thần quỷ dị thủy tổ thi thể tất cả đều cắn vớt hết dung nhập tự thân thể nội trở thành vạn vẹo ma thần một phần lực lượng ông ông ông ba ngay sau đó diễn sát cổ thần quỷ dị thủy tổ lại thêm tất cả cổ thần quỷ dị vạn vẹo ma thần hoàn thành từ khánh nhiệm vụ h ắ n cái kia có thể so với tinh hệ giống như nguy nga đến cực điểm thân thể ngay tại nhanh chóng rút nhỏ hóa thành một đạo lưu quan g màu đen một lần nữa đứng ở từ khánh trên bờ vai chủ thượng v ă n b ẹ o ma thần ngữ khí cung kính đến cấp đáp lại nói phân phó của ngài đã hoàn thành ân từ khánh nhẹ gật đầu quan sát lấy toàn bộ chiến trường lại cảm giác toàn bộ nhiệm vụ vũ trụ xác thực không còn có cảm nhận được bất luận cái gì cổ thần khí tức quỷ dị làm không tệ từ khánh ngữ khí hài lòng lúc này vũ trụ hư không trên chiến trường các vị tinh giới quốc chủ vẫn còn tuyệt đối trong rung động bọn hắn cứ thế tại nguyên chỗ thật lâu không cách nào hoàn hồn tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại phải biết bọn hắn liên thủ phía d ư ớ i đều không thể tới đối kháng cổ thần quỷ dị thủy tổ ngay tại vừa mới thời điểm lại bị dễ dàng như thế diệt s á t mà lại có thể đem cổ thần quỷ dị thủy tổ tùy tiện diệt s á t vô thượng tồn tại vậy mà tôn s ư n g mặt khắc một người là chủ thượng mà có thể thành cường đại như thế tồn tại chủ thượng đơn giản khó có thể tưởng tượng đối phương đạt đến cỡ nào vĩ nạn trình độ không gì sánh được tưởng tượng thật không cách nào tưởng tượng đã hoàn toàn siêu việt các vị tinh giới quốc chủ nhận biết phạm vi nhiệm vụ hoàn thành từ khánh thần sắc bình tĩnh thật giống như chuyện mới vừa rồi chỉ là hắn tiện tay hoàn thành một chuyện nhỏ thôi ta cũng nên trở về ông tâm niệm vừa động không hào yêu tinh phụ đạo viên hiện thân lộ diện trở về Xoát! xuống, bao phủ từ khánh toàn thoát khánh khánh từ thân, từ từ trụ trụ một Mạch mà nhiệm chống khắc, phủ quang quang lưu Sau rông lẽ lên, liền đã từ nơi này này ông. lấp lẽ. lẽ Vô thượng chi vĩ lực giáng lầm, toàn bộ nhiệm vụ vũ vũ số rơi rời đi, đi đã Đột nguyên h i liền lại ê n nút n bị bóp lại nút tạm d hoàn ừ ông. Ông hoàng ư h n g lao ạ i l nhân g ô mở ra tay phải tại trong lòng bàn tay của hắn hiện hóa ra huyền hoàng trấn thủ thành hư ảnh trong đó càng đem từ khánh chối nhiệm vụ vũ trụ tràng cảnh đều hiện hiện đây cũng chính là nói từ khánh vừa mới mệnh lệnh vặn mẹo ma thần diệt sắt tất cả cổ thần quỷ dị hình ảnh huyền hoàng lao nhân cùng côn lôn đạo quân toàn bộ đều thấy được lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc hậu thiên ma thần huyền hoàng lao nhân thần sắc có chút chân kinh không khỏi nói hơn nữa còn là ra đời chân chính trí tuệ cùng linh trí hậu thiên ma thần dạng này hậu thiên ma thần tiềm lực vô hạn tương lai nhất định có thể bước vào đại đạo cấp trọng yếu nhất chính là dạng này một tôn hậu thiên ma thần vậy mà lại thần phục với t ừ khánh cái này kinh ngạc xác thực kinh ngạc liền xem như đạt đến huyền hoàng lao nhân trình độ như vậy thấy được chuyện như vậy vượt ra khỏi huyền hoàng lao nhân nói trước cũng làm cho hắn vô cùng kinh ngạc cảm thấy có chút khó tin đây chính là người nói chỗ đặc thù sao huyền hoàng lao nhân hỏi sư huynh nó kỳ thật ta cũng không biết tử khánh còn có một tay như thế côn lôn đạo quân nói ra có chút ý tứ huyền hoàng lao nhân thần sắc trầm âm đáng tiếc tử khánh tốc độ hay là quá chậm cho tới bây giờ đi qua hơn mười năm hắn cũng mới chỉ thông qua được một b cấp nhiệm vụ một c cấp nhiệm vụ cùng một d cấp nhiệm vụ mà thôi t r ư n g lăng bọn hắn đã nhanh phải hoàn thành é cấp nhiệm vụ sư huynh ta cũng không biết tử khánh tại sao phải chậm như vậy liền lấy thực lực của hắn coi như b cấp nhiệm vụ hội khó một chút nhưng là hoàn thành d cấp nhiệm vụ và c cấp nhiệm vụ hay là chuyện dễ như chở bàn tay côn lôn đạo quân nói ra có lẽ đi huyền hoàng lao nhân núi mai huyền hoàng trấn thủ trong thành ông từ khánh mở ra hai con người hắn nhìn phía t r u n g quanh đập vào mi mắt là một mảnh trắng bệnh c h i sắc hắn về tới độc lập chống không trong phòng tôn kính người hậu tuyển đại nhân không hào yêu tinh phụ đạo viên ngữ khí cung kính nói ra chúc mừng ngài hoàn thành b cấp nhiệm vụ thu được một nghìn điểm hậu tuyển giá trị ngài hiện tại hậu tuyển giá trị xếp hạng vẫn như cũng là thứ nhất đếm ngược tên nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được ban thưởng một nghìn điểm hậu tuyển giá trị trước mắt từ khánh tổng cộng có một một một m ộ t mươi điểm hậu tuyển giá trị xếp hạng vị cuối cùng bất quá không có quan hệ từ khánh mục đích thực sự cũng không phải là vì tranh thủ hắn nhất hắn chỉ là đang ngượng trợ những thời giờ này và cơ hội cố gắng góp nhặt điểm kinh nghiệm tăng lên tu vi của mình và cảnh giới ngươi rời đi trước đi thời gian kế tiếp cũng đừng có tới q u á y r à y ta từ khánh phân phó nói tuân mệnh tôn kính người hậu tuyển đại nhân không một hào yêu tinh phụ đạo viên nói ra ngài cần bất kỳ phục vụ xin mời trực tiếp kêu gọi ta là có thể ân từ khánh nhẹ gật đầu ông bạch quang lóe lên không một hào yêu tinh phụ đạo viên liền biến mất tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ g á m vật mẹo ma thần và hôn đội kiếm đạo cơ bản tin tức liền hiện lên ở từ khánh trong đầu hô từ khánh thâm hít một hơi có thể bắt đầu thăng lên vạn b ẹ o ma thần hơi anh từ khánh khinh quát to một tiếng sau một khắc vạn vật đồ dám xuất lóe ra ánh sáng trói lọi từ khánh trước mắt cũng nổi lên vô số hình ảnh thật giống như thấy được vạn b ẹ o ma thần thôn vệ và hủy diệt vô số thế giới tiến tới tấn t h ă n g cùng đột phá bảy thăng cấp thành công hậu thiên ma thần vạn b ẹ o l v hai chín trăm chín mươi tỷ hai mươi tỷ có thể thăng cấp n g n g luyện mười hai phẩy không không chín trăm sáu mươi mai đại đạo chi quang bốn thăng cấp thành công hậu thiên ma thần vạn mẹo l v ba chín trăm bảy mươi tỷ tứ thập tỷ có thể thăng cấp n ư ơ n g luyện 25,000 920 mai đại đạo thăng cấp thành công hậu tiên h m a t h ầ n v ạ n vẹo l vừa bốn t ỷ 80 tỷ có thể thăng cấp n ư ơ n g luyện 38,000 880 m a i đại đạo chi quang 4. thăng cấp thành công hậu tiên h m a t h ầ n v ạ n vẹo l vừa năm t ỷ 160 t ỷ có thể thăng cấp n ư ơ n g luyện 51,000 840 m a i đại đạo chi quang 4. thăng cấp thành công hậu tiên h m a t h ầ n v ạ n vẹo l v ừ 6 sáu t ỷ 320 tỷ có thể thăng cấp n bốn luyện 64, mai đại đạo chi quang. 4. thăng cấp thành công hậu tiên h ma thần vạn mẹo lv bảy ba trăm bảy mươi tỷ sáu trăm bốn mươi tỷ ngưng luyện bảy mươi bảy bảy trăm sáu mươi mai đại đạo chi quang bốn trước trước sau sau vạn mẹo ma thần trải qua sáu lần thăng cấp thành công từ lv tăng lên tới lv bảy sáu lần thăng cấp để vạn mẹo ma thần sinh ra cực lớn t h về biến phải biết vạn mẹo ma thần đang sinh ra thời điểm liền đã đạt đến đệ thất cảnh cực hạng triệt triệt để để nắm giữ đạo bản chất đã tại lĩnh hội chư thiên vô tận đại đạo đầu tiên hết thầy vật vô số chủng tộc cùng sinh linh vô số vũ trụ cùng thế giới ẩn chứa vô số p h á p tắc mà tại pháp tắc phía trên chính là quy tắc trên quy tắc tức là đạo bước vào đệ lục cảnh cũng chính là đạo cảnh mới chính thức bắt đầu tiếp xúc đạo tìm hiểu đạo vận ngưng luyện đạo vận khống chế đạo ý ngưng luyện đạo ý chính là như vậy từng bước một ước đ ạ p thực địa một cảnh giới một cảnh giới tăng lên cuối cùng đạt tới đệ thất cảnh cực hạn đó chính là triệt triệt để để nắm giữ đạo n ắ m trong tay đạo bản chất lĩnh mộ đạo bản chất chỉ có dạng này mới có thể đạt tới đệ thất cảnh cực hạn muốn bước vào đệ bắc cảnh vậy liền cần minh bạch một cái đạo lý mặc dù nói đạo có khác biệt có thể có thiên đạo nhân đạo ma đạo tiên đạo thần đạo không hoàn toàn giống nhau lại chăm s ô n g đổ về một biển tất cả đều bắt nguồn từ chư thiên vô tận đại đạo đây là hết thể chi đầu n g u ồ n hết thể chi bản nguyên hết thể căn nguyên chư thiên vô tận đại đạo cũng có thể xưng là hỗn độn đại đạo đại đạo căn nguyên các loại cử đậu chỉ cần tìm hiểu đại đạo lực lượng vậy liền có thể bước vào đệ b ắ t cảnh hiện tại vạn b ẹ o ma thần ngay tại thử nghiệm bước vào đệ b ắ t cảnh liên tiếp tăng lên sáu cái đẳng cấp từ l vờ tăng lên tới l vờ bảy nhưng vẫn là không thể bước vào đệ bắt cảnh đại đạo chi quang từ khánh thần sắc trầng âm hắn cảm thụ được vạn vẹo ma thần trạng thái Chấm chỉ theo tình huống như vậy, vạn vẹo ma thần ngâm ma muốn nói, vạn tăng lên đến dựa vẹo vậy, sợ lờ k ông hắn có thể chân chính bước vào đệ bắc cảnh. Chỉ chi hợp thủy thể thêm phát thể cảnh. bắc bắc ngưng luyện ra 129, mai đại đạo quang, đem nó toàn bộ dung hợp thể biến, mới có thể tiến thêm một bước, ngưng luyện ấn, có thể bước có có bước, có bước một bộ mới mới vào vào đạo đạo đệ đại đem đại đệ ra ra mai ông ông Ông ba vạn vẹo ma thần từ từ thích ư ớ n g đẳng cấp sau khi tăng lên lực lượng mặc dù không thể hoàn toàn bước vào đệ bắc cảnh nhưng cũng có thể thông qua ngưng luyện đi ra đại đạo chi quang phát huy ra từng tia đem nó yếu ớt đại đạo lực lượng cho nên vạn m ẹ o ma thần thực lực tự nhiên là tăng lên rất nhiều sau đó chính là tăng lên hỗn độn kiếm đạo cấp bậc từ khánh đạo xuất bốn hỗn độn kiếm đạo lv chín bốn mươi tỷ kinh nghiệm hai mươi năm sáu mươi tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn tương ứng tin tức đã hiện lên ở từ khánh não hải tăng lên hỗn độn kiếm đạo từ khánh đạo vạn vật đổ dám lóe ra ánh sáng trói lọi từ khánh trước mắt phảng phất xuất hiện vô số đạo kiếm ảnh phảng phất thấy được nằm ngang ở hỗn độn biển ở trong hỗn độn kiếm đạo có vô số huyền bí nổi lên trong lòng tấu trương song chương ba trăm sáu mươi hai đột phá bước vào đạo cung cảnh a cấp nhiệm vụ bước vào ngoại tầng m a n g lên từ khánh trước mắt tu vi cảnh giới chính là đạo đài cảnh tầng thứ tám khoảng cách đạo đài cảnh viên mãn cũng liền chỉ kém một tầng t h i ê n hỗn độn kiếm đạo chỉ cần lại tăng cấp một là có thể bốn thăng cấp thành công hỗn độn kiếm đạo l và một mươi ba trăm bảy mươi bốn bốn mươi tỷ kinh nghiệm năm mươi một hai mươi tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp n ư ơ n g luyện hỗn độn kiếm đạo đạo vận n ư ơ n g tụ tầng thứ chín đạo đài bước vào đạo đài tầng thứ chín bốn rất nhanh thăng cấp thành công từ khánh tu vi cùng cảnh giới cũng tăng lên một cấp độ nhỏ đạt đến đạo đ à i cảnh tầng thứ chín đã là đạo đ à i cảnh viên mãn sau đó lần nữa đột phá từ khánh muốn ngưng luyện hỗn độn kiếm đạo đạo ý tiến tới bước vào đạo cung cảnh đạo đ à i tiến một bước diễn hóa tại não hải ý thức chỗ sâu nhất diễn hóa ngưng luyện ra tòa thứ nhất hỗn độn kiếm đạo đạo c u n g ông ông từ khánh mở ra hai con ngươi tâm niệm vừa động ở giữa quanh thân chính là vô số đạo hỗn độn kiếm khí nồng đậm đến cực điểm đạo vận cơ hồ hóa thành một loại thực chất đạt đến cảnh giới cực cao có thể nói tiến thêm một bước từ khánh sẽ lĩnh hội cao tâm hơn đạo ý tăng lên từ khánh tâm niệm khé động ý thức đã trao đổi vạn vật đổ thăng cấp thành công hỗn độn kiếm đạo lv 1 1 323,00020 t ỷ kinh nghiệm 102,00040 tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp tiến thêm một bước đột phá hỗn độn kiếm đạo đạo vận thuế biến ngưng luyện ra hỗn độn kiếm đạo đạo ý đạo ý lưu t r u y ề n đạo đài diễn hóa lột sắc thành vì hỗn độn kiếm đạo đạo cung bốn vê anh vê anh vê anh ba quả nhiên từ khánh nắm mắt tìm hiểu kiếm đạo huyền bí ngưng luyện càng cao thâm hơn đạo ý t ạ i ý thức h ả i của h ắ n chỗ sâu chín tầng cao đạo đài bắt đầu thuế biến bắt đầu không ngừng, quyết trường, không ngừng mà biến hóa trong nháy mắt mà thôi. theo vô số hỗn độn kiếm đạo đạo ý chen chúc mà đến nhanh chóng hấp thu đại lượng hỗn độn kiếm đạo đạo ý về sau đã tại từ khánh ý thức hải chỗ sâu ngưng tụ ra một tòa nguy nga hỗn độn kiếm đạo đạo cung hô từ khánh thâm hít một hơi mở ra hai con người tu vi cảnh giới của hắn đột phá đã đạt đến đạo cung nhất trọng tiên vừa mới bước vào đạo cung cảnh giới đệ nhất trọng hỗn độn kiếm đạo đạo cung ngưng luyện song thành thành công từ khánh thần sắc bình tĩnh cảm thụ được tự thân biến hóa cùng tu vi cảnh giới tăng lên hắn hài lòng nhẹ gật đầu đã bước vào đạo đại cảnh đệ nhất trọng tiên hiện tại từ khánh đã ngưng luyện ra đệ nhất trọng hỗ Từ k h đạo đạo vậy liền cần tại m ỗ n một vị đạo cung ở trong ngưng luyện gia tri nguyên thần tiếp tục từ khánh đạo tăng lên hỗn độn kiếm đạo bốn thăng cấp thành công hỗn độn kiếm đạo lờ hai nhị thập nhị vạn linh bắt bách thước kinh hai trăm linh bốn một nghìn tám trăm linh ước kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp lĩnh hội hỗn độn kiếm đạo đạo ý lấy vô thượng đạo ý tạo dựng đạo cung bốn tạo hai tòa tu cung, t lần thăng cấp hỗn độn kiếm đạo tăng lên tới l và ba mà từ khánh tu vi cảnh giới tự nhiên cũng tăng lên hai cái cấp độ nhỏ tổng cộng ngưng luyện ra mười hai tòa đạo cung đặt đến đạo c u n g tam trọng thiên cảnh giới hô từ khánh thâm hít một hơi cảm thụ được tự thân biến hóa từ từ thích chứng sau khi đột phá lực lượng hắn coi như hài lòng nhẹ gật đầu đạo c u n g tam trọng tiên h tổng cộng ngưng luyện ra mười hai tòa đạo cung liền còn kém hai mươi b ố tòa đạo cung càng là về sau đạo cung thì càng khó mà tạo dựng coi như không tệ hiện tại v ă n m ẹ o ma thần đã tăng lên tới lv bảy tiêu hao hết tất cả điểm kinh nghiệm hỗn độn kiếm đạo cũng tăng lên tới lv ba trình độ khiến cho từ khánh tu vi cảnh giới đột phá đến đạo công tam trọng tiên sau đó từ khánh muốn đón thêm a cấp nhiệm vụ lần nữa tiến vào thú nhân tiệu thế giới tiếp tục bế quan tu luyện góp nhặt điểm kinh nghiệm tăng lên hỗn độn kiếm đạo đẳng cấp để cao tu vi của bản thân và cảnh giới không một hào yêu tinh phụ đạo viên từ khánh hô một tiếng xuất b ạ c h quan lóe lên không một hào yêu tinh phụ đạo viên đã hiện thân lộ diện tôn kính người hậu tuyển đại nhân không một hào yêu tinh phụ đạo viên ngựa khí cung kính hướng về từ khánh cúi người chào không hào yêu tinh phụ đạo viên vì ngài phục vụ xin hỏi có gì có thể giúp ngài ân từ khánh nhẹ gật đầu nói ra ta cần một thích hợp a cấp nhiệm vụ t u t tôn kính người hậu tuyển đại nhân xuất không một hào yêu tinh phụ đạo viên nhẹ gật đầu nàng bàn tay nhỏ trắng loan vung lên liền có một vệ ánh sáng bình phong xuất hiện ở phía trên có cái này đến cái khác a cấp nhiệm vụ hiện ra tại từ k h á n h trước mắt tôn kính người hậu tuyển đại nhân không một hào yêu tinh phụ đạo viên nói ra a cấp nhiệm vụ số lượng không nhiều bởi vì phần lớn a cấp nhiệm vụ đã bị những người hậu tuyển khác đại nhân hoàn thành cũng chỉ còn lại có một khó mà hoàn thành a cấp nhiệm vụ chỉ còn lại có một từ khánh s ừ n g sốt một chút rất nhanh duy nhất còn lại a cấp nhiệm vụ cụ thể tin tức cùng tình huống liền hoàn thành hiện ra tại từ khanh trước mắt a cấp nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ tiến vào ngoại tầng ma uyên san giết ngoại tầng ma uyên tri chủ đức cổ lạp tư nhiệm vụ ban thưởng một mươi điểm hậu tuyển giá trị cái này t ừ khánh nhữ nhữ mày không thể không nói cái này a cấp nhiệm vụ giới thiệu vô cùng đơn giản nhìn cũng vô cùng đơn giản chỉ cần săn giết ngoại tầng ma huyền c h i chủ là có thể nhưng mà đây cũng là một phi thường khó khăn nhiệm vụ thậm chí nhiệm vụ độ khó muốn tiếp cận với s cấp nhiệm vụ lại bị đặt ở a cấp nhiệm vụ bên trong đều có chút không nói được bất quá nếu bị đặt ở a cấp nhiệm vụ bên trong vậy khẳng định là có nguyên nhân chỉ bất quá tất cả người hậu tuyển đều không có đi nếm thử cái này phi thường khó khăn a cấp nhiệm vụ cứ như vậy a cấp nhiệm vụ cũng chỉ còn lại có cái này một liền đó t ừ khánh nhẹ gật đầu trực tiếp xác định ra tuân mệnh tôn kính người hậu tuyển đại nhân không một hào yêu tinh phụ đạo viên nhẹ gật đầu ông ông ngay sau đó t ừ khánh liền đã tiếp nhận cái này a cấp nhiệm vụ lại đương theo lấy một đạo bạch quang giáng lâm bao phủ từ khánh toàn thân từ khánh hòa đứng tại trên bả vai hắn lờ v ờ bảy v ạ n vẻo ma thần cùng nhau liền bị truyền tống rời đi đi đến ngoại tầng ma huyên đầu tiên ma huyên là chư thiên vạn tộc ở trong thực lực cương đại đ ủ để đứng hàng đầu ma tộc bản nguyên thế giới ma huyên cũng là toàn bộ hỗn độn biển ở trong chín đại bản nguyên thế giới một trong chỉ bất quá toàn bộ ma h uyên tiếp cận có chín thành bị cường đại đến cực điểm ma tộc chỗ thống trị và chiếm cứ lấy hiện tại từ khánh liền muốn tiến về ma h uyên ngoại tầng trên thực tế ma h uyên ngoại tầng cũng không tính là chân chính ma h uyên thế giới bởi vì ma h uyên thế giới thiên đạo cực kỳ khủng bố thậm chí có cường đại bản thân ý thức càng hẳn là ma h uyên thế giới thiên đạo chính là lớn nhất mạnh nhất kinh khủng nhất cổ xưa nhất ma tộc cho nên ma h uyên thế giới hội thôn vệ những thế giới khác tất cả bị kéo vào ma uyên tiến tới bị ma uyên thôn vệ thế giới những thế giới này hài cốt liền sẽ đắp lên tại ma uyên thế giới bên ngoài dân già l i ê n tạo thành ngoại tầng ma huyên đây cũng chính là nói ngoại tầng ma huyên chính là do vô số cái thế giới h ả i cốt đắp lên mà thành ông ông ngoại tầng ma huyên một góc nào đó giữa hư không theo một đạo bạch quan giáng lâm lại nương theo lấy mãnh liệt đến cực đ i ể m thời không ba động ánh mắt nhanh chóng rút ngắn đập vào mi mắt chính là mới vừa rồi giáng lâm ngoại tầng ma huyên từ khánh hắn đến nơi này ở mờ ba nơi này chính là ngoại tầng ma huyên từ khánh thâm hít một hơi hắn ngắm nhìn một phía đập vào mi mắt là vô số huyết sắc màu đen hôi vụ rách nát hủy diệt suy kiệt tử vòng các loại khí t ư c phóng tầm mắt nhìn tới thấy được vô số phun trào núi l vô số động vật dưới lòng đất tràn ngập một loại mùi của lưu hình bốn g i a n g giác. g i a n g giác. mà lại có thể nhìn thấy chung quanh trên bầu trời có từng đạo mắt trần có thể thấy vết n ư ớ c tản ra cực đoan kinh khủng khí tức hủy diệt làm người ta kinh ngạc run sợ bốn đây là một kinh khủng thế giới ra đi đồng dạng từ khánh t a y phải vung lên hắn lần nữa triệu h á n ra chín vị đạo vận kiếm khôi mà lại trước đó tại khoa học trong vũ trụ còn sống s ó t số chín kiếm khôi cũng tại giống nhau tình cảnh tái hiện đi thôi từ khánh huy phất tay sau đó bản tọa sẽ rời đi nơi này các ngươi lưu tại ngoại tầm ma uyên vì bản tọa điều tra ngoại tầm ma uyên tình báo là tuân mệnh cần tuân chủ thượng p h á p chỉ chín vị đạo vận kiếm khôi cùng kêu lên đáp lại xuất xuất xuất ba vừa mới nói xong chín vị đạo vận kiếm khôi liền toàn bộ rời đi hướng về chín cái phương hướng khác nhau xuất phát dựa theo từ khánh phân phó bắt đầu điều tra cái này ngoại tầng ma t h ê n tình huống căn bản chủ thượng lờ vợ bảy vặn vẹo ma t h ầ n hỏi thuộc hạ có cái gì nhiệm vụ ngươi không có gì nhiệm vụ từ khánh đạo ngươi cũng không cần lưu tại nơi này ngươi đem đi theo bản tọa tiến về một thế giới khác cũng chính là trở lại ngươi đản sinh thế giới kia đến lúc đó ngươi tại ngươi đản sinh thế giới ở trong tu hành tận h khả năng tăng lên tự thân là lờ vờ bảy vạn vẹo ma thần nữ g khí cung kính đáp lại nói hết thể nghe theo chủ thượng an bài ân tư khánh nhẹ gật đầu truyền thống ông tâm niệm vừa động tư khánh ý thức đã trao đổi vạn vật đồ giám tại tư khánh não hải chỗ sâu nhất vạn vật đồ giám lóe ra hào quang từ khánh hòa lờ vờ bảy vạn vẹo ma thần hư không tiêu thất không thấy thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng mà lại tư khánh đi vào ngoại t ầ n ma h u y ề n sự tình gì cũng không sai chỉ là đến nơi này coi lại vài lần thả ra vài tôn đạo vận kiếm h ô i liền trực tiếp rời đi cho nên cái này cũng không có cho ngoại tầng ma huyên mang đến bất kỳ tình huống thậm chí ngoại tầng ma huyên c h i c h ủ cũng còn cái gì cũng không biết hình ảnh nhất truyện lv ba mươi ba thú nhân trong tiểu thế giới thiên đạo không gian từ khánh lần nữa về tới thế giới này lv bảy vạn vẹo ma thần cũng trở về đến thế giới này cái này khiến hắn có một loại cực kỳ thân thiết và cảm giác quen thuộc cái này giống như là một lần nữa về tới mẫu thân ôm ấp một dạng chủ thượng lúc này lv bảy vạn vẹo ma thần nói ra vô cùng thật có lỗi thuộc hạ nhất định phải cùng ngài báo cáo một việc đó chính là thế giới này mặc dù là hạ phẩm cấp bốn đại thiên thế giới lại không cách nào cho thuộc hạ quá nhiều trợ giúp bởi vì thuộc hạ đã đạt đến đệ thất cảnh cực h ạ n đã hoàn toàn tìm hiểu đạo bản chất mà thế giới cùng vũ trụ thiên đạo bản thân liền là đạo một loại cho nên nói dưới loại tình huống này liền xem như bản nguyên thế giới thiên đạo cũng vô pháp để thuộc hạ có bất kỳ tăng lên bởi vì thuộc hạ đã bắt đầu lĩnh hội hôn đội đại đạo vô dụng từ khánh nữ mày đúng vậy chủ thượng l ơ v ơ b ả y v ạ n mẹo ma thần nhẹ gật đầu thuộc hạ tiếp tục lưu lại trong thế giới này không cách nào thu hoạch được bất kỳ t r ư ở n thành trừ phi thuộc hạ đem thế giới này toàn bộ thống vệ nói như vậy có lẽ còn có thể có chỗ tăng lên cái này tư khánh lần nữa trao đổi vạn vật đồ giám mượn nhờ vạn vật đồ giám lực lượng liền đem lờ vợ bảy vạn vẹo ma thần đưa ra lờ vợ ba mươi ba thú nhân tiệu thế giới cứ như vậy l v ba m ư thú nhân tiểu thế giới thiên đạo không gian ở trong cũng chỉ còn lại có tử khánh một người ngoại tầng ma u y ê n v i anh l v bảy vạn vẹo ma thần lần nữa đến nơi này ông ông ông ba xuất sau một khắc l v bảy vạn vẹo ma thần bốn phía hư không bóp méo đứng lên nương theo lấy trận trận ba đ ộ n g quyết tán l v bảy vạn vẹo ma thần thân ảnh b n g biến mất không thấy cái này rất giống xưa nay chưa từng tới bao giờ một dạng l v ba m ư thú nhân tiểu thế giới thiên đạo trong không gian ông ông đầu tiên l v ba m ư thú nhân trong tiểu thế giới cao nhất thời gian gia tốc đã từ trước đó một trăm linh lần tăng lên tới hai trăm linh lần trình độ tăng lên dòng giá gấp đôi mà lại mỗi ngày lv ba mươi ba thú nhân trong tiểu thế giới vô số sinh linh tử vong cùng sinh ra cũng tăng tốc và tăng nhiều dạng này liền khiến cho lv ba mươi ba thú nhân tiểu thế giới mỗi ngày có khả năng lấy được điểm kinh nghiệm cũng tăng lên gấp đôi đương nhiên gia tốc lv ba mươi ba thú nhân tiểu thế giới cần có thượng phẩm thế giới nền tảng số lượng cũng tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên gấp đôi tiêu hao nguồn năng lượng càng nhiều đây cũng là tất nhiên kết quả đây cũng chính là nói trải qua hai lần gấp bội tăng lên trước mắt dựa theo huyền hoàng giới thời gian tính toán huyền hoàng giới mỗi đi qua một năm l v 3 3 thú nhân trong tiểu thế giới liền đi qua toàn bộ 200.0005. n g u y ê n bản huyền hoàng giới đi qua một năm thú nhân tiểu thế giới liền đi qua 100.0005, có thể góp nhặt đến 1.000 tỷ kinh nghiệm tả hữu điểm kinh nghiệm hiện tại tại gấp đôi tăng lên phía dưới huyền hoàng giới đi qua một năm l v 3 3 thú nhân tiểu thế giới liền đi qua 200.0005, l ạ i thêm mỗi ngày lấy được điểm kinh nghiệm lại tăng lên gấp đôi cho nên có thể góp nhặt đến 4.000 tỷ kinh nghiệm tả hữu điểm kinh nghiệm dạng này số lượng đã vô cùng khả quan tấu c h ư ơ n g xong chương ba trăm sáu mươi ba hai mươi triệu năm tuyến n g u y ệ t hỗn độn kiếm đạo từ khánh trầm rãi nhắm lại hai con ngươi bắt đầu minh tưởng cùng diễn luyện hỗn độn kiếm đạo trên giới quanh người lưu chuyển lên vô số đạo hỗn độn kiếm khí kiếm đạo đạo ý bao trùm lấy toàn thân bốn kinh nghiệm một bốn kinh nghiệm một bốn đồng thời hỗn độn kiếm đạo diễn luyện tốc độ cũng tại tăng vật lấy thu hoạch được điểm kinh nghiệm tốc độ cũng tại tăng lên vào mắt thời gian một ngày liền đi qua từ khánh cũng liền phát hiện theo tu vi cảnh giới của mình tăng lên tới đạo cung cảnh về sau tiêu hao trung phẩm thế giới nền tảng tốc độ tăng lên gấp đôi nhưng là lấy được điểm kinh nghiệm cũng tăng lên gấp đôi mà lại lờ vờ ba m thú nhân tiểu thế giới thời gian gia tốc cũng tăng lên gấp đôi cứ như vậy đó chính là hai lần gấp đôi tăng lên cho nên dựa theo tốc độ bây giờ huyền hoàng giới đi qua một năm lờ vờ ba m thú nhân trong tiểu thế giới liền sẽ đi qua dòng giá hai 0 0 0 5 linh n ỗ n độn kiếm đạo có thể thu hoạch được 4 0 n m ư t ỷ kinh nghiệm tả hữu điểm kinh nghiệm đồng dạng tăng lên trọn vẹn bốn lần đương nhiên đối với thế giới nền tảng tiêu hao cũng tăng lên không ít bất quá cái này không có quan hệ từ khánh trên thân còn có đầy đủ thế giới nền tảng đều là từ thuộc sơn kho tài nguyên bên trong lấy được từ khánh có thể điều động thuộc sơn chín thành chín tài nguyên cho nên không cần lo lắng tài nguyên vấn đề thời gian cực nhanh đỏ mắt h u y ề n hoàng c h ấ n thủ thành đã qua trọn vẹn mười năm ngay tại hai trăm linh lần thời gian ra tốc phía dưới lờ vờ ba mươi ba thú nhân trong tiểu thế giới ước chừng qua hai triệu năm năm tháng trên thực tế từ khánh tuổi tắc nếu như là dựa theo lờ vờ ba mươi ba thú nhân tiểu thế giới thời gian đến tính toán hắn hiện tại cũng có trọn vẹn hơn ba triệu tuổi h i ệ n nhiên đối với đ ạ i lục cảnh trở lên cơn giả thời gian đã không có khái niệm gì có thể trường sinh bất tử thọ nguyên không có tật cùng khả năng bế quan thế gian liền đi qua ngàn vạn năm tuyến nguyện cũng tỷ như hiện tại từ khánh tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại minh tưởng cùng diễn luyện hỗn độn kiếm đạo ở trong hoàn toàn không biết ngoại giới thời gian trôi qua phản phất đi qua một sana lại phản phất đi qua ngàn vạn năm bốn bấm ngón tay tính toán tại lv 3 3 thú nhân trong tiểu thế giới đã vượt qua có hai triệu năm năm tháng từ khánh tâm hít một hồi bốn thú nhân tiểu thế giới lv 3 3 mươi b ố n mươi phẩy không không tỷ kinh nghiệm bốn mươi phẩy không không không lẻ chín một trăm sáu mươi ước kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn hỗn độn kiếm đạo lv ba bốn triệu ước kinh nghiệm bốn trăm linh chín một sáu trăm l i n ước kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn hiện nhiên vế quan nhiều năm như vậy tự nhiên là muốn xuất quan hoạt động một chút tăng lên thú nhân tiểu thế giới từ khánh thần sắc không thay đổi tâm niệm vừa động trao đổi vạn vật đồ giám bắt đầu đối với lv b 3 m thú nhân tiểu thế giới tiến hành thăng cấp trước đem thú nhân tiểu thế giới đẳng cấp tăng lên còn đến bốn thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới lv 3 4 350, i bốn ba trăm năm mươi chín trăm bốn tỷ kinh nghiệm tám vạn một chín mươi hai tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp t h n thăng thành công đạt đến hạ phẩm cấp năm đại thiên thế giới b thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới lv ba mươi lăm h a m ộ t tỷ kinh nghiệm một trăm s t ỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm tấn thăng thành công đạt đến hạ phẩm cấp sáu đại thiên thế giới b thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới lv ba mươi sáu một t ỷ kinh nghiệm ba trăm h a t ỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm tấn thăng thành công đạt đến hạ phẩm cấp bảy đại thiên thế giới b hai lần thăng cấp thú nhân tiểu thế giới tăng lên tới lv 3 6 đồng thời cũng tấn thăng trở thành hạ phẩm cấp bảy đại thiên thế giới khoảng cách hạ phẩm cấp chín cũng liền chỉ kém hai cấp xem chừng cũng muốn không được bao lâu ông ông mặt khác thú nhân tiểu thế giới hai lần thăng cấp mang cho từ khánh minh mông đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên mà những ngày đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên có thể cho lv 7 vạn b ẻ o ma thần mang đến đại lượng điểm kinh nghiệm triệu hoán Về vạn vật anh. nữa trao khánh nghiệm động, lần khẽ thức Từ tâm đổi đồ ý lv ba m ư thú nhân tiểu thế giới thiên đạo trong không gian chống rông xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ liền giống như như lỗ đen lv bảy vạn vẹo ma thần liền từ nơi này vòng xoáy trong lỗ đen vọt ra chủ thượng lv bảy vạn vẹo ma thần rất cung kính đứng tại từ khánh trước mặt ngài triệu hoán thuộc hạ có cái gì phân phó bản tòa hỏi ngươi ngoại tầng ma huyên tình huống như thế nào từ khánh hỏi hồi bẩm chủ thượng thuộc hạ đã dò xét ngoại tầng ma huyên tình huống cụ thể mà lại thuộc hạ còn biết rõ ngoại tầng ma huyên tri chủ tình huống lv bảy vạn vẹo ma thần nói ra đầu tiên ngoại tầng ma huyên cũng không phải thật sự là ma huyên mà là do vô số bị ma h uyên cắn nuốt thế giới hải cốt đắp lên mà thành hiện nay ngoại tầng ma h uyên diện tích cùng lớn nhỏ theo thế giới này đến thế giới khác hải cốt đắp lên đã càng lúc càng lớn thậm chí ảnh hưởng đến ma h uyên thế giới cho nên ma h uyên thế giới chuẩn xác sắp hiện ra bây giờ ngoại tầng ma h uyên bỏ qua tựa như là ném rác rời một dạng đem toàn bộ ngoại tầng ma h uyên ném vào tiến huyền hòa giới l i ê n thời gian tới nói đại khái còn có hơn chín mươi năm mặt khác ngoại tầng ma uyên tri chủ thực lực thuộc hạ đã dọ xét qua cũng chính là so cổ thần vị dị thủy tổ cường đại không ít nhưng còn không cách nào cùng thuộc hạ đánh đồng. Chỉ cần chủ thượng một câu, t h u ộ c hạ lập tức liền đem ngoại tầng ma h uyên chi chủ d i ệ t s á t trợ giúp chủ thượng hoàn thành nhiệm vụ nó trực tiếp tiên k h ố n k h ô n g nội từ khánh l ắ t đầu nhiệm vụ này còn k h ô n g nội d i ệ t s á t ngoại tầng ma h uyên chi chủ còn không nóng n ả y mà lại không phải còn có hơn chín mươi năm thời gian sau chín mươi năm sau bản tọa hội trở về ngoại tầng ma h uyên d i ệ t s á t ngoại tầng ma h uyên chi chủ đồng thời lại đem ngoại tầng ma h uyên triệt để phá hủy xuống cái cứ như vậy ma h uyên cũng liền không cách nào đem những này rác rưởi ném vào chúng ta huyền hoàng giới hiển nhiên theo huyền hoàng giới bị hắc á m cấm địa cùng tử vong cấm địa để mắt tới về sau mà các bản nguyên thế giới cấp cờ giả bắt đầu bỏ đá xuống giếng bởi vì dựa theo dĩ vãng tình huống mỗi lần hỗn đ ộ t kỷ nguyên thời kỳ cuối hỗn đ ộ t biển chín đại cấm địa cấm địa sinh mệnh khôi phục nhiều nhất sẽ chỉ thôn vệ một bản nguyên thế giới lại thêm mặt khác đông đảo đại thiên thế giới hàng ngàn tiểu thế giới cho chút lần này bởi vì huyền hoàng giới dẫn đầu bị để mắt tới cho nên mặt khác tám đại bản nguyên thế giới không chỉ có sẽ không hỗ trợ ngược lại sẽ bỏ đá xuống giếng để huyền hoàng giới hủy diện cứ như vậy chỉ cần chín đại cấm địa cấm địa sinh mệnh bọn họ ăn đủ tự nhiên mà vậy liền sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say đ ợ i đến lần tiếp theo khôi phục đó chính là một cái khác hôn đ ộ n kỷ nguyên sự tình đây chính là đ i ệ n hình đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết hiện tại huyền hoàng giới muốn tránh cho bị chín đại cấm địa thốt vệ vậy cũng chỉ có thể là dùng hết tất cả thủ đoạn tiến hành phản kháng không chỉ có chính diện muốn ứng đối chín đại cấm địa trong bóng tôi còn muốn chú ý mặt khác tám đại bản nguyên thế giới hát thủ tình huống trước mắt không thể l à quan cẩn tuân chủ thượng phân phó lờ vờ bảy vặn vẹo ma thân ân từ khánh nhẹ gật đầu đi vê anh vê anh từ khánh dơ lên tay phải điều động thể nội mênh ngông đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên hóa thành ba cô mênh ngông dòng lũ đều tuân hướng lờ vờ bảy vạn vẹo ma thần đây là lờ vờ bảy vạn vẹo ma thần sửng sốt một chút đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên không sai từ khánh nhẹ gật đầu đem những n à y đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên toàn bộ hấp thu hết tuân mệnh lờ vờ bảy vạn vẹo ma thần cấp tốc ông ông lờ vờ bảy vạn vẹo ma thần h á miệng hút vào liền đem m ê n h mông đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên hấp thu luyện hóa điểm kinh nghiệm đang nhanh chóng tăng lên lề bốn kinh nghiệm một bốn kinh nghiệm một bốn đào mắt tại n ử ngày sau L-V-7 bốn vẻo ma t h ân từ khánh thần sắc trường âm vạn mẹo ma thần lần trước còn thừa lại ba trăm bảy mươi tỷ điểm kinh nghiệm hiện tại đã gia tăng đến ba trăm ba mươi tỷ tăng lên vạn vẹo ma thần từ khánh đạo tâm niệm vừa động vạn vật đồ dám lóe ra ánh sáng chói lọi vê a n g vê a n g từ khánh trước mắt nổi lên vô số hình ảnh tại hình ảnh ở trong thấy được vạn vẹo ma thần nghỉ lại tại hỗn độn biển c h ỗ sâu bế quan tu luyện lĩnh hội hỗn độn đại đạo căn bản cảm giác không đến thế giới trôi qua bảy thăng cấp thành công hậu tiên ma thần vạn vẹo lv tám sáu mươi tỷ một hai m ư i tám không tỷ ngưng luyện chín mươi bảy trăm hai mươi mai đại đạo chi quang đạo mắt đã thăng cấp thành công vạn vẹo ma thần đạt đến lv tám trình độ ngưng luyện ra chín mươi bảy trăm hai mươi mai đại đạo chi quang khoảng cách một trăm hai mươi chín sáu trăm a i đã rất nhanh thuộc hạ khấu tại chủ thượng ban ân lờ vơ tám vận vẹo ma thần dập đầu hành lễ ân từ khánh nhẹ gật đầu phân phó nói ngươi về trước ngoại tầng ma uyên tiếp tục giám thị ngoại tầng ma uyên tình huống đến lúc đó bản tọa về đưa ngươi triệu h ò a tới là tuân mệnh lờ vơ tám vận vẹo ma thần cung kính đến cực điểm trên thực tế từ khánh tu vi trước mắt vẫn chỉ là đệ lục cảnh đạo cung cảnh tự nhiên là so ra kém lờ vơ tám vận vẹo ma thần khi vận vẹo ma thần bước vào đệ bắt cảnh về sau từ khánh thì càng so ra kém bất quá từ khánh lại có thể thông qua vạn vật đồ giám không chế vận vẹo ma thần hết thể truyền t ố n g ông từ khánh t a y phải vung lên lần nữa đem lờ vờ tám vạn b ẹ o ma thần cho đưa tiễn lờ vờ ba mươi lăm thú nhân t i ể u thế giới thiên đạo trong không gian liền lại chỉ còn bên dưới từ khánh một người tiếp tục từ khánh thần s ắ c trầm âm hắn nhắm lại hai con người trong tay cầm chính là từ thuộc sơn mang tới thế giới nền tảng hấp thu thế giới nền tảng năng lượng liền dùng tốc độ khó mà tin nổi diễn luyện cùng minh tưởng hỗn độn kiếm đạo bốn đồng dạng điểm kinh nghiệm đang nhanh chóng tăng lên lấy lần này từ khánh tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó đã cảm giác không đến thời gian trôi qua hắn đã đem toàn bộ ý thức đầu nhập trong đò bốn xuân đi thu đến thời gian một năm rồi lại một năm đi qua huyền hoàng c h ấ n thủ thành thành chủ hậu tuyển tỷ thí vẫn còn tiếp tục nhưng là trong quá khứ một năm rồi lại một năm thời gian tất cả người hậu tuyển bị kẹt tại ss cấp nhiệm vụ ở trong bọn hắn nghi hết bất kỳ biện pháp s ử suất tất cả thủ đoạn đều không thể hoàn thành ss cấp nhiệm vụ thậm chí có mấy vị người hậu tuyển kém chút bỏ mình trong đó thời khắc nguy cơ huyền hoàng lao nhân xuất thủ lấy vô thượng c h i vĩ lực trực tiếp đem những cái k i a kém chút bỏ mình những người dự bị cho kéo ra ngoài kéo ra khỏi nhiệm vụ vũ trụ kéo ra khỏi huyền hoàng trấn thủ thành xuất hiện ở huyền hoàng trước mặt của lao nhân cứ như vậy những người dự bị này bọn họ tự nhiên không có chết đi nhưng cũng triệt để đã mất đi tư cách cuối cùng liền bị côn lôn đạo quân phái người cho đưa trở về còn có tam giới chiến trường thế cục càng phát ra nghiêm trọng thân tộc cùng tử vong quỵ dị tiến công càng phát ra thường xuyên thậm chí còn có mặt khác chủng tộc cường đại nhận lấy hát cám cấm địa cùng tử vong cấm địa mỹ hoặc gia nhập trận chiến tranh này ở trong bốn trong khoảng thời gian này huyền hoàng giới nhân tộc chiến bại hai lần chiến tranh đưa đến tổn thất không nhỏ côn lôn đạo quân đã không cách nào tiếp tục lưu lại huyền hoàng trấn thủ thành h ắ n nhất định phải tiến về tiền tuyến chiến trường đại sư minh sư đ ệ đã không có khả năng lại ở chỗ này bồi ngái chờ đợi tiền tuyến chiến trường thế cục càng ngày càng nghiêm trọng sư đ ệ thân là huyền hoàng giới nhân tộc định tiêm chiến lược nhất định phải tiến về tiền tuyến chiến trường ân huyền hoàng lao nhân nhẹ gật đầu hắn nói ra người đi thôi đại sư minh lần này tuyển bạc còn không thể ra kết quả sao côn lôn đạo quân hỏi không có khả năng huyền hoàng lao nhân lắc đầu sư đ ệ biết côn lôn đạo quân đáp lại sư đ ệ c á o tử ông vừa mới nói xong côn lôn đạo quân bước ra một bước hắn liền đã biến mất không thấy rời đi huyền hoàng trấn thủ thành đi đến tam giới chiến trường tiền tuyến chiến trường theo côn lôn đạo quân trở về tam giới chiến trường tiền tuyến áp lực của chiến trường trận giảm thậm chí huyền hoàng giới nhân tộc đại quân còn phản công một lần lấy được thắng lợi nhưng mà m g ồ i đi qua bao lâu huyền hoàng giới cường giả nhân tộc bọn họ lần nữa nghênh đón càng lớn phản công chiến tranh bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát thời gian cực nhanh ngay tại trong b ấ t t ấ t chi bất giác huyền hoàng trong giới đã qua dòng d ã chín mươi năm lại thêm trước đó m ộ ư ơ i năm lần này từ khi từ khánh tiếp ngoại tầng ma huyên nhiệm vụ đến bây giờ đã qua trọn vẹn một trăm năm thời gian trăm năm tự nhiên là biến hóa đông đảo tam giới trong chiến trường Huyền hoàng giới nhân tộc tại trong giới tại tộc mặt này, trọn vẹn bị mất 1 phần 3 địa bản, mất bị địa m đối mặt với càng ngày càng nhiều và nhiều đại càng càng càng càng cường đại địch ngày ngày nhân, khác ô không n g giảm thể b tại trong trăm năm này cổ thần cấm địa và thần quỷ cấm địa, cấm địa cấm địa sinh mệnh cũng có được khôi phục dấu hiệu phụ thuộc vào cổ thần cấm địa và thần quỷ cấm địa chủng tộc cùng quỷ dị cũng bắt đầu để mắt tới huyền hoàng giới bởi vậy tam giới trong chiến trường huyền hoàng giới nhân tộc là lấy một được nhiều lúc này l v ba mươi sáu thú nhân trong tiểu thế giới thiên đạo không gian h ô m ộ từ ngày này. t khánh t bang, bang, bang ba. đạo đạo bấm ngón tay tính toán ngữ khí cũng không khỏi đến cảm khái dựa theo lờ vờ ba mươi sáu thú nhân tiểu thế giới thời gian đến tính toán bản tọa vậy mà tại lờ vờ ba mươi sáu thú nhân trong tiểu thế giới trọn vẹn bế quan một mươi tám triệu năm tấu chương song chương ba trăm sáu mươi bốn thế giới tấn thăng nữa m a huyên c ử mãng tại trọn vẹn mười tám triệu năm thời gian bên trong l vờ ba mươi sáu thú nhân trong tiểu thế giới tự nhiên là phát sinh rất nhiều chuyện càng là ra đời một vị lại một vị siêu thoát giả đương nhiên những n à y siêu thoát giả tại mưu toàn siêu thoát l vờ ba mươi sáu thú nhân tiểu thế giới thời điểm từ khánh liền sẽ xuất thủ lấy vô thượng chi vĩ lực đem nó tiếp dẫn tiến vào thiên đạo không gian sau đó lại lấy vô thượng chi vĩ lực đem tất cả siêu thoát giả tiến vào ngủ say trạng thái vĩnh viễn vĩnh viễn ngủ say tại l v ba mươi sáu thú nhân trong tiểu thế giới thiên đạo không gian thẳng đến một ngày trên khánh những thoát thời những thoát tỉnh cần ngày liền ngày giả siêu sẽ siêu điểm, giả lại, t để ở thành từ khánh bộ hạ, hoàn thành từ t khánh hạng, hoàn khánh phân phó cùng nhiệm cùng bộ vụ. r thực tế vô số năm tháng trôi qua theo một vị lại một vị siêu thoát giả bị từ khánh tiếp dẫn tiến nhập thiên đạo không gian theo một vị lại một vị siêu thoát giả đã mất đi tin tức cho nên cái này khiến l vờ ba mươi sáu thú nhân trong tiểu thế giới vô số sinh linh và chủng tộc cảm thấy có cái gì không đúng l vờ ba mươi sáu thú nhân tiểu thế giới đã là đại thiên thế giới có hoàn chỉnh thiên đạo tự nhiên mà vậy lờ vờ b thú nhân trong tiểu thế giới dựng dục ra tới vô số sinh linh và chủng tộc tại những sinh linh này cùng chủng tộc ở trong tự nhiên có thông minh đến cực điểm sinh linh bọn hắn đã nhận ra không thích hợp bọn hắn mặc dù không có phát giác được từ khánh tồn tại nhưng bọn hắn cũng đã đã nhận ra thật giống như ở trong thế giới này trừ thiên đạo bên ngoài còn có khống chế lại siêu việt thiên đạo tồn tại tất cả bước vào siêu thoát cấp độ tồn tại đều sẽ bị cái này siêu việt thiên đạo tồn tại cho để mắt tới bất luận cái gì muốn siêu thoát thế giới này vô thượng cứng giả đều sẽ triệt để biến mất cái này rất giống toàn bộ thế giới đều là cái này siêu việt thiên đạo tồn tại khu vực s ả n b á n bất luận cái gì đạt đến siêu thoát cấp độ cường giả đều là đã thành thục trái cây đều không thể đảo thoát bị hái hạ tràng ở dưới loại tình huống này bọn hắn ngay tại vụ trộm thành lập cùng thiên đạo đối kháng thế lực và tổ chức thế lực này và tổ chức tên là nghịch thiên điện n ị c h thiên điện bên trong thành viên mỗi một vị đều là s ừ n g sức tại lờ vờ ba mươi sáu thú nhân trong tiểu thế giới cường giả định cấp bọn hắn tụ tập cùng một chỗ chính là vì mượn nhờ tất cả cường giả lực lượng trong tương lai một ngày nắm lấy cơ hội n ị c h thiên mà chiến thoát ly khổ hải cùng khu vực sàn bắn thu hoạch được chân chính si từ khánh tâm niệm kẽ h động hắn trưởng không toàn bộ lờ vờ ba mươi sáu thú nhân tiểu thế giới cho nên chỉ cần từ khánh nguyện ý hắn có thể biết lờ vờ ba mươi sáu thú nhân trong tiểu thế giới hết thảy tự nhiên mà vậy ở trong đó liền bao gồm lịch thiên điện tồn tại không biết mùi vị từ khánh thần sắc đ ạ m mạng cực kỳ lanh k h ố c hắn chắp hai tay sau lưng lại bước ra một bước rời đi thiên đạo không gian tiến nhập lờ vờ ba mươi lăm thú nhân tiểu thế giới thời không hắn quan sát hết thảy thế giới này hết thảy đều là ta ban cho từ vừa mới bắt đầu tên thú nhân này tiểu thế giới vốn là một bình thường tiểu thế giới là ta đem thế giới này một lần lại một lần tấn thăng từ khánh ngữ khí bình t hiện nay đã trở thành một chân chính đại thiên thế giới thai ngén vô số sinh linh cùng vô số t r ù n g tộc cho nên ta chính là sáng tạo ra thế giới này hết thảy ta chính là thế giới này sáng thế chủ nhưng mà các ngươi nhưng lại không biết đội ơn không biết đội ơn ta ban cho các ngươi hết thảy ngược lại mưu toàn n g ư i thiên mưu toàn đối khán g ta đơn giản chính là đại nghịch bất đạo tựa như là p h à m nhân thế giới ở trong nhi tử muốn giết cha mẹ bình thường cỡ nào to lớn n ị c h không ngờ đã như vậy từ khánh trầm tiếng nói ta ban cho các ngươi hủy diệt vê anh vê anh vê anh ba vừa mới nói xong từ khánh ý niệm quyết tán tại một trong một c h ư ớ c mắt lấy vô thượng c h i vĩ lực khóa chặt n ị c h thiên điện tổng bộ khóa chặt mỗi một vị n ị c h thiên điện thành viên liên d i ệ t giang giác giang g i á c ba trong chốc lát vô số hủy diệt lôi đình rơi xuống ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng lấy dễ như t r ở bàn tay tư thái trực tiếp phá hủy mất rồi n ị c h thiên điện tổng bộ không ba a vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên tại thời khắc này tất cả n ị c h thiên điện thành viên không có bất kỳ cái gì may mắn thoát khỏi thậm chí nó n h i m đến một tia quan hệ tồ tại toàn bộ bị đột nhiên từ trên trời giáng xuống lôi đình trực tiếp đánh chết mà lại là hài cốt không còn chân chính phi hôi liên diện Giải q u một, lại lại một bên g những Từ khác n h không toàn bộ lv trở ba mươi sáu thú nhân trong tiểu thế giới vừa mới khủng bố đến cực điểm dị tượng khủng bố đến cực điểm thiên phạt đưa tới vô số các cường giả chú ý bọn hắn hoảng sợ bọn hắn h ã i nhiên bọn hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh bốn lúc này lv ba mươi sáu thú nhân tiểu thế giới thiên đạo trong không i đạo g lv ba mươi sáu bốn ức k ân từ khánh khẽ gật đầu thú báo nhân tiểu thế giới đã góp nhặt đại lượng điểm kinh nghiệm đã có thể tăng lên mấy cái cấp bậc tăng lên thú nhân tiểu thế giới ông ông quả nhiên ngay tại s a u một khắc theo từ khánh tâm niệm khẽ động vạn vật đồ giám ngay tại lõe g a hào quang vô số lưu quang lớp lõe từ khánh trước mắt cũng nổi lên vô số hình ảnh bảy thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới l v 3 7 3 3 7 ba m 0 k ước kinh nghiệm 655.000.36 tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp t h ă n thăng thành công đạt đến hạ phẩm cấp tám đại thiên thế giới bốn thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới l v 3 8 271.6960 ư ớ c kinh nghiệm 1 3 1 t r 2 t ỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp、Thân、thăng n t h thành công đạt đến hạ phẩm cấp chín đại thiên thế giới bốn thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới l v 3 9 1 4 0 trăm b vạn lẻ sáu n t ỷ kinh nghiệm 2 6 2 trăm vạn một n tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm tấn thăng thành công đạt đến trung phẩm cấp một đại thiên thế giới bốn thời gian ngắn từ khánh liền đem lờ vờ ba thú nhân t i ể u thế giới liên tiếp tăng lên ba đẳng cấp từ lờ vờ ba tăng lên tới lờ vờ ba thú nhân t i ể u thế giới cũng liền từ hạ phẩm cấp bảy đại thiên thế giới tấn thăng trở thành trung phẩm cấp một đại thiên thế giới thế giới vị cách tăng lên một cấp độ lớn v a n n v a n n vain ba đồng thời lờ vờ ba thú nhân t i ể u thế giới cũng liền bắt đầu sinh ra biến hóa cực lớn hô theo ừ k thú nhân tiểu thế giới tăng lên tới trung phẩm cấp một đại thiên thế giới về sau thế giới vị cách tăng lên một cấp độ lớn tại có đầy đủ nhiên liệu tình huống dưới cao nhất thời gian gia tốc lại tăng lên gấp đôi đây cũng chính là nói chỉ cần thượng phẩm thế giới nền tảng số lượng đầy đủ lờ vờ ba mươi chín thú nhân tiểu thế giới cao nhất thời gian gia tốc có thể từ hai trăm linh lần tăng lên tới bốn trăm linh lần trình độ đương nhiên cần thiết tiêu hao thượng phẩm thế giới nền tảng cũng gấp bội ân từ khánh nhẹ gật đầu tính toán thời gian bản tọa hiện tại chính là về ngoại tầng ma uyên thời điểm cũng là thời điểm hoàn thành cái này a cấp nhiệm vụ không trần trờ nữa từ khánh tâm niệm k h ẽ động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám hán đầu tiên là đem lờ vờ tám vật mẹo ma thần từ ngoại tầng ma uyên triệu hoàn đến lờ vờ ba mươi chín thú nhân tiểu thế giới thiên đạo trong không gian chủ thượng ông lờ vờ tám vạn vẹo ma thần từ vòng xoáy lỗ đen bên trong vật ra xuất hiện ở từ khánh trước mặt hướng về từ khánh túi người chảo cung k í n h đến cực điểm ân từ khánh nhẹ gật đầu tay phải vung lên từ trong lòng bàn tay của hắn lần nữa đã tuân ra m ê n h mông đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên giống như lao nhanh không thôi bản nguyên trường hà bình thường nhanh chóng tuân hướng lờ vờ tám vạn vẹo ma thần nhanh chóng tuân vệ tuân mệnh ông lờ vờ tám vạn vẹo ma thần hương phân lên hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì chần chờ mở ra miệng to như chậu máu liền bằng tốc độ nhanh nhất thôn vệ hấp thù cố này m i n mông đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên bốn kinh nghiệm Kinh kinh nghiệm một điểm kinh nghiệm tại lấy một loại một một độ tốc lấy bốn ấ t t khả h tăng lên vạn vẹo ma thần từ khánh đạo ý thức đã trao đổi vạn vật đồ giám vạn vật đồ giám lóe ra ánh sáng trói lọi từ khánh ý thức chấn động trước mắt hiện lên vô số hình ảnh nhìn đến vạn vẹo ma thần lĩnh hội hỗn độn đại đạo quanh thân xuất hiện từng mai từng mai đại đạo chi quang bảy thăng cấp thành công hậu tiên ma thần vạn vẹo l vợ chín hai mươi tỷ hai phẩy năm sáu không tỷ ngưng luyện một trăm linh ba một trăm tám mươi mai đại đạo chi quang bốn thăng cấp hoàn thành vạn vẹo ma thần thực lực cũng có chút tăng lên mặc dù vẫn chưa bước vào đệ bắt cảnh nhưng cũng c h ọ n vẹn ngưng luyện ra một trăm linh trở lên đại đạo chi quang có thể nói khoảng cách vạn vẹo ma thần bước vào đệ bắt cảnh đã rất nhanh thuộc hạ khấu tại chủ thượng ban ân l v chín vợ ma thần túi người trào n ữ khí càng phát cung kính ân từ khánh nhẹ gật đầu nói ngoại tầng ma h uyên tình huống như thế nào hồi bẩm chủ thượng lơ vỡ chín vặn vẹo ma t h ầ n lập tức nói ra ngoại tầng ma h uyên hiện tại đã bắt đầu sụp đổ mà lại ma h uyên bên trong cường đại ma tộc đã khóa chặt huyền hoàng giới vị trí đoán chừng qua không được bao lâu liền sẽ bắt đầu đem những n à y rác rưởi đưa lên t i ế n huyền hoàng giới mặt khác ngoại tầng ma h uyên chi chủ khí tức cường độ vậy mà theo ngoại tầng ma h uyên không ngừng sụp đổ mà yếu bớt tức từ khánh đạo chúng ta bây giờ liền về ngoại t ầ n ma uyên giải quyết hết ngoại t ầ n ma uyên chi chủ lại đem ngoại t ầ n ma uy những rác là tuân mệnh lờ vờ chín vạn vẹo ma thần ngữ khí cung kính đáp lại ông ông tâm niệm vừa động t ừ khánh ý thức lại lần nữa trao đổi vạn vật đồ giám trên giới quanh người bạch quang lấp lóe tại trong khoảnh khắc mà thôi liền đã từ lờ vờ ba mươi chín thú nhân trong tiểu thế giới truyền t ố n g rời đi trong n y mắt t ừ khánh lại lần nữa về tới ngoại tầng ma huyên đồng dạng, vận LV-9 vẹo ma thần ngay tại t ừ khánh bên cạnh xuất phát t ừ khánh q u á t là xuất xuất vừa dứt lời t ừ khánh và lờ vờ chín vạn vẹo ma thần liền hóa thành hai đạo lưu quang vượt qua ngoại tầng ma h ầ n l n hư không liền bằng tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất đi tới ngoại tầng ma uyên hạch tâm địa vực chủ thượng chính là chỗ này lờ vợ chín vạn vẹo ma vật ngừng lại ánh mắt của hắn nhìn phía ngay phía trước vị trí đập vào mi mắt là một tòa nguy nga đến cực điểm ngọn núi không đối đây không phải ngọn núi mà là một tòa đường k í n h to lớn toàn thân đen kịp tản ra huyết sắc thẳng vào chân trời căn bản là không nhìn thấy cuối cùng giống như máu đen sắc cột đá chỉ bất quá cỗ này cột đá quá lớn quá lớn cho nên so ngọn núi còn muốn nguy nga rất nhiều rất nhiều rất nhiều chủ thượng lờ vợ chín vạn vẹo ma thần tiếp tục nói ngoại tầng ma uyên chi chủ q u y quanh tại cái này cùng ngoại tầng ma uyên trên trụ đá nó bản thể chính là một tôn không gì sánh được to lớn lại nguy nga thôn thiên cự mãng ân tư khánh nhiễu n h i mày hắn cẩn thận quan sát cũng xác thực phát hiện tại căn này ngoại tầng ma huyên trên trụ đá quả thật quay quanh lấy một mực không gì sánh được to lớn thông thiên cự mãng toàn thân máu đen sắc vô số lưu hình chi khí phun trào tản ra hơi thở cực kỳ mạnh cùng lực lượng ngoại tầng vực sâu chi chủ vốn chỉ là một đầu dạy là phổ thông thôn vệ cự mãng lại bởi vì ngoại tầng ma huyên là do vô số cái thế giới hài cốt đắp lên mà thành đầu này thôn vệ cự mãng thôn vệ các loại sinh linh các loại chủng tộc cùng các loại đặc thù vật chất cuối cùng thôn p h ệ cự mãn g huyết mạch biến dị lại thêm nhận lấy ma huyên ảnh hưởng đầu này thôn p h ệ cự mãn g liền biến dị thành hiện nay tình huống đồng thời còn chiếm được ma tộc tán thành có một nửa ma tộc huyết mạch trở thành ngoại tầng ma huyên tri chủ trở thành ma huyên cự mãn g thực lực cường đại đã sớm bước vào đệ thất cảnh đồng thời tại đệ thất cảnh cũng đi rất dài một đoạn khoảng cách nhưng là so với lờ vợ chín vạn mẹo ma thần hay là kém không í t còn có chính là ngoại tầng ma huyên chính là ma huyên cự mãn thành đạo chi cơ hiện tại ma tộc cường giả lấy vô thượng tri vĩ lực cưỡ ép đánh rách tả tơi ngoại tầng ma huyền muốn đem ngoại tầng ma huyên ném vào tiến huyền hoàng gi khiến cho huyền hoàng giới bị ma h u y ề n xâm l ớ n ngoại tầng ma h u y ề n băng liệt đưa đến ma h u y ề n cự mãn g thành đạo chi cơ băng liệt đây cũng chính là ngoại tầng ma h u y ề n chi chủ ma h u y ề n cự mãn g khí tức cùng thực lực giảm xuống nguyên nhân thì ra là thế t ừ khánh cũng hiểu rõ ra c h ắ c không được đây là một gia cấp nhiệm vụ chỉ c h ờ tới lúc ngoại tầng ma h u y ề n sụp đổ ngoại tầng ma h u y ề n chi chủ ma h u y ề n cự m ã n g thực lực liền sẽ hạ xuống thành đạo chi cơ phá thoái ngoại tầng ma uyên chi chủ ma uyên cự mang thực lực thậm chí có khả năng suy yếu đến thất cảnh phía dưới đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền có thể đem ngoại tầng ma uyên chi chủ ma uyên cự mãng tùy tiện giải quyết hết. tấu chương x o n g chương ba trăm sáu mươi lăm diễn sát ngoại tầng ma huyên tri chủ ngăn cản tai nạn đương nhiên liền lấy từ khánh thực lực lại thêm lờ vờ chín vạn mẹo ma thần tự nhiên không cần ngoại hạng tầng ma huyên phá toái cùng ma huyên cự mãng thực lực giảm xuống mà lại từ khánh tử vừa mới bắt đầu hắn liền đã dự định ngăn cản cường giả ma tộc đem ngoại tầng ma huyên ném vào tiến huyền h o a g i ớ i vậy thì nhất định phải ở ngoại tầng ma huyên triệt để phá toái trước kia động thủ mới được đến lúc đó từ khánh đem ngoại tầng ma huyên tri chủ ma huyên cự mãng diệt xác đánh cắp ngoại tầng ma huyên trưởng không quyền liền có thể đem toàn bộ ngoại tầng ma huyên đánh vào ma huyên thế giới d lấy đạo của người trả lại cho người hô từ khánh thâm hít một hơi cũng không tính tự mình xuất thủ mà là nhìn phía lờ vợ chín vạn vẹo ma thần phân phó nói đi thôi hiện tại là ngươi xuất thủ thời điểm là tuân mệnh lờ vợ chín vạn vẹo ma thần thần sắc bình tĩnh n g a khí lạnh nhạt xin mời chủ thượng quan chiến ở đây chẳng qua là chỉ là một đầu ma uyên cự m a n g tôi thuộc hạ lập tức liền có thể khải hoàn mà về xin ngài yên lặng chờ tin lành ân từ khánh nhẹ gật đầu vênh vênh vênh ba sau một khắc lờ vợ chín vạn vẹo ma thần bước ra một bước khủng bố đến cực điểm khí tức lan tràn ra đệ thất cảnh lực lượng cùng y thế quyết tán bao phủ hướng về phía ma h uyên cự mãng mãng ba ngay sau đó thiên địa chấn động toàn bộ ma h uyên phảng phất đều đang run rẩy lấy nguy nga đến cực điểm cột đá khổng lồ rung động có một nguy nga giống như giống như tinh thần to lớn máu đen sắc đầu rắn từ vô số trong tầng mây ló ra to lớn mắt rắn nhìn chằm chằm lờ v ờ chín vạn vẹo ma thần khi tức cường đại rung động lại là ngươi Vâng. vờ vặn huyên cử mãng nhận chín thần. Ma ma ra cử lờ vẻo thời thời khắc khắc tại nhìn chằm chằm ma huyên cự mãng tự nhiên mà vậy theo thời gian trôi qua trọn vẹn trên trăm năm giám thị ma huyên cự mãng từ từ liền phát hiện lờ vờ chín vạn b ẹ o ma thần tồn tại chỉ bất quá kiên kỵ tại lờ vờ chín vạn b ẹ o ma thần cương đại ma huyên cự mãng mặc dù phẫn nộ phi thường nhưng cũng không có hướng lờ vờ chín vạn b ẹ o ma thần xuất thủ mà là nhẫn nhịn lại xúc động ngươi vậy mà nhận ra bản ma thần lờ vờ chín vạn b ẹ o ma thần ở trên cao nhìn xuống quan sát ma huyên cự mãng nhìn như vậy đến ngươi ngược lại là không có rác rưởi như vậy tối thiểu nhất đã nhận ra bản ma thần tồn tại ngươi muốn làm gì ma huyên cự mãng gào thét tức giận quát để cho ngươi tại bản ma thần giám thị phía dưới sống trên trăm năm lờ vợ chín vạn vẹo ma thần giọng bình tĩnh nói sau đó chính là ngươi nên đón tử vong thời khắc có thể chết tại bản ma thần trong tay đây là ngươi vô thượng vinh quang vạn vẹo chi m â u giang d á c vừa mới nói xong lờ vợ chín vạn vẹo ma thần cũng không chút nào do dự xuất thủ theo hắn quát nhẹ một tiếng liền có minh mông vạn vẹo chi l ự c sôi trào mãnh liệt nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một thanh trường mâu màu đen tản ra khủng bố đến cực điểm lực lượng đi hiu lờ vợ chín vạn vẹo ma thần tay phải vung lên vạn vẹo chi mô sẽ rách hư không khóa chặt ma huyên cự mãng lấy dễ như t r ở bàn tay tư thái thẳng hướng ma huyên cự mãng làm cản hơi anh ma huyên cự mãng g ầ m thét hét lơ quát ta chính là ngoại tầng ma huyên tri chủ chính là ngoại tầng ma huyên ở trong tồn tại cường đại nhất ngươi lại là cái gì ma thần vậy mà như thế nói khoác mà không biết ngượng gian g g i á c gian g g i á c ẩm ẩm bạo tạc tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ ngoại tầng ma huyên đại địa tại sụp đổ hư không tại đổ sụp vô số vết nứt lan tràn giống như mạng n ệ n trả q u y t á n có thể nhìn thấy ma huyên cự mãng phóng lên tận trời ngoại tầng ma huyên tạy phá thành mảnh nhỏ bình thường Ma huyên c ự mãng chỗ quay quanh lấy cái này một không gì sánh được to lớn nguy nga đến cực điểm cự phong đột ngột từ mặt đất mọc lên cái này từ khánh trên khuôn mặt cũng không khỏi đến lộ ra một k i a kinh ngạc bởi vì ma huyên c ự mãng quay quanh lấy cái này một cây không gì sánh được to lớn lại nguy nga đến cực điểm cự phong lại là một kiện cực kỳ đặc thù lại cường đại ma huyên chí bảo vành vành vành ba không gì sánh được to lớn lại nguy nga đến cực điểm cự phong đột ngột từ mặt đất mọc lên về sau liền biến thành một cây khó mà hình dung nguy n a đến cực điểm màu đen tự côn sau đó cái này cùng ma huyên động đập xuống, xuống vậy mà đánh tan lờ vờ chín vặn v ẻ o ma thần vặn v ẻ o chi mâu theo bành một tiếng vang thật lớn vặn v ẻ o chi mâu nổ bể ra đ ế n ba lờ vờ chín vặn v ẻ o ma thần con ngươi có vào trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một tia kinh ngạc hắn ánh mắt rơi vào cái này một cây ma huyên bồng phía trên cây g ậ y này lờ vờ chín vặn v ẻ o ma thần cảm giác ma huyên cự mãng căn này ma huyên bồng liền và hắn cực kỳ hữu duyên trên mặt chậm rãi nổi lên dáng tươi cười liên tiếp nói ra tốt tốt tốt ma huyên cự mãng ngươi ngược lại là ngoài bản ma thần b ằ n trước lại còn có như vậy một kiện ma huyên trí bảo từ giờ trở đi ra cái này ma huyên trí bảo chính là bả lờ vợ chín vận vẹo ma thần hét lớn một tiếng tâm niệm vừa động ở giữa liền có hơn mười vạn mai đại đạo chi quan g phóng xuất ra ánh sáng trói mắt dẫn động một tia đại đạo chi lực chết gian g g i á c lờ vợ chín vận vẹo ma thần không chút do dự bạo phát thủ đoạn mạnh nhất đại đạo chi quan g kết hợp tự thân vận vẹo ma thần chi lực cả hai dung hợp cùng một chỗ hóa thành càng khủng bố hơn lực lượng trong chốc lát vô hình ba động lan tràn ra bao phủ hướng về phía ma h uyên c ự mãng nguồn lực lượng này những nơi đi qua hết thể bị bóp méo và vỡ nát mất rồi căn bản là không có cách đối kháng ba ma uyên cự mãng con ngươi có co vào phá ầm ẩm tiếng nổ mạnh vang lên ngay ê n n sau to lớn ma h y ê n đó n đẩy trời máu tươi về da ma huyên tự mãn g dùng hết toàn bộ thủ đoạn vô số ma quang lập lòe các loại bí pháp cùng ma đạo chi thuật bạo phát ra lại đều bị lờ vào chín v ặ n vèo ma thần đều đánh tan cuối cùng ma h uyên cự mãng phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết không gì sánh được to lớn lại nguy nga thân thể n g ạ n h xinh xinh bị bóp méo thành hình méo mó sức sống bị tuyệt diệt triệt để vẫn là ông l vợ chín vạn vẹo ma thần há miệng hút vào liền đem ma h uyên cự mãng khổng lồ đến cực điểm thân thể nuốt trừng lấy đi vào trực tiếp đem ma h uyên cự mãng thi thể nuốt trừng lấy mất rồi ha ha ha l vợ chín vạn vẹo ma thần phá lên cười hắn phóng lên tận trời nhanh chóng xông về ma uyên bồng đưa tay nô ra không gì sánh được bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời phẳng phất đem thiên khung ngăn trở dạng sau đó l vợ chín vạn vẹo ma thần liền thật chặt bắt lấy ma huyên đồng mà ma huyên đồng bản thân liền có ý thức tự chủ phát ra trận trận tiếng oanh minh tự nhiên là tại phản kháng lấy l vợ chín vạn vẹo ma thần chấn áp vê anh vê anh vê anh ba l vợ chín vạn vẹo ma thần g ầ m thét quanh thân lực lượng bạo phát đi ra đại đạo c h i quang lập lòe tôn hướng ma huyên đồng đem ma huyên đồng ý thức tự chủ chấn áp và hưởng phúc tốt tốt tốt phanh phanh phanh ba liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên l vợ chín vạn vẹo ma thần hai tay nắm chặt ma huyên đồng ngay tại ngoại tầng ma huyên giữa hư không cơ lực lượng kinh khủng lan tràn ra bốn phía hư không sụp đổ ngoại tầng ma h u y ê n chấn động tư khánh ngẩng đầu nhìn lại l vợ chín vạn vẹo ma thần liền tựa như hóa thân thành hôn thê ma viên bình thường hạ tại nắm trong tay ma h u y ê n đồng về sau thực lực vậy mà trở nên càng thêm cường đại bởi vậy có thể thấy được ma h u y ê n đồng đúng là phi thường thích hợp l vợ chín vạn vẹo ma thần chí bảo không sai tư khánh nhẹ gật đầu từ giờ trở đi l vợ chín vạn vẹo ma thần đã hoàn thành thích ứng và nắm trong tay ma h u y ê n đồng lực lượng nhìn qua trong tay ma viên đồng trầm giọng nói tên của ngươi không còn là ma viên đồng mà là ma thần vạn vẹo côn lờ vợ chín v ặ n vẹo ma thần lần nữa phá lên cười ông ông cuối cùng ma thần v ặ n vẹo côn đang không ngừng thu nhỏ liền bị lờ vợ chín v ặ n vẹo ma thần đặt ở trong lỗ thai đi tựa như là trong truyền thuyết thần thoại tôn nộ g không bình thường đương nhiên lờ vợ chín v ặ n vẹo ma thần không phải tôn nộ g không hắn cũng không phải h ôn thê ma viên mà là một tôn chân chân chính chính hậu thiên ma thần hơn nữa còn là do từ khánh bồi dưỡng ra được thực lực cường đại cảnh giới đã là đệ thất cảnh cực hạng ngưng luyện ra hơn mười vạn mai đại đạo chi quang khoảng cách đệ bắt cảnh cũng liền chỉ thiếu chút nữa xa chủ thượng soắt lờ vợ chín vạn vẹo ma thần rút nhỏ thân thể cao lớ biến thành n g lờ i cao 2 mét, vợ chín mặt, i hai đầu gối vạn vẹo ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma thần nhanh chóng nói ra chỉ bất quá chủ thượng ngài nếu là đem luyện hóa ngoại tầng ma nguyên đổi chủ khẳng định sẽ sinh ra động tĩnh không nhỏ đoàn chừng sẽ kinh động ma tộc cừng giả cho nên chủ thượng ngài vẫn là phải cẩn thận một chút ân từ khánh nhẹ gật đầu bản tọa biết ngay sau đó từ khánh tay phải vung lên liền từ lờ vờ chín vặn vẹo ma thần trong tay lấy qua hạch tâm tinh thạch lại ngồi xếp bằng quanh thân hỗn độn kiếm khí tràn ngập luyện vê anh vê anh từ khánh hai tay kết ấn tạo thành vô số đạo kiếm ấn hòa tan vào hạch tâm tinh thạch ở trong nhanh chóng đem luyện hóa vẹn vẹn chỉ dùng một phút đồng hồ thời gian cũng đã đem hạch tâm tinh thạch thành công luyện hóa ở m ba ngay tại từ khánh đem hạch tâm tinh thạch thành công luyện hóa thời điểm ngoại tầng ma h uyên lần nữa chấn động vô hình ba động đang khuyết tán và lan tràn sinh ra đủ loại dị tượng trước tiên ma h uyên thế giới ở trong liền có ma tộc cường giả chú ý tới ngoại tầng ma h uyên biến hóa chuyện gì xảy ra không tốt ma h uyên cự mắng chết ngoại tầng ma h uyên đội chủ cái này xảy ra chuyện rất nhanh c h ấ n thủ ngoại tầng ma h uyên chính vị cường giả ma tộc lập tức đã nhận ra đáng tiếc đã mượn hô từ khánh mở ra hai con người ý thức của hắn quyết tán liền có thể cảm giác được toàn bộ ngoại tầng ma uyên trọng yếu nhất chính là từ khánh thông qua ngoại tầng ma uyên tiến tới đã nhận ra ma huyên thế giới tồn tại gian g g i á c gian g g i á c không chần chờ từ khánh khống chế toàn bộ ngoại tầng ma huyên sụp đổ vô số vết nứt xuất hiện nhanh chóng phá thành mảnh nhỏ đồng thời tại từ khánh khống chế phía dưới những n à y ngoại tầng ma huyên mảnh vỡ tựa như là mưa sao băng bình thường nhanh chóng rơi về phía ma huyên thế giới mà lại quá trình này chỉ cần bắt đầu liền không cách nào nghịch c h u y ể n không tốt đáng chết vê anh vê anh vê anh ba trong chốc lát c h â n thủ ngoại tầng ma huyên c h í n vị cường giả ma tổ cầm thép bọn han hóa thành chín đạo ma quang phá vỡ thế giới hàng rào vọt t h á n g chết ậ vào n g ạ những ngày n ngoại tầng ma h uyên mảnh vỡ nếu là toàn bộ rơi vào ma uyên thế giới tất nhiên sẽ cho ma uyên thế giới mang đến thai họa thật lớn thậm chí ô nhiễm ma h uyên thế giới thiên đạo giết hắn vang vang vang ba tiếng giống giận dữ vang lên chín vị ma tộc cường giả thẳng hướng t ừ khánh vây công tới khi tức kinh khủng bộc phát mỗi một vị vậy mà đều đạt đến đệ thất cảnh cực hạn mà lại còn có mấy vị cũng bắt đầu ngưng luyện đại đạo chi quang có thể nói t ừ khánh nếu như bị cái này chín vị ma tộc cường giả vây khốn l ờ i nói chỉ sợ sẽ thật giữ nhiều lãnh í c thậm chí có khả năng sẽ có lo lắng tính mạng gặp lại t ừ khánh lại thần s ắ c bình tĩnh lờ vờ chín vặn vẹo ma thần đã sớm biến hóa lớn nhỏ ngồi ở t ừ khánh trên bờ vai ánh mắt trêu tức nhìn qua sông tới chín vị cường giả ma tộc truyền thống ông ông bạch quang nói lên tư không tiêu thất nương theo lấy một c ố vô thượng c h i vĩ lực gián g lâm từ khánh liền đã bị c h u y ể n tống đi thoát ly ngoại tầng ma h uyên trở về màu trắng không gian độc lập phải biết từ khánh tại d i ệ t s á t ma h uyên cự mãng về sau liền đã hoàn thành cái này a cấp nhiệm vụ mà từ khánh không chỉ có d i ệ t s á t ma h uyên cự mãng còn đem ngoại tầng ma h uyên phá hủy rơi vào ma h uyên thế giới ngăn chở ngoại tầng ma h uyên rơi vào hướng huyền hoàng giới tai nạn cho nên từ khánh xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên mà vậy từ khánh liền có thể mượn nhờ huyền hoàng trấn thủ thành lực lượng trực tiếp từ ngoại tầng ma uyên truyền tống rời đi trở về chính mình màu trắng không gian độc lập dù ai cũng không cách nào ngăn cản ở vô số tiếng nổ mạnh vang lên chín vị ma tộc cường giả không thể lưu lại từ khánh cái kêu một cố vô thượng c h i vĩ lực đã hoàn toàn siêu v i ệ t cảnh giới của bọn hắn cho nên bọn hắn không cách nào ngăn cản từ khánh rời đi cuối cùng tất cả công kích thất bại phá hủy ngoại tầng ma huyên đại địa cùng hư không p h i ề n thái đáng chết nhất định phải lập tức báo cáo đi lên ngoại tầng ma huyên rơi xuống đã không cách nào ngăn cản nhất định phải tận khả năng tránh cho và giảm b ớ t thai nạn c à n g lớn cùng tổn thất đi thôi phẫn nộ bất đắc dĩ tức giận đến cực điểm chín vị ma tộc cường giả trong lòng giận không k ê n được t h ậ ân huyền hoàng lao nhân cũng ngay đầu tiên đã nhận ra dị dạng thần xác hắn x ư n g sở khô gậy như c ổ i tay phải nâng lên tại trong lòng bàn tay của hắn diễn hóa ra đủ loại hình ảnh cái này trong hình ảnh ngoại tần ma h uyên tại tầng tầng sụp đổ mà vô số sụp đổ mảnh vỡ không có hướng về huyền hoàng giới mà là như lưu tinh mưa bình thường lục tục rơi vào tiến vào ma h uyên thế giới ở trong bệnh mà kinh ngạc huyền hoàng lao nhân vô cùng kinh ngạc cũng vô cùng c h ấ n kinh lại tay phải vung lên vô số hình ảnh cùng chàng cảnh hiện lên ở trước mắt của hắn tử khánh huyền hoàng lao nhân hít sâu một hơi hắn vậy mà có thể làm được một bước này còn có từ khánh bên người một tôn này v ạ n vẹo ma thần đã đạt đến đệ thất cảnh cực h ạ n thậm chí đã ngưng luyện ra một trăm không không không mai trở lên đại đạo chi quang khoảng cách đệ bắt cảnh cũng chỉ có cách xa một bước vâng. Vâng. Vâng. Vâng ba. sau một khắc huyền hoàng lao nhân tâm niệm v ừ a động ngoại tầng ma h uyên sụp đổ tất cả hình ảnh biến mất liên đối cái này a cấp nhiệm vụ vũ trụ và thời không cũng tăng vỡ trên thực tế từ khánh bọn hắn tại huyền hoàng c h ấ n thủ trong thành trải qua hết thảy đều là huyền hoàng lao nhân lấy vô thượng c h i vĩ lực sáng tạo ra mặc dù chân thực tồn tại nhưng lại không phải chân chính thế giới chính là xen vào một loại hư hảo cùng chân thực ở giữa cho nên nói từ khánh tiến về ngoại tầng ma h uyên cũng không phải thật sự là ngoại tầng ma uyên cùng từ khánh trước đó trải qua nhiệm vụ vũ trụ và thế giới đều là huyền hoàng lao nhân lấy vô thượng tri vĩ lực sáng tạo ra còn có mặc kệ là ngoại tầng ma h uyên cũng hoặc là là khoa học vũ trụ kỳ thật đều là trước kia phát sinh sự tỉnh lại bị huyền hoàng lão nhân từ dòng sông thời gian ở trong lấy ra đi ra sáng tạo thành nhiệm vụ vũ trụ cũng t h như từ khánh vừa mới kinh lịch ngoại tầng ma h uyên tại chính thức dòng sông thời gian ở trong tự nhiên chưa từng xuất hiện từ khánh dạng này nhân tộc cho nên ngoại tầng ma h uyên cuối cùng phá thành mảnh nhỏ tại ma tộc khống chế phía dưới hóa thành vô số mảnh vỡ liền giống như mưa sao băng bình thường rơi vào tiến vào huyền hoàng giới có thể nói tràng hai nạn này mang cho huyền hoàng giới tổn thất không nhỏ lúc này từ khánh chỗ màu trắng không gian độc lập bên trong tôn kính người hậu tuyển đại nhân không một hào yêu tinh phụ đạo viên xuất hiện ngựa khí cung kính hướng về từ khánh hành lễ chúc mừng ngài hoàn thành lần này a cấp nhiệm vụ đồng thời an toàn trở về ân từ khánh trố hành lễ chúc mừng ngài hoàn thành lần này a cấp n h n g m vụ sau một k h ắ c tư khánh trước mắt nổi lên tương ứng tin tức bốn nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được ban thưởng một mươi điểm hậu tuyển giá trị bốn nhiệm vụ ẩn tàng hoàn thành thu hoạch được ban thưởng một trăm linh điểm hậu tuyển giá trị bốn hai đạo nhắc nhở xuất hiện a tư khánh nhớ mày lại còn hoàn thành một nhiệm vụ ẩn tàng chỉ bất quá dạng này ban thưởng cũng quá hẹp hòi liền cho một trăm linh điểm hậu tuyển giá trị cái gì tính thực chất ban thưởng đều không có chợt chợt. từ khánh lắc đầu người hậu tuyển đại nhân ngài không chỉ có hoàn thành khó khăn nhất a cấp nhiệm vụ lại còn hoàn thành cái này khó khăn nhất a cấp nhiệm vụ nhiệm vụ ẩn tàng không một hào yêu tinh phụ đạo viên khiếp sợ nói ngài thật là quá lợi hại ân từ khánh chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu lại phất phất tay nói ra sau đó ta muốn bế quan một đoạn thời gian ngươi cũng đừng có tới q u ấ y dây ta cần ngươi thời điểm ta hội triệu h ó a n g ư ơ i tuân mệnh người hậu tuyển đại nhân không một hào yêu tinh phụ đạo viên nữ khí cung kính ông bạch quang lóe lên không một hào yêu tinh p ụ đạo viên biến mất không thấy đã rời đi xuất tâm niệm vượ động hậu tuyển giá trị bản danh sách hiện, hiện. lần này từ khánh không còn là thứ nhất đếm ngược tên bởi vì hắn hoàn thành một nhiệm vụ ẩn tàng xếp hạng lập tức liền tăng lên không ít mà lại xếp hạng trước mặt mấy vị người hậu tuyển hậu tuyển giá trị đều không có chút nào biến động nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn hoàn toàn cắm ở ss cấp nhiệm vụ ở trong không có chút nào đầu mối căn bản là không có cách từ ss cấp nhiệm vụ ở trong đi ra cũng liền không cách nào thu hoạch được hậu tuyển giá trị cuối cùng không phải thứ nhất đếm ngược từ khánh, cười cười. Tâm niệm vừa động. từ khánh ngồi xếp bằng lờ vợ chín vặn vẹo ma thần tại từ khánh bên cạnh hộ pháp từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ g á m trong đầu nổi lên tương ứng tin tức bốn h ố n độn k i ế m đạo LV13, 40 t r i kinh i ệ ệ u ức n h g m 400, 00091, 600 ư k i n h n g hỗn i điểm ệ m k độn kiếm đạo từ khánh thần sắc trầm âm mà tu vi cảnh giới của ta bây giờ đã bước vào đạo cung cảnh cấp độ tại ý thức hải lấy đạo ý tạo dựng 12 tòa đạo cung hơn nữa là đạo cung cảnh tam trọng thiên cảnh giới thăng cấp hỗn độn kiếm đạo từ khánh trầm tiếng nói v ơ anh sau một khắc vạn vật đổ dám lóe ra ánh sáng trói lọi nương theo lấy vô số hình ảnh hiện hiện khủng bố đến cực điểm kiếm đạo đạo ý tại từ khánh quanh thân lưu chuyển k h thăng cấp thành công h ă n ô n đ ộ n kiếm đạo l v 1 4 3 9 5 9 ă m b t ỷ kinh nghiệm 819.00020 t ỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp ngưng luyện hôn đ ộ n kiếm đạo đạo ý lại lấy đạo Ý tạo d ự n g đạo cung đã tạo dựng 15 t ò a đạo cung bước vào đạo cung cảnh tam trọng thiên cấp độ 4. thăng cấp thành công hôn đ ộ n kiếm đạo l v 1 5 3.877.120 t ỷ kinh nghiệm 163.840 t ỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp tiến một bước ngưng luyện hôn đ ộ n kiếm đạo ý cũng lấy đạo Ý tạo d ư n g đạo cung đã tạo dựng mười tám t cung bước vào đạo c thăng cấp thành công hỗn độn kiếm đạo lv một mươi s á t vạn hai trăm t á tỷ kinh nghiệm 327.680 t ỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp ngưng luyện hỗn độn kiếm đạo đạo ý lấy đạo ý tạo dựng 21 t ò a đạo cung tiến tới bước vào đạo cung ngũ trọng thiên cảnh giới 4. thăng cấp thành công hỗn độn kiếm đạo lv một mươi b ả t lăm vạn sáu t tỷ kinh nghiệm 655.360 t ỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp tạo dựng 25 tòa đạo cung đạt đến đạo cung lục trọng thiên cảnh giới b thăng cấp thành công hỗn độn kiếm đạo lv một m 2,730 h ẩ y vạn số 02.400 h ước kinh nghiệm 1 3 1 0 g h ì 0 ba ư ớ c kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp tạo dựng 28 t ò a đạo cung đạt đến đạo cung thất trọng thiên cảnh giới 4. thăng cấp thành công hỗn độn kiếm đạo lv 1 9 1 4 1 9 5 c 0 í ư c k ớ c kinh nghiệm 2.621.440 t ỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm tạo dựng 31 t ò a đạo cung đạt đến đạo cung bắt trọng thiên cảnh giới 4. trước trước sau sau từ khánh tổng cộng thăng cấp sáu lần hỗn độn kiếm đạo từ lv 1 3 t ă n g lên tới lv m ộ trình độ đối ứng với nhau từ khánh tu vi cảnh giới cũng từ đạo cung nhị trọng thiên tăng lên tới đạo cung bắt trọng thiên cảnh giới có thể nói l i ề n khoảng cách đạo cung cảnh cực hạn cũng chỉ thiếu kém nhất trọng thiên chỉ cần lại tạo dựng ra năm tòa đạo cung tổng cộng ba mươi sáu tòa đạo cung l i ề n có thể đạo cung cảnh viên mãn đặt tới đạo cung cảnh cực hạn sau đó l i ề n có thể là bước vào đạo tôn cảnh làm chuẩn bị hô từ khánh mở ra hai con người h ắ n thở ra một ngụm t r ọ n g khí quanh thân có càng phát ra cường đại đạo ý lưu truyền không ngừng đã từ trạm đến đạo bản chất ta hiện tại đã là đạo cung cảnh bắt trọng tiên từ khánh thần sắt trầm ngâm ngay tại trong đầu của hắn chỗ sâu có ba mươi mốt tòa đạo cung hiện hiện tâm niệm vừa động ở giữa từ khánh sau l ư n g dũng động ba động c h ủ n g bố vô số ba động lưu chuyển hiện hóa ra từng tòa nguy nga đạo cung hư ảnh tựa như là thiên đ ỉ n h ba mươi sáu trọng thiên bình thường tựa như tầng tầng tiên điện hiện hiện ân từ khánh trầm ngâm đạo tu vi đã đột phá điểm kinh nghiệm cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm ta cũng nên đón thêm một đẳng cấp cao hơn nhiệm vụ tiếp tục góp nhặt điểm kinh nghiệm không chần chờ từ khánh trạm đứng dậy đến chủ thượng lờ vợ chín vặn vẹo ma thần lập tức đi tới từ khánh trước mặt chúc mừng chủ thượng tu vi tăng nhiều ân từ khánh khinh khinh nhẹ gật đầu không sai sau đó chúng ta nên đi một địa phương mới là lơ vơ chín vặn v ẻ o ma thần cung kính nhẹ gật đầu không một hào yêu tinh phụ đạo viên từ khánh hôm một tiếng ông bạch quang lóe lên không một hào yêu tinh phụ đạo viên lập tức xuất hiện ở từ khánh trước mặt tôn kính người hậu tuyển đại nhân xin hỏi có cái gì phân phó không một hào yêu tinh phụ đạo viên ngữ khí cung kính nói ơn từ khánh khinh khinh nhẹ gật đầu hỏi a a cấp nhiệm vụ còn có bao nhiêu hồi bẩm tôn kính người hậu tuyển đại nhân không một hào yêu tinh p ụ đạo viên nhanh chóng nói ra a a cấp nhiệm vụ còn có ba cái đều là tương đối khó lấy hoàn thành nhiệm vụ ngài có thể tự do t u y ể n trạch t ố t từ khánh nhẹ gật đầu ta đến xem ông bạch quang lấp lõe có chiếu ảnh màn hình xuất hiện có ba cái a a cấp nhiệm vụ cửa sổ xuất hiện ở trước mắt của hắn đây là từ khánh trầm âm tra duyệt ba cái a a cấp nhiệm vụ ba cái aa cấp nhiệm vụ cái thứ nhất từ khánh cần tiến về long đ ả o săn giết một đầu đã hoàn toàn xa đoạ trí tôn ma long cái thứ hai từ khánh thì là muốn đi chín đại cấm địa ở trong thần quỷ cấm địa phía ngoài nhất săn giết một tôn kinh khủng quỳ dị cái thứ ba từ khánh muốn đi trước một cái khác bản nguyên thế giới mà cái kêu bản nguyên thế giới tên là tu trần giới trợ giúp một tên là kiếm tông tu trần tông môn vượt qua tiếp xuống một trận đại kiếp liền cái thứ nhất đi trăm tư một lát từ khánh liền đã có đáp án ba cái a a cấp nhiệm vụ nhiệm vụ thứ hai quá nguy hiểm bởi vì cần tiến về thần quỷ cấm địa liền xem như phía ngoài nhất nhưng là đột phá tình t huống nhiều lắm thật sự là không có khả năng tùy tiện mạo hiểm nhiệm vụ thứ ba quá phiền thoái bảo hộ một cái tông môn hạn chế quá nhiều bất lợi cho từ khánh mò cá tu luyện tự nhiên cũng không thể lựa chọn cho nên ba cái á a cấp nhiệm vụ cũng chỉ có cái thứ nhất tiến về long đảo đánh giết trí tôn ma long nhất là thuận tiện cũng là thích hợp nhất từ khánh nhiệm vụ lạ là... hình ảnh nhất truyện từ khánh lần nữa mở ra hai con người hắn liền phát hiện chính mình đi tới một thế giới khác thế giới này vô tận rộng lớn phạm vi và lớn nhỏ thậm chí siêu việt trước đó khoa học vũ trụ mắng ba đột nhiên từ khánh nghe được to lớn tiếng long ngâm Ngầm đầu. từ khánh liền thấy một tôn toàn thân màu xanh khủng bố chân long nguy nga đến cực điểm cao vút trong m â y xuyên thẳng qua tại trong t ầ n g mây thiên khung hình ảnh vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một khối b ả y r ộ n g quá lớn thật sự là quá lớn nơi này là long đảo mặc dù là lấy long đảo đến xưng hô nhưng trên thực tế đây là một vô cùng to lớn vũ trụ thế giới mặc dù không phải bản nguyên thế giới nhưng tối thiểu cũng là đại thiên thế giới có thể nói tại cái này long đảo ở trong mỗi một vị chân long hình thể đều vô cùng khổng lồ dễ như chở bàn tay liền có thể đạt tới có thể so với nhận nguyện tinh thần trình độ mà lại chỉ cần tu vi cùng cảnh giới đạt đến tương ứng trình độ hình thể và lớn nhỏ đều muốn lấy năm ánh sáng đến tính toán mã ba đột nhiên lại là tiếng long ngâm vang lên ngay sau đó tầng mây pha thoái vô số vòng xoáy xuất hiện có một cái không gì sánh được đầu rồng to lớn liền từ trong vũ trụ giò xét xuống tới lại cũng chỉ có thể nhìn trộm một góc trong đó một tôn này thanh long thật sự là quá to lớn bởi vì h ắ n một khối v ả y rồng thì tương đương với một ngôi sao nó hình thể cùng lớn nhỏ chỉ sợ muốn lấy năm ánh sáng đến tính toán thật sự là quá mức kinh khủng hiện tại một tôn này thanh long nhìn chăm chú lên từ khánh nhân tộc vâng anh thanh long chi chủ nao g thanh hắn chính là cái này long đảo chủ nhân cũng chính là vũ trụ này chủ nhân thanh long từ khánh thâm hít một hơi hắn cảm nhận được áp lực không nhỏ bởi vì một tôn này thanh long chi chủ thực lực vô cùng cường đại đã đạt đến đệ thất cảnh cực hạn mà lại thanh long chi chủ lại là vũ trụ này chủ nhân tại vũ trụ này ở trong đủ để làm đến đệ thất cảnh vô địch thực lực như vậy tuyệt đối không thể khinh thường đệ lục cảnh nao g thanh tiếp tục nói quá yếu mới chỉ là đạo cung cấp độ thôi nhân tộc liền phái ngươi kẻ yếu như vậy đến giúp bạn lòng chủ sao thật sự là quá làm cho bản long chủ thất vọng ầm ầm sau một khác từ khánh tâm niệm khéo động đã ở trong lòng cho lờ vờ chín vạn vẹo ma thần thụ ý mà lờ vờ chín vạn vẹo ma thần cũng không chút do dự phóng xuất ra đệ thất cảnh cực hạn uy áp âm ba từ khánh chỗ tinh cầu này không thể thừa nhận uy áp kinh khủng này đưa đến các loại thiên thai bạo phát khiến cho trên tinh cầu này sinh linh tử thương đông đạo ân ngao thanh sửng sốt một chút lúc này mới chú ý tới lờ vờ chín vạn vẹo ma thần to lớn mắt rồng bên trong toát ra một tia thần sắc kinh ngạc hậu thiên ma thần hơn nữa còn là đạt đến đệ thất cảnh cực hạn hậu thiên ma thần ngươi trầm mặc một lát ngao thanh lúc này mới tiếp tục nói nhân tộc ngươi thông qua được bản ngay sau đó ngao thanh há mồm phun ra một khối màu đen nhánh v ả y rồng nhiễm lấy sa đọa cùng khí tức quỷ dị lại nhanh chóng bay về phía t ừ khánh tấu c h ư ơ n g s o n g chương ba trăm sáu mươi bảy bệnh tâm thần phân liệt vẹn vẹn chỉ là một viên v ả y rồng mà thôi lại giống như một ngôi sao giống như to lớn tản ra màu đen nhánh khí v ụ ẩn chứa sa đọa khí t ứ c có thể nói chỉ là nhìn một cái cũng làm người ta có một loại trầm luân cảm giác khó mà hình dung không thể miêu tả người bình thường nếu là nhìn thẳng viên này v ả y rồng nhất định bị quỷ dị vật chất ô nhiễm vặn vẹo thân thể cùng huyết n ụ làm bẩn linh hồn trở thành q u dị đồ vật đây là từ khánh nhữ trầm giọng hỏi nhân tộc thanh long c h i chủ tiếp tục nói vật này là từ sa đoạn chi long trên thân dụng xuống vải rồng nhiễm lấy sa đoạn chi long khí tức bạn long chủ cần ngươi mượn nhờ viên này vải rồng tìm tới sa đoạn chi long hạ lạc đến lúc đó giang d ắ c thanh long c h i chủ tại chính mình nguy nga to lớn trên thân d ồ n g lột xuống một mảnh màu xanh vải rồng lơ lửng tại từ khánh trước mặt ngươi lại mượn nhờ viên này vải rồng màu xanh triệu hoán bản long chủ giáng lâm bản long chủ tướng sẽ đích thân xuất thủ chém chết sa đoạn chi long a từ khánh thần sắc không thay đổi cho nên nói từ khánh ngữ khí trêu tức nói đối phó sa đoạn chi long không cần ta xuất thủ nhiệm vụ của ta là giúp ngươi tìm tới sa đọa chi long là có thể đúng vậy thanh long chi chủ nhẹ gật đầu sa đọa chi long mặc dù đã sa đọa trở thành quỷ dị trí tôn ma long đầu phục chín đại sinh mệnh cấm địa nhưng sa đọa chi long dù sao cũng là chúng ta long tộc thành viên cho nên bản long chủ sẽ đích thân xuất thủ là long tộc thanh lý môn hộ minh bạch từ khánh núi bay giọng bình tĩnh nói đã như vậy sau đó chiến đấu sự t ì n h liền giao cho thanh long chi chủ ngài ân thanh long c h i chủ trầm giọng nói ngươi cần mau sớm tìm tới sa đọa c h i long mà lại ngươi chỉ có hai trăm năm thời gian nếu như hai trăm năm bên trong ngươi vẫn là không cách nào tìm tới sa đọa c h i chủ tòa này long đảo liền sẽ bị sa đọa c h i long h ắ t cám bản nguyên ăn mòn đến lúc đó bản long chủ cũng không phải sa đọa c h i long đối thủ chúng ta cũng chỉ có thể thoát đi tòa này long đảo đương nhiên bản long chủ tuyệt không hy vọng loại chuyện này phát sinh ân từ khánh n h ẹ gật đầu ta hiểu được đi thôi thanh long c h i chủ thể thanh âm vang dội giống như thiên đạo thanh âm mau chóng tìm tới sa đọa tri long ông ông t h a n h âm từ từ biến mất và đi xa thanh long chi chủ cũng rời đi xuất xuất ngay sau đó hai viên giống như giống như tinh thần to lớn v ả y rồng nhanh chóng thu nhỏ lại bay về phía t ừ khánh biến thành hai khối lớn chừng bàn tay v ả y rồng tối sầm một thanh hai loại nhan s á c rơi vào từ khánh trong tay xa đoạn chi long t ừ khánh lắc đầu hắn tiện tay vung lên liền đem cái này hai viên v ả y rồng giao cho lờ vờ chín v ặ n vẹo ma thần phân phó nói chuyện này liền giao cho ngươi tuân mệnh chủ thượng lờ chín vạn vẹo ma thần rất cung tính đem hai viên vải rồng hảo hảo thu về ta cũng nên đi từ khánh thần sắc t r ầ m n g âm ý thức của hắn đã trao đổi vạn vật đồ giám tâm niệm vừa động ở giữa quanh thân có ánh sáng màu trắng lấp lóe mạnh liệt thời không ba đậu ông sau một khắc từ khánh đ ô n g biến mất không thấy rời khỏi nơi này đi đến lờ vờ ba mươi chín thú nhân tiểu thế giới lần nữa đi tới lờ vờ ba mươi chín thú nhân tiểu thế giới thiên đạo trong không gian hô từ khánh thâm hít một hơi hắn không có bất kỳ cái gì chần chờ nhanh chóng ngồi xếp bằng hai tay nắm thật chặt trung phẩm thế giới nền tảng hấp thu trung phẩm thế giới nền tảng năng lượng trong đầu đang diễn luyện và nghị sáng suốt hỗn độn kiếm đạo bang bang bang bang ba trận, trận tiếng reo có thể nhìn thấy từ khánh q u a n h thân có vô số kiếm khí lưu truyền hôn đ ộ n kiếm đạo đạo ý tràn ngập tựa như hóa thành thực chất ngay tại phía sau hắn càng là xuất hiện từng tòa đạo cung giống như thiên đỉnh tiên điện diễn hóa ba mươi sáu trọng tiên bình thường mặt khác từ khánh đem số lượng đông đảo thượng phẩm thế giới nền tảng ném vào tiến vào thiên đạo trong không gian thế giới hao ở trong thế giới hao hấp thu rộng lượng nguồn năng lượng đồng thời lờ vờ ba mươi chín thú nhân t i ể u thế giới cao nhất thời gian gia tốc từ lúc đầu hai trăm linh lần tăng lên tới trọn vẹn bốn trăm linh lần trình độ lại để cao gấp đôi trình độ đương nhiên t gia lúc này tại long đảo ở trong từ khánh rời đi về sau lờ vợ chín vặn vẹo ma thần còn lưu tại nơi này hắn dựa theo từ khánh phân phó mượn nhờ trong tay vẩy dòng màu đen căn cứ ẩn chứa khí tức bắt đầu ở tòa này long đảo ở trong tìm kiếm sa đoạn chi long hạ lạc đương nhiên m là, là u bất bất ông. ông từ khánh hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện hôn độn kiếm đạo điểm kinh nghiệm lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị ổn định gia tăng lấy lờ ba mươi chín thú nhân t i ể u thế giới điểm kinh nghiệm cũng tại ổn định nhanh chóng lên cao long đảo ở trong máng Ấm ờ ba long đ ả o vũ trụ hư không lờ vợ chín vạn vẹo ma thần hai tay nắm chặt ma thần vạn vẹo côn lực lượng cường đại bộc phát khủng bố đến cực điểm ma thần vạn vẹo côn g i n g xuống lấy cực kỳ bá đạo đến cực điểm lực lượng đem một viên tinh cầu đập bể Dư âm nổ mạnh tại vũ trụ hư không lan tràn ra sa đoạn hắc á m quỷ dị khí tức nổ tung vô số quỷ dị hình ảnh phun trào có chút ý tứ lờ vợ chín vạn vẹo ma thần hít sâu một hơi hắn vợn nhờ vậy dòng màu đen khí tức càng là một đường đuổi đi theo phá hủy không ít tương tự tinh cầu càng là còn diện sắt mấy tôn bị cảm nhiệm á long bất quá lờ vờ chín vạn vẹo ma thần không thể tìm tới sai đoạn chi long nhưng là thời gian lâu như vậy đi qua lờ vờ chín vạn vẹo ma thần tìm lâu như vậy hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch càng là đã có một chút manh mối tin tưởng không được bao lâu lờ vờ chín vạn vẹo ma thần liền có thể tìm tới sai đoạn chi long x o á t lờ vờ chín vạn vẹo ma thần hoành không liền xông ra ngoài rời khỏi nơi này mượn nhờ tại trên viên tinh cầu này tìm tới manh mối nhanh chóng tiến về kế tiếp vị trí rốt cục trăm năm thời gian trôi qua lờ vờ ba mươi chín thú nhân trong tiểu thế giới lại lần nữa đi qua d ò n da bốn mươi triệu năm thời、gian. ngay tại thiên đạo không gian ở trong từ khánh lại lần nữa mở ra hai con người thời gian tại từ khánh trên thân thật giống như đã không cách nào lại lưu lại bất kỳ vết tích hô từ khánh thâm hít một hơi mở ra hai con người bế quan dòng giã bốn mươi triệu năm h ắ n từ trong tu luyện vừa tỉnh lại rõ ràng đi qua bốn mươi triệu năm nhưng ở từ khánh cảm giác ở trong giống như là đi qua trong nháy mắt giống như quả nhiên là ngàn vạn năm phảng phất một s á t n à bốn thú nhân tiểu thế giới lv ba mươi chín chín phẩy năm triệu ước kinh nghiệm hai trăm sáu mươi hai vạn một n g h n bốn mươi bốn tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn hỗn độn kiếm đạo lv m mươi chín 95 triệu ức bốn tăng cấp Thăng lên thú nhân tiểu thế giới từ khánh thần sắc bình tĩnh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám tâm niệm vừa động ở giữa liền tiêu hao đại lượng điểm kinh nghiệm bắt đầu tăng lên thú nhân tiểu thế giới đẳng cấp bốn thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới lv bốn mươi sáu trăm tám mươi bảy vạn tám trăm sáu mươi tỷ kinh nghiệm năm trăm hai mươi b ố vạn hai trăm tám mươi tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp thấn thăng thành công đ t đến trung phẩm cấp hai đại thiên thế giới bốn thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới lv b ố 1 mươi m t vạn năm t ỷ kinh nghiệm 1 0 4 8 ố n m ư t vạn năm tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm t ấ n thăng thành công đạt đến trung phẩm cấp ba đại thiên thế giới bốn liên tiếp hai lần thăng cấp lại nương theo lấy minh mông đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên toàn bộ tràn vào từ khánh thể tích bị từ khánh lưu lấy g ó c nhặt xuống dưới ân từ khánh thần sắc trầm âm cảm thụ được thú nhân tiểu thế giới biến hóa lại tâm niệm vừa động trao đổi vạn vật đồ giám cũng đem lv chín vạn vẹo ma thần triệu hoàn tới chủ thượng ông lv chín vạn vẹo ma thần xuất hiện ở từ khánh trước mắt hướng về từ khánh túi người trào ngự khí cung kính đến cực điểm ngài triệu hoán thuộc hạ có gì phân p h ó s a đoạn chi long sự tình điều tra như thế nào từ khánh hỏi hồi bẩm chủ thượng thuộc hạ đã điều tra rõ ràng s a đoạn chi long hạ lạc l ơ vợ chín vạn vẹo ma thần thần sắc có chút hưng phấn nhanh chóng nói ra thuộc hạ hao phí thời gian mấy chục năm vận dụng tất cả vừa liếng mượn nhờ vẫy dòng màu đen lưu lại manh mối không ngừng tìm kiếm không ngừng truy đến cùng cuối cùng thuộc hạ điều tra rõ ràng hết thảy a từ khánh n h ữ n g mày nói ra nói đi cụ thể là tình huống như thế nào hô lờ vợ chín vạn vẹo ma thần hít sâu một hơi chuyện là như thế này trên thực tế ngay tại ngao thanh sinh ra linh trí lúc kia bắt đầu ngao thanh tinh thần liền bắt đầu phân liệt đồng thời tại hắn linh trí chỗ sâu nhất sinh ra khác biệt nhân cách thay lời khác tới nói dựa theo bệnh tâm thần ngành học phân chia nhưng mà ngay tại chủ nhân cách bao trùm phía dưới tại ngao thanh thể nội chỗ sâu nhất còn ẩn giấu đi một nhân cách khác cũng chính là nhân cách phụ ngao hắc ý của ngươi chính là nói thanh long chi chủ là ngao thanh sa đoạn chi long cũng là ngao thanh từ khánh đạo đúng vậy lờ vợ chín vặn vẹo ma thần nhẹ gật đầu theo ngao thanh tu vi gia tăng cảnh giới càng ngày càng cao nhân cách phụ cũng liền càng ngày càng tinh khủng trở thành sa đoạn chi long bởi vậy chủ nhân cách chiếm cứ quyền chủ đạo thời điểm ngao thanh chính là thanh long chi chủ nhưng nếu là nhân cách phụ ngao hát chiếm cứ quyền chủ đạo đó chính là sa đoạn chi long trên thực tế đây cũng là ngao thanh vì cái gì một mực tìm không thấy sa đoạn chi long chân chính nguyên nhân bởi vì hắn chính mình là sa đoạn chi long h ắ n tự thân cũng căn bản không biết chủ phó nhân cách tồn tại lời như vậy cái kết quả thật có chút ý tứ từ khánh trầm ngâm nói đúng vậy lờ vợ chín vạn vẹo ma thần tiếp tục nói chủ thượng sa đoạn chi long chính là thanh long chi chủ dựa theo thanh long chi chủ trước đó thuyết pháp long đạo chỉ có thể kiên trì hai trăm năm trên thực tế Tòa、này lờ o n g vợ chín vạn vẹo ma thần lại nói nếu như chúng ta phải giải quyết sai đoạn chi long lời nói liền cần mau chóng trở lại long đảo lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm bản tọa biết t ừ khánh nhẹ gật đầu bất quá trước đó ngươi còn phải lại tăng lên tăng lên ông vừa mới nói xong t ừ khánh liền giơ lên tay phải tâm niệm vừa động ở giữa liền đem thể nội đại thiên thế giới mênh mông lực lượng bản nguyên t u ấ n ra giống như trên chín tầng trời ngân hà rơi xuống mạnh liệt hướng về phía lờ vờ chín v ặ n vẹo ma thần nhanh chóng hấp thu những bản nguyên tri lực này t ừ khánh quất là chủ thượng lờ vờ chín v ặ n vẹo ma thần hưng phấn cùng kích động vâng không có chút nào trần trờ lờ vợ chín vạn vẹo ma thần mở ra miệng to như chậu máu bắt đầu thôn phệ và hấp thu trận trận mênh mông lại nồng đậm đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên điểm kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng lên lấy bốn hậu thiên ma thần vạn vẹo lv chín hai phẩy năm sáu không tỷ hai phẩy năm sáu không tỷ có thể thăng cấp bốn đào mắt ngay tại sau một ngày lv chín vạn vẹo ma thần đem tất cả đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên toàn bộ hấp thu mặc dù chỉ là hai lần tăng lên đẳng cấp mà sinh ra đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên nhưng là theo thú nhân t i ể u thế giới đẳng cấp tăng lên thế giới vị cách tăng lên sinh ra đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên liền càng phát mênh mông cũng càng phát nồng đậm phẩm chất cũng sẽ cao hơn cho nên lần này chỉ là hai lần đẳng cấp tăng lên mà sinh ra đại thiên thế giới lực lượng b ả nguyên n lại c h ọ n vẹn tăng lên vạn b ẹ o ma thần hơn 2.000 tỷ điểm kinh nghiệm tăng lên vạn b ẹ o ma thần từ khánh tâm niệm khéo động chấm dọa quát mã ba ầm ầm vạn b ẹ o ma thần khét dài một tiếng trên giới quanh người vô số ma thần chi quang lấp lóe đại đạo chi quang mãnh liệt giống như đầy trời tinh thần bình thường bảy thăng cấp thành công hậu thiên ma thần vạn b ẹ o lờ vờ m 0 t năm phẩy m t ỷ điểm kinh nghiệm ngưng luyện một t r ă mai đại đạo chi quang đạt tới viên mãn số lượng bốn rất nhanh l i ê n có tương ứng tin tức xuất hiện ở từ khánh trong đầu tấu chương song chương ba trăm sáu mươi tám chu sát thanh long c h i chủ h á cám náo đ ậ u theo vạn mẹo ma thần tăng lên tới lờ vợ mười l i ê n có trận trận vạn mẹo đại đạo khí tức từ trên người hắn xuất hiện một tiêu một sợi tựa như hư hảo nhưng lại chân thực tồn tại g i a n g giác! g i a n g giác! sau đó vạn mẹo ma thần thân thể cũng đang phát sinh lấy cải biến cuối cùng hoàn thành biến hóa hô từ khánh thâm hít một hơi quan sát lấy đã tăng lên và biến hóa hoàn thành lờ vợ mười vạn mẹo ma thần xác thực phát sinh không nhỏ cải biến thuộc hạ vạn mẹo ma thần quỳ gặp chủ thượng lờ vợ mười vạn vẹo ma thần hai đầu gối quỳ gối từ khánh trước mặt càng là hướng về từ khánh dập đầu hành lễ ngựa khí cung kính đến t ự c điểm cảm tạ chủ thượng ban ân để thuộc hạ tiến thêm một bước ân từ khánh thần sắc bình tĩnh có chút nhẹ gật đầu hỏi vạn vẹo ma thần ngươi bây giờ tình huống phải chăng đã bước vào đệ bắt cảnh có thể thấy rất rõ vạn vẹo ma thần bên ngoài hình tượng phát sinh cải biến càng phát tiếp cận n h â n tộc toàn thân màu xám đen da thịt có một đôi hình dạng xoắn ốc sừng rồng phần l ư n g sinh ra vô số lưu quang màu đen tạo thành ánh sáng màu đen cánh mà lại có thể thu phóng tự nhiên tại thu lại về sau liền sẽ hóa thành một đôi hình xăm rán tại lờ vờ mười vạn vẹo ma thần trên lưng ngũ quan càng là cùng nhân loại không kém bao nhiêu chỉ có đôi chòng mắt kia hiện ra lấy màu vàng màu hổ phách nó chỗ mi tâm có một viên như ẩn như hiện ấn ký đồng thời lờ vờ mười vạn vẹo ma thần hất lên trường bảo màu đen kịp toàn thân cao t h ấ p tản ra một loại chẳng lành giống như khí tức chung quanh hư không sinh ra các loại tình huống khác nhau vạn vẹo hiện tượng hồi bẩm chủ thượng lờ vờ mười vạn vẹo ma thần đáp lại nói thuộc hạ hiện tại vẫn chưa chân chính bước vào đệ bắc cảnh chỉ là đi tới đệ thất cảnh đúng nghĩa cực hạ hiện tại thuộc hạ đã ngưng luyện ra một trăm hai mươi chín sáu liền cần đem một trăm hai mươi chín sáu trăm đại đạo c h i quan g ngưng luyện thành một viên đại đạo ân ký lại lấy đại đạo ân ký tiếp dẫn hôn độn đại đạo c h i lực lấy hôn độn đại đạo c h i lực gột dựa nhục thân linh hồn ý thức đúc thành đại đạo căn cơ liền có thể đúng nghĩa bước vào đệ b á c cảnh ân từ khánh nhẹ gật đầu minh m ạ c h cho nên ngươi bây giờ khoảng cách đệ b á c cảnh cũng chỉ có cách xa một bước đúng vậy chủ thượng lờ vơ mười vạn vẹo ma thần nhẹ gật đầu đi thôi từ khánh đứng dậy trầm giọng nói chúng ta nên trở về long đảo là tuân mệnh lờ vơ mười vạn vẹo ma thần đáp lại ông ông tâm niệm vừa động từ khánh và lờ vờ mười vạn b ẹ o ma thần trên thân liền đã t u ô n ra một mảnh bạch quang nương theo lấy bạch quang l ó e lên từ khánh và lờ vờ mười vạn b ẹ o ma thần liền đã biến mất không thấy gì nữa rời đi lờ vờ bốn mươi mốt thú nhân tiểu thế giới long đảo thế giới x o á t x o á t hai đạo bạch quang l ó e lên từ khánh và lờ vờ mười vạn b ẹ o ma thần về tới long đảo thế giới chủ thượng lờ vờ mười vạn b ẹ o ma thần nhìn phía từ khánh long lân từ khánh giơ tay lên là lờ vờ mười vạn b ẹ o ma thần đem vảy dòng màu đen cùng vảy dòng màu xanh dao cho từ khánh, từ khánh đưa tay m i ệ n lấy sau đó hai tay của hắn dùng sức lực lượng cường đại bạo phát ra trực tiếp liền đem v ả y dòng màu đen cùng v ả y dòng màu xanh toàn bộ phá hủy mất rồi ông ông ông vê anh trong chốc lát chung quanh thời không chấn động vũ trụ hư không rút run g dày vô số vết rách xuất hiện khủng bố đến cực điểm long uy lên giống như trời đất sụp đổ vũ trụ bạo tạc bình thường uy áp kinh khủng chấn áp tại từ khánh trên thân cương đại quả thật vô cùng cương đại mãn ba tiếng long ngâm vang vọng tứ phương vũ trụ nhân tộc vê anh lại là một tiếng vang thật lớn u y nga đến cực điểm màu xanh đầu dòng từ vũ trụ giữa hư không ló g i ở trên cao nhìn xuống quan sát từ khánh to lớn mắt rồng đang ngó chừng từ khánh ngươi bóp nát bản lòng chủ đưa cho ngươi long l ầ n cho nên ngươi là tìm được sa đoạn tri long thanh long c h i chủ ngao thanh trầm giọng chất vấn không sai từ khánh cười cười hắn có chút nhẹ gật đầu chắp hai tay sau lưng nhìn qua thanh long c h i chủ giọng bình tĩnh nói ta xác thực tìm tới sa đoạn tri long ở đâu thanh long c h i chủ có chút hưng ơ phấn cùng kích động ha ha từ khánh cười lạnh một tiếng nhìn qua thanh long c h i chủ bởi vì cái gọi là xa cuối chân trời gần ngay trước mắt thanh long tri chủ ngươi chính là sa đoạn tri long làm cản thanh long tri chủ gào thét ngươi tại h ầ ngôn loạn ngữ thứ gì ha ha ha từ k h á n h ngựa đầu cười to ngao thanh ngươi không cần giả bộ nữa ngươi chính là sa đ o ạ t h i long đồng thời ngươi cũng là thanh long c h i chủ làm gì lại ẩn giấu đi kiệt kiệt kiệt vừa mới nói xong thanh long c h i chủ thanh âm lập tức phát sinh biến hóa vậy mà phát ra bén nhọn tiếng c ư ờ i gian khổng lồ đến cực điểm l o n g khu bắt đầu phóng xuất ra từng sợi sa đọa khí tức h 4 b giờ k h ắ c này toàn bộ long đ ả o cũng bắt đầu mục nát bình thường ở thời điểm này thanh long c h i chủ có một nửa thân thể biến thành màu đen một nửa thân thể là màu xanh thanh âm cũng rất giống là có hai thanh âm tại đồng thời vang lên giống như nhân tộc ngươi là như thế nào phát hiện ngao thanh trầm giọng chất vấn từ khánh cũng không trả lời không trả lời cũng không có quan hệ ngao thanh tiếp tục nói bởi vì ngươi lập tức liền sẽ chết ở chỗ này m á n g ba nhưng vừa mới nói xong ngao thanh mở ra to lớn l o n g khẩu trực tiếp liền hô lên khủng bố đến cực điểm long tức xanh đen giao hòa l o n g tức lan tràn bao phủ hướng về phía từ khánh v ặ n vẹo ma thần từ khánh thần s ắ c bình tĩnh n ữ khí thản nhiên nói đến p h i ê n ngươi xuất thủ tuân mệnh chủ thượng lờ vờ mười v ặ n vẹo ma thần đáp lại gian giắc gian giắc không chần chờ lờ vơ mười vạn vẹo ma thần không chút do dự vận dụng cường đại đến cực điểm lực lượng quanh thân lập tức nổi lên một trăm hai mươi chín sáu trăm hai đại đạo c h i quang đại đạo vạn vẹo xiềng xích dầm dầm bốn lờ vơ mười vạn vẹo ma thần hai tay vung lên vô số đại đạo c h i quang ngưng tụ dung hợp vạn vẹo ma thần chi lực liền từ giữa hư không xông ra từng đạo to lớn vô cùng t r ắ n g kiện đến cực điểm màu đen nhánh xiềng xích những xiềng xích này tựa như là có được ý thức tự chủ giống như càng là ẩn chứa khí tức của đại đạo đi lờ vơ mười vạn vẹo ma thần tâm niệm vừa động quắp nhẹ một tiếng vô số đạo đại đạo đại đ phanh phanh phanh ba tiếng nổ mạnh vang lên những đại đạo này vặn mẹo xiềng xích rơi xuống làm vỡ nát ngao thanh long t ứ c càng là lấy dễ như t r ở bàn tay giống như nghiền ép tư thái trói khóa lại thanh long chi chủ ngao thanh không không Không bốn thanh long chi chủ ngao thanh hoảng sợ muôn dạng gào thét liên tục thi t r i ể n ra đủ loại cường đại đến cực điểm lòng t ộ c thông chi thuật vô số lưu quang lấp lóe tiếng nổ mạnh vang lên nhưng mà thanh long chi chủ ngao thanh mặc kệ thi c h u ể n ra thủ đoạn gì thậm chí mặc kệ là vận dụng lực lượng gì đều không thể tránh thoát từ khánh đại đạo vặn mẹo xiềng xích tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy Thanh lờ o Ngao gáo n Thanh không nguồn g Chi Chủ ngao gáo thét không thôi, vơ mười vạn vẹo ma thần thực lực quá mức cường đại đã nắm giữ có chút đại đạo lực lượng lấy đại đạo vạn vẹo xiềng xích cầm cố lại thanh long chi chủ ngao t h a n h trên mặt xiềng xích gần chứa vạn vẹo uy năng đem thanh long chi chủ ngao t h a n h tất cả lực lượng cùng thủ đoạn toàn bộ vạn vẹo mất rồi đây cũng là vì cái gì thanh long chi chủ ngao thành thi triển tất cả thủ đoạn cùng năng lượng vận dụng toàn bộ lực lượng đều không thể tránh thoát nguyên nhân Giang giác. lờ vợ mười vạn vẹo ma thần hai tay nắm chặt ma thần vạn vẹo côn ma thần vạn vẹo côn đập xuống ẩn chứa lực lượng kinh khủng cơ hồ muốn đem toàn bộ long đạo vũ trụ đập đổ sụt bạo tạc không biết có bao nhiêu tinh không bạo tạc cuối cùng cương đại như vậy một k í c h liền đập trúng thanh long chi chủ ngao thanh đầu dòng khổng lộ ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng đem đầu dòng to lớn trực tiếp đập nổ tung ầ m bàm ba toàn bộ long đạo vũ trụ đang chấn động đồng thời theo lờ vợ mười vạn vẹo ma thần diện sắt thanh long chi chủ n a o thanh lấy ma thần vạn vẹo côn đập vỡ thanh long chi chủ đầu dòng to lớn về sau toàn bộ long đạo vũ trụ còn có thiên đạo ý chí tại từ từ khôi phục bốn thôn vệ ông lờ vờ mười vạn vẹo ma thần há miệng hút vào tối thiểu có vài năm ánh sáng dáng dấp khổng lồ l o n g khu tựa như là bị hấp thụ miến giống như liền bị lờ vờ mười vạn vẹo ma thần hút vào trong bụng ăn hết n g ớ c lờ vờ mười vạn vẹo ma thần vô vô cái bụng còn đánh một ợ no nê n chủ thượng lờ vờ mười vạn vẹo ma thần nói thuộc hạ đã hoàn thành phân phó của ngài cùng mệnh lệnh giải quyết hết thanh long tri chủ n a o thanh nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành ân tư khánh nhẹ gật đầu không sai làm rất tốt đi ông tâm niệu động truyền t ố n g thoại âm rơi xuống từ khánh và lờ vờ mười v ạ n b ẹ o ma thần liền bị truyền t ố n g rời đi thoát ly nơi này bởi vì từ khánh đã hoàn thành nhiệm vụ giải quyết long đảo trí tôn ma long cho nên từ khánh lần nữa quay trở về màu trắng không gian độc lập xuất không một hào yêu tinh phụ đạo viên xuất hiện ở từ khánh trước mặt tôn kính người hậu tuyển đại nhân không một hào yêu tinh phụ đạo viên nói ra chúc mừng ngài hoàn thành a a cấp nhiệm vụ đồng thời bình yên vô sự trở về bốn nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được ban thưởng một trăm linh điểm hậu tuyển giá trị bốn nhắc nhở xuất hiện ân t ừ khánh nhìn một cái không một hào yêu tinh phụ đạo viên liền thức thời chính mình rời đi ha ha t Từ khánh không thể nín được cười vài tiếng hô t ừ khánh thâm hít một hơi chấm ngâm nói kỳ thật tại huyền hoàng trấn thủ thành nơi này làm nhiệm vụ làm khảo thí và khảo hạch đối với ta mà nói ngược lại là thật không tệ mỗi lần nhiệm vụ ta đều có thể có thời gian dài để diễn luyện hỗn độn kiếm đạo góp nhặt đại lượng điểm kinh nghiệm tăng lên hỗn độn kiếm đạo đẳng cấp liền có thể tăng lên tu vi của mình và cảnh giới cũng không biết lần này khảo hạch sẽ kéo dài bao lâu từ khánh trong lòng suy nghĩ kỳ thật tính toán thời gian ta đi vào huyền hoàng c h ấ n thủ thành bên này đã có hơn hai trăm n ă m cũng không biết tam giới chiến trường tình huống như thế nào trên thực tế tại tam giới trong chiến trường huyền hoàng giới bên này thế cục không thể lạc quan bởi vì huyền hoàng giới đã bị cựu đại sinh mệnh cấm địa để mắt tới mà các bản nguyên thế giới lại đang bỏ đá số giếng có thể nói h u y ề nguyên h o à n giới nhân tộc tại tam giới chiến trường phòng tại chiến nhân thủ tộc tam t ế n n co co rụt lại lại co lại. g u y bản tại những chuyện này phát sinh trước kia huyền hoàng giới n h â n tộc tại tam giới trong chiến trường chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ đạo thân tộc cùng tử vong q u ỷ căn bản không phải huyền hoàng giới nhân tộc đối thủ toàn bộ tam giới chiến trường chiếm cứ bốn năm năm mà bây giờ theo phòng thủ tuyến co giụt lại lại co lại huyền hoàng giới n h â n tộc vẹn vẹn chỉ chiếm căn cứ tam giới chiến trường một năm trọn vẹn co lại ở giữa ba năm trình độ có thể thấy được huyền hoàng giới thế cục đến cỡ nào nghiêm trọng tiếp tục như vậy nữa nương theo lấy càng ngày càng nhiều địch nhân xuất hiện đến lúc đó p h o n g thủ tuyến co giụt lại lại co lại chỉ sợ cũng muốn b i n h lâm huyền hoàng trần thủ thành lúc này tam giới trong chiến trường có cựu đại quân đội trong đó l i ê n bao gồm thần tộc cùng tử vong quỷ hai đại quân đội trừ cái đó ra lại nhiều bảy đại quân đội bọn hắn theo thứ tự là đến từ cổ thần cấm địa cổ thần quỷ dị bản nguyên thế giới ma huên y ma tộc quân đội sinh mệnh cấm địa mệnh c h i quỷ kết thúc cấm địa luân hồi quỷ bản nguyên thế giới tiên tri nhất tộc quân đội bốn một ngày này và anh và anh, và anh ba cựu đại quân đội thủ lĩnh cấp nhân vật bọn hắn tề tụ tại một chuyến trải qua mấy trăm năm chiến tranh Vậy mà trong ạ i n u t h đại điện t i giới tiên tri nhất tộc một vị tiên tôn nhìn qua từng vị cường đại đến cực điểm thân hành bọn hắn là các đại quân đội nguyên soái cùng thủ lĩnh cấp tồn tại hiện tại cũng giơ tay lên đồng ý liên thủ đề nghị tốt tốt tốt hạ nguyện tiên tôn cười to chúng ta chỉ cần liên thủ huyền hoàng giới nhân tộc căn bản không chịu nổi m ộ t kích mà lại mặt khác bản nguyên thế giới nhân tộc đã bị thế lực khác kéo lại căn bản không dành bận tâm đến huyền hoàng giới tiếp xuống một trận chiến huyền hoàng giới thất bại đến lúc đó chúng ta chỉ cần triệt để công hám huyền hoàng trấn thủ thành huyền hoàng giới liền đem triệt để hướng chúng ta rộng mở mở ra chúng ta liền có thể thẳng vào huyền hoàng giới chỉ cần đem huyền hoàng giới hiến tế cho cựu đại cấm địa cấm địa sinh mệnh lại thêm đông đảo đại thiên thế giới liền có thể để cựu đại cấm địa cấm địa sinh mệnh huyện ra đầy đủ bất hủ vật chất cứ như vậy lần này hôn đồn kỷ nguyên thời kỳ cuối h á cám náo động cũng li chính là ứng câu kia đạo h ư u chết còn hơn bần đạo chết câu nói này theo huyền hoàng giới bị cựu đại cấm địa để mắt tới về sau mặt khắc bản nguyên thế giới và chủng tộc mạnh mẽ còn có những cường g i ả kia liền đã dự định đem huyền hoàng giới hiến tế cho cựu đại cấm địa chính là vì lắng lại sắp buộc phát hắc cám náo động chúng ta làm đây đều là vì lắng lại hắc cám náo động chỉ cần hiến tế một bản nguyên thế giới lại thêm một chút đại thiên thế giới liền có thể lắng lại lần này hắc cám náo động đây là việc không thể tốt hơn hạ nguyện tiên tôn tiếp tục nói nếu quả như thật để cựu đại cấm địa những cấm địa kia sinh mệnh bọn họ không chút kiên k � làm loạn cái k chúng ta cũng là vì toàn bộ hỗn độn biển suy nghĩ tấu chương s o n g chương ba trăm sáu mươi chín tu vi đột phá trần vạn cổ xuất quan quét ngang chiến trường aaa cấp nhiệm vụ huyền hoàng trần thủ thành từ khánh chỗ độc lập trong không gian màu trắng hô từ khánh thâm hít một hơi hắn đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình tâm niệm vừa động ở giữa tự thân ý thức liền đã trao đổi vạn vật đồ giám bốn hỗn độn kiếm đạo lv một mươi chín chín mươi năm triệu ước kinh nghiệm hai sáu mươi hai một vạn bốn trăm bốn mươi tỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn thăng cấp hỗn độn kiếm đạo từ khánh thâm hít một hơi ý thức trao đổi vạn vật đồ giám lập tức vạn vật đồ dám lóe ra ánh sáng trói lọi càng là có các loại hình ảnh xuất hiện ở từ khánh trước mắt q u a n thân càng là rúng động cực kỳ cường đại hỗn độn kiếm khí bốn thăng cấp thành công hỗn độn kiếm đạo lv hai mươi s á t ỷ kinh nghiệm năm hai m t ỷ kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp lưu luyện vô tận hỗn độn kiếm đạo đạo ý càng là tại ý thức hải tạo dựng ra ba mươi sáu tòa đạo cung tiến tới bước vào đạo cung cảnh cựu trọng tiên bốn thăng cấp thành công bốn hô từ khánh mở ra hai con người ngay tại hắn tâm niệm trong lúc khé động tòa thứ nhất hôn đ ộ n kiếm đạo trong đạo cung kiếm đạo tôn thần đi ra diễn hóa ra vị thứ nhất đạo t h ầ n gặp qua đạo hưu vị thứ nhất đạo thân chắp tay hành lễ ngữ khí cung kính đến cực điểm ân từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu hắn cảm thụ được tự thân biến hóa càng là đã càng phát động chạm đến đạo bản chất từ t ừ bước vào đệ lục cảnh tầng cảnh giới thứ ba không sai t ừ khánh đánh giá vị thứ nhất đạo thân có kiếm đạo c h i tâm làm căn cơ tạo dựng mà thành kiếm đạo tôn thần có thể hóa thành vị thứ nhất đạo thân có cùng từ khánh bản thể cùng cấp thực lực ông tâm niệm vừa động vị thứ nhất đạo thân hóa thành một sởi kiếm quang trốn vào tiến vào từ khánh chỗ mi tâm đã biến mất không thấy ta giữa bất chi bất giác đã bước vào đạo tôn cảnh nhất trọng tiên chỉ cần đem ba mươi sáu tòa trong đạo cung toàn bộ tạo dựng ra kiếm đạo tôn thần liền có thể đạt tới đạo tôn cảnh cực hạn từ khánh thần sắc trầm âm đến lúc đó liền có thể nếm thử lĩnh ngộ đạo bản chất bước vào đệ thất cảnh sau đó từ khánh đã quen thuộc sau khi tăng lên cảnh giới cùng thực lực không một hào yêu tinh phụ đạo viên từ khánh quá ông bạch quang lấp loe không một hào yêu tinh phụ đạo viên liền đã xuất hiện ở từ khánh trước mặt tôn kính người hậu tuyển đại nhân xin hỏi n g à i có cái gì phân phó không một hào yêu tinh phụ đạo viên ngữ khí cung kính hỏi ta cần a a a cấp nhiệm vụ từ khánh đạo tuân mệnh không một hào yêu tinh phụ đạo viên ngữ khí như c ũ vô cùng cung kính ông ông bạch quang nói lên có tương ứng chiếu ảnh xuất hiện ở từ khánh trước mặt xuất hiện tại từ khánh trước mắt vừa vặn có ba cái a a a cấp nhiệm vụ mỗi một a a a cấp nhiệm vụ tương đương khó khăn so với aaa cấp nhiệm vụ muốn khó hơn rất nhiều từ khánh ánh mắt quét qua rất nhanh từ khánh liền đã xác định muốn đón lấy một cái t i ê u a a a cấp nhiệm vụ liền đó từ khánh đạo a a a cấp nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ bản nguyên thế giới tu c h â n giới bên trong ở trong đó một vực có ma tông hoành hành dẫn đến sinh linh đồ t h á n mời đến vào tu c h â n giới hải quất vực hủy diệt nên ma tông nhiệm vụ ban thưởng một triệu điểm hậu tuyển giá trị ân từ khánh nhẹ gật đầu có thể xin mời người hậu tuyển đại nhân chuẩn bị sẵn sàng không một hào yêu tinh phụ đạo viên nói ra bắt đầu đi t ừ khánh đạo là ông vừa mới nói xong l i ê n l ư ơ n g theo lấy nồng đậm đến cực điểm bạch quang dũng động đã tiến nhập tương ứng trạng thái t ừ khánh và lờ vờ mười vạn vẹo ma thần trực tiếp bị truyền thống rời đi đ ằ o mắt t ừ khánh mở ra hai con ngươi cảm giác đều đã toàn diện khôi phục hắn lại ngắm nhìn một phía phát hiện mình đã hoàn toàn đổi một chỗ cùng thế giới một trong tu chân giới đồng thời đây chính là tu chân giới hải cốt vượt vạn v ẹ ma thần tư khánh cũng không có quá mức chú ý hải cốt vượt tình huống cụ thể hắn tại giáng lâm đằng sau liền đã cảm nhận được hải cốt vực nội tràn ngập hủy diện mục nát quỷ dị ma khí dựa theo kế hoạch lúc trước làm việc từ khánh p h â n phò nói ngươi tiếp tục lưu lại nơi này thật tốt điều tra một chút hải cốt vực ma tông tình huống cụ thể bản tọa muốn rời khỏi nơi này bế quan tu hành một đoạn thời gian là lờ vờ mười vạn vẹo ma thần ngữ khí cung kính đến cực điểm thuộc hạ tuân mệnh vờ anh vừa mới nói xong từ khánh liền ý thức trao đổi vạn vật đồ giám truyền thống x o á t bạch quang nói lên từ khánh biến mất không thấy hắn rời khỏi nơi này đi đến lờ vờ bốn mươi mốt thú nhân tiểu thế giới chỉ để lại lờ vờ mười vạn vẹo ma thần ông lờ vơ mười vạn vẹo ma thần cũng hư không tiêu thất hắn rời khỏi nơi này bắt đầu dựa theo từ khánh phân phó bắt đầu nghĩ biện pháp điều tra tình huống nơi này lúc này lờ vơ bốn mươi mốt thú nhân t i ể u thế giới thiên đạo trong không gian hô từ khánh thâm hít một hơi hắn ngồi xếp bằng lấy ra từng mai từng mai trung phẩm thế giới nền tảng bắt đầu hấp thu trung phẩm thế giới nền tảng năng lượng hỗn độn kiếm đạo từ khánh tiến vào trạng thái bắt đầu diễn luyện và minh tưởng hỗn độn kiếm đạo quanh thân hỗn độn kiếm khí càng phát ra đồng đậm hỗn độn kiếm đạo đạo ý cũng càng phát ngưng thực đi lên bốn kinh nghiệm một bốn kinh nghiệm một bốn rất、nhanh. hỗn độn kiếm đạo điểm kinh nghiệm ngay tại dùng tốc độ khó mà tin nổi tại tăng vọt lấy tốt tốt tốt t ừ khánh cảm thụ được điểm kinh nghiệm gia tăng tốc độ theo tu vi tăng lên đặt đến đạo tôn cảnh về sau hắn hấp thu trung phẩm thế giới nền tảng tốc độ tăng lên thu hoạch điểm kinh nghiệm tốc độ cũng tăng lên gấp đôi thời gian cực nhanh t ừ khánh bên này đã toàn thân toàn ý tại minh tưởng vực tu luyện hỗn độn kiếm đạo mà tam giới chiến trường lần nữa bạo phát khủng bố đến cực điểm chiến tranh bởi vì tại tam giới trong chiến trường cựu đại quân đoàn bắt đầu liên hợp tạo thành liên quân ngay tại chín vị thủ lĩnh cấp cường giả thống xoái phía giới hướng về huyền hoàng giới phát khởi côn lôn đạo quân ngọc hoàng đại đế tây vương mẫu thích giả như lai các loại tám vị thánh địa c h i chủ toàn lực nên chiến xuất động chín thành chín nhân tộc đại quân đây là một trận xưa nay chưa từng có đại chiến huyền hoàng giới cường giả nhân tộc bọn họ đối mặt chín đại quân đội liên quân không có chút nào sợ hãi chiến ý dâng cao chiến ý m á h liệt chỉ có tử chiến không lùi trong bất chi bất giác trận chiến tranh này kéo dài mười năm chín đại quân đội liên quân mặc dù cường đại nhưng là huyền hoàng giới nhân tộc dựa lưng vào huyền hoàng giới có huyền hoàng giới tài nguyên cùng trèo trống lại thêm huyền hoàng giới cường giả nhân tộc bọn họ hung hãn không sợ chết coi như phòng thủ nhưng không có mảy may từ bỏ ý nghĩ trọng yếu nhất chính là chính đại quân đội cũng tử thương thảm trọng càng là nhiều lần hướng phía sau điều tới trợ giúp và mới binh lực tại toàn bộ tam giới trong chiến trường không biết chôn xác bao nhiêu cường giả trên thực tế theo chiến tranh tiếp tục và bộc phát vô số sinh linh cùng cường giả chết tại tam giới chiến trường mà tại những sinh linh này cùng cường giả vẫn diện thời điểm huyền hoàng giới thiên đạo cũng có thể từ đó hấp thu tương ứng năng lượng đối với huyền hoàng giới thiên đạo có thể phản hồi cho huyền hoàng giới cường giả nhân tộc bọn họ khiến người ta cấp cường giả có thể nhận tương ứng tăng thêm thậm chí khôi phục thương thế tại dạng này chiến tranh ở trong cảnh giới lại càng dễ đột phá thực lực cũng càng dễ dàng tăng lên có thể coi là như vậy huyền hoàng giới nhân tộc bọn họ cũng sắp không chịu nổi bởi vì chín đại quân đội phía sau có cái này đến cái khác cấm địa còn có cái này đến cái khác bản nguyên thế giới để chống đỡ cho nên huyền hoàng giới cường giả nhân tộc cùng đại quân có thể trèo trống đến bây giờ đã tốt vô cùng cụ cụ trong chiến trường quân lôn đạo quân ho ra máu hắn đã thụ thương rất nhiều lần lần trước trọng thương đến bây giờ cũng còn không có khôi phục liền không thể không lần nữa giết tiến trong chiến trường phóng tầm mắt nhìn tới trong chiến trường tây vương mẫu ngọc hoàng đại đế thích già như lai khánh võ các loại thánh địa c h i chủ tình huống của bọn hắn cũng kém không nhiều thậm chí có hai vị s o q u â n lôn đạo quân trạng thái còn kém đại sư minh q u â n lôn đạo quân nhìn phía huyền hoàng trấn thủ thành p h ư ơ n g vị chẳng lẽ đến bây giờ cũng còn không có kết thúc sao chúng ta thật sắp không chịu nổi vê anh vê anh vê anh ba bạo tạc tiếng oanh minh vang lên khí tức kinh khủng lan tràn chín đại quân đội liên quân p h ư ơ n g vị khủng bố đến cực điểm liên quân đánh tới chín vị thủ lĩnh cấp nhân vật sừng sức ở trong chiến trường chắp hai tay sau lưng uy thế mãnh liệt càng lạc ó khí tức của đại đạo lan tràn ra chữ vị hôm nay chính là giết tiến huyền hoàng giới thời điểm chúng ta chín đại quân đội liên hợp lại c h ọ n vẹn tiến đánh dòng giã thời gian m ộ ư ơ i năm hôm nay trận chiến này sẽ sẽ là sau cùng một trạm chúng ta chắc chắn đánh vào huyền hoàng giới huyền hoàng giới là thời điểm từ hỗn độn biển xóa tên chín vị thủ lĩnh cấp nhân vật dối dích quát bọn hắn lòng tin m ộ ư ơ i phần dết dết dết ba tiếng la dết dung trời chấn động toàn bộ tam giới chiến trường theo mệnh lệnh hạ đạt chín đại quân đội liên quân hướng về huyền hoàng giới nhân tộc đại quân phát khởi công kích đại chiến lại lần nữa bộc phát bang bang bang ba đột nhiên ngay lúc này tại o à n bộ tam thời n g i t khắc này có một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện ở thuộc sơn đỉnh núi chính là như vậy một thanh trường kiếm màu xanh lại tản ra chân chính bất hủ khí tức vô số bất hủ kiếm khí phóng thích ra ngoài kiếm khí hội tụ tách ra từng đoá từng đoá màu xanh kiếm liên đây là thanh bình kiếm、Hieu. trong chốc lát kiếm này hoành không quán xuyên hư không giáng lâm đến tam giới trong chiến trường chống rông xuất hiện tại h u y ề n hoàng giới nhân tộc cùng chín đại quân đội liên quân quyết chiến trên chiến trường đây là cái gì kiếm không không đối bất hủ là bất hủ khí tức a ba lập tức chín vị thủ lĩnh cấp nhân vật kinh ngạc đến cực điểm trên mặt càng là không tự chủ được lộ ra vô cùng hãy nhiên cùng thần sắc sợ hãi càng là liên tiếp lui về phía sau cái này cái này làm sao lại vì sao lại sẽ thành dạng này tại sao phải xuất hiện bất hủ khí tức chân kinh sợ hãi khó có thể tin thanh bình kiếm đây là thanh bình kiếm chẳng lẽ là t h u sơn trưởng môn là t r ầ nhất thời côn lôn đạo quân bọn hắn rung động đến cực điểm kinh hô không thôi ngẩng đấu lên vô số sinh linh đang ngước nhìn lấy treo trên bầu trời trên chiến trường thanh bình kiếm cường đại uy năng đã toàn diện buộc phát ra cường đại không có gì sánh kịp cường đại đây là huyền hoàng lao nhân ngẩng đấu lên trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc nhưng rất nhanh liền lộ ra dáng tươi cười quả nhiên là không nghĩ tới trần vạn cổ vậy mà thật bước ra một bước này bất hủ cái này quả thật là bất hủ khí t ứ c c h ỉ bất quá huyền hoàng lao nhân trầm ngầm đây cũng là ý chí bất hủ tam giới trên chiến trường ta chính là trần vạn cổ vang bang bang tiếng kiếm reo vang lên thanh bình kiếm chấn động phát ra trận trận tiếng kiếm reo vô số kiếm khí càng là bạo phát ra càng là có trần vạn cổ thanh â m từ trên thân kiếm xuất hiện phạm ta nhân tộc người xa đâu cũng giết bang bang bang ba trong chốc lát vô số tiếng kiếm reo vang lên sau đó Khủng đến bố cực vừa mới nói xong xuất thanh bình kiếm đã rơi xuống vô số kiếm khí màu xanh bộ phát diễn hóa ra từng đoá từng đoá hỗn độn thanh liền rơi vào chín đại trong quân đội a ba không không không ba mậu chôn a. a a a ba vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên trong chốc lát chính là xử suất một kiếm mà thôi chân vạn cổ liền lấy sức một mình diễn sát chín đại quân đội trần vạn cổ lại là trần vạn cổ cái này cái này trần vạn cổ không phải là bị hắc ám cấm địa cấm địa sinh mệnh đánh thành bị thương n ặ n g s a o đã nhiều năm như vậy đều không có xuất hiện tại sao phải xuất hiện vào lúc này mà lại hán hán vậy mà thật bước ra một bước này thật bước vào bất hủ nhanh mau trốn ba đi ba ông ông ông ba giang giác giang giác giờ k h ắ c này chín vị thủ lĩnh cấp nhân vật hoảng sợ muốn dạng bởi vì bọn hắn biết rõ coi là thật bước ra một bước kia thật bước vào bất hủ về sau liền đã không phải bọn hắn có thể chống lại bởi vì tranh lệch thật sự là quá lớn căn bản là không có cách tới đối kháng cho nên bọn hắn chỉ có thể đào tẩu nhưng mà bọn hắn muốn ở thời điểm này đào tẩu đã quá muộn không ba、Phúc. máu tươi vẩy ra tiếng kêu thảm thiết vang lên cầm đầu vị kia tiên tri nhất tộc hạ nguyện tiên tôn bị một đoá h ô n độn thanh l i ê n ba phủ nương theo lấy không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên hạ nguyện tiên tôn tại chỗ tử vong tấu chương song chương ba trăm bảy mươi ý chí bất hủ trạm cấm địa sinh mệnh chân vạn cổ xuất quan chân chính bước ra một bước này càng là đúng nghĩa bước vào bất hủ cấp độ tại sau khi xuất quan liền cảm ứng được tam giới chiến trường thế c ụ cho nên chân vạn cổ không chút do dự xuất thủ hắn lấy bất hủ vô thượng c h i vĩ lực thanh bình kiếm hiện thân chấn áp toàn bộ tam giới chiến trường kinh khủng bất hủ kiếm đạo lấy dễ như trở bàn tay t ư thái chấn sát chín đại quân đội tất cả lực lượng c ư ờ n g đại cực kỳ c ư ờ n g đại a ba không không cứu ta cứu ta a không cần phúc phúc phốc. máu tươi v ờ y ra thanh bình kiếm liền giống như giống như du long tại một kiếm chém giết hạo nguyện tiên tôn về sau đón thêm ngay cả đem còn lại tám vị thủ lĩnh cấp cường giả toàn bộ diện sát không một may mắn phát khỏi từ đầu đến cuối đều không có bất hủ cấp độ tồn tại đi ra cùng trần vạn cổ đối kháng cái này cái này đây chính là bất hủ lực lượng sao tê quá mạnh thật sự là quá mạnh d u n g động không gì sánh được d u n g động trong chiến trường côn lôn đạo quân bọn hắn còn có ở đây tất cả huyền hoàng giới nhân tộc cừng giả bọn hắn ngẩng đầu lên ngước nhìn thanh bình kiếm kiếm khí cùng kiếm ảnh trong ánh mắt tràn đầy thật sâu kính sợ ông ông sau một khắc thanh bình kiếm vạch phá bầu trời lơ lửng tại côn lôn đạo quân trước mặt của bọn hắn có từng sợi kiếm khí màu xanh lưu chuyển không ngừng ngưng tụ thành một tôn người khoát trường sam xa màu xanh thanh niên nam tử á chính là trần vạn cổ chỉ bất quá nhìn muốn trẻ tuổi rất nhiều chúng ta tham kiến bất hủ lập tức côn lôn đạo quân bọn hắn liếc nhau một cái hít sâu một hơi đứng ở trần vạn cổ trước mặt lại hướng lấy trần vạn cổ cuối người chào có thể nói ngay tại trần vạn cổ còn không có đột phá trước kia côn lôn đạo quân bọn hắn cùng trần vạn cổ là cùng thế hệ tồn tại đều là để bắt cảnh cực hạn tồn tại mà bây giờ theo trần vạn cổ bước ra một bước kia tiến nhập bất hủ liền đã không còn là và côn lôn đạo quân cùng thế hệ côn lôn đạo quân bọn hắn đã trở thành văn bối cần hướng trần vạn cổ hành lễ ân trần vạn cổ sắc bình tĩnh ánh mắt quét qua quân cái h m ngâm một l t h ỏ b ả này tọa đệ tử Từ đệ Khánh ở nơi n ở o Hồi hủ. bầm bất côn lôn đạo quân bọn hắn cúi đầu thôi trần vạn cổ phất phất tay các ngươi không cần nhiều lời bản tọa biết tình huống cụ thể minh bạch huyền hoàng lao nhân sắp trải qua hỗn độn đại tiếp cần một người nối nghiệp các ngươi tại ngay từ đầu thời điểm cũng không biết bản tọa có thể bước vào bất hủ cũng tốt Trần gật đầu, tiếp tục đầu, Vạn nhẹ nói, huyền hoàng Cổ lần a tọa Sau o bảo hoàng Nhân cũng xác thực có dạy bảo bản như tiên Khánh huyền Trấn Thành. bản thực cách, Thủ xác có trước tục tử tư tử tiếp tại tọa đó, dạy vậy, vậy trước tiên đệ đã đệ đợi đem l này ữ a địa. tiến Lần n về hắc cấm gám bản tọa chắc chắn chém giết một tôn cấm địa sinh mệnh cái này t r ầ n bất hủ xin ngài nghĩ lại côn lôn đạo quân bọn hắn nghe được trần vạn cổ tuyên ngôn về sau lập tức quá sợ hãi trên mặt lộ ra cực kỳ kinh hãi thân xác không nghĩ tới trần vạn cổ lại còn muốn lần nữa giết tới hắc ám cấm địa phải biết trần vạn cổ lần thứ nhất đi thời điểm Đó là bởi vừa ì hát cám cấm đ trong, mới có cấm địa nói xong trần vạn cổ xuất quan lấy nhất kiếm chấn ép toàn bộ tam giới chiến trường chu sắt chín vị đại đạo cấp tồn tại lại lẻ loi một mình một người một kiếm lại lần nữa thẳng hướng hắc ám cấm địa đây chính là thẳng tiến không lùi bất hủ ý chí sao huyền hoàng t r ấ n thủ thành huyền hoàng lao nhân chắp hai tay sau lưng hắn nhìn ra xa mà đến kỳ thật đã thấy tình huống bên này biết trần vạn cổ hành động đây cũng là trần vạn cổ ý chí bất hủ à. lúc này ngay tại lờ vờ bốn mươi mốt thú nhân t i ể u thế giới ở trong ông ông từ khánh tại minh tưởng cùng diễn luyện hỗn độn kiếm đạo cũng không biết chuyện ngoại giới cũng không biết chính mình vị sư tôn kia vậy mà xuất quan mà lại tu vi còn bước vào bất hủ cấp độ hiện tại từ khánh toàn thể xác tinh thần đầu nhập trong đó minh tưởng cùng diễn luyện hỗn độn t h ể n g ộ lấy h bất bất ba đại khái tại trăm năm trước chân vạn cổ lẻ loi một mình hắn một người một kiếm lại lần nữa giết vào tiến vào hắc cám cấm địa hắc cám cấm địa ở trong chiến đấu âm thanh tiếng oanh minh tiếng giống giận dữ liền chưa từng có đình chỉ qua mà lại kiếm khí màu xanh tựa như là vô thượng lợi khí bình thường xe rách hát cám cấm địa hát cám có thể nói hát cám cấm địa động tĩnh đã sớm t r u y ề n ra toàn bộ hôn đ ộ n hải ở trong chín đại bản nguyên thế giới còn có mặt khác tám đại cấm địa toàn bộ đang chăm chú hát cám cấm địa tình huống ba cuối cùng chân vạn cổ tại hát cám trong cấm địa chém giết trăm năm thời gian nương theo lấy một tiếng buồn giận tiếng gầm gừ vang lên phút ba đó là một đạo vô thượng kiếm quang màu xanh tựa hồ là chém giết một loại nào đó tồn tại đầu lâu toàn bộ hôn đồn hải bị một kiếm này bổ ra một góc tí tách tí tách tí tách cuối cùng máu tươi nhỏ xuống h á từng tầng, từng tầng từ từ cẩn c á thận quan sát liên phát hiện trần vạn cổ tay trái còn kéo lấy một cây không gì sánh được to lớn màu đen nhánh xiềng xích chỉ là xiềng xích này lây dính đủ loại vết máu lại không gì sánh được tráng kiện lại to lớn ở m ba chấn động tiếng oanh minh vang vọng từ phương chân bạn cổ kéo lấy căn này không gì sánh được to lớn màu đen nhánh xiềng xích mà tại căn này không gì sánh được to lớn màu đen nhánh xiềng xích cuối cùng có một viên so tinh thần còn muốn nguy nga đến cực điểm đầu cái đầu này tràn đầy vết máu lại là một tôn đầu rồng màu đen mắt rồng trừng lớn xuyên thấu qua cái này một đôi mắt rồng có thể nhìn ra nó ẩn chứa không cam lòng cùng khủng bố tê trời ạ ông trời của ta ba cái kia đó là bỡ lại chờ lạn phỉ giờ giờ dạ gồng thật là bỡ lại chờ lạn phỉ giờ, giờ, giờ dạ gồng thủ cấp cái này cái này chém giết trăm năm chân, chân bạn cổ vậy mà thật thành công hắn vậy mà thật xâm nhập tiến vào hắc ám cấm địa đồng thời chém giết hắc ám cấm địa cấm địa sinh mệnh một trong bờ lại trở lãng phỉ giờ giờ giả g ồ n g tin tức này cũng quá kình bảo a xảy ra đại s ự ba lập tức hắc ám cấm địa chung quanh có các đại thế lực các đại thế giới chỗ ẩn nút thám tử bọn hắn khi nhìn đến cái tình huống này trước tiên liền đã đem tin tức truyền hình ra có thể nói trần vạn cổ danh tự một lần nữa vang vọng toàn bộ hỗn độn hải dưới loại tình huống này mặc kệ là mặt k h á tám đại bản nguyên thế giới còn có các đại cấm địa bọn hắn rung động tại trần vạn cổ thực lực vậy mà thật sự có thể chém giết hắc ám cấm địa một tôn cấ mỗi một vị cấm địa sinh mệnh bọn hắn đều là bước vào bất hủ coi như tự chém một đ a o nhưng còn sống nhiều như vậy hôn đồn kỷ nguyên mà lại mỗi một vị cấm địa sinh mệnh chỉ cần đánh đổi khá nhiều đều có thể bộc phát ra chân chính sức mạnh bất hủ còn có chính là chân vạn cổ chỉ là vừa mới bước vào bất hủ mà thôi nhưng là kết quả sau cùng đó chính là trần vạn cổ chém giết h ắ c á m cấm địa ở trong trước hết nhất khôi phục cấm địa sinh mệnh bỡ lại chợ lạn phỉ giờ giờ dạ gồng chém xuống bỡ lại chợ lạn p h giờ giờ dạ gồng thủ cấp hiện ra tại vô số sinh linh trước mắt t h ứ này về sau chỉ cần huyền hoàng giới có trần vạn cổ toa trấn bất kỳ thế lực nào bảy ấ t l ngày ì sau trần vạn cổ về tới huyền hoàng giới sừng sức tại huyền hoàng giới bên ngoài đứng tại hỗn độn hải ở trong quan sát lấy mênh mông vô ngần huyền hoàng giới tựa như là một không nhìn thấy quấy hình bầu dục tự đản lẳng lặng tại hỗn độn hải chìm nổi thắp thu trì thế hôn hải duy độn năng lượng, duy lấy thế giới vận giới lấy chân u y ể n đi. Phúc, phúc, phúc, h c vạn cổ tay trái vung lên vớ lại chợ lạn phí giờ giờ dạ gồng đầu dòng liền bay ra ngoài lơ lửng tại huyền hoàng giới chính trên không lại tay phải vung lên vô số kiếm khí màu xanh bạo phát trong chốc lát mà thôi vớ lại chợ lạn phí giờ giờ dạ gồng đầu dòng liền bị vô số đạo kiếm khí chém thành đ ầ y trời thịt nát càng là có đ ầ y trời máu tươi vẩy xuống x u ố n g d ư ớ i hòa tan vào huyền hoàng giới phải biết vớ lại chợ lạn phí giờ, giờ dạ gồng là bước vào bất hủ tồn tại c o như vì sống càng lâu mà tự chém một đau nhưng cũng là bất hủ tồn tại hiện tại trần vạn cổ đem bợ lại t r ợ lạn phì dở dở dạ gồng đầu dòng hiến tế cho huyền hoàng giới có thể nói huyền hoàng giới bởi vậy đạt được lợi ích to lớn ông ông Ông ba huyền hoàng trong giới thiên đạo vận chuyển hấp thu bợ lại t r ợ lạn phì dở dở dạ gồng bản nguyên cùng năng lượng lại trả lại cho huyền hoàng giới nhân tộc cùng sinh linh toàn bộ huyền hoàng giới ba nghìn vực ở trong vậy mà bắt đầu mưa chỉ bất quá đây không phải phổ thông mưa mà là mưa thần ẩ n chứa phát t ắ c quy tắc đạo vận bản nguyên năng lượng đủ để giúp người tu vi tăng nhiều cái này cái này côn lôn đạo quân trường lớn hai con người hắn lập tức bình tĩnh lại thẳng vào trên bầu trời lại ngồi xếp bằng nhắm lại hai con ngươi tiến nhập bế quan trạng thái vê anh vê anh vê anh ba trên thực tế liền không chỉ là côn lôn đạo quân tây vương mẫu thích già như lai ngọc hoàng đại đế các loại mặt khác bảy vị thánh địa c h i chủ bọn hắn cũng ngay đầu tiên đã nhận ra không chút do dự bước vào trên bầu trời bắt đầu tiến vào bế quan trạng thái bắt đầu tu luyện cùng cảm n ộ bốn t h ủ bút thật lớn huyền hoàng trấn thủ thành huyền hoàng trên mặt của lão nhân lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ hắn chắp hai tay sau lưng hít sâu một hơi trầm ngâm nói trần vạn cổ ngươi vậy mà thật chém giết hắc cám cấm địa một tôn cấm địa sinh mệnh đồng thời còn đem một tôn này cấm địa sinh mệnh bất hủ bản nguyên hiến tế cho huyền hoàng giới kể từ đó huyền hoàng giới sẽ đạt được lợi ích to lớn thậm chí q u â n lôn đạo quân bọn hắn cũng có thể mượn cơ hội này từ đó khoảng cách gần chân chính cảm lộ bất hủ nếu như cơ duyên của bọn hắn đầy đủ thậm chí có khả năng cũng bước ra một bước kia s á t s á t thật thật đại thú bút huyền hoàng lao nhân trong lòng kinh t h á n không thôi phải biết liền xem như bước vào bất hủ nhưng ở bất hủ cấp độ này cũng tương tự có phân chia cao thấp trần vạn cổ trước mắt vẫn chỉ là đơn thuần ý trí b vợ lại t r ợ lạn phì giờ giờ dạ gồng tại không có tự chém một đao trước đó thực lực chân chính cùng cấp độ là muốn siêu việt vừa mới đột phá trần vạn cổ chỉ tiếc vợ lại t r ợ lạn phì giờ giờ dạ gồng tự chém một đao mà lại vừa mới thức tỉnh không đến bao lâu còn không có hấp thu đầy đủ bất hủ vật chất còn chưa khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong cho nên vợ lại t r ợ lạn phì giờ giờ dạ gồng chết tại trần vạn cổ trong tay còn có trần vạn cổ chém giết vợ lại t r ợ lạn phì giờ giờ dạ gồng về sau hắn rõ ràng có thể chính mình hấp thu vợ lại chợ lạn phì giờ giờ dạ gồng bất hủ bà nguyên cứ như vậy có thể tăng tốc trần vạn cổ tốc độ tu luyện thậm chí tại bất hủ cảnh giới tiến thêm một bước. chỉ bất quá c h â n vạn cổ cũng không có làm như vậy ngược lại là đem b ợ lại trở lạn phỉ dở dở dạ gồng hiến tế cho huyền hoàng giới để đổi lấy huyền hoàng giới chỉnh thể tăng lên đây đương nhiên là đại thủ bất dân c h â n vạn cổ hài lòng nhẹ gật đầu hắn cẩn thận cảm thụ được huyền hoàng giới tình huống trên mặt cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười lại bước ra một bước quay trở về huyền hoàng giới bản tọa cũng nên đi tìm một chút bản tọa đệ tử bang một tiếng kiếm minh trần vạn cổ thân hóa kiếm quang tiến nhập tam giới chiến trường ngay tại tiến về huyền hoàng trấn thủ thành tới huyền hoàng lao nhân cảm ứng được chắp hai tay sau lưng ánh mắt bình tĩnh nhìn qua bên trong một cái trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ lúc này ngay tại lv 4 1 t h ú nhân trong tiểu thế giới hô từ khánh thâm hít một hơi hắn mở ra hai con người ngay tại lv 4 1 t h ú nhân tiểu thế giới bốn trăm linh lần thời gian ra tốc phía dưới ngoại giới t r ă m năm thời gian lv bốn mươi một thú nhân tiểu thế giới cũng đã đi qua dòng dạ bốn mươi năm tháng. Thự n mà triệu giới năm từ khánh hôn độn i năm kinh nghiệm tháng bốn độn đạo kinh nghiệm 105 triệu tỷ có thể thăng kiếm triệu triệu triệu LV21, tỷ tỷ tỷ thể có cấp.、4. quả nhiên từ khánh trầm ngâm nói theo đẳng cấp gia tăng về sau thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm liền càng ngày càng nhiều lần này t r ă m năm thời gian chỉ đủ tăng lên một cái cấp bậc tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi một chín vị đạ o thân nhân sinh bác h ổ thăng cấp thú nhân tiểu thế giới từ khánh tâm niệm k h ẽ động ý thức của hắn đã trao đổi vạn vật đồ giám nương theo lấy vô số đạo quang ảnh và hình ảnh hiện lên ở từ khánh trước mắt l v bốn mươi một thú nhân tiểu thế giới cũng bắt đầu sinh ra thuê bên bốn thăng cấp thành công thú nhân tiểu thế giới lv bốn mươi hai một phẩy năm triệu tỷ hai mươi mốt triệu tỷ tấn thăng thành công đạt đến trung phẩm cấp bốn đại thiên thế giới bốn ông ông sau một khắc liền có minh mông vô ngần đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên tràn vào từ khánh thể nội t ừ khánh nhanh chóng đem những n à y đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên chứa đựng tại thể nội ân từ khánh mở ra hai con người hắn cảm thụ được thú nhân tiểu thế giới biến hóa mặc dù chỉ là tăng lên một cái cấp bậc nhưng là thế giới vị cách đúng là tăng lên mà lại toàn bộ thế giới phạm vi cùng lớn nhỏ cũng lúc trước trên cơ sở gấp đội không sai không sai Từ k vạn h hài nhẹ lòng vật đồ dám n lóe ra ánh sáng trói lọi từ khánh quanh thân bạo phát vô tận kiềm khí hỗn độn kiếm đạo đạo ý lưu chuyển không ngừng du nhập trong đòi bốn thăng cấp thành công hỗn độn kiếm đạo lờ vờ hai mươi hai một r ă m linh n ă triệu tỷ hai trăm một mươi triệu tỷ cảm lộ hỗn độn kiếm đạo Ngưng luyện kiếm đạo chi tâm đồng thời tại 9 tòa trong đạo cung cộng đồng tạo dựng ra 9 vị kiếm đạo tôn thần kiếm kiếm chi thời tại tâm đạo đạo đạo tạo tòa ra vị bốn ư ớ c vào đạo t tương ứng tin tức hiện lên ở từ khánh náo hải sau đó lại đương theo lấy vô số lưu quang lấp lóe ngay tại từ khánh ý thức hải chỗ sâu tổng cộng ba mươi sáu tòa đạo cung ngay tại trong đó chín tòa đạo cung ở trong ngưng luyện ra một tôn lại một tôn kiếm đạo tôn thần ông ông tâm niệm vừa động ở giữa từ khánh quanh thân đi ra một tôn lại một tôn thân ảnh mỗi một vị hình dạng cùng từ khánh hoàn toàn giống nhau diễn hóa ra chín vị đạo thân còn có mỗi một vị đạo thân đều có cùng từ k h á n h ngang hàng tu vi bài k i ế n đạo hưu chín vị đạo thân theo thứ tự là đạo thứ nhất thân ban đầu đạo thân đạo thứ hai thân sinh chi đạo thân đạo thứ ba thân lao chi đạo thân đạo thứ t ư thân b ệ n h chi đạo thân đạo thứ năm thân t ử chi đạo thân đạo thứ sáu thân cầu không được chi đạo thân đạo thứ bảy thân h o á n t ă n g hội chi đao đạo thân đạo thứ tám thân yêu biệt l y chi đạo thân đạo thứ chín thân năm âm thích chi đạo thân thứ khánh thân sắc c h ồ n ngầm cảm dạc chín vị đạo thân tình hôn cụ thể nhân sinh bắc hồ lại thêm hôn đạo chi h u ề n diệu diễn hóa ra bắt tôn đạo thân không sai không sai từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu x o á t x o á t x o á t ba sau một khắc chín vị đạo thân hóa thành chín đạo lưu quang trốn vào tiến vào từ khánh thể nội hô từ khánh thâm hít một hơi tu vi đột phá một cấp độ nhỏ lại thêm bế quan thời gian lâu như vậy cũng là thời điểm đi xem một cái hải cốt vực tình huống truyền thống từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám mượn vạn vật đồ giám lực lượng hóa thành một đạo lưu quang màu trắng đã hư không tiêu thất không thấy mà mắt từ khánh liền đã về tới hải cốt vực vạn mẹo ma thần từ khánh chắp hai tay sau lưng sừng sững tại hải cốt vực giữa hư không chấm dọ quát còn không mau mau trở về ông vừa mới nói xong t ừ khánh t r u n g quanh thời không vặn vẹo nương theo lấy một l ô đen xuất hiện lờ vơ mười vạn vẹo ma thần đã rất cung kính đứng ở t ừ khánh trước mặt tham kiến chủ thượng lờ vơ mười vạn vẹo ma thần hành lễ ngươi điều tra như thế nào t ừ khánh hỏi hồi bẩm chủ thượng thuộc hạ đã hoàn toàn điều tra rõ ràng lờ vơ mười vạn vẹo ma thần nhanh chóng nói ra hỏa loạn toàn bộ hải cốt vực ma tông tên là tử linh ma tông mà tử linh ma tông phía sau là tới từ chín đại cấm địa một trong kết thúc cấm địa lại cùng cấm địa có quan hệ tư khánh nhíu mày đúng vậy lờ vơ mười vạn vẹo ma thần nhẹ gật đầu hải cốt vực còn có thể trèo trống bao、lâu? Từ k h á năm h hỏi thể chống thêm lại còn có n đỡ trăm toàn linh năm linh tông ma có từ khánh trầm âm thời gian ngược lại là rất lâu nếu nói như vậy vậy cũng không cần sốt ruột bản tọa tiếp tục đi thú nhân trong tiểu thế giới bế quan ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm tình huống bên này để tránh nhiệm vụ thất bại c ầ n tuân chủ thượng p h á p trị lờ vờ mười vạn vẹo ma thần cung kính đến cực điểm lúc này huyên hoang trấn thủ thành ngoại thành vang anh kiếm màu xanh giáng lâm chính là một thanh thanh bình kiếm lơ lửng tại huyền hoàng trước mặt của lão nhân càng l à lại nương theo lấy vô số đạo kiếm quang màu xanh phun trào n ư ơ n g tụ thành hình người ánh mắt rung ngắn chính là trần vạn cổ bãi kiến huyền hoàng l ã o nhân trần vạn cổ lộ diện hắn chắp tay hành lễ k h á c h khí huyền hoàng l ã o nhân cười cười hắn lại khoát tay á o người ta đều là cùng cấp độ tồn tại ngươi không cần như vậy chúng ta lấy đạo h ư u tương xứng liền có thể huyền hoàng đạo h ư u trần vạn cổ lại ha ha huyền hoàng l ã o nhân cười vài tiếng chắp tay nói trần đạo hữu ngươi ý đ ổ đến lao phu đã biết chính là vì ngươi vị đệ tử thân truyền kia mà đến đi không sai trần vạn cổ nhẹ gật đầu m huyền hoàng lao nhân tay phải vung lên lập tức có l â y hình ảnh cùng c h à n g cảnh xuất hiện ở trần vạn cổ trước mặt chính là từ khánh và lờ vờ mười vạn mẹo ma thần tại hái cốt vực tình hình trần đạo hữu n g ư ờ i vị này đệ tử thân truyền s á t thực không thể coi thường không gần như chỉ ở ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong liền đã liên tiếp vượt qua đạo đài cảnh và đạo cung cảnh bây giờ đã đạt đến đạo tôn cảnh tin tưởng không được bao lâu là hắn có thể bước vào đệ thất cảnh bắt đầu chân chính lĩnh hội đạo bản chất xem chừng hắn sẽ trở thành toàn bộ huyền hoàng giới từ trước tới nay nhanh nhất bước vào đệ bắt cảnh tồn tại huyền hoàng đạo hữu quá khen rồi trần vạn cổ cười cười mặc huyền hoàng lao nhân lại nói ngươi vị này đệ tử thân truyền bên người tôn này hậu thiên ma thần theo h ậ u cũng là bất p h ẳ m t h i ề m lực vô tận thậm chí có hy vọng nhìn trộm bất hủ nhưng mà dạng này một tôn hậu thiên ma thần vậy mà đều bị ngươi vị này đệ tử thân truyền cho thu phục ai trần vạn cổ nhữ mày hắn chú ý tới từ khánh bên người lờ vờ mười v ạ n b ẹ o ma thần cẩn thận quan sát xong về sau trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một t i ê u kinh sợ thật đúng là như vậy trần vạn cổ thâm hít một hơi tiếp tục nói ta lần này tới chính là vì mang đi từ khánh ngươi trận khảo hạt này từ khánh liền không có tất yếu tiếp tục nữa bởi vì từ khánh là của ta đệ tử thân truyền hắn tương lai là phải thừa kế thục sơn chức trưởng môn mà không phải kế thừa ngươi huyền hoàng trần thủ thành đây là tự nhiên huyền hoàng lao nhân không có chút nào do dự từ khánh là của ngươi đệ tử ngươi muốn cho hắn trở về đương nhiên không có bất kỳ cái gì quan hệ ngươi bây giờ liền có thể xuất thủ đem t ừ khánh trực tiếp mang về bất quá huyền hoàng lao nhân còn nói thêm từ khánh tại một lần lại một lần khảo hạch ở trong biểu hiện phi thường xuất sắc mà lại hắn cũng thông qua một lần lại một lần khảo hạch tăng lên tu vi của mình cùng cảnh giới cho nên ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể cho tử khánh tiếp tục nữa lời như vậy Hắn cũng có trần vạn cổ, vậy, vậy cổ đi thẳng về phía trước quan sát toàn bộ huyền hoàng trấn thủ thành tâm niệm vừa động ở giữa hắn nhanh chóng nhô ra tay phải diễn hóa vô tận kiếm khí ngưng tụ thành đại thủ che trời cùng một thời gian từ khánh chỗ nhiệm vụ vũ trụ hải cốt vực nội ông ông ông ba đột nhiên thiên điệu biến hóa vô tận huyền bí tại trên trời cao liền chậm rãi ngưng tụ thành một t ấ m khổng lồ đến cực điểm quan sát toàn bộ hải cốt vực mặt người khổng lồ cái này cái này từ khánh tâm bên trong h ả i nhiên đến cực điểm chủ thượng coi chừng lơ vơ mười vạt vẹo ma thần nhanh chóng gọn tới từ khánh trước người có đại năng g i ả ba sư tôn từ khánh lại thần sắc kinh ngạc bởi vì tấm này khổng lồ đến cực điểm quan sát toàn bộ hải cốt vực mặt người khổng lồ bộ dáng vậy mà và sư tôn trần vạn cổ giống nhau như lúc cho nên t ừ khánh rất là kinh ngạc có khó có thể tin t ừ khánh chân vạn cổ thấy được t ừ khánh trên mặt nở một nụ cười nói ra ngươi cần phải trở về sư tôn ngài xuất quan t ừ khánh không nhịn được hỏi ân chân vạn cổ nhẹ gật đầu nơi này khảo hạch không cần tiếp tục nữa theo vi sư trở về là sư tôn t ừ khánh cúi đầu ngữ khí cung k í n h đáp lại nói tốt bang sau một khắc nương theo lấy một đạo tiếng kiếm reo vang lên sau đó chính là một đạo ánh kiếm màu xanh đem toàn bộ h ả i cốt vực vỡ ra đến bổ ra ra một không gì sánh được lỗ to lớn tạo thành một vòng xoáy thông đạo、Xoát. ngay sau đó t ừ khánh thâm hít một hơi quay đầu nhìn một cái h ả i cốt vực phát hiện toàn bộ h ả i cốt vực bị một cỗ vô thượng lực lượng đứng yên giữ lại triệt để tạm dừng đi thôi t ừ khánh thu hồi ánh mắt xoay người lại liền mang theo lở vờ mượi vặn b è o ma thần đi vào cái này màu đen nhánh vòng xoáy thông đạo thân hình từ từ biến mất t ừ khánh hành tàu tại hắc cám động tác dọc theo đường dưới chân không ngừng tiến lên phía trước có ánh sáng chỉ dẫn liền thẳng đến hắn hoàn toàn đi ra toàn bộ vòng xoáy thông đạo ánh mắt mới khôi phục bình thường đây là tử khánh ngắm nhìn một phía phát hiện mình đã đi tới huyền hoàng trấn thủ ngoại thành mà ở trước mắt đứng tại hai bóng người chính là huyền hoàng cùng sư tôn trần vạn cổ đệ tử t ừ khánh bãi kiến sư tôn t ừ khánh giật mình nhanh chóng hoàn hồn hướng về trần vạn cổ chắp tay hành lễ ân trần vạn cổ nhẹ gật đầu hắn đang quan sát t ừ khánh liền lấy trần vạn cổ cảnh giới và tu vi tự nhiên là một chút nhìn ra t ừ khánh đã đạt đến đạo tôn cảnh nhị trọng tiên h đây là huyền hoàng tiền bối trần vạn cổ đạo là t ừ khánh nhẹ gật đầu lại hướng lấy huyền hoàng lao nhân hành lễ bãi kiến huyền hoàng tiền bối、Tốt. huyền hoàng lao nhân lộ ra một vòng dáng tươi cười nói ra tư khánh ngươi tại huyền hoàng trấn thủ thành biểu hiện lao phu nhìn ở trong mắt không hổ là trần đạo hữu đệ tử thân truyền sắc thực phi thường không tệ. huyền hoàng tiền bối quá khét rồi từ khánh ngữ khí khiêm tôn nói đi thôi chân vạn cổ thần sắc bình tĩnh theo vi sư về thục sơn sư tôn từ khánh sửng sốt một chút lại hỏi chúng ta chẳng lẽ không cần tiếp tục lưu lại tam giới chiến trường nên được sao trước mắt tam giới chiến trường thế cục như thế nào chúng ta huyền hoàng giới bị để mắt tới chỉ sợ thế cục không thể lạc quan những này không cần ngươi quan tâm chân vạn cổ ngữ khí bình tĩnh vi sư đã bước ra một bước kia trở thành chân chính bất hủ cho nên ngay tại xuất quan ngày đó vi sư tự mình xuất thủ tiêu diệt tam giới trên chiến trường tất cả định nhân chu sát chín vị đại đạo cấp tồn tại không chỉ có như vậy v i sư lần thứ hai đặt chân hát cám cấm địa xâm nhập hát cám cấm địa chỗ sâu chém giết thời gian trăm năm đem hát cám cấm địa cấm địa sinh mệnh bở lại trở lạn phỉ giờ giờ dạ gồng chém giết từ đó huyền hoàng giới nguy cơ đã giải trừ cái này từ khánh trường lớn hai con n g ư ờ i mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nghe được trần vạn cổ nói những lời này hắn cảm giác tựa như là đang nghe thiên thư liền tựa như đang nằm mờ không sai lúc này huyền hoàng lao nhân cũng nói lão phu t o a i t ấ n huyền hoàng trấn thủ thành mượn nhờ huyền hoàng giới che chở sống tạo một hỗn đồn kỷ nguyên mà tại cái này hỗn đồn kỷ nguyên đã là gánh không được hỗn đồn đ còn có liền lấy lao phu tình huống trước mắt chỉ cần rời đi huyền hoàng c h ấ n thủ thành phạm vi hôn nội đại kiếp liền sẽ lập tức giáng lâm không cách nào tránh thoát cũng vô pháp tránh đi đây cũng là lao phu vì cái gì một mực không có xuất thủ nguyên nhân trừ phi bọn hắn giết tiến vào huyền hoàng c h ấ n thủ thành lao phu mới có thể không chút kiên kỵ xuất thủ đương nhiên ở trong đó cũng có phong hiểm bởi vì mặt khác bản nguyên thế giới ở trong đồng dạng có được bất hủ cấp độ tồn tại bọn hắn nếu là xuất thủ lao phu liền sẽ vô cùng bị động lần này sư tôn của ngươi trần vạn cổ thành công đột phá bước ra một bước kia trở thành ý chí bất hủ triệt để làm rối loạn tất cả kế hoạch khiến cho chúng ta huyền hoàng giới trực tiếp tuyệt địa lập bản không chỉ có chu sát tất cả cương địch toàn bộ thế giới vị cách còn bởi vậy tăng lên một cấp độ nhỏ mà hết thể này đều là ngươi sư tôn trần vạn cổ mang đến có thể nói sư phụ ngươi là huyền hoàng giới cái này đông đảo hỗn độn kỷ nguyên đến nay tư chất cao nhất tạo hóa nhiều nhất thực lực mạnh nhất một vị lão phu cũng không bằng hắn sư tôn không nghĩ tới ngài đã vậy còn quá lợi hại từ khánh sợ hai than nói đi thôi xuất xuất trần vạn cổ nhưng không có nói thêm gì nữa tay phải vung lên liền mang theo từ khánh rời đi tam giới chiến trường trong chớp mắt mà thôi liền đã quay trở về huyền hoàng giới đồng thời từ khánh kịp phản ứng sau liền phát hiện mình đã về tới thục sơn cảnh nội từ khánh v i sư chỉ cấp ngươi một ngàn năm thời gian tại ngàn năm sau v i sư sẽ thoái vị cũng đem thục sơn trưởng môn chi là chuyển cho ngươi t r â n vạn cổ đ ô n g nhiên trầm giọng nói ra mà ngươi nếu là không có tại ngàn năm thời gian bên trong bước vào đệ bắt cảnh ngươi liền không còn là vi sư đệ tử tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi hai huyền hoàng ngọc phủ thời gian bạo tháp không chỉ có như vậy trần vạn cổ lại nói nếu như ngươi thất bại vậy liền không chỉ có không còn là vi sư đệ tử đồng thời Vi sư sẽ chân ò n ngươi đưa trục u suốt ộ một c Cái chút, sơn s thánh này,、từ、khánh xứng suốt một chút, hắn từ hít địa. u một hơi, h phía chân ì n vạn cổ lại tại nói nhẹ cần tuân mệnh, nhất định tại trong ngàn năm gật tử đầu, đệ ra, bước sư vô à o đẻ bắt Tốt. cảnh. Chân cổ vạn v cùng hài lòng nhẹ gật đầu trầm giọng nói không hổ là bạn tọa đệ tử thân truyền kể từ hôm nay không chỉ có là t h u ộ c sơn tất cả tài nguyên liền liên đối mặt khác tám đại thánh địa tất cả tài nguyên đem đối với ngươi mở ra đây cũng chính là nói ngươi có thể vận dụng toàn bộ huyền hoàng giới tài nguyên đa tạ sư tôn từ khánh t h â m hít một h ơ i h ư ớ n g về trần vạn cổ cúi người trào đệ tử định sẽ không cố phụ sư tôn kỳ vọng cao cầm đi đi trần vạn cổ từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài màu trắng cổ phát vô hoa phía trên điêu khắc có mấy đạo p h ù văn lơ lửng tại từ khánh trước mặt đây là huyền hoàng ngọc p h ù có thể cùng huyền hoàng giới chín đại thánh địa tài nguyên bảo khố tương liên thông qua viên này huyền hoàng ngọc p h ù lần nữa đến chín vị thánh địa c h i chủ cho phép ngươi liền có thể tùy ý vận dụng chín đại thánh địa toàn bộ tài nguyên chân vạn cổ phất phất tay là x o á t từ khánh thân ảnh phá không hóa thành một đạo kiếm quang đã biến mất không thấy gì nữa hắn quay trở về t h ụ c sơn thánh địa lần nữa về tới mình tại t h ụ c sơn thánh địa kiếm một đạo trận đã không có bao nhiêu thời gian chân vạn cổ vẻ mặt nghiêm túc hắn chắp hai tay sau lưng nhìn ra xa hư không ánh mắt của hắn phảng phất vượt qua xa xôi thời không rơi vào hỗn độn b i ể n chính đại cấm địa, biết, cấm, địa cấm địa ở trong cùng bờ lại chờ lạn phỉ giờ g i dạ gồng chém giết gần trăm năm cuối cùng đem bờ lại chờ lạn phỉ giờ dạ gồng chém giết có thể nói ngay tại trần vạn cổ cùng bờ lại chờ lạn phỉ giờ giờ dạ gồng giao chiến thời gian bên trong trần vạn cổ thông qua bờ lại chờ lạn phỉ giờ giờ dạ gồng biết không ít bí mật biết ngàn năm sau sẽ có chân chính thai ách giáng lâm đến lúc đó tại chín đại cấm địa ở trong tất cả cấm địa sinh mệnh sắp khôi phục vì có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh bọn hắn sẽ liều lĩnh thôn p vệ luyện hóa hỗn độn b i ể n vô số thế giới cùng sinh linh đem vô số thế giới cùng sinh linh luyện thành bất hủ vật chất hấp thu bất hủ vật chất khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh chín đại cấm địa cấm địa sinh mệnh toàn diện khôi phục chân bạn cổ trong lòng chầm tư lần này sở dĩ hỗn độn biển chín đại cấm địa ở trong tất cả cấm địa sinh mệnh đem khôi phục nguyên nhân chân chính cùng duy nhất chân giới có quan hệ thời gian qua đi vô số hỗn độn kỷ nguyên đây đối ộ n với những này tự chém một đao sống tạm đến bây giờ cấm địa sinh mệnh bọn họ duy nhất chân giới lực hấp dẫn thật sự là quá lớn thậm chí đối với toàn bộ hỗn độn biện sinh mệnh cường đại tới nói đều là không có gì sánh kịp dụ hoặc ngàn năm chân vạn cổ thâm hít một hơi trầm giọng nói cũng chỉ còn lại có ngàn năm thời gian ngàn năm về sau duy nhất chân lộ mở ra đây cũng chính là bản tọa vì cái gì chỉ cấp từ khánh một ngàn năm nguyên nhân bởi vì muốn đặt chân duy nhất chân lộ đệ bát cảnh tu vi là thấp nhất tiêu chuẩn nếu như không thể bước vào đệ bát cảnh liền sẽ bị ngăn cách ở bên ngoài không cách nào đặt chân duy nhất chân lộ lúc này kiếm một đạo t r ậ n hô từ khánh lần nữa về tới đạo tràng của chính mình tự nhiên là vô cùng quen thuộc sư tôn trần vạn cổ chỉ cấp từ khánh ngàn năm thời gian trong vòng ngàn năm muốn bước vào đệ bát cảnh c á i này tự nhiên là khó mà làm được chuyện tình coi như từ khánh hữu vạn vật đồ g á m tương trợ vậy cũng vô cùng khó khăn cơ hồ không cách nào làm được cho nên từ khánh không dám lãng phí một tơ một hào thời gian ông ông tâm niệm vừa động từ khánh liền lấy ra huyền hoàng ngọc phủ ý thức tiến hành thao túng huyền hoàng ngọc phủ treo trên bầu trời mà lên tản ra trận trận ba động càng làm mười phần rõ ràng x o á t x o á t sau một khắc liền có từng đạo màn ánh sáng cùng hình ảnh nhảy ra ngoài tổng cộng có chín cái giới diện phân biệt đại biểu thì chín đại thánh địa từ khánh có thể vận dụng chín đại thánh địa toàn bộ tài nguyên trần vạn cổ bây giờ bước vào ý chí bất hủ liền lấy tu vi của hắn và cảnh giới cùng hy vọng của hắn mặt khác tám đại thánh địa tri chủ tự nhiên không có khả năng không đồng ý trần vạn cổ yêu cầu bởi vậy huyền hoàng giới chín đại thánh địa liền đối với từ khánh toàn diện mở ra cứ như vậy từ khánh ngay tại chín đại thánh địa ở trong chọn lửa c ầ n tài nguyên đây là từ khánh s ừ n g sốt một chút hắn chú ý tới một kiện bảo vật chính là một tòa cổ phác vô hoa bảo tháp màu đen tổng cộng có tầng ba mươi sáu có bất hủ khí tước x o á t không chần chờ từ khánh liền đem tòa này cổ phác vô hoa bảo tháp màu đen lấy ra ngoài ông sau một khắc cổ phác vô hoa bảo tháp màu đen liền từ giữa hư không rơi xuống đi ra rơi vào từ khánh trong tay từ khánh túi đầu tại cẩn thận quan sát cùng một thời gian côn lôn đạo quân tây vương mẫu thích già như lai、like, ngọc hoàng đại đế các loại tám vị thánh địa tri chủ cũng tại thời khắc chú ý đến từ khánh tình huống bên này ngay tại trước tiên biết từ khánh cầm đi món bảo vật này cái này bảo tháp màu đen là lai lịch gì q u â n lôn đạo quân truyền âm hỏi cái này liền muốn hỏi khánh võ bởi vì từ khánh là từ võ đạo thánh địa võ đạo điện trong bảo khố lấy ra nghĩ đến khánh võ hẳn là vô cùng rõ ràng thầy vương mẫu cái này khánh võ lại nhịu nhữ mày c h ầ m tư một lát nói ra nói thật lao phu cũng không phải vô cùng rõ ràng món bảo vật này lao phu cũng tự mình nghiên cứu qua phát hiện nội bộ căn bản phá t o á i quá mức nghiêm trọng cơ hồ đã mất đi tác、dụng. chỉ có bảo tháp bản thân tản ra bất hủ khí tước mà lại tòa này bảo tháp màu đen là đệ nhất vị võ đạo địa điện chủ mang về truyền thuyết là một kiện bất hủ trí bảo về phần có phải hay không vậy ta cũng không biết bất hủ trí bảo phẩm cấp cao như vậy sao căn bản hư hại sợ là không có tác dụng gì còn lại mấy vị thánh địa c h i chủ trong miệng n h ỉ non nói có lẽ đi khánh võ như vai khả năng từ khánh cũng là phát hiện tòa này bảo tháp màu đen có một chút bất phàm cho nên mới sẽ cố ý mang tới quan sát quan sát có đạo lý côn lôn đạo quân bọn hắn nhẹ gật đầu có thể nói theo trần vạn cổ xuất quan trần vạn cổ đối với côn, côn lôn đạo quân bọn hắn liền có một tia hy vọng bước vào bất hủ cấp độ cho nên trần vạn cổ đối với côn lôn đạo quân bọn hắn tới nói tự nhiên là có thiên đại ân tình cái này để côn lôn đạo quân bọn hắn càng thêm không cách nào cự tuyệt trần vạn cổ yêu cầu vạn vật đồ giám ông t ừ khánh cảm thấy trong tay tòa này bảo tháp màu đen một tia bất phàm tản ra từng tia bất hủ khí t ứ c hắn tâm niệm khẽ động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám sau đó t ừ khánh ánh mắt liền rơi vào bảo tháp màu đen phía trên x o á t x o á t lập tức bảo quang lưu động không chỉ vạn vật đồ giám càng là lóe ra từ trước tới nay hóng ánh nhất trói mắt cựu thải s á t h à o quang toàn bộ vạn vật đồ giám cũng có một tia động tĩnh cái này t ừ khánh trong lòng c h ấ n kinh ngược lại là không nghĩ tới vạn vật đồ giám vậy mà lại sinh ra một tia động tĩnh vê n h vê n h trong chốc lát tư khánh ý thức chấn động bên hai càng là chuyển đến trận trận tiếng oanh minh vô số lưu quang lấp lóe từ khánh cũng cảm giác tự thân ý thức bước vào một thế giới khác trong hình ảnh từ khánh thấy được một tôn nguy nga tồn tại sừng sững tại dòng sông thời gian cuối cùng quanh thân phóng xuất ra vô tận bất hủ quang tại dòng sông thời gian cuối cùng lấy bất hủ đúc thành một tòa báo tháp màu đen bảy thu lục thành công hư hao thời gian bảo tháp lở vào một không một trăm triệu tỷ do bất hủ tồn tại thời gian chi chủ lấy bất hủ bản nguyên lại thêm dòng sông thời gian tiến tới tế luyện mà thành thời gian bảo tháp thuộc về bất hủ trí bảo lại tại một trận trong đại chiến bị tổn hại đã mất đi tất cả công năng chỉ còn lại có bản thể tồn tại bốn lại là một kiện hư hại bất h từ khánh trên khuôn mặt lộ ra một tia k i n h sợ quả thật có chút không nghĩ tới mặc dù hắn cảm thấy tháp này bất phàm lại không ngờ tới hội bất phàm đến trình độ như vậy lại là một kiện bất hủ trí bảo ông ngay sau đó từ khánh trong đầu hiện ra tương ứng tin tức tin tức ở trong ghi chép nên như thế nào gia tăng hư hao thời gian bảo tháp điểm kinh nghiệm chỉ cần đem cái này bảo tháp màu đen ném vào t i ế n dòng sông thời gian ở trong tại dòng sông thời gian ở trong chìm nổi một lần liền có thể thu hoạch được một trăm triệu tỷ điểm kinh nghiệm từ khánh thần sắc trầm âm n ữ khí nhẹ dọn nhị n nó nói tại dòng sông thời gian ở trong chìm nổi một lần dựa theo huyền hoàng giới thời gian đến tính toán vừa vặn chính là thời gian một ngày. sau đó từ khánh thần sắc k h ẽ động hắn nhắm lại hai con ngươi bắt đầu cảm giác dòng sông thời gian tồn tại không bao lâu sau từ khánh liền cảm giác được dòng sông thời gian nghe được rầm rầm tiếng nước chạy xuất hiện một vệt ánh sáng bạc loẹ loẹ trường hạ xuyên suốt cổ kim tương lai bình thường khó mà hình dung tráng q u a n hô từ khánh thâm hít một hơi hắn nếm thử lấy ra hư hao thời gian bảo tháp muốn đem hư hao thời gian bảo tháp để vào dòng sông thời gian ở trong nhưng mà từ khánh lại thất bại cái này từ khánh những mày rất nhanh từ khánh liền đã phát giác được chính mình mặc dù có thể cảm giác được dòng sông thời gian thậm chí có thể kích thích dòng sông thời gian lại không cách nào đem hư hao thời gian bảo tháp để vào dòng sông thời gian ở trong đây là giải thích l i ê n lấy từ khánh thực lực trước mắt và tu vi còn không cách nào làm đến điểm này trừ phi từ khánh có thể bước vào đệ thất cảnh tìm hiểu đạo bản chất hắn mới có thể làm đến chuyện này vậy mà làm không được từ khánh sắc mặt có chút có chút khó coi suy nghĩ một lát từ khánh lần nữa mở ra chín tòa thánh địa tài nguyên bảo khố tiến tới từ đó tìm được một kiện bảo vật món bảo vật này tên là thời gian trí thủ t ê m như ý nghĩa chỉ cần mang tới cái này một đôi thời gian chi thủ liền xem như đ ệ thất cảnh trở xuống tồn tại đều có thể trực tiếp đụng chạm đến chân chính dòng sông thời gian cho nên từ khánh đem cái này một đôi thời gian chi thủ từ trên trời đơn trong bảo khố đem ra màu bạc bao tay phía trên không có bất kỳ cái gì hoa văn từ khánh nhanh chóng đem luyện hóa năm giữ cũng mang tại trên tay của mình ông ông ba lần này từ khánh lần nữa cảm giác được dòng sông thời gian đồng thời mượn thời gian chi thủ năng lực đụng chạm đến dòng sông thời gian cũng đem hư hao thời gian bảo tháp để vào dòng sông thời gian ở trong dầm dầm dòng sông thời gian đang lưu động nước sông mãnh liệt bảo tháp màu đen nước chảy bèo trôi từ khánh tinh thần ý chí tại nhìn tròng chọc vào bảo tháp màu đen rất nhanh bảo tháp màu đen chìm vào dòng sông thời gian ở trong bốn kinh nghiệm một bốn kinh nghiệm một bốn trên thực tế ngay tại bảo tháp màu đen để vào dòng sông thời gian đằng sau bảo tháp màu đen điểm kinh nghiệm ngay tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tại tăng vật lấy mà lại theo thời gian trôi qua nguyên bản chìm vào dòng sông thời gian ở trong bảo tháp màu đen liền từ từ trôi lỡ lửng thẳng đến hoàn toàn lỡ lửng tại dòng sông thời gian trên mặt nước ngay tại lúc này từ khánh cấp tốc xuất thủ hai tay nô ra bắt lấy bảo tháp màu đen đem bảo tháp màu đen từ bên trong dòng sông thời gian cho m ò đi ra bảo tháp màu đen trên thân tháp bắt đầu nhiễm lấy dòng sông thời gian khí tức h ô từ khánh thâm hít một hơi ý thức trao đổi vạn vật đồ giám tại trong đầu của hắn lập tức nổi lên bảo tháp màu đen tương ứng tin tức bốn hư hao thời gian bảo tháp lờ vợ một một trăm triệu tỷ một trăm triệu tỷ có thể thăng cấp bốn quả nhiên từ khánh trên khuôn mặt lộ ra dáng t ư ơ i cười hắn hài lòng nhẹ gật đầu ý thức lần nữa trao đổi vạn vật đồ giám mà vạn vật đồ giám cũng đang lõe lên hào quang thăng cấp hư hao thời gian bảo tháp từ khánh đạo hư hao thời dám c ấ n đ gian bảo tháp h lv hai hai trăm linh triệu tỷ vốn là một kiện hoàn toàn hư hại căn bản bất hủ trí bảo lại tại lực lượng đặc thù tác dụng dưới chữa trị trong đó hư hao chỗ khiến cho món trí bảo này bắt đầu tỏa ra hoàn toàn mới lực lượng trước mắt có thể mở ra ba tuần trước trên thực tế ngay tại tòa này bảo tháp màu đen nội bộ nó hư hao địa phương đã chữa trị một phần trong đó cho nên tòa này bảo tháp màu đen mới có thể khôi phục một chút lực lượng tiếp tục ông Từ k h á n h k h ô nghiệm c ầ n một mươi bốn kinh nghiệm một thân thức mươi bốn quả nhiên bảo tháp màu đen điểm kinh nghiệm đang nhanh chóng tăng lên lấy không sai từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu theo bảo tháp màu đen từ lv một tăng lên tới lv hai Từ bảy ngày h thể có tại sau tư khánh tổng r cộng tìm được ba kiện vật phẩm theo thứ tự là hỗn độn bản nguyên kiếm trận đồ thế giới bản nguyên tri hoạch tiên tiên ma thần bản nguyên tinh huyết một dọn ba kiện này vật phẩm trong đó hôn đ ộ n bản nguyên kiếm đồ có thể tăng tốc từ khánh cảm lộ hôn đ ộ n kiếm đạo tốc độ có thể khiến cho từ khánh diễn luyện và minh tưởng hôn đ ộ n kiếm đạo tốc độ gấp đôi thế giới bản nguyên tri hạch thì là để lờ vờ bốn mươi hai thú nhân t i ể u thế giới hấp thu chỉ cần thế giới bản nguyên tri hạch tốc độ đủ nhiều liền có thể để lờ vờ bốn mươi hai thú nhân t i ể u thế giới trực tiếp tăng lên thế giới vị cách cuối cùng thiên tiên ma thần bản nguyên tinh huyết toàn bộ huyền hoàng b ả o k hố cũng chính là huyền hoàng giới chín đại thánh địa trong bạc hố có lại chỉ có một dọt dạng này tiên tiên ma thần bản nguyên tinh huyết ông ông ông bước đầu tiên từ khánh tâm niệm khai động ý thức trao đổi á n bốn thu lục thành o công tiên tiên ma thần bản nguyên tinh huyết l và một không một tỷ hỗn độn đại đạo kết hợp với kiếm đạo sáng tạo ra kiếm trận đồ bốn thu lục thành công thế giới bản nguyên tri hạch l và một không một tỷ chỉ có đại thiên thế giới bị hủy diệt về sau lấy vô thượng vĩ lực ngưng luyện đi ra bản nguyên tri hạch trên thực tế chẳng qua là cấm địa sinh mệnh tế luyện bất hủ vật chất để lại cặp bã bốn thu lục thành công tiên tiên ma thần bản nguyên tinh huyết l và một không một tỷ hỗn độn mà sinh tiên tiên bất hủ tiên thiên ma thần bản nguyên tinh huyết ẩn chứa tiên thiên ma thần căn bản bốn vê a n g vê a n g vê a n g sau một khắc từ khánh não hải sinh ra trận trận tiếng oanh minh lại đ ư ơ n g theo lấy vô số lưu quang m á h liệt có mênh mông dòng tin tức đang cuộn trào lấy ba kiện vật phẩm mỗi một kiện vật phẩm đều có không giống nhau thu hoạch điểm kinh nghiệm phương pháp đầu tiên hôn nội bản nguyên kiếm trận đồ chỉ cần đem kiếm trận đồ bố trí đi ra mỗi đi qua thời gian nhất định liền có thể thu hoạch được tương ứng điểm kinh nghiệm thế giới bản nguyên tri hạch thì là cần đem nó đặt ở thế giới áo ở trong dạng này liền có thể lấy thật nhanh tốc độ gia tăng điểm kinh nghiệm cuối cùng Thiên thiên t h đầu, đầu tiên ngay tại l v bốn mươi hai thú nhân tiểu thế giới thiên đạo trong không gian từ khánh nhất bộ bức gia đi tới l v bốn mươi hai thú nhân tiểu thế giới thế giới ao ở trong cũng đem thế giới bản nguyên tri hạch toàn bộ để vào thế giới trong ao bốn kinh nghiệm một mươi bốn kinh nghiệm một mươi bốn q từ khánh tâm Hô. Từ khánh thâm hít một r hơi hai tay của hắn kết tấn càng là có vô số lưu quang lấp lóe từ từ tiến nhập trạng thái tại không bao lâu sau hôn đ ộ n bản nguyên kiếm trận đồ liền bố trí xong quả nhiên từ khánh ngồi xếp bằng an vị tại hôn đội bản nguyên kiếm trận đồ chính giữa vị trí liền bắt đầu minh tưởng và vận chuyển hôn đội kiếm đạo s á t thực tốc độ tăng nhanh gấp đôi tốt tốt tốt từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu cuối cùng từ khánh vung tay lên lợi dụng vô thượng vĩ lực diệt s á t lờ vờ b ố thú nhân tiểu thế giới sinh linh cũng lấy những sinh linh này cùng t r ù n g tộc máu tươi tạo dựng ra một t o a huyết hải mai táng tại lờ vờ b ố thú nhân tiểu thế giới chỗ sâu nhất đi từ khánh lại tay phải vung lên trong tay hắn một giọt này tiên tiên h ma thần bản nguyên tinh huyết liền phá không bay ra rơi vào trong huyết hải vô số huyết quang mạnh l i ệ bốn kinh nghiệm một bốn kinh nghiệm một bốn tiên tiên ma thần bản nguyên tinh huyết điểm kinh nghiệm ngay tại phi tốc gia tăng không sai từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu hắn ngồi xếp bằng mượn nhờ hôn độn bản nguyên kiếm trận đồ lực lượng hấp thu trung phẩm thế giới nền tảng năng lượng đang không ngừng minh tưởng cùng diễn luyện lấy hôn độn kiếm đạo đồng thời LV-42 là lần. Liên LV-2 lũy liên lên LV-10 vòng 400, 2 thú nhân tiểu thế thời tốc tại nhất Thời mắt. Trong từ trong tay LV2 hư thời gian bảo tháp trước hết nhất tích từ tăng tới trình Một nhân nhanh khánh hư hao kinh nghiệm, liên bị từ khánh gian cũng gian năm. năm, gian ngày này thú nhân tiểu thế giới đi điểm qua ra cao cực bảo bảo đầy đầy bị đã đủ độ. lập tức liền tức xuất hiện một tòa có tầng có hiện bốn ả o tháp màu đ lặng lặng mặt khác hư hao thời gian bảo tháp tại tăng lên đến lở vợ mười về sau từ khánh liền không thể lại tiếp tục thăng cấp nếu như lại tiếp tục thăng cấp vạn vật đồ dám t r u y ề n đến tin tức nói cho từ khánh bảo tháp liền sẽ triệt để mất k h ô n g chế dưới loại tình huống này trừ phi từ khánh có thể bước vào đệ thất cảnh lờ vờ mười hư hao thời gian bảo tháp mới có thể tiếp tục thăng cấp mà sẽ không có sai sót khống phong hiểm đã hoàn toàn chữa trị bảo tháp màu đen vô cùng c ư ờ n g đại trong đó liền có một cái thời gian gia tốc năng lực cao nhất tầng thứ ba mươi sáu lại lớn nhất thời gian gia tốc có thể đạt tới một so một ước trình độ đây cũng chính là nói ngoại giới đi qua một năm bảo tháp màu đen tầng thứ ba mươi sáu thời không liền đi qua toàn bộ một trăm triệu năm chính là như vậy khủng bố đương nhiên c h ọ n vẹn một trăm triệu lần thời gian gia tốc tại tu vi không đủ tình huống d ư ớ i đủ để bị thời gian gia tốc lực lượng triệt để xé nát chỉ có bước vào đệ thất cảnh mới có tư cách đặt chân bảo tháp màu đen tầng thứ ba mươi sáu trước mắt mà nói t ừ khánh vẫn chỉ là đệ lục cảnh mặc dù đã là đạo tôn cảnh nhưng t ừ khánh hiện tại cũng chỉ có thể tiến vào bảo tháp màu đen tầng hai mươi bảo tháp màu đen tầng hai mươi cao nhất thời gian gia tốc thì là một so một ngàn vạn đây cũng chính là nói ngoại giới đi qua một năm bảo tháp màu đen tầng hai mươi liền đi qua một ngàn vạn năm tòa này thời gian bảo tháp thời gian gia tốc năng lực đối với ta mà nói Tác d ụ ngay lớn nhất n g t sau đó từ khánh tây phải vung lên lấy ra hỗn độn bản nguyên kiếm trận đồ huyền hoàng giới đi qua hai năm tại bốn trăm linh lần thời gian gia tốc bên liên giới lờ vờ bốn mươi hai thú nhân trong tiểu thế giới đi qua tám trăm linh 0005. Cứ như、vậy. hôn nộn bản nguyên vậy, kiếm đồ, thế r ậ n đồ, t giới bản nguyên tri hạch còn có tiên t i h lv một n bản nguyên trăm i cái n này h huyết, loại vật linh năm g h i trăm một mươi hai ế tỷ n LV100, 512 t trải qua chín lần thăng cấp cùng thuế biến bản nguyên tri hạch mặc dù chỉ là cấm địa sinh mệnh tế luyện bất hủ vật chất vật tàn lưu hiện nay lại bởi vì lần lượt thuế biến bắt đầu có từng tia bất hủ tính chất bốn trong tiên thần ma bản đó lờ v vờ một thời điểm chỉ có thể để từ khánh minh tưởng cùng diễn luyện hỗn độn kiếm đạo tốc độ tăng lên gấp đôi hiện tại đã có thể tăng lên trọn vẹn gấp m ộ ư ơ i lần đi đầu tiên từ khánh lấy ra từng mai từng mai l và m t ư ơ i thế giới bản nguyên tri hạch o tổng cộng có một tám trăm linh hai đây là chín đại thánh địa vô số năm qua để giành tới toàn bộ từ khánh đem ra đồng thời toàn bộ tăng lên tới l và m ư ơ i còn có từ khánh cũng không phải là không muốn tiếp tục tăng lên những thế giới này bản nguyên tri hạch o đẳng cấp chỉ là từ khánh cảnh giới chỉ là đệ lục cảnh lại thêm những vật phẩm này phẩm chất vốn là cực cao nếu như tăng lên đẳng cấp vượt qua l và m ư ơ i những vật phẩm này liền sẽ trở nên không thể khống chế bởi vậy thánh ừ k chỉ có thể đem nó tăng lên tới sau liền chỉ. một n viên tới lờ v sau vờ một mươi thế giới bản nguyên tri hạch, hạch ném vào tiến vào thế giới hao ở trong tâm niệm vừa động ở giữa vận chuyển lờ vờ bốn mươi hai thú nhân tiệu thế giới thiên đạo ở m ba từ khánh nghe được phảng phất thế giới vận chuyển giống như thanh â m toàn bộ thế giới tựa như là vô cùng to lớn cơ giới bình thường theo khủng bố nhiên liệu cùng động lực gia nhập bắt đầu điên cuồng vận chuyển u thế giới i l ề lờ vờ bốn thú nhân tiểu thế giới đem một viên lờ vờ mười thế giới bản nguyên tri hạch hoàn toàn hấp thu hết đồng thời nó bản thân thế giới vị cách được tăng lên hiện tại lờ vờ bốn thú nhân tiểu thế giới đã từ trung phẩm cấp bốn đại thiên thế giới tấn thăng đến trung phẩm cấp năm đại thiên thế giới tăng lên một đẳng cấp nhỏ không tệ không tệ từ khánh hài lòng nhẹ gật đầu vậy liền tiếp tục đi vê anh vê anh từ khánh đem hơn một n g h n mai lờ vờ mười thế giới bản nguyên tri hạch toàn bộ lấy ra cũng toàn bộ ném vào tiến vào thế giới ao ở trong thiên đạo vận chuyển hấp thu lờ vờ m ư ờ thế giới bản nguyên tri hạch năng lượng đôn đốc toàn bộ thế giới phát sinh c ả i biến cùng thuế biến thế giới vị cách tại tăng lên lần này lờ vờ bốn thú nhân tiểu thế giới hấp thu hai viên lờ vờ m ư ờ thế giới bản nguyên tri hạch năng lượng lại lần nữa sinh ra một cấp độ nhỏ thuế biến từ trung phẩm cấp năm đại thiên thế giới tấn thăng đến trung phẩm cấp sáu đại thiên thế giới hô từ khánh thâm hít một hơi cảm thụ được lờ vờ bốn thú nhân tiểu thế giới phát sinh đủ loại thuế biến cùng cải biến trên mặt cũng lộ ra hài lòng ý cười tiếp tục tiếp tục thời gian cực nhanh v à mắt hơn một ngàn thiên cũng chính là tiếp cận ba năm sau lv bốn thú nhân t i ể u thế giới đã đem hơn 1.000 mai lv một mươi thế giới bản nguyên tri hạch toàn bộ hấp thu hầu như không còn mà lv bốn thú nhân t i ể u thế giới đã sinh ra một lần lại một lần t h ế biến hiện tại từ khánh nắm trong tay thế giới đã không còn chỉ là đơn thuần thú nhân thế giới đã hoàn toàn thay đổi đồng thời vạn vật đồ g i á m biểu hiện đi ra tin tức cũng phát sinh cải biến vạn tộc đại thiên thế giới lv một không m t ư ơ i tỷ tỷ vốn chỉ là một bình thường thú nhân t i ể u thế giới lại trải qua dòng giã 42 lần thăng cấp cùng t h ế biến trở thành trung phẩm cấp bốn đại thiên thế giới sau đó hấp thu nữa 1.080 h ẩ n m a i ẩn chứa bất hủ khí tức thế giới bản nguyên tri hạch liên tiếp tăng lên mười cái cấp độ nhỏ càng là dung hợp 1.080 h ẩ n m a i ẩn chứa bất hủ khí tức thế giới bản nguyên tri hạch bên trong mang theo thế giới tin tức từ đó khiến cho toàn bộ thế giới diện hóa ra các loại chủng tộc khác biệt đã đạt đến thượng phẩm cấp năm đại thiên thế giới hô từ khánh thâm hít một hơi nguyên bản lờ vờ bốn mươi hai thú nhân t i ể u thế giới đã lột sắc thành vì lờ vờ một vạn tộc đại thiên thế giới xác thực không phải bình thường mà lại Mỗi một l ầ ngay thế i i liền đại tiên giới giữ lại, ớ tấn thăng, thế Tử đặt Tử tổn mênh mông lượng bản nguyên bị từ Khánh đặt được, từ Khánh đem nó h lực sẽ có được, c bị đem trong thân thể của mình.、Ngay、sau đó từ khánh liền đem lờ vờ mười vạn b ẹ o ma thần triệu h o a tới tấu c h ư ơ n g song chương ba trăm bảy mươi b ố ma thần thuế biến chủ thượng lờ vờ mười hậu thiên ma thần xuất hiện ở từ khánh trước mắt hướng về từ khánh quốc cung hành lễ ngữ khí cung kính đến cực điểm xin hỏi có gì phân phó chính là giúp ngươi đột phá bước vào đ ể bắt cảnh thời điểm cái này l ơ vơ mười vạn vẹo ma thần thần sắc cực kỳ kích động hắn hít sâu một hơi lập tức hai đầu gối quỳ gối từ khánh trước mặt dập đầu hành lễ thuộc hạ khấu t ạ chủ thượng đại ân ân từ khánh nhẹ gật đầu tay phải vung lên liền có không gì sánh được mênh mông đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên hóa thành chạy xiết không chỉ trường hà bình thường mạnh liệt mà ra ông l ơ vơ mười vạn vẹo ma thần mở ra miệng to như chậu máu điên cùng thôn phệ lấy mênh mông vô ngần đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên đem những bản nguyên chi lực này luyện hóa hấp thu bốn kinh nghiệm một bốn kinh nghiệm một lờ vơ mười vạn v ẻ o ma thần điểm kinh nghiệm cũng tại dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng vật lấy phải biết từ khánh lần này thế nhưng là có mười lần thế giới vị cách tăng lên chỗ sinh ra mênh mông vông lần đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên mà lại trong đó còn có trung phẩm đại thiên thế giới tấn thăng thượng phẩm đại thiên thế giới cho nên lần này đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên số lượng cùng phẩm chất đều muốn hoàn toàn siêu việt lần trước tự nhiên là cho lờ vơ mười vạn v ẻ o ma thần mang đến kinh nghiệm càng nhiều giá trị thời gian cực nhanh lờ vơ một vạn tộc đại thiên thế giới bên trong đã qua một tháng hô từ khánh thâm hít một hơi Hắn vạn đã để LV-10 bốn từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu hắn nhìn lờ vờ mười vạn vẹo ma thần một chút lờ vờ mười vạn vẹo ma thần còn tại hấp thu luyện hóa thể nội đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên bản tọa giúp ngươi một tay từ khánh đạo thăng cấp ông vừa dứt lời vạn vật đồ dám lập tức lóe ra mãnh liệt hào quang nương theo lấy vô số quan g ảnh lưu truyền không ngừng còn có không gì sánh được bên mông khí tức mãnh liệt phản phất từ khánh thấy được vô số hình ảnh tại trong những hình ảnh này vạn mẹo ma thần thể ngộ đại đạo cảm ngộ hỗn độn ngưng kết ra đại đạo ấn ký bảy thăng cấp thành công hậu tiên h ma thần vạn mẹo lờ vờ mười một một mươi hai tám trăm tám mươi tỷ một mươi số hai trăm bốn mươi tỷ điểm kinh nghiệm ngưng kết một trăm hai mươi chín sáu trăm mai đại đạo chi quang khiến cho đại đạo chi quang tiến một bước thuế biến ngưng luyện ra chân chính đại đạo ấn ký tiến tới bước vào đệ bắc cảnh đại đạo cảnh bốn hô từ khánh mở ra hai con người hắn nhìn phía lờ vơ m ư ờ hậu thiên ma thần theo hậu thiên ma thần bước vào đệ bắc cảnh đại đạo cảnh nó chỗ mi tâm hiện hiện chỗ một viên đại đạo ân ghi h ẩn chứa đại đạo chi ý đồng thời lờ vơ m ư ờ hậu thiên ma thần hình thái cũng phát sinh cải biến càng phát cùng nhân tộc tương tự liền trừ sau lưng mọc lên hai cánh đôi mắt là huyết h áp sắc bên ngoài liền không có cái gì khác biệt chủ thượng lờ vơ m ư ờ vạn vẹo ma thần vừa tỉnh lại hắn đã cảm nhận được tự thân biến hóa tâm niệm vừa động ở giữa đã có thể điều động đại đạo chi lực từ khánh nhẹ gật đầu bây giờ còn không có có kết thúc ngươi tiếp tục điều tức trạng thái là lờ vơ mười một vạn vẹo ma thần lần nữa ngồi xếp bằng thăng cấp từ khánh đạo vê anh sau một khắc vạn vật đồ i á m lần nữa lóe ra ánh sáng trói lọi giống nhau tình cảnh tái hiện bảy thăng cấp thành công hậu thiên ma thần vạn vẹo lờ vơ mười hai hai phẩy sáu bốn không tỷ hai mươi bốn một trăm tám mươi tỷ điểm kinh nghiệm cảm lộ đại đạo chân lý ngưng luyện đại đạo ấn ký bước vào đại đạo cảnh đại đạo ban đầu cảnh tổng cộng ngưng luyện mười hai không không không chín trăm sáu mươi hai đại đạo ấn ký bốn ông ông ông ba quả nhiên ngay tại lờ vờ mười hai vạn b ẹ o ma thần quanh thân nhanh chóng nổi lên vô số đại đạo chi quang những đại đạo này chi quang ngưng luyện ở cùng nhau liền tạo thành tổng cộng mười hai chín trăm sáu mươi mai đại đạo ấ n ký giống như hồ điệp bình thường v ư n quanh tại lờ vờ mười hai vạn b ẹ o ma thần chung quanh cuối cùng ông tổng cộng mười hai chín trăm sáu mươi mai đại đạo ấ n ký toàn bộ ngưng luyện ở cùng nhau dung nhập lờ vờ mười hai vạn b ẹ o ma thần mi tâm ấ n ký ở trong vênh vênh vênh n h ba trên thực tế vạn b ẹ o ma thần b ư ớ vào đại đạo cảnh về sau sinh ra động tĩnh rất lớn hỗn độn biển đại đạo đều có chỗ cảm ứng thậm chí khiến cho lờ vờ một vạn tộc đại thiên thế giới sản sinh biến hóa đúng là không thể coi thường không sai không sai từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu lại tay phải vung lên lấy ra lờ vờ mười tiên thiên ma thần bản nguyên tinh huyết bởi vì tăng lên tới lờ vờ mười cho nên một giọt này tiên thiên ma thần tinh huyết công hiệu đạt đến một loại cực kỳ khoa trương trình độ thậm chí có thể nói có thể bồi dưỡng và sáng tạo một tôn tiên thiên ma thần không quá đáng chỉ bất quá từ khi cực kỳ lâu trước kia trong trận chiến kia vạn tộc liên hợp phản kháng tiên thiên ma thần thống trị cơ hồ đem toàn bộ tiên thiên ma thần tàn sát hầu như không còn có thể nói toàn bộ hỗn nội biện ở trong cơ hộ tư ì khánh nhẹ ấ gật đầu giơ lên trong tay lờ vờ mười tiên tiên ma thần bản nguyên tinh huyết nói ra ngươi thuế biến còn chưa kết thúc nhanh chóng đem viên này tinh huyết thôn phệ hấp thu là tuân mệnh L.V.12 vận vẹo ma thần bản năng đối với từ khánh trong đối v tiên tiên ma thần bản nguyên tinh huyết chốc lát lờ vờ mười hai vạn vẹo ma thần liền sản sinh biến hóa có vô số quan g ảnh đang lưu động huyết xác quan vụ tràn ngập ra đem lờ vờ mười hai vạn vẹo ma thần toàn thân bao phủ ở bên trong ngay sau đó toàn bộ lờ vờ mười hai vạn b ẹ o ma thần liền biến thành một cái cự đại quả trứng lớn màu đỏ ngầm đi từ khánh tay phải vung lên liền đem viên này quả trứng lớn màu đỏ ngầm vùi sâu vào tiến vào vạn tộc đại thiên thế giới trong thiên đạo tại thiên đạo bên trong từ từ t hai n g à ì n bốn đương nhiên lờ vờ mười hai vạn b ẹ o ma thần hấp thu luyện hóa lờ vờ mười tiên t i ê n ma thần tinh huyết cho nên hóa thành quả trứng lớn màu đỏ ngầm về sau đã bắt đầu hấp thu đại đạo lực lượng đây là đang hậu thiên lại tiên tiên không sai không sai từ khánh cảm thụ được lờ vờ mười hai vạn vẹo ma thần trạng thái Chẳng ân m ó i dựa từ h e o loại t khánh nhẹ gật đầu sau đó chính là từ từ thuế biến dựa theo từ khánh phán đoán vạn mẹo ma thần lần lộ sắc này cần cực kỳ lâu thời gian mà bây giờ nguyên bản lờ vờ b ơ i h thú nhân tiểu thế giới cũng tại tấn thăng trở thành lờ vờ một vạn tộc đại thiên thế giới về sau đ ạ t đến thượng phẩm cấp năm đại thiên thế giới trình độ cứ như vậy lờ vờ một vạn tộc đại thiên thế giới cao nhất thời gian gia tốc do lúc đầu bốn trăm linh lần trước mắt đã c h ọ n vẹn tăng lên tới một triệu lần trình độ đây là giải thích huyền hoàng giới đi qua một năm lờ vờ một vạn tộc đại thiên thế giới liền sẽ đi qua một triệu năm trình độ đương nhiên muốn để lờ vờ một vạn tộc đại thiên thế giới thời gian tiến hành gia tốc liền cần tiêu hao đại lượng thế giới nền tảng mà từ khánh có toàn bộ huyền hoàng giới tài nguyên làm hậu thuẫn của mình mặc kệ cần bao nhiêu thế giới nền tảng từ khánh đều có thể từ huyền hoàng bảo khố ở trong lấy r a mặt khác dựa theo lờ vờ một vạn tộc đại thiên thế giới điểm kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ từ khánh đã tiến hành tính toán huyền hoàng giới đi qua một năm lờ vờ một vạn tộc đại thiên thế giới bên trong đi qua một triệu năm cuối cùng trong thời gian một năm lờ vờ một vạn tộc đại thiên thế giới có thể gia tăng trọn vẹn một tỷ tỷ điểm kinh nghiệm mười năm lời nói đó chính là mười tỷ tỷ hô từ khánh thâm hít một hơi tốc độ như vậy đã rất nhanh ông nếu như nói tư khánh cường hành tại lờ vờ một vạn tộc đại thiên thế giới bên trong thời gian sử dụng bảo tháp lời nói kinh khủng bất hủ trí lực sẽ dẫn phát không cách nào tưởng tượng thời gian luận lưu kết quả sau cùng thế cục lờ vờ một vạn tộc đại thiên thế giới sẽ bị thời gian bảo tháp lực lượng phá hủy xuống cái cứ như vậy t ừ khánh chỉ có thể ở huyền hoàng trong giới tiến vào thời gian bảo tháp hô từ khánh tâm h hít một hơi tay phải hắn chậm rãi mở ra ngay tại trong lòng bàn tay có một tòa màu đen nhánh tầng ba mươi sáu bảo tháp chậm rãi hiện ra ông ông cuối cùng liên lẳng lặng lơ lửng tại từ khánh trước mặt Vâng! thời gian bảo tháp nhẹ nhàng chấn động bất hụ khí tức hài lòng dòng sông thời gian phảng phất bao quanh tòa bảo tháp này xoay tròn từ khánh tâm niệm khé động nương theo lấy thời gian bảo tháp đã tuân ra một và sáng bao phủ từ khánh、Soát. sau một k h ắ c từ khánh liền đã biến mất không thấy tự thân hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập thời gian bảo tháp tầng hai mươi cũng là hắn trước mắt có khả năng đặt chân tầng cao nhất tiến đến từ khánh thần sắc bình tĩnh hắn ngắm nhìn một phía thời gian bảo tháp nội bộ tự thành cái này đến cái khác thế giới mỗi một tầng tựa như một phương đại thế giới hiện tại từ khánh liền đặt chân thời gian bảo tháp tầng hai mươi thời không chung quanh một mảnh đèn kịp không có cái gì cái gì không tồn tại chỉ có có thể cảm nhận được thời gian bản chất trên thực tế từ khánh có thể khống chế thời gian bảo tháp chỉ cần hắn tâm niệm khé động liền có thể để tầng hai mươi thời không sinh ra đủ loại biến hóa có thể tùy ý bị từ khánh thúc đẩy b ấ t quá từ khánh không có thay đổi tình huống chung quanh xuất sau đó từ khánh tay phải vung lên l vờ mười hôn đ ộ n bản nguyên kiếm trận đồ lấy ra hắn lại hai tay kết ấn kiếm trận đồ trận bàn bay ra vô số hôn đ ộ n kiếm khí tràn ngập trong máy mắt từ khánh đã đem l vờ mười hôn đ ộ n bản nguyên kiếm trận đồ bố trí s o n g tốt từ khánh thâm hít một hơi hắn đặt chân tiến vào l vờ mười hôn đ ộ n bản nguyên kiếm trận đồ ở trong lại ngồi xếp bằng lấy ra từng mai từng mai thế giới nền tảng hôn đội kiếm đạo vang vang vang ba tiếng kiếm reo vang lên từ khánh kinh quát to một tiế Nhắm l ạ i hai c o n người, n h a nghiệm h h c ó n tiến n ậ p trạng t h á bắt đầu minh tưởng đầu u minh diễn cùng l y n hôn độn k i ế đạo, hôn một mươi m kinh nghiệm cũng tại cấp tại t ố c t ă n g trưởng bày. kinh nghiệm một mươi bốn thời gian cực nhanh từ khánh đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái về sau đã cảm giác không thấy thời gian trôi qua đối với từ khánh tới nói một giây đồng hồ thời gian cùng ngàn năm thời gian không có gì khác biệt xuân đi thu đến ngay tại trong bất chi bất giác huyền hoàng giới liền đã đi qua một năm cứ như vậy ngay tại một ư ơ i triệu lần thời gian ra tốc phía dưới lờ vơ mười tổn hại thời gian bảo tháp tầng hai mươi thời không bên trong liên ước trừng qua dòng giã một ngàn vạn năm thời gian lại thêm từ khánh tại lờ vờ mười hỗn độn bản nguyên kiếm trận đồ bên trong diễn luyện cùng minh tưởng hỗn độn kiếm đạo có thể tăng lên gấp mười lần thu hoạch điểm kinh nghiệm tốc độ cho nên huyền hoàng giới vẹn vẹn chỉ là đi qua một năm nhưng mà từ khánh hỗn độn kiếm đạo cũng đã góp nhặt đến không thể tưởng tượng nổi điểm kinh nghiệm hô từ khánh mở ra hai con người hắn hít sâu một hơi trong đôi mắt kiếm quang lưu c h u y ể n đã từ từ vừa tỉnh lại lại bấm ngón tay tỉnh toán quả nhiên huyền hoàng trong giới đã qua một năm tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ g á m tương ứng tin tức đã hiện lên ở từ khánh trong đầu bốn hỗn độn kiếm đạo lờ v 2 2 a ba tỷ tỷ hai trăm mười triệu tỷ có thể thăng cấp bốn hiện tại bởi vì có lờ vờ mười tổn hại thời gian bảo tháp tương trợ lại thêm cơ h ộ i là lấy mãi không hết dù n g mãi không cạn tài nguyên chỉ cần thời gian một năm liền góp nhặt dòng giã ba tỷ tỷ điểm kinh nghiệm huyền hoàng giới vẹn vẹn đi qua một năm liền có thể để hỗn độn kiếm đạo tăng lên mấy cái đẳng cấp đây chính là lờ vờ mười tổn hại thời gian bảo tháp cho từ khánh mang tới to lớn trợ lực hô từ khánh thâm hít một hơi hắn cảm thụ được trạng thái của mình tự thân n h ụ thân linh hồn ý chí đều hứng chịu tới thời gian gia tốc ảnh hưởng phải biết đây chính là dòng giã mười triệu lần thời gian gia tốc đã là từ khánh trước mắt cảnh giới mức cực hạn có thể chịu đựng quả nhiên từ khánh thâm hít một hơi chấm ngâm nói ngàn vạn lần thời gian gia tốc phía dưới ta tại thời gian bảo tháp tầng hai mươi bên trong nghỉ ngơi một ngàn năm nhất định phải rời đi trở lại huyền hoàng giới cần lại dùng huyền hoàng trong giới thời gian một năm dùng để khôi phục tự thân n ụ c thân linh hồn ý chí tổn thương ý thức trao đổi vạn vật đồ giám t ạ i ý thức h ả i của hắn chỗ sâu nhất vạn vật đồ giám lóe ra trận trận hào quang rúng động hào quang trói sang bốn vang b a n g b a n g ba tiếng kiếm r e o vang vọng tứ phương hô từ khánh thâm hít một hơi tiến nhập trạng thái quanh thân lưu chuyển lên vô số đạo hỗn độn kiếm khí cường đại hỗn độn kiếm đạo đạo ý phun trào tứ phương bảy thăng cấp thành công hỗn độn kiếm đạo lv hai mươi ba hai bảy tỷ chín mươi triệu tỷ bốn trăm hai mươi triệu tỷ có thể thăng cấp cảm g ộ hỗn độn kiếm đạo ngưng luyện kiếm đạo c h i tâm đồng thời tại mười tám tòa trong đạo cung cộng đồng tạo dựng ra dòng d ã mười tám tôn kiếm đạo tôn thần bước vào đạo tôn cảnh tam trọng thiên bốn vê anh vê anh vê anh ba trong chốc lát từ khánh khí tức cường độ tăng lên lại đột phá một cấp độ nhỏ bước vào đạo tôn cảnh tam trọng thiên chỗ mi tâm s ô n g ra mười tám tôn kiếm đạo tôn thần mười tám tôn kiếm đạo tôn thần không giống nhau ẩn chứa cực kỳ cường đại vì thế mỗi một vị kiếm đạo tôn thần thực lực càng là đạt đến cực kỳ cường đại trình độ cơ hồ cùng từ khánh bản tôn thực lực ngang bằng cùng không sai từ khánh hài lòng nhẹ gật đầu tu vi đột phá bước vào đạo tôn cảnh tam trọng thiên dựa theo thời gian bảo tháp gia tốc không được bao lâu ta liền có thể bước vào đệ thất cảnh tiếp tục ngay sau đó t ừ khánh lại nói tiếp tục tăng lên hỗn độn kiếm đạo vạn vật đồ dám lóe ra ánh sáng trói lọi giống nhau tình cảnh tái hiện bảy thăng cấp thành công hỗn độn kiếm đạo lv hai mươi b ố hai ba tỷ bảy mươi triệu tỷ tám trăm bốn mươi triệu tỷ có thể thăng cấp cảm g ộ hỗn độn kiếm đạo ngưng luyện kiếm đạo c h i tâm đồng thời tại hai mươi bảy tòa trong đạo c ũ n g tạo dựng tổng cộng hai mươi bảy tôn kiếm đạo tôn thần thành công bước vào đạo tôn cảnh tứ trọng tiên bốn thăng cấp thành công hỗn độn kiếm đạo lv hai mươi lăm một trăm năm tỷ ba mươi triệu tỷ một trăm sáu tỷ tám mươi triệu tỷ cảm n ộ hỗn độn kiếm đạo ngưng luyện kiếm đạo c h i tâm đồng thời tại ba mươi sáu tòa trong đạo cung tạo dựng tổng cộng ba mươi sáu tôn kiếm đạo tôn thần thành công bước vào đạo tôn cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới bốn liên tiếp hai lần thăng cấp hỗn độn kiếm đạo tăng lên hai cấp bậc từ khánh cảnh giới cũng tăng lên hai cái cấp độ nhỏ hiện nay đã đạt đến đạo tôn cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới còn có ba mươi sáu tôn trong đạo cung tạo dựng ra một tôn kiếm đạo tôn thần toàn bộ cộng lại chính là ba mươi sáu tôn ba mươi sáu tôn kiếm đạo tôn thần toàn bộ hiền hóa uy thế của quận cực kỳ cường đại hô từ khánh thâm hít một hơi hắ Cảm từ h thân hóa, ụ được tự thân biến hóa, 36 tôn biến vào 36 vào khánh trong hài tôn cung đạo Từ khánh lòng nhẹ gật đầu hắn tiến nhập trạng thái trầm ngâm nói 36 tôn k i ế m đạo đã tôn thần n g ư n luyện thành g công, s a u đó, đem chính là đem 36, tòa 36 tôn ò a đạo cung và 36 t kiếm đạo tôn thần toàn bộ ngưng luyện cùng một chỗ lấy lượng biến gây nên chất biến chỉ có dạng này mới tham ngộ nộ g đạo bản chất tiến tới bước vào đệ thất cảnh vốn cho rằng ta cần thời gian một năm mới có thể khôi phục mới có thể lần nữa bước vào thời gian bảo tháp kết quả lại bởi vì tu vi của ta tăng lên cảnh giới tăng lên nhục thân linh hồn trên ý chí thời gian vết thương hoàn toàn khôi phục đến đây t ừ khánh cảm thụ được trạng thái bản thân trên mặt của hắn lộ ra vạn phần thần s ắ c mừng rỡ cứ như vậy ta cũng không cần tại huyền hoàng giới ngây ngốc một năm lãng phí thời gian một năm này ta có thể lần nữa bước vào thời gian bảo tháp tầng 20. hai Tâm n g h mươi Tiêu gia gia hô từ khánh vừa tỉnh lại lấy cảnh giới bây giờ của hắn và tu vi ngay tại ngàn vạn lần thời gian gia tốc phía dưới hắn chỉ có thể tiếp nhận một ngàn vạn năm không thể thừa nhận càng nhiều cứ như vậy huyền hoàng giới một năm Thời gian bốn ả o tháp t g đi qua v ân từ, tỷ tỷ từ khánh nhẹ gật đầu không chần chờ nói thẳng tăng lên hỗn độn kiếm đạo vâng. Vâng. Vâng. vâng vâng trong chốc lát từ khánh não hải chấn động vạn vật đ ổ giám hảo quang lập lòe vô số kiếm khí tràn ngập kiếm đạo c h i tâm chấn động thể ngộ lấy đạo h u y ề n d i ệ u bảy thăng cấp thành công hôn đ ộ n kiếm đạo lờ v hai m ư ơ t ỷ 20 t r i ệ u tỷ 3.3 t ỷ 60 triệu tỷ điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp l ư n g luyện chín tòa đạo cung cùng chín vị kiếm đạo tôn thần diễn hóa c ử u mai chi t h á n h nhân tiến tới bước vào đạo tôn cảnh lục trọng thiên bốn thăng cấp thành công hôn đ ộ n kiếm đạo lờ v hai mươi trăm u mươi triệu tỷ sáu m trăm triệu lạ ngàn n g vạn tỷ điểm kinh nghiệm lưu luyện m ư t ò a đạo cung cùng m ư t ô n kiếm đạo tôn thần diễn hóa m ư m a i chi thành nhân tiến tới bước vào đạo tôn cảnh thất trọng thiên bốn hai lần thăng cấp Hôn độn đạo đ kiếm ạ tư đến LV-27, t khánh tu v không chần chờ tại vững chắc tự thân tu vi quen thuộc nắm giữ sau khi tăng lên cảnh giới cùng lực lượng sau hắn lại lần nữa tiến nhập lờ vờ mười tổn hại thời gian bảo tháp tiến nhập tầng hai mươi cũng mang tới đầy đủ thế giới nền tảng hỗn độn bản nguyên kiếm trận đồ ông từ khánh hai tay k ế c tấn bố thành đại trận lại tâm niệm vừa động vận chuyển hỗn độn kiếm đạo hỗn độn kiếm đạo điểm kinh nghiệm dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng vọt bốn thời gian cực nhanh đỏ mắt huyền hoàng giới lại qua một năm đồng thời lờ vờ m ư ờ tổn hại thời gian bảo tháp tầng 20 bên trong liền đi qua một ư ơ i triệu thời gian hỗn độn kiếm đạo cũng góp nhặt dòng giá hơn ba tỷ tỷ điểm kinh nghiệm nhưng mà còn chưa đủ muốn để hỗn độn kiếm đạo lần nữa thăng cấp những kinh nghiệm này giá trị còn chưa đủ、Soát. nhưng mà từ khánh đã không cách nào lại lưu tại lờ vờ m ư ờ tổn hại thời gian bảo tháp tầng h a bởi vì từ khánh t r u thân Linh hồn, ý chí đã không cách nào chí cách ý đã từ i tiếp, tục tiếp nhận dạng này. thời gian gia tốc, thời gian tiếp liền thời gian ế vết đến nếu vết đến p tục tốc, thương đạt tục thể thương tổn thương t cực có nhận dạng này hạn, như nữa, bản nguyên hồ. ra đã bị khánh thâm hít một hơi hắn tâm niệm kẽ h động thân hóa lưu quang nhanh chóng thoát ly lờ vờ mười tổn hại thời gian b ả o tháp về tới huyền hoàng giới đỏ mắt huyền hoàng trong giới lại là một năm qua đi từ khánh lưu tại huyền hoàng giới bế quan tu hành vận chuyển công pháp chữa trị cùng xóa đi tự thân thời gian vết thương hao phí tới tận nguyên một năm làm xong trước tiên từ khánh mở ra hai con người hắn đã hoàn toàn khôi phục tới liền lập tức lấy ra lờ vờ mười tổn hại thời gian bạo tháp trực tiếp tiến nhập lờ vờ mười tổn hại thời gian b ả o tháp tầng hai mươi tiếp tục từ khánh kinh quát một tiếng trước tiên t r ư ớ c đem lờ vờ mười hỗn độn bản nguyên kiếm trận đồ bố trí đi ra chính hắn thân ở kiếm trận đồ ở trong vận chuyển cùng minh tưởng hỗn độn kiếm đạo lại thêm mười triệu lần thời gian gia tốc điểm kinh nghiệm cấp tốc tăng v à o bốn rất nhanh liền lại qua một năm từ khánh không thể không lần nữa rời đi lờ vờ mười tổn hại thời gian b ả o tháp về tới huyền hoàng trong giới dùng nữa thời gian một năm khôi phục thực thân linh hồn trên ý chí mặt thời gian vết thương liền chờ đến thời gian vết thương hoàn toàn biến mất về sau t ừ k h á n h liền lần nữa t i ế n vờ à mười tổn hại thời gian bảo tháp tầng hai mươi bắt đầu diễn luyện cùng minh tưởng hỗn độn kiếm đạo góp nhặt điểm kinh nghiệm bốn quả nhiên xuân đi thu đến huyền hoàng trong giới lại là một năm tuyến nguyện tương đối l vờ mười tổn hại thời gian bảo tháp tầng hai mươi bên trong liền lại qua một ngàn vạn năm hô từ khánh thâm hít một hơi hắn tâm niệm khẽ động thân hóa lưu quang đã từ tầng hai mươi bên trong biến mất đi thẳng trở lại huyền hoàng giới điểm kinh nghiệm đã tích lũy đủ từ khánh đạo ông ông từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ g á m trong đầu hiện ra tương ứng tin tức bốn hỗn độn kiếm đạo l v hai mươi bảy chín mươi ba ước tỷ sáu mươi bảy trăm triệu lạ ngàn n g vạn tỷ điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn tăng lên hỗn độn kiếm đạo từ khánh đạo vê anh vê anh giống nhau tình cảnh tái hiện vạn vật đổ giám lóe ra hà o quang từ khánh cảm nộ kiếm đạo bảy thăng cấp thành công hỗn độn kiếm đạo lv hai mươi tám hai năm tỷ tám mươi triệu tỷ một ư ơ i ba phẩy bốn tỷ bốn mươi triệu tỷ điểm kinh nghiệm ngưng luyện hai mươi bảy tòa đạo cung và hai mươi bảy tôn kiếm đạo tôn thần tiến tới ngưng luyện ra hai mươi bảy mai chi thánh nhấn bước vào đạo tôn cảnh bắt trọng thiên bốn tăng lên xuất hiện từ khánh tu vi cũng tại thuế biến cùng tăng lên k h í tức của hắn cường độ cũng đang nhanh chóng tăng cường rất nhanh liền đột phá một cái cấp độ đạt đến đạo tôn cảnh bắt trọng tiên hô từ khánh thâm hít một hơi hắn mở ra hai con người tâm niệm vừa động ở giữa cảm thụ được trong đầu từng mai từng mai chi thánh nhân có một loại thuế biến cảm rất bốn nhanh từ khánh ám đạo ta hiện tại đã đạt đến đạo tôn cảnh bắt trọng tiên chỉ cần lại để thăng một cái cấp bậc liền có thể bước vào đạo tôn cảnh cực hạn sau đó liền có thể đột phá đạt tới đệ thất cảnh ông ông từ khánh cảm thụ được tự thân biến hóa nhục thân linh hồn trên ý chí thời gian vết thương theo tu vi tăng lên mà biến mất không thấy Từ khánh, liền có thể lần nữa tiến vào từ khánh tiến nhập hai mươi lần lờ vờ mười tổn hại thời gian b ả o tháp đi tương Từ đối từ khánh tại huyện hoàng trong giới vượt qua một mươi chín năm thời gian chủ yếu là dùng để khôi phục thời gian vết thương Kỹ thật vô vô ông. Ông, lúc này từ khánh ý thức đã trao đổi vạn vật đồ giám tại trong đầu của hắn hiện ra hỗn độn kiếm đạo tình huống căn bản xác thực góp nhặt đại lượng điểm kinh nghiệm bốn hỗn độn kiếm đạo lv hai mươi tám bốn tỷ tỷ một ư ơ i ba bốn tỷ bốn mươi triệu tỷ điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn tức từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu quắp tăng lên hỗn độn kiếm đạo bốn thăng cấp thành công hỗn độn kiếm đạo lv hai mươi chín bốn trăm sáu mươi năm ư c sáu mươi triệu tỷ hai trăm sáu mươi tám ư c tám mươi triệu tỷ điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp ngưng luyện ba mươi sáu tòa đạo cung và ba mươi sáu tôn kiếm đạo tôn thần tiến tới diễn hóa ra ba mươi sáu mai chi thánh ấn bước vào đạo tôn cảnh cựu trọng thiên đã đạt đến đạo tôn cảnh cực h ạ n cùng viên mãn bốn thăng cấp thành công hỗn độn kiếm đạo lv ba mươi 196 60 36 ức ức Chi 80 triệu tỷ 537 60 triệu tỷ điểm kinh 36 mai chi Thánh ấn thành một thể, điểm kinh nghiệm Mai diện 537 Ấn hòa hóa bốn rất nhanh liên theo hôn đ ộ n kiếm đạo hai lần thăng cấp hôn đ ộ n kiếm đạo đẳng cấp đã từ lv 2 8 t ă n g lên tới lv 3 0 từ khánh tu vi đã cảnh giới sinh ra hai lần thuế biến trong đó lần thứ nhất thăng cấp từ khánh tu vi tăng lên một cấp độ nhỏ đạt đến đạo tôn cảnh cựu trọng thiên cũng chính là đạo tôn cảnh cực hạn cùng viên mãn ba m a i chi thánh ấ n hiền hóa thực lực tăng lên không ít ngay sau đó lần thứ hai thăng cấp tư khánh đột phá một bình phong lơ trướng tu vi của hắn và cảnh giới liền t ừ đệ lục cảnh cực hạn cùng viên mãn đột phá đến đệ thất cảnh t h á n h cảnh hô tư khánh mở ra hai con người hắn thể ngộ lấy đủ loại huyền liền rượu vào giờ phút này hắn đã nắm giữ đạo gốc dễ chết tùy tâm s ở dụng ở giữa liền có thể khống chế đạo lực lượng thời không p h á p tắc quy tắc thậm chí đạo đều là trong lòng bàn tay của h ắ n tại thời khắc này tư khánh bước vào đúng nghĩa thánh cảnh có thể nói tại đạt đến cảnh giới này về sâu đã có thể xưng là thánh nhân cũng chính là tri thánh nhân trên thực tế đệ thất cảnh tên là thanh cảnh lĩnh hội gốc rễ chất liền có thể xưng là thánh đồng dạng tại đệ thất cảnh t h á n h cảnh ở trong lại phân chia ba cái tiểu cảnh d ư ớ i xưng là thánh nhân đại thánh thánh vương tấu trương song chương ba trăm bảy mươi sáu hôn nguyên t h á n h nhẫn tiên tiên h ma thần trí nhớ truyền thừa theo hỗn độn kiếm đạo tăng lên tới lv ba mươi về sau thực lực của hắn kéo lên đã đột phá đệ lục cảnh cực hạng n ư ơ n g luyện ba mươi sáu mai chi t h á n h nhẫn diện hóa gốc rễ chất chứng được hôn nguyên t h á n h nhẫn hô từ khánh mở ra hai con người trong lòng của hắn thể ngộ ngay tại nó thể nội ý thức chỗ sâu hiện hóa ra một viên hoảng sợ thanh n n chính là hôn nguyên thanh nhẫn Giang giác, từ khánh t a y phải nắm tay vô cùng cường đại lực lượng bạo phát đi ra ngay tại từ khánh t a y phải t r u n g quanh có khủng bố đến cực điểm lực lượng bộc phát uy năng vô tận thánh nhân chi lực càng là nghiền nát thời không rất mạnh xác thực rất cường đại đệ thất cảnh từ khánh thần sắc trầm âm lĩnh hội gốc dễ chất cũng có thể xưng là chứng đạo bởi vì cái gọi là chứng đạo thành thánh đệ thất cảnh chính là thánh cảnh t h á n h cảnh từ thấp đến chi cao nhất phân chia thánh nhân đại thánh thánh vương ba tầng cảnh giới mỗi một cảnh giới lại phân làm cựu trọng tiên hiện tại ba mươi sáu mai chi thánh ấ n diện hóa gốc dễ chất chứng được hốn nguyên thánh ấ n bởi vì chỉ có một viên hốn nguyên thánh ấ n t r ò nên n ta trước mắt tu vi chính là thánh nhân cảnh nhất trọng thiên chỉ có tiếp tục chứng đạo chứng được hốn nguyên thánh ấ n liền có thể bước vào cảnh giới càng cao hơn thời gian trôi qua đ ả o mắt ngay tại bảy ngày sau vê anh tâm niệm vừa động từ khánh quanh thân thánh nhân chi lực bộc phát hắn đã hoàn toàn củng cố trước mắt tu vi cùng cảnh giới không sai từ khánh cảm thụ được trạng thái bản thân hài long nhẹ gật đầu hiện tại ta có thể tiếp tục tiến vào lờ vờ mười tổn hại thời gian bảo tháp đồng thời theo ta bước vào đệ thất cảnh liền có thể bước vào lờ vờ mười tổn hại thời gian bảo tháp tầng thứ ba mươi mà tại tầng thứ ba mươi đủ để đạt tới một trăm triệu lần thời gian gia tốc không chỉ có như vậy theo từ khánh tu vi tăng lên bước vào đệ thất cảnh về sau lờ vờ mười tổn hại thời gian bảo tháp còn có lờ vờ mười hỗn độn bản nguyên kiếm trận đồ những trí bảo này đều có thể tiếp tục tăng lên cấp bậc sau đó bước đầu tiên từ khánh bắt đầu góp nhặt lờ vờ mười tổn hại thời gian bảo tháp điểm kinh nghiệm còn có lờ vờ mười hỗn độn bản nguyên kiếm trận đồ điểm kinh nghiệm hắn môn chức đem hai món trí bảo này tăng lên đẳng cấp bắt đầu ông từ khánh ngồi xếp bằng tâm niệm vừa động ở giữa liền cảm nhận được dòng sông thời gian tồn tại tay phải vung lên liền đem lờ vờ mười tổn hại thời gian bảo tháp ném vào tiến vào dòng sông thời gian ở trong bốn kinh nghiệm m ộ bốn kinh nghiệm một bốn thời gian trôi qua lờ vờ mười tổn hại thời gian bảo tháp điểm kinh nghiệm đang nhanh chóng tăng trưởng bốn một ngày thời gian có thể tăng trưởng một trăm i triệu tỷ điểm kinh nghiệm trước mắt lờ vờ mười tổn hại thời gian bảo tháp thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm đạt đến năm trăm m ư ơ i hai ước tỷ cần dòng g ã năm trăm m ư ơ i hai tiên tiếp cận có một năm dưới trở lên thời gian thời gian cực nhanh đỏ mắt thời gian hai năm liền đi qua hô từ khánh mở ra hai con người hắn hít sâu một hơi tay phải nô ra liền đã từ dòng sông thời gian ở trong đem lờ vờ mười tổn hại thời gian bảo tháp kéo ra ngoài tốt từ khánh diện lộ mỉm cười đánh giá trong tay bảo tháp màu đen ý thức trao đổi vạn vật đồ giám trong đầu cũng liền nổi lên tương ứng tin tức bốn tổn hại thời gian bảo tháp lờ vờ mười bảy mươi ba tỷ tỷ năm trăm mười hai ước tỷ có thể thăng cấp bốn thăng cấp từ khánh đạo vừa anh vừa mới nói xong vạn vật đồ i á m lóe ra cực kỳ mãnh liệt c ử u thải s á t h à o quang nương theo lấy vô số quang ảnh lưu chuyển xuất hiện vô số hình ảnh mà tại hình ảnh ở trong mênh mông bất hủ khí tức đang nhanh chóng d ó t vào thời gian trong bảo tháp khiến cho thời gian bảo tháp sinh ra tương ứng thuế bến i bảy thăng cấp thành công tổn hại thời gian bảo tháp lở vờ mười một hai trăm mười tám ước tỷ một phẩy không hai bốn ước tỷ tiến một bước thăng cấp bốn tư khánh hải lòng nhẹ gật đầu quả nhiên theo đẳng cấp tăng lên nguyên bản chỉ có tầng ba mươi bảo tháp màu đen vậy mà tại vốn có trên cơ sở lại tăng thêm một tầng đạt đến ba mươi mốt tầng không sai không sai tư khánh hải lòng nhẹ gật đầu mà lại bảo tháp màu đen tầng thứ ba mươi mốt cao nhất thời gian gia tốc đạt đến một trăm m ư ơ i triệu lần trình độ có thể tư khánh nhẹ gật đầu thế là tư khánh liền dự định tiếp tục thăng cấp thời gian cực nhanh đỏ mắt liền đi qua m ộ ư ơ i năm tuyến nguyệt mà tại m ộ ư ơ i năm này ở trong tư khánh đem lở vờ mười tổn hại thời gian bảo tháp để vào dòng sông thời gian ở trong dòng giã mười năm góp nhặt đại lượng điểm kinh nghiệm tâm niệm vừa động tư khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám ngay tại trong đầu của hắn hiện ra tương ứng tin tức bốn Tổn hại thời gian hại b ả o tháp LV-11, 1,024 3868 ức tỷ 1, ức tỷ điểm k i n h nghiệm có từ h thăng ể Tốt. t cấp. 4. Tốt. Từ khánh nhẹ gật đầu trầm lâm nói ra tăng lên lở v 1 1 t ổ n hại thời gian bảo tháp 4. thăng cấp thành công tổn hại thời gian bảo tháp lở v 1 2 2,844 i hai hai tám trăm b ố ỷ hai b ố c tỷ điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp hấp thu tương ứng bất hủ vật chất tăng lên thêm một bước phẩm cấp diễn hóa ra tầng thứ 32. 4. thăng cấp thành công tổn hại thời gian bảo tháp lở v m ộ 796 mặt ỷ 4 9 khác từ đ i khánh tại h u đ trong bất chất, vật hủ p một c h mươi năm g này hãn tiến nhập vạn tộc đại thế giới bắt đầu bố trí lờ vờ mười hỗn độn bản nguyên kiếm trận đồ góp nhặt tương ứng điểm kinh nghiệm thời gian một mươi năm lv 1 0 hôn đ ộ n bản nguyên kiếm trận đồ cũng góp nhặt đại lượng điểm kinh nghiệm đồng dạng lv 1 0 hôn đ ộ n bản nguyên kiếm trận đồ cũng tăng lên tới lv 1 3 t m ư vi năng tăng lên to lớn diễn luyện cùng minh tưởng hôn đ ộ n kiếm đạo tốc độ từ gấp m ộ ư ơ i lần ra tăng đến gấp ba mươi lần trình độ ông từ khánh tay phải vung lên tổn hại thời gian bảo tháp trực tiếp bay ra rơi vào tiến vào giữa hư không lần nữa tiến nhập dòng sông thời gian góp nhặt điểm kinh nghiệm đồng dạng từ khánh chính mình tiến nhập vạn tộc đại thế giới bắt đầu cho hôn đội bản nguyên kiếm trận đồ góp nhặt tương ứng điểm kinh nghiệm mặt khác vạn tộc đại thế giới cũng tại góp nhặt điểm kinh nghiệm có thể tăng lên tương ứng đẳng cấp. thời gian cực nhanh xuân đi thu đến một năm rồi lại một năm đi qua từ khánh vẫn luôn là tại kiếm một đạo trong tràng bế quan chưa bao giờ ra ngoài qua tại trong lúc này trần vạn cổ lai bái phòng hai lần phát hiện từ khánh cảnh giới tăng lên tới đệ thất cảnh về sau cũng không có nói thêm gì nữa mà là để từ khánh tiếp tục tại kiếm một đạo trong tràng bế quan tu luyện bất chi bất giác đã là trăm năm sau bốn tổn hại thời gian bảo tháp lv 13, 37, ước tỷ 4096 ước có cấp tỷ tỷ thể thăng điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp. bốn vạn tộc đại thiên thế giới lv một một trăm hai mươi tỷ tỷ một mươi tỷ tỷ điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn ân từ khánh gật đầu tâm niệm vừa động tăng lên lv một mươi tồn hại thời gian bảo tháp bốn thăng cấp thành công t ổ n hại thời gian bảo tháp lv một mươi bốn ba vạn ba hai mươi tỷ tám một trăm chín mươi hai ước tỷ điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp diễn hóa tầng thứ ba mươi bốn bốn thăng cấp thành công t ổ n hại thời gian bảo tháp lv m ư ơ i năm hai mươi lăm phẩy không không không lẻ tám ước tỷ mười sáu phẩy không không không ba trăm tám mươi bốn ước tỷ điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp diễn hóa tầng thứ ba mươi lăm bốn thăng cấp thành công tổn hại thời gian bảo tháp lv một mươi sáu tám nghìn sáu trăm hai mươi bốn ước tỷ ba mươi hai phẩy không không không bảy trăm sáu mươi tám ước tỷ điểm kinh nghiệm diễn hóa tầng thứ ba mươi sáu bốn ba lần thăng cấp tổn hại thời gian bảo tháp tăng lên tới lv m ộ ư ơ i sáu không sai từ khánh nhẹ gật đầu tăng lên lv m ộ ư ơ i ba hỗn độn bản nguyên kiếm trận đồ từ khánh trầm ngâm đã bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công hôn đ ộ n bản nguyên kiếm trận đồ lv 1 6 8 6 2 ơ i s á t c tỷ 3 2 mươi hai t c tỷ điểm kinh nghiệm trải qua dòng giã m ộ năm lần thăng cấp dòng giã m ộ năm lần thuế biến kiếm trận đồ u y năng tăng lên to lớn cao nhất có thể tăng lên gấp 50 lần tốc độ tu luyện bốn tương ứng tin tức hiện hiện tốt từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu tâm niệm vừa động tiếp tục nói tăng lên vạn tộc đại thiên thế giới bốn thăng cấp thành công vạn tộc đại thiên thế giới lv 2 110 t t t m ư ơ tỷ tỷ h a tỷ, tỷ điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp thấn thang thượng phẩm cấp sáu đại thiên thế giới bốn thăng cấp thành công vạn tộc đại thiên thế giới l và ba chín mươi tỷ tỷ bốn mươi tỷ tỷ điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp tấn thăng thượng phẩm cấp bảy đại thiên thế giới bốn thăng cấp thành công vạn tộc đại thiên thế giới l và bốn năm mươi tỷ tỷ tám mươi tỷ tỷ điểm kinh nghiệm tấn thăng thượng phẩm cấp tám đại thiên thế giới bốn ba lần thăng cấp vạn tộc đại thiên thế giới tăng lên tới l và bốn chỉ cần lại để thăng hai cấp bậc vạn tộc đại thiên thế giới thế giới vị cách lại có thể tăng lên một phẩm cấp lớn không sai không sai từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu ngay sau đó vain vain vain ba vạn tộc đại thiên thế giới thiên đạo ở trong có cực kỳ mãnh liệt ba động vạn mẹo ma thần đã từ từ thuế biến hoàn thành c h i t để hấp thu lờ vờ mười tiên thiên ma thần bản nguyên tinh huyết gian g g i á c gian g g i á c ẩm ẩm có thể nhìn thấy từ khánh nhất bộ b ư ớ c r a tiến nhập lờ vờ bốn vạn tộc đại thiên thế giới lại tay phải vung lên liền có một không gì sánh được to lớn quả trứng lớn màu đỏ ngòm và lơ lửng tại thiên đạo không gian ở trong đồng thời toàn bộ không gì sánh được to lớn quả trứng lớn màu đỏ ngòm bắt đầu pha thoái xuất hiện từng đạo vết rách càng là nhanh chóng lan tràn ra trải rộng toàn bộ quả trứng lớn màu đỏm cuối cùng lại đương theo lấy một tiếng vang thật lớn không gì sánh được to lớn quả trứng lớn màu đỏ ngòm triệt để phá toái hô từ khánh thâm hít một hơi hắn đã tiến nhập trạng thái tay phải nâng lên điều động toàn bộ lờ vờ bốn vạn tộc đại thiên thế giới năng lượng nhanh chóng tràn vào tiến vào quả trứng lớn màu đỏ ngòm ở trong đồng thời từ khánh tay phải vung lên lại đem bên ngông đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên cũng tràn vào tiến vào quả trứng lớn màu đỏ ngòm ở trong để quả trứng lớn màu đỏ ngòm luyện hóa hấp thu bốn rốt cục ngay tại lờ vờ bốn v ạ n tộc đại thiên thế giới đi qua trăm năm sau hầm ba quả trứng lớn màu đỏ n g ò m triệt để phá toái vạn b ẹ o ma thần từ quả trứng lớn màu đỏ n g ò m bên trong dựng d ụ c đi ra sừng sức tại giữa hư không vô số quan g ảnh lưu chuyển đại đạo phản âm vang lên giữa hư không sinh ra từng đoá từng đoá đại đạo c h i hoa bốn cuối cùng tất cả ánh sáng ảnh đều biến mất rất nhanh đã t h u ê biến hoàn thành vạn b ẹ o ma thần xuất hiện ở từ khánh trước mặt chủ thượng vạn b ẹ o ma thần hướng về từ khánh cúc cung hành lễ lại quỳ gối từ khánh trước mặt tốt từ khánh đánh ra quỳ gối trước mặt mình vạn vẹo ma thần theo thuế biến hoàn thành về sau vạn vẹo ma thần trên thân tất cả không phải người đặc thù toàn bộ biến mất liền biến thành một vị có mái tóc dài màu đỏ ngòm thanh niên nam tử trên người hắn mặc t r ọ n bộ t r ư ờ n g b à o màu đỏ ngòm chỗ mi tâm có đại đạo ấn ký cái này đại đạo ấn ký cũng có thể xưng là tiên thiên ma thần ấn ký tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám trong đầu hiện hiện chỗ thuế biến sau khi hoàn thành vạn vẹo ma thần cơ bản tin tức t bốn thiên, thiên ma thần, t� vạn ma vẹo LV1, đại đạo ban đầu cảnh đồng thời hấp thu nữa lờ vờ mười tiên tiên ma thần bản nguyên tinh huyết đem nó triệt để dung hợp hấp thu tiến tới hậu thiên lại tiên thiên do hậu thiên ma thần lộ sắc thành vì chân chính tiên thiên ma thần b tốt tốt tốt t ừ khánh hài lòng nhẹ gật đầu đối với vạn vẹo ma thần thuế biến vừa lòng phi thường vốn chỉ là hậu thiên ma thần bây giờ lại đã lộ sắc thành vì chân chính tiên thiên ma thần ông ông đồng thời từ khánh trong đầu cũng xuất hiện tương ứng tin tức mặc dù vạn vẹo ma thần lộ sắc thành vì tiên thiên ma thần nhưng là thu hoạch điểm kinh nghiệm phương pháp vẫn như cũng là hấp thu đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên cũng có thể hấp thu bản nguyên thế giới lực lượng bản nguyên đều có thể nhanh chóng gia tăng điểm kinh nghiệm thực lực ngươi bây giờ cùng cảnh giới như thế nào t ừ khánh hỏi hồi bẩm chủ thượng vạn mẹo ma thần nói ra thuộc hạ tu vi và cảnh giới không có gì thay đổi nhưng là về mặt thực lực lại so không có thuế biến trước đó cường đại gấp trăm lần trọng yếu nhất chính là thuộc hạ trở thành tiên tiên ma thần về sau thu được tiên tiên ma thần truyền thừa tại tiên tiên ma thần trí nhớ truyền thừa ở trong ghi chép liên quan tới duy nhất chân giới tình huống duy nhất chân giới tư khánh thần sắp giật mình đúng vậy vạn mẹo ma thần nhẹ gật đầu phải biết duy nhất chân giới đây là hết thẻ đầu mượn cũng là hết thẻ khởi nguyên cũng là đại đạo ban đầu chi địa càng là vô số bất tử bất h ủ vô thượng tồn tại theo đuổi đồ vật có thể nói đây là hết thẻ trung cực sinh linh trung cực truy cầu chỉ có bước vào duy nhất chân giới mới có thể thu được đúng nghĩa vĩnh hằng nói đi từ khánh đạo n g ư ơ i biết thứ gì hồi bẩm chủ thượng vạn mẹo ma thần nói thẳng duy nhất chân giới sẽ tại chín trăm năm sau mở ra cũng chính là còn lại không đến ngàn năm thời gian đến lúc đó duy nhất chân lộ xuất hiện sẽ dẫn tới vô số cường giả tràn vào tấu chương song chương ba trăm bảy mươi bảy ba tôn cấm địa sinh mệnh chín trăm năm Từ khánh thần trầm trong lòng của hắn hồi tưởng lại tại chỗ sư tôn trần khánh hắn hồi chỗ cho mình lòng vạn cổ muốn mình tại ngàn năm thời gian, sắc sư của cổ âm, lại bây ê n trong đột phá, cũng cảnh. đột bắt vào đệ phá, bước b giờ nghe vạn vẹo ma thần nói tới liên quan tới duy nhất chân giới cùng duy nhất chân lộ sự t ì n h từ khánh trong lòng có minh n g ộ đã ẩn ẩn đoán được thứ gì tính toán thời gian từ khánh ngữ khí trầm ngâm nói từ khi sư tôn trần vạn cổ cho mình thiết hạ thời gian khoảng cách hiện tại đi qua hơn một trăm năm thời gian đây cũng chính là nói còn thừa lại chín trăm n ă m tả hữu cái này và duy nhất chân lộ mở ra thời gian giống nhau cho nên nói sư tôn trần vạn cổ sở d ĩ cho mình thiết hạ cái này ngàn năm thời gian đoán chừng sư tôn trần vạn cổ hẳn là biết liên quan tới duy nhất chân lộ tình huống cho nên hy vọng ta có thể tại trong ngàn năm bước vào đệ bắt cảnh bởi vì chỉ có tại bước vào đệ bắt cảnh tình huống dưới mới có tư cách đặt chân duy nhất chân lộ đệ bắt cảnh trở xuống tồn tại không có tư cách bước vào duy nhất chân lộ bởi vì sẽ bị duy nhất chân lộ ngăn tại bên ngoài không có tư cách tiến vào cùng tranh đ o ạ n sau đó vạn mẹo ma thần bắt đầu tiếp tục giảng thuật hắn trí nhớ truyền thừa ở trong liên quan tới duy nhất chân lộ ghi chép tư khánh ngay tại cẩn thận lắng nghe hô từ khánh thâm hít một hơi ánh mắt lấp lẻ, duy nhất chân lộ. ta thế tất ở sau đó chín trăm năm thời gian bên trong bước vào đệ bát cảnh cũng thế tất tại chín trăm năm sau bước vào duy nhất chân lộ cũng bước vào duy nhất chân lộ cuối cùng tranh đoạt tiến vào duy nhất chân giới tư cách đã như vậy t ừ khánh trầm ngâm nói thời gian kế tiếp liền không thể dùng để tăng lên tổn hại thời gian bảo tháp và hỗn độn bản nguyên kiếm trận đồ cần góp nhặt hỗn độn kiếm đạo điểm kinh nghiệm mau sớm đột phá tu vi bước vào đệ bát cảnh xuất tâm niệm vừa động t ừ khánh nhất bộ bước ra liền đã tiến nhập lờ vờ mười sáu tổn hạn thời gian bảo tháp tầng thứ ba mươi vẫn như cũng là tựa như hắc á m cô tịch vũ trụ thời không h ắ n ngồi xếp bằng đi tư khánh hai tay cách t mặt h khác từng h lv một mươi m ảnh sáu tổn hại thời gian bảo tháp tầng thứ ba mươi cao nhất thời gian g ra tốc đạt đến một trăm linh triệu lần trình độ huyền hoàng giới đi qua một năm l v mười tổn hại thời gian bảo tháp tầng thứ 30 bên trong liền đi qua một trăm triệu năm cực kỳ khủng bố thời gian gia tốc có thể nói nếu không phải từ khánh quanh thân có hôn nguyên thánh ấn chỗ diện hóa mà thành thánh nhân c h i lực hộ thể lời nói chỉ sợ từ khánh đều không thể tiếp nhận khủng bố như thế thời gian gia tốc coi như như vậy từ khánh tại l v mười tổn hại thời gian bảo tháp tầng thứ 30 bên trong bế quan tu luyện một trăm triệu năm sau hắn nhất định phải rời đi trở lại huyền hoàng giới khôi phục thời gian gia tốc đối với nó tạo thành thời gian vết thương khôi phục thời gian cần chừng một năm đương nhiên nếu như tu vi và cảnh giới có thể tăng lên nói vậy liền không cần thời gian khôi phục bởi vì tu vi tại tăng lên thời điểm đủ để đem thời gian vết thương chữa trị thời gian cực nhanh ngày tháng thoại đưa ngay tại trong bất chi bất giác huyền hoàng trong giới đi qua một năm tương đối lơ vơ m ư ờ tổn hại thời gian bảo tháp tầng thứ 30 bên trong liền đi qua trọn vẹn một trăm i triệu năm tuế y n n g u y ệ n hô một ngày này từ khánh mở ra hai con ngươi trên mặt của hắn lộ ra một tia thống khổ bởi vì kinh khủng thời gian gia tốc chi lực tác dụng tại trên người hắn càng là sinh ra sẽ rách giống như vi năng kinh khủng liền để từ khánh cảm nhận được một loại bị xé n ứ t giống như t h ố n g khổ đây là tiếp nhận đạt đến cực hạn cho nên từ khánh liền không thể không theo trong tu luyện tỉnh lại tâm niệm vừa đậu từ khánh liền đã rời đi lở vờ mười sáu tổn hại thời gian bảo tháp tầng thứ ba mươi về tới huyền hoàng giới xuất hiện ở kiếm một đạo trận phòng bế quan thật sự là kinh khủng thời gian gia tốc từ khánh tâm kinh không thôi nếu như thời gian gia tốc có thể đạt tới một tỷ lần trình độ coi như bằng vào ta trước mắt tu vi và thực lực chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị xé nát xuống cái liền xem như một trăm i triệu lần thời gian gia tốc ta cũng chỉ có thể tại thời gian gia tốc tình huống d ư ớ i tiếp nhận một trăm i triệu năm cũng chính là huyền hoàng giới thời gian một năm nếu như lại tiếp tục chỉ sợ cũng hội tiếp nhận đến không thể vãn hồi tổn thương nhưng là từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám tại trong đầu của hắn hiện ra hỗn độn kiếm đạo cơ bản tin tức c h ọ n vẹn một trăm triệu lần thời gian gia tốc lại thêm l ờ vờ m ộ ư ơ i sáu hỗn độn bản nguyên kiếm trận đồ đề cao gấp năm mươi lần tốc độ tu luyện huyền hoàng giới vẹn vẹn chỉ là đi qua thời gian một năm nhưng là hỗn độn kiếm đạo lại góp nhặt đến rộng lượng điểm kinh nghiệm bốn bốn kiếm t ư ớ c từ r i điểm kinh nghiệm ệ u tỷ thể thăng cấp. 4. Tốt. t có cấp. khánh nhẹ gật đầu không trần trờ thăng lên hỗn độn kiếm đạo anh. vạn n anh. v vật đổ dám lóe ra mãnh liệt hào quang nương theo lấy vô số quang ảnh lưu truyền từ khánh quanh thân càng là nổi lên vô số kiếm đạo lưu quang bốn thăng cấp thành công hỗn độn kiếm đạo lv ba mươi mốt một nghìn một trăm sáu mươi hai ước tỷ một phẩy không bảy năm trăm triệu lạng ngàn vạn t ỷ điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp tiến một bước lĩnh hội gốc dễ chất càng là tiến một bước chứng đạo chứng được hỗn nguyên thánh n n bước vào thánh nhân cảnh n h ị trọng tiên、4. trong cấp nháy mắt từ khánh đã tiến hành hai lần thăng cấp hỗn độn kiếm đạo từ lv ba m ư i tăng lên tới lv ba mươi hai tu vi cảnh giới cũng từ thánh nhân cảnh nhất trọng thiên tăng lên tới thánh nhân cảnh tam trọng thiên thực lực cũng tương đối tăng lên không ít hô từ khánh thâm hít một hơi cảm thụ được tự thân biến hóa hài lòng nhẹ gật đầu lần này thăng cấp tu vi cảnh giới tăng lên hai cái cấp độ nhỏ ngay h cảnh ư vậy, vi tu i i ớ tăng lên về s u trên người ta thời gian vết thương đã toàn bộ biến mất, ta cũng khôi phục được trạng thái thể tiến tổn thời tháp tầng thứ người gian biến cũng đình phong, lần nữa gian n g được khôi hại a phục vào LV-16 đã bảo bộ có sau đó nương theo lấy vừa mới nói xong từ khánh liền đã lần nữa tiến nhập lờ vờ m t ư ơ i sáu tổn hại thời gian bạo tháp tầng thứ ba mươi trong thời gian ngắn nhất bố trí ra lờ vờ m ư ơ i sáu hỗn độn bản nguyên kiếm trận đồ liền có một chút tương đối đáng tiếc đó chính là hỗn độn bản nguyên kiếm trận đồ bố trí xong về sau nếu như không tiến vào kiếm trận đồ liền có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm nhưng nếu là tiến nhập kiếm trận đồ vậy liền không cách nào thu hoạch được điểm kinh nghiệm cho nên hỗn độn bản nguyên kiếm trận đồ điểm kinh nghiệm không có gia tăng cũng liền không cách nào tiến hành thăng cấp vẫn như cũng là lờ vờ mười sáu trình độ thời gian cực nhanh đ o mắt lại qua một năm đồng thời lờ vờ mười sáu tổn hại thời gian bảo tháp tầng thứ ba mươi cũng đi qua một trăm triệu năm tuyến n g u y ệ t hỗn độn kiếm đạo cũng lần nữa góp nhặt đến một trăm bảy mươi tỷ tỷ điểm kinh nghiệm nhưng là còn chưa đủ tiếp tục tăng lên đẳng cấp cho nên từ khánh không cách nào tiến vào thời gian bảo tháp hắn cần lưu tại huyền hoàng trong giới từ từ khôi phục trên người thời gian vết thương chữa trị chính mình tổn thương đỏ mắt xuân đi thu đến thời gian một năm đi qua từ khánh trên người thời gian vết thương đã khôi phục tự thân tổn thương cũng hoàn toàn chữa trị hắn liền có thể lần nữa bước vào lờ vờ m ư tổn hại thời gian bảo tháp hô từ khánh thâm hít một hơi hắn nhắm lại hai con người bắt đầu diễn luyện cùng mình tưởng hỗn độn kiếm đạo điểm kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng lên lấy bốn rất nhanh lại là thời gian một năm s u ấ t từ khánh mở hai mắt ra hắn bước ra một bước thoát ly lờ vờ m ư tổn hại thời gian bảo tháp tầng thứ ba mươi về tới huyền hoàng trong giới tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám trong đầu hiện ra hỗn độn kiếm đạo cơ bản tin tức bốn hỗn độn kiếm đạo lờ vờ ba mươi hai ba trăm năm mươi tỷ tỷ hai một năm không ước lẻ bốn ngàn vạn tỷ điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn không sai từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu h ã n trầm giọng nói tiếp tục tăng lên hỗn độn kiếm đạo vê anh vê anh giống nhau tình cảnh tái hiện bảy thăng cấp thành công hỗn độn kiếm đạo lv ba mươi ba một nghìn ba trăm bốn mươi chín ước sáu mươi triệu tỷ bốn ba trăm linh tám ngàn vạn tỷ điểm kinh nghiệm lần nữa chứng được hôn nguyên thanh ấ n hình thành bốn mai hôn nguyên thanh ấ n cũng bước vào thánh nhân cảnh tứ trọng tiên bốn tin tức hiện hô tư ừ Khánh cũng nhận thể hồ quán đỉnh h quán cũng giống n tăng lên, càng phát ra thể nộ gốc dễ chất thánh nhân cảnh Tu vi cũng càng phát mạnh lên thánh nhân cảnh Tứ Trọng Thiên. Từ lên, càng nộ nhân cảnh cũng càng mạnh lên nhân cảnh gốc dê ra Vi khánh trầm ngâm nói khoảng cách đại thánh cảnh có hay không mấy cấp xuất vừa mới nói xong t ừ khánh b ữ n g chắc tu vi về sau lại lần nữa tiến nhập lờ vờ mười sáu tổn hại thời gian bão tháp tiếp tục diễn luyện cùng m ì n h t ư ở n g hỗn độn kiếm đạo góp nhặt điểm kinh nghiệm lấy tăng lên hỗn độn kiếm đạo đẳng cấp thông qua hỗn độn kiếm đạo đẳng cấp tăng lên từ đó để tự thân từ tu vi tăng lên bốn thời gian cực nhanh tư khánh đã toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó Ở trong h ờ i gian tiếp bên kế t thời r ê n bản tổn cơ đều là lờ tại vờ 16 ạ i t h gian trôi o bào n g tháp v qua hỗn o độn biển chín đại cấm địa ở trong có càng ngày càng nhiều cấm địa sinh mệnh từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại đồng thời những cấm địa này sinh mệnh tạo thành một lần lại một lần thai nạn bộc phát phá hủy cái này đến cái khác đại thiên thế giới cũng đem toàn bộ đại thiên thế giới rèn luyện thành bất hủ vật chất những cấm địa này sinh mệnh hấp thu bất hủ vật chất mới có thể từ từ khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong m ộ ư ơ i năm trước hắc ám cấm địa lại một tôn cấm địa sinh mệnh khôi phục một tôn này cấm địa sinh mệnh tại biết mỡ lại trở lạn g phỉ giờ giờ dạ gồng bị trần vạn cổ chém giết sau liền liên hợp lại mặt khác hai đại cấm địa cấm địa sinh mệnh chính là tử vong cấm địa và cổ thần cấm địa hai tôn cấm địa sinh mệnh tổng cộng ba tôn cấm địa sinh mệnh đồng thời đang tế luyện dòng ã chín tòa đại thiên thế giới về sau lúc này mới rèn luyện ra đầy đ ủ bất hủ vật chất đồng thời khôi phục ba tôn cấm địa sinh mệnh liên thủ lấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng giáng lâm huyền hoàng giới chính là đối với huyền hoàng giới xuất thủ mục tiêu trực chỉ trần vạn cổ giết bang trần vạn cổ ý chí bất h ủ thanh bình kiếm hành không giết vào tiến vào hỗn độn biển ở trong cũng tại trong biển hỗn độn cùng ba tôn cấm địa sinh mệnh bạo phát kinh khủng đại chiến t r ầ n đại chiến này kéo dài mấy tháng cuối cùng trần vạn cổ thiết kế đem ba tôn cấm địa sinh mệnh dẫn vào tiến vào huyền hoàng trấn thủ thành đồng thời cùng huyền hoàng lao nhân liên thủ trọng thương tử vong cấm địa và hắc ám cấm địa hai tôn cấm địa sinh mệnh cổ thần cấm địa cái k i ê u một tôn cấm địa sinh mệnh bởi vì bị huyền hoàng lao nhân khắc chế cuối cùng huyền hoàng lao nhân tại trần vạn cổ hiệp trợ phía dưới đem nó diệt s á t trận này khủng bố đến cực điểm đại chiến kinh động đến toàn bộ hỗn độ biển chín đại cấm địa chín đại bản nguyên thế giới có thể nói một vị lại một vị kinh khủng c ư n g giả bọn hắn đang chăm chú trận chiến này chỉ bất quá kết quả của trận chiến này cơ hồn là ngoài dự liệu của mọi người bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến cấm địa sinh mệnh vậy mà lại lần nữa bại trận lại lấy ba đối hai tình huống dưới vậy mà đều bị trần vạn cổ cùng huyền hoàng lao nhân liên tủ chém chết một tôn có thể nói chiến quả như vậy rung động toàn bộ hỗn độ biển từ đó đằng sau chỉ sợ không có tồn tại gì dám tùy ý hướng huyền hoàng giới xuất thủ một ngày này khụ khụ huyền hoàng trấn thủ thành bang thanh bình kiếm hiện hiện chân vạn cổ đi tới nơi đ â y ông huyền hoàng lao nhân xuất hiện hắn từ huyền hoàng trấn thủ trong thành đi ra thời gian đã đến huyền hoàng lao nhân chắp hai tay sau lưng hắn quanh thân quấn quanh lấy một loại khủng bố đến cực điểm kiếp khí loại kiếp này khí liền ngay cả bất tử bất hủ tồn tại cảm thấy kiếm kỵ thậm chí không dám tùy tiện nhiễm chính là hỗn độn đại kiếp kiếp khí trần đạo hư huyền hoàng lao nhân nhìn một cái chân vào cổ Tiếp theo n ó i ra, trần g đ vạn cổ nhẹ gật đầu hy vọng ngươi lần này có thể vượt qua hỗn độn đại kiếp cứ như vậy tu vi của ngươi không chỉ có thể tiến thêm một bước ta cũng không cần động thân đối mặt thế lực khắp nơi ha ha ha huyền hoàng lao nhân cười to vài tiếng yên tâm lão phu chọn lựa vị kia tốt nhất người chấn thủ chỉ cần mượn nhờ huyền hoàng chấn thủ thành lực lượng lại thêm huyền hoàng giới lực lượng đủ để tại huyền hoàng chấn thủ trong thành đối kháng bất hủ tồn tại đến lúc đó hắn nhất định có thể giúp ngươi một tay mặt khác lão phu lần này độ kiếp sự tình tốt nhất có thể giấu giếm xuống tới nếu như bị ngoại giới biết chúng ta huyền hoàng giới địch nhân có khả năng nhân cơ hội này xuất thủ thậm chí đối với lao phu xuất thủ ân chân bạn cổ lần nữa nhẹ gật đầu ta biết bạn t ọ ạ chắc chắn dốc hết toàn lực lao phu đi cũng、Xoát. vừa mới nói xong huyền hoàng lao nhân bước ra một bước thân ảnh biến mất không thể bốn trong ấ u chương song, chương 378, lôn đạo quân đột phá. song, đột bạn cổ đưa i đi, hắn hít sâu một hơi, ánh hít một mắt càng phát thâm hơi, càng thúy, túi đầu quan sát toàn bộ huyền h n o à trấn thành. thủ Trong đó huyền hoàng trấn thủ thành trong phủ thanh chủ có một tôn nguy nga thân ảnh ngồi xếp bằng tự thân khí cơ đã cùng huyền hoàng trấn thủ thành hoàn toàn hòa thành một thể cẩn thận quan sát một tôn này nguy nga thân ảnh vậy mà không phải chín đại thánh địa thánh địa c h i chủ đệ tử thân truyền mà là một vị tư sắc tuyệt diễm tuyệt mỹ đến cực điểm nữ tử n thánh thánh bởi vậy từ hà tiên tử từ trong đám người trổ hết tài năng trở thành huyền hoàng lao nhân duy nhất đệ tử thân truyền kế thừa huyền hoàng lao nhân huyền hoàng đại đạo cứ như vậy từ hà tiên tử cũng liền không thể không tọa chấn tại huyền hoàng trấn thủ thành đồng thời tại kế thừa huyền hoàng lao nhân huyền hoàng đại đạo tình hô giới có thể thao túng toàn bộ huyền hoàng c h ấ n thủ thành đủ để phát huy ra có thể so với bất hủ cấp độ lực lượng trần trưởng môn ông t ử hà tiên tử mở ra hai con người nàng cái kêu một đôi mắt đẹp bình tĩnh hoàn mỹ ân chân vạn cổ có chút nhẹ gật đầu hướng về t ử hà tiên tử chắp tay thở dài về sau liền phiến phức t ử hà tiên tử từ đây toại trấn huyền hoàng trấn thủ thành Thự tử nhiên như tiên vậy, hà ngữ đều không có thích hợp sư tôn truyền thừa tồn tại chỉ có ta bị sư tôn trọng chúng đây cũng là vận may của ta đồng dạng cũng là vận mệnh của ta t ử hà tiên tử t r ầ n vạn cổ thâm hít một hơi tiếp tục nói huyền hoàng đạo h ư u nếu là có thể vượt qua lần này hỗn độn đại k i ế p như vậy cũng sẽ không cần ngươi đến trấn thủ huyền hoàng trấn thủ thành đồng thời chúng ta huyền hoàng giới cũng không cần như vậy bị động ta biết được t ử hà tiên tử nhẹ gật đầu sau đó t r ầ n vạn cổ sẽ cùng t ử hà tiên tử hàn huyên một chút liên quan tới duy nhất chân lộ chủ đề đang nói chuyện xong về sau liền không có tiếp tục nói thêm cái gì chân vạn cổ rời đi huyền hoàng trấn thủ thành duy nhất chân lộ từ hà tiên tử đôi mắt đẹp ở trong có quang mang lấp lóe ngựa khí lẩm bẩm nói tu vi của ta bây giờ vẫn chỉ là đệ thất cảnh không thể bước vào đệ b ắ t cảnh muốn tiến vào duy nhất chân lộ tranh đoạt cơ duyên vẫn là phải mau sớm đột phá tu vi bước vào đệ b ắ t cảnh lúc này huyền hoàng giới chín đại thánh địa một trong thuộc sơn thánh địa ông ông chân bạn cổ về tới nơi này hắn bước ra một bước đã sừng sững tại từ khánh chỗ kiếm một đạo trận lại bấm ngón tay tính toán trên mặt ngược lại là lộ ra vẻ vui mừng không sai chân bạn cổ có chút nhẹ gật đầu từ khánh tu vi đã bước vào thánh nhân cảnh giới thời gian còn thừa lại tám trăm năm nghĩ đến là có cơ hội tư khánh ngươi không để cho bản tọa thất vọng xuất thoại âm rơi xuống c h â n b ạ n cổ bước ra một bước đã rời khỏi nơi này đi đến phủ đệ của mình kiếm một đạo trận phòng bế quan bên trong hô từ khánh thâm hít một hơi hắn cảm thụ được tu vi của mình cùng trạng thái ý thức đã trao đổi vạn vật đồ giám tại trong đầu của hắn hiện ra hỗn độn kiếm đạo cơ bản tin tức bốn hỗn độn kiếm đạo lv ba mươi ba một ngàn tỷ tỷ bốn ba trăm linh tám ngàn vạn tỷ có thể thăng cấp bốn thời gian m ộ ư ơ i năm từ khánh tiến nhập lv m ộ mươi sáu tổn hại thời gian bảo tháp năm lần cũng chính là năm trăm triệu năm tuyến nguyện tại huyện hoàng giới cũng chờ đợi năm năm dùng cho khôi phục thời gian vết thương cho nên tổng cộng góp nhặt một ngàn tỷ tỷ điểm kinh nghiệm thăng cấp hôn đồn kiếm đạo từ khánh đạo và anh và anh và anh ba vừa mới nói xong từ khánh cảm nhận được vô số quan ảnh thể ngộ lấy gốc dễ chất vô số đạo lý hiện lên ở trong đầu của hắn dung nhập kiếm đạo bên trong hóa thành hôn đồn kiếm đạo bảy thăng cấp thành công hôn đồn kiếm đạo lv ba mươi bốn năm nghìn sáu trăm chín mươi chín hai mươi triệu tỷ tám nghìn sáu trăm linh một t h ứ sáu mươi triệu tỷ lần nữa chứng được hôn nguyên thanh n n tạo thành năm mai hôn nguyên thanh n n bước vào thánh nhân cảnh ngũ trọng tiên bốn hô từ khánh mở ra hai con người hắn cảm thụ được tự thân biến hóa tu vi cùng cảnh giới thể nội khiến cho thực lực của hắn mạnh mẽ hơn không ít vô số quan g ảnh lưu t r u y ề n thể nộ lấy hôn nguyên thánh nhân huyền bí thời gian mười năm từ khánh thần sắc trầm âm cho dù có lờ vờ mười sáu tổn hại thời gian bảo tháp tương trợ nhưng là chỗ góp nhặt điểm kinh nghiệm cũng chỉ đủ tăng lên hỗn độn kiếm đạo một cái cấp bậc quả nhiên từ khánh thâm hít một hơi càng là về sau hỗn độn kiếm đạo đẳng cấp thì càng khó tăng lên một tại duy nhất chân lộ mở ra trước đó đem tu vi tăng lên tới đệ bắt cảnh quả nhiên không có dễ dàng như vậy tiếp tục lần nữa tiến nhập lờ vờ mười sáu tổn hại thời gian bạo tháp tầng thứ ba mươi tiếp tục tại một trăm triệu lần thời gian ra tốc phía dưới diễn luyện cùng nghị sáng suốt hỗn độn kiếm đạo góp nhặt lấy đại lượng điểm kinh nghiệm bốn thời gian cực nhanh bởi vì cái gọi là ngày tháng toi đưa xuân đi thu đến thời gian trong lúc lặng lẽ đi qua một năm rồi lại một năm huyền hoàng trong giới cũng phát sinh một kiện lại một kiện đại sự trong bất chi bất giác trăm năm thoáng một cái đã qua vê anh vê anh vê anh ba một ngày này côn lôn sơn côn lôn đạo cung nội giang giác giang giác vô tận dị tượng hiện hiện có vô số đạo xét lẫn đại đạo hiển hóa giáng lâm diễn hóa vô tận huyền bí có một không gì sánh được to lớn côn lôn cảnh hiện lên ở côn lôn sơn giữa hư không tính này chiếu dọi chư thiên vạn giới vô số thời không chiếu dọi đi qua hiện tại tương lai bốn đây là côn lôn gương ông ông ngay sau đó ngay tại côn lôn g ông ngay sau đó ngay tại côn lôn đ ạ o cảnh ở trong có vô số đạo lưu quang đan vào với nhau từ từ ngưng tụ ra một tôn nguy nga lại thân ảnh uy nghiêm ánh mắt rút ngắn chính là huyền hoàng giới chín đại thánh địa một trong côn lôn đạo cung thánh địa c h i chủ côn lôn đạo quân không bất hủ cái này vậy mà thật là bất hủ a t rung động trần kinh không thể tưởng tượng nổi các đại thánh địa ở trong có từng tôn thân ảnh hiện hiện thẳng vào hư không sừng sững ở trong hư không chắp hai tay sau lưng mặt mũi tràn đầy rung động ngắm nhìn côn lôn đạo cùng phương vị bang tiếng kiếm reo vang lên thục sơn thánh địa thanh bình kiếm hiện lên đi ra chân bạn cổ lộ diện ha ha ha chân bạn cổ cười to trên mặt lộ ra hưng phấn cùng thần sắc kích động tốt tốt tốt tốt một cái côn lôn đạo quân vậy mà thật đột phá bước vào bất hủ hiển nhiên chân bạn cổ đem hắc cám cấm địa cấm địa sinh mệnh bất hủ bản nguyên hiến tế cho huyền hoàng giới huyền hoàng giới giáng xuống mưa thần côn lôn đạo quân bọn hắn tắm rửa lấy mưa thần thể nộ một tia bất hủ chân chính huyền bí trọng yếu nhất chính là côn lôn đạo quân m u ố n là đạt đến đệ bát cảnh chân chính cực hạn vô số năm tháng khoảng cách bất tử bất hủ cũng chỉ có cách xa một bước thế nhưng là một bước này xa có thể ngăn cản côn lôn đạo quân vĩnh viễn nhưng là theo trần vạn cổ đem hắc cám cấm địa cấm địa sinh mệnh bất hủ bản nguyên hiến tế cho huyền hoàng giới côn lôn đạo quân tắm rửa mưa thần thể nộ một tia bất hủ chân chính huyền bí về sau hắn bê quăn mấy trăm năm cuối cùng phá vỡ đệ bát cảnh cùng bất tử bất hủ Côn lôn đạo q u ân cùng trần vạn cổ nhẹ gật đầu ngữ khí bình tĩnh nói ngược lại là không có gì bởi vì các đại cấm địa tại huyền hoàng trong giới đã bị thiệt thòi không ít sau đó chín đại cấm địa lại có không ít cấm địa sinh mệnh khôi phục cũng rất ít lại hướng huyền hoàng giới xuất thủ ngược lại là để mắt tới mặt k h á c bản nguyên thế giới cùng hoàn mỹ đại thiên thế giới đương nhiên tại trong lúc này lại có không ít cấm địa sinh mệnh thăm dò huyền hoàng giới đặc biệt là hắc cám cấm địa cấm địa sinh mệnh huyền hoàng lao nhân bị ép tiến về độ kiếp tin tức chỉ sợ không lừa gạt được đi dựa theo ta dự đoán trần vạn cổ tiếp tục nói những cái kia đối với chúng ta huyền hoàng giới nhìn chằm chằm cấm địa sinh mệnh đoán chừng cũng chính là trong mấy năm nay liền sẽ xuất thủ còn tốt côn lôn đạo hữu ngươi tại thời khắc sống còn đột phá c h ân côn lôn đạo quân nhẹ gật đầu nói ra vần đạo chứng được bất hủ vừa vặn lại thiếu đối thủ đ ể nghiệm chứng vần đạo chứng được bất hủ như vậy rất tốt sau đó côn lôn đạo quân chứng được ý chí bất hủ tin tức cũng không có gieo rắc ra ngược lại là lựa chọn đận tảng đem tin tức này toàn diện phong tỏa liền đợi đến những cái kia đối với huyền hoàng giới nhìn chằm chằm cấm địa sinh mệnh tự chui đầu vào lưới thục sơn thánh địa kiếm một đạo trong tràng ông phòng bế quan ở trong Có một t sau bảo tháp đen, một khắc liên có một đạo lưu quan từ bảo tháp màu đen bên trong bay ra, rơi vào phòng bế quan trên bầu đoàn từ khánh từ l v mười sáu tổn hại thời gian bảo tháp tầng thứ ba mươi bên trong bế quan tu luyện năm mươi lần trở lên lại thêm một trăm triệu lần thời gian gia tốc đó chính là tương đương với năm tỷ năm bốn hô từ khánh mở ra hai con người ở trên người hắn có cực kỳ mãnh liệt thời gian khí t ứ c giống như bị dòng sông thời gian thời gian chi thủy cho làm ư ớ t bình thường đồng thời từ khánh cũng rõ ràng cảm nhận được tự thân n h ự c thân linh hồn ý chí đều có trận trận bị xé nước đau đớn xuất ngay sau đó từ khánh trong đầu liền nổi lên tương ứng tin tức bốn hỗn độn kiếm đạo lv ba mươi b ố chín n g h n tỷ tám nghìn sáu trăm linh một tước sáu mươi triệu tỷ điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn ân từ khánh nhẹ gật đầu thời gian trăm năm góp nhặt dòng g ã chín n g h n tỷ tỷ điểm kinh nghiệm đã có thể đem hỗn đ kiếm đạo tăng lên mấy cái cấp bậu hô từ khánh thâm hít một hơi tăng lên hỗn độn kiếm đạo và anh và anh và anh. anh ba sau một khắc vạn vật đổ i á m lóe ra ánh sáng trói lọi giống nhau tình cảnh tái hiện từ khánh ý thức đắm chìm trong đó thể ngộ lấy đủ loại huyền bí bảy thăng cấp thành công hỗn độn kiếm đạo lv ba mươi lăm tám vạn một nghìn ba trăm chín mươi tám mức bốn mươi triệu tỷ mười bảy hai trăm linh ba trăm triệu lạ ngàn n g vạn tỷ điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp lần nữa chứng được hôn nguyên thanh ấ n tiến tới tạo thành lục mai hôn nguyên thanh ấ n tu vi đột phá bước vào thánh nhân cảnh lục trọng tiên bốn thăng cấp thành công hỗn độn kiếm đạo lv ba mươi sáu bốn mươi bốn một trăm chín mươi năm ước hai mươi triệu tỷ ba mươi bốn bốn trăm linh sáu ước bốn mươi triệu tỷ điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp lần nữa chứng được hôn nguyên t h á n h ấ n hình thành bảy viên hôn nguyên t h á n h ấ n cảnh giới tăng lên bước vào thánh nhân cảnh thất trọng thiên bốn thăng cấp thành công hôn n ộ n kiếm đạo lv ba mươi bảy hai mươi chín bảy trăm tám mươi tám ước tám mươi triệu tỷ sáu mươi tám tám trăm m ư ơ i hai ước tám mươi triệu tỷ điểm kinh nghiệm lần nữa chứng được hôn nguyên t h á n h ấ n tạo thành tám viên hôn nguyên t h á n h ấ n cảnh giới đột phá bước vào thánh nhân cảnh bắt trọng thiên bốn trong thời gian ngắn từ khánh đem hôn nguyên kiếm đạo tăng lên ba đẳng cấp liền từ lv ba mươi b ố tăng lên tới lv ba mươi bảy theo đẳng cấp tăng lên từ khánh tu vi cùng cảnh giới cũng liền từ thánh nhân cảnh ngũ trọng tiên đột phá đến thánh nhân cảnh bắt trọng tiên cứ như vậy khoảng cách đột phá tới đại thánh cảnh cũng liền chỉ còn lại có hai cấp bậc hai cấp bậc từ khánh thần sắc trầm â m dựa theo thời gian trăm năm có thể góp nhặt đến chín ngàn tỷ tỷ điểm kinh nghiệm đến tính toán chỉ sợ tăng lên tiếp xuống hai cấp bậc cần một trăm năm mươi năm tạ h ư u vê anh vê anh vê anh ba chính vào hôm ấy từ khánh tu vi vừa mới đột phá tới thánh nhân cảnh bắt trọng tiên hắn vừa muốn lần nữa bước vào lờ v ừ mười sáu tổn hại thời gian bảo tháp tiếp tục tu luyện và góp nhặt điểm kinh nghiệm tranh thủ nhanh chóng đột phá nhưng mà ngoài ý muốn lại tại lúc này phát sinh từ khánh nghe được động tĩnh khổng lồ tựa như là trên chín tầng trời chuyển đến hắn bước ra một bước sừng sững tại kiếm một đạo trận trên hư không ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên trên bầu trời giang giác giang giác giang giác ba có thể nhìn thấy huyền hoàng giới trên bầu trời phản phất thế giới hàng rào bị xé nước bình thường xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách mà trên bầu trời nổi lên một tòa nguy nga đến cực điểm thành trì thành trì bốn phía có vô số lô đình vô số dị tượng trấn áp tại huyền hoàng trong giới huyền hoàng trần thủ thành từ khánh thần s ắ c giật mình hắn chỉ là nhìn thoát qua liền nhận ra tòa thành trì này mặt khác ngay tại tòa thành trì này trên không vậy mà đứng vững vàng một tôn nguy nga lại huyện chuyển dáng người có một bộ á o tím uy thế vô tận chính là t ử hà tiên tử tấu trương song chương ba trăm bảy mươi chín hát cám tế đạo đại trợn huyền hoàng lao nhân trở về từ khánh s ắ c thực cực kỳ kinh ngạc không ngờ rằng sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy tam giới chiến trường ở trong huyền hoàng c h ấ n thủ thành vậy mà hiện hóa ra ngoài phải biết liền xem như lúc trước trần vạn cổ không có đột phá huyền hoàng giới đều không có gặp được bực này bẫy rậm địch nhân đều chưa từng đánh vào huyền hoàng trấn thủ thành mà tại hiện tại chân vạn cổ thành t i ể u ý chí bất hủ lại phát sinh loại chuyện này đến từ chín đại cấm địa địch nhân vậy mà đánh vào tam giới chiến trường càng la d i ế t tiến vào huyền hoàng trấn thủ thành có thể nói huyền hoàng trấn thủ thành nếu là thất thủ huyền hoàng giới sẽ mất đi tầng cuối cùng bình t r ư ớ n g vô số địch nhân sẽ tiến quân thần tốc đến lúc đó huyền hoàng giới cũng liền khoảng cách luân hãm không xa làm c ả n vê anh vê anh vê anh tiếng nổ mạnh vang lên càng là nương theo lấy vô số quang ảnh lưu truyền t ử hà tiên tử khen nói một tiếng nàng giơ lên tay ngọc tại lòng bàn tay của nàng ở trong có cường đại đến cực điểm huyền hoàng đại đạo phóng thích ra ngoài càng là điều động toàn bộ huyền hoàng c h ấ n thủ thành uy năng ha ha ha chỉ là ngụy bất hủ cũng như toàn cùng chúng ta đối kháng m u ố n chết trên trời cao huyền hoàng c h ấ n thủ thành hư ảnh bao phủ thiên cung t ử hà tiên tử điều động huyền hoàng c h ấ n thủ thành uy năng tiến tới hiện ra gần như bất hủ lực lượng đương nhiên loại lực lượng này vẹn vẹn chỉ có thể ở huyền hoàng c h ấ n thủ thành phạm vi bên trong sử dụng nếu như ra huyền hoàng c h ấ n thủ thành phạm vi loại lực lượng này liền sẽ mất đi hiệu lực coi như như vậy vậy cũng đã vô cùng kinh khủng phải biết huyền hoàng trấn thủ thành là huyền hoàng lão nhân tế luyện cả đời bảo vật chính là một kiện đúng nghĩa bất hủ trí bảo uy năng cực kỳ cương đại vanh vanh ba lần này lại là ba tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh mà lại cái này ba tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh tất cả đều đến từ hắc cám cấm địa quanh thân d ũ n g động cấm địa bất hủ khí tức mơ hồ không rõ thấy không rõ lắm chân dùng chỉ là mơ hồ cảm thấy vô số phù lục cụ hiện trong chốc lát ba tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh xuất thủ bọn hắn liên thủ vây công tử hà tiên tử vô số hắc cám phù lục hiện hiện ra hóa thành cực kỳ to lớn l o ạ n lưu càng là sẽ nát hư không cùng trợi thế vanh vanh tử hà tiên tử dù sao chỉ có một người mà lại nàng bất hủ thực lực cũng là mượn huyền hoàng trấn thủ thành vi năng mới phát huy ra tự nhiên không phải ba tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh đối thủ giữa song phương giao thủ bất quá ba chiêu h ắ t cám thánh tài quyết kiếm bang nương theo lấy một tiếng kiếm minh trong đó một tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh hai tay vung lên đã tê ra một thanh màu đen nhanh kiếm thân kiếm thon dài đến cực điểm đen như mực quấn quanh lấy vô số t ơ m máu máu đen s ắ c phủ lục bao quanh một thanh này màu đen nhanh kiếm vô số lưu quang rúng động càng lấy dễ như trở bàn tay giống như tư thái nhanh chóng đánh tan tử hà tiên tử lực lượng a ba tử hà tiên tử phát ra một tiếng hết thảm quanh thân lực lượng sụp đổ trong miệm ho ra máu liên tiếp lui về phía sau thậm chí huyền hoàng đại đạo lực lượng có một loại sụp đổ cảm giác gian g r á c gian g r á c tiến tới huyền hoàng c h ấ n thủ thành xuất hiện một loại băng liệt dấu hiệu nước toát ra từng đạo vết rách to lớn nhanh chóng lan tràn ra phảng phất muốn không chịu nổi không tốt từ khánh thần s ắ c giật mình h ắ n tự nhiên cũng nhìn thấy tình huống này biết huyền hoàng c h ấ n thủ thành sắp ngăn cản không nổi bà tôn cấm đ i ệ u bất hủ sinh mệnh v y công có thể nói chiến đấu nếu là nếu còn tiếp tục như vậy nữa lời nói từ hà tiên tử nhất định bại trận thậm chí nguy hiểm đến tính mạng huyền hoàng trấn thủ thành cũng đem ngăn cản không nổi sư tôn đâu vì sao không thấy sư tôn xuất thủ Từ k h á ngay h níu tại r thục sơn thánh địa chính giữa vị trí có một thanh màu xanh thông thiên cự kiếm hiện hiện hiện ra trên thân kiếm nổi lên một tôn thân ảnh chính là thục sơn trưởng môn trần văn cổ cũng chính là từ khánh sư tôn bèo tấm kiếm kiếm gia định diện trong chốc lát trần vạn cổ xuất thủ hắn không chút do dự g i ế t đi ra thân hóa thanh bình kiếm thẳng vào mây xanh thẳng vào trên bầu trời giết tới huyền hoàng c h ấ n thủ thành trần vạn cổ thục sơn trưởng môn chúng ta ngươi đã lâu vê anh vê anh vê anh ba trong chốc lát ba tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh liếc nhau một cái bọn hắn quát to một tiếng vậy mà liên thủ bằng tốc độ nhanh nhất bố trí ra h ắ c cám tế đạo đại trận đại trận hiện ra xếp theo hình tăng giác từ trên trời ra xuống dùng tốc độ khó mà tin nổi đem trần vạn cổ bao phủ ở bên trong trần vạn cổ thanh bình kiếm bị cản lại phải biết cái này ba tôn từ hắc ám cấm địa khôi phục cấm địa bất hủ sinh mệnh thực lực cường đại tu vi cùng cảnh giới đã vượt qua bờ lại trở lạn phỉ dở dở dạ gồng thực lực cũng giống như thế mà lại bọn hắn đã sớm biết trần vạn cổ thủ đoạn cũng biết huyền hoàng giới nội tình cho nên bọn hắn mới dám lần nữa giết vào huyền hoàng giới mục đích đúng là vì chu diệt trần vạn cổ đem huyền hoàng giới tế luyện trở thành bất hủ vật chất cứ như vậy bọn hắn nếu là có thể thành công đem huyền hoàng giới tế luyện bọn hắn liền có đủ nhiều bất hủ vật chất để khôi phục và duy trì chính mình trạng thái định phong cũng sẽ có cảng lớn nắm chắc tại duy nhất chân lộ b hôm nay ngươi chắc chắn chết ở đây ngươi nhiều lần chu s á t chúng ta hắc cám cấm địa cấm địa bất hủ sinh mệnh hôm nay chính là tử kỳ của ngươi huyền hoàng giới sẽ trở thành cái thứ nhất bị tế luyện bản nguyên thế giới vê anh vê anh vê anh liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên ba tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh liên thủ vây công trần v n cổ ngay tại hắc cám tế đạo trong đại trận trần vạn cổ hoàn toàn đã rơi vào hạ phòng căn bản không phải đối thủ k h ủ khụ từ hà tiên tử tại ho ra máu thương thế của nàng không nhẹ cần thời gian khôi phục côn lô đương ông rốt c ụ c cẩn tàng đã lâu côn lôn đạo quân xuất thủ côn lôn đạo quân mặc dù vừa mới bước vào bất tử bất hủ không lâu nhưng hắn thực lực không kém đồng dạng cũng là ý chí bất hủ có thể nhìn thấy đó là một tòa nguy nga đến cực điểm gương hiền hóa trực tiếp g i ế t vào tiến vào hắc á m tế đạo trong đại trận cũng cùng chân vạn cổ liên thủ một kiếm m ộ t gương đôi kháng hắc á m tế đạo đại trận ân lại một vị bất hủ cái này lại còn có một vị hiển nhiên côn lôn đạo quân xuất thủ để cái này ba tôn cấm đ i ệ bất hủ sinh mệnh có chút không ngờ tới nhưng là bọn hắn rất nhanh liền chấn định lại nhanh chóng liên thủ chấn áp ngược lại là không ngờ rằng các ngơi huyền hoàng giới lại còn có có thể lại sinh ra một tôn ý chí bất hủ đáng tiếc coi như hai người các ngươi liên thủ vậy cũng không phải chúng ta đối thủ cũng không có khả năng đánh vỡ chúng ta hắc cám tế đạo đại trợn trần văn cổ xem ra ngươi cố ý ẩn tàng vị thứ nhất ý chí bất hủ tin tức coi như muốn lại hại chúng ta một thành chỉ tiếc các ngươi đánh giá quá cao thực lực của mình từ đ ầ u đến cuối toàn bộ hỗn độn biện tất cả thế giới toàn bộ sinh linh tất cả chủng tộc ngay tại chúng ta chín đại cấm địa xem ra đều là chúng ta bãi săn đều là chúng ta dùng cho tế luyện bất hủ vật chất từ lương đều là chúng ta chứng được vĩnh hằng bất hủ tài nguyên chỉ cần chúng, ta cần chúng ta liền có thể tiến hành thu hoạch、vâng. Vâng! Vâng! chiến đấu càng phát kịch liệt uy thế kinh khủng xé rách thư ơ n khùng cường đại đến cực điểm bất hủ chi lực đối kháng sinh ra vô số dị tượng phản phất toàn bộ huyền hoàng giới đều muốn sụp đổ giống như ba trần v ạ n cổ cùng côn lôn đạo quân vẻ mặt nghiêm túc giống như vừa mới ba tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh nói tới trần v ạ n cổ bọn hắn quá mức đánh giá cao thực lực của mình cũng quá đánh giá thấp chín đại cấm địa khủng bố từ vừa mới bắt đầu chín đại cấm địa ban đầu khôi phục cấm địa sinh mệnh cũng chỉ là yếu nhất cấm địa sinh mệnh mà thôi theo thời gian trôi qua theo càng phát ra tiếp cận duy nhất chân lộ mở ra có thể nói ngay tại những n à y chân chính kinh khủng cấm địa sinh mệnh trong mắt bất luận cái gì không có bước vào bất tử bất hủ tồn tại toàn bộ đều là sâu tiến toàn bộ đều là bọn hắn dùng cho thành đạo tư lương huyết tế thương sinh đối bọn hắn tới nói không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng cái này thật sự là chuyện lại không quá bình thường tựa như là người bình thường ăn đạo cơ một dạng liền không khả năng nói đang ăn g ạ o cơm thời điểm sẽ có gánh nặng trong lòng đây là chuyện không thể nào huyền hoàng đại đạo vê anh lúc này t ử hà tiên tử thương thế khôi phục không ít nàng hít sâu một hơi tâm niệm vừa động ở giữa lần nữa điều động huyền hoàng c h ấ n thủ thành lực lượng chấn sát hướng về phía ba tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh ở m ba thím i ế oanh minh vang vọng tứ phương ha ha b u ồ n cười đến cực điểm chỉ là ngụy bất hủ thôi ba tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh cười lạnh không chỉ bọn hắn hai tay kết tấn lần nữa hiện ra vô số h á cám tế văn diễn hóa vô tận phủ lục khụ cụ từ hà tiên tử lần nữa ho ra máu thương thế của nàng nặng hơn tính sai chân vạn cổ vẻ mặt nghiêm túc tâm niệm vừa động ở giữa chính là vô số ánh kiếm màu xanh xé nát thiên địa đối kháng ba tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh hắc ám tế đạo đại trận đồng thời côn lôn đạo quân cũng tại liên tiếp xuất thủ đáng tiếc bọn hắn không cách nào đánh vỡ hắc ám tế đạo đại trận trần trường môn côn lôn đạo quân quát bây giờ muốn những này đã không có ý nghĩa chúng ta duy nhất dốc hết toàn lực một trận chiến n g h ĩ biện pháp đánh tan bọn hắn hắc ám tế đạo đại trận l ờ i như vậy chúng ta mới có lật bản hy vọng nếu không chúng ta nếu là bị thua toàn bộ huyền hoàng giới cũng đem luân hãm ân hiện tại xác thực không phải h ảo nào thời điểm chỉ có toàn lực một trận chiến mới có lật bán cơ hội giết vê anh vê anh vê anh chân vạn cổ nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa buộc phát toàn lực kiếm khí xé nát thiên cung vô số tiếng nổ mạnh vang lên ý chí sức mạnh bất hủ diễn hóa kiếm chi đại đạo nhưng mà thời gian trôi qua chiến đấu càng phát kịch liệt chân vạn cổ cùng côn lôn đạo quân lại như cũ ham sâu tại hắc cám tế đạo trong đại trận bọn hắn thi triển toàn bộ thủ đoạn càng là nghĩ hết hết thẻ biện pháp lại như cũ không cách nào đánh vỡ hắc cám tế đạo đại trận k h c h mà lại chân vạn cổ cùng côn lôn đạo quân cũng bị thương không nhẹ từ hà tiên tử trạng thái càng phi thường h n g b é t huyền hoàng c h ấ n thủ thành xuất hiện vô số vết rách tiếp tục như vậy nữa huyền hoàng c h ấ n thủ thành nhất định thất thủ đuốn cái này t ừ khánh thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng mặc dù hắn không cách nào thấy rõ ràng chiến đấu tình huống cụ thể thế nhưng là hắn hay là từ huyền hoàng c h ấ n thủ thành tình huống phát giác được thế cục vô cùng nghiêm trọng trên thực tế không chỉ là t ừ khánh các đại thánh địa thánh địa c h i chủ còn có trung thổ đại đường đương nhiệm hoàng đế thần sắc của bọn hắn cũng vô cùng nghiêm trọng sắc mặt cũng vô cùng ẩm t r ư ở chi tiết thực lực của bọn hắn đều không đủ đều không thể tham dự vào chiến đấu như vậy ở trong bọn hắn cũng chỉ có thể và từ khánh một dạng đứng bên ngoài chiến trường q u a n chiến chính là đang ngồi đợi lấy kết quả của cuộc chiến đấu này thôi vô lực chỉ có thật sâu vô lực đây cũng là kẻ yếu b i a i căn bản là không có cách phản kháng cũng vô pháp chúa tể vận mệnh của mình hết thể tất cả đều chỉ có thể bị động tiếp nhận bị động tiếp nhận mặc kệ kết quả như thế nào đều không có đầy đủ lực lượng cải biến kết quả này cũng không có đủ thực lực để sự tình dựa theo ý nghĩ của mình đi phát sinh và kết thúc ta vẫn là quá yếu từ khánh nắm chặt song quyền hắn lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc nói coi như ta hiện tại bước vào đệ thất cảnh căn bản là không có cách tham dự vào chiến đấu như vậy ở trong chỉ sợ ta chỉ có bước vào đệ bát cảnh mà lại nhất định phải là đạt tới đệ bát cảnh cực hạn nói như vậy mới có tư cách tham dự vào chiến đấu như vậy ở trong mà lại vẹn vẹn chỉ là có chút hứa tư cách chỉ có chân chính bước vào bất hủ mới có lực lượng cùng những tồn tại này mặt đối mặt tranh phong từ khánh thâm hít một hơi ta vẫn là quá yếu a ba thực lực từ khánh không gì sánh được khát vọng thực lực tăng lên dừng tay ba ầm ầm đúng lúc này chiến trường thế cục lại lần nữa phát sinh cải biến đó là gầm lên giận dữ từ hỗn độn mà đến giáng lâm mà tới khủng bố đến cực điểm huyền hoàng đại đạo giáng lâm nguy nga đến cực điểm trấn áp đến trong chiến trường đó là huyền hoàng lao nhân lại là huyền hoàng lao nhân cái này cái này ở đây ở trong các đại thánh địa c h i chủ còn có các vị bước vào đ ể bắt cảnh cừng giả bọn hắn chừng lớn hai con người thấy rõ ràng đạo kia thân ảnh mơ hồ đã là nhận ra huyền hoàng đạo hữu t r â n vạn cổ kinh ngạc không thôi trên mặt rất nhanh liền lại lộ ra vẻ mừng như liên ngươi n g ư ơ i thành công đại sư huynh côn lôn đạo quân cũng vô cùng rung động hắn cũng vô cùng cồn h ỷ ngươi n g ư ơ i thật thành công không sai vê n h huyền hoàng lao nhân xuất thủ tay phải hắn v u lên ngay tại trong tay của hắn xuất hiện một tôn huyền hoàng bảo tháp tổng cộng có một trăm hai mươi chín sáu trăm tầng zết vào tiến vào hát cám tế đạo trong đại trận cũng cùng trần vạn cổ còn có côn lôn đạo quân liên thủ giang giác giang giác ba người liên thủ phía dưới hát cám tế đạo đại trận rốt cục không chịu nổi xuất hiện từng đạo vết rách sắp bị trần vạn c ổ bọn hắn đánh tan không tốt huyền hoàng lao nhân vậy mà vượt qua lần này h ố n độn đại kiếp bất hủ tồn tại chỉ có vượt qua đại kiếp vậy liền hội tu vi tăng lên thực lực tăng lên nhanh rút lui không chần chờ ba tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh liếc nhau một cái không có chút nào do dự bọn hắn xoay người rời đi không còn làm một lát dừng lại chạy thật nhanh tấu chương s o n g chương ba trăm tám mươi hát cám t h i ê n a o hồng mông tử khí huyền hoàng lao nhân trở về triệt để phá vỡ cấm địa bất hủ sinh mệnh ưu thế trần b ạ n cổ côn lôn đạo quân lại thêm tử hà tiên tử bọn hắn ba vị tại liên thủ tình huống d ư ớ i đều không thể chiến thắng đến từ hát cám cấm địa ba tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh nguyên bản trần vạn cổ muốn thỉnh quân nhập úng muốn bắt rùa trong hũ nhưng không có nghĩ đến tới không phải ba ba mà là ba tôn mánh hổ bọn hắn tại liên thủ tình huống đều không thể đem nó chiến thắng. Còn tốt. ngay tại dạng này khẩn yếu trước mắt huyền hoàng lao nhân vậy mà thật vượt qua h ô n độn đại kiếp cường thế trở về cũng cùng trần vạn cổ bọn người liên thủ thế là ba tôn hắc ám cấm địa cấm địa bất hủ sinh mệnh tát tác không phải là đối thủ không chút do dự thoát đi muốn rút lui huyền hoàng giới trốn về hắc ám cấm địa mơ tưởng đuổi đừng cho bọn hắn chạy trốn vâng vâng vâng v â n trần v ạ n cổ côn lôn đạo quân bọn họ hai vị liếc nhau một cái tức giận quát lớn hóa thành hai đạo cực h ạ n lưu quang truy sát ba tôn hắc ám cấm địa cấm địa bất hủ sinh mệnh sư sư tôn t ử hà tiên tử trong miệng ho ra máu thương thế của nàng không nhẹ thực lực của nàng vẹn vẹn chỉ là dựa vào huyền hoàng c h ấ n thủ thành mà đạt tới ngụy bất hủ thôi m i ễ n cưỡng tham dự trận này chiến đấu cho nên thương thế rất nặng ơn huyền hoàng lao nhân nhẹ gật đầu tay phải hắn vung lên có một đạo hồng nông tử khí bay ra dung nhập t ử hà tiên tử thể nội nhanh chóng ổn định tự thân thương thế tử h à huyền hoàng lao nhân nói lao phu không có ở đây trong khoảng thời gian này ngươi làm phi thường tốt thậm chí vượt quá lao phu đ ằ n trước đạo này hồng nông tử khí chính là lao phu tại vượt qua hỗn đ ộ đại tiếp về sau đến từ duy nhất chân giới ban cho ngươi đem nó hấp、thu. không chỉ có thể khôi phục thương thế trên người càng có thể tiến thêm một bước người tốt nhất chữ a thương chuyện kế tiếp giao cho vi sư là có thể là sư tôn t ử hà tiên tử sắc mặt tái nhận tốt hơn nhiều nàng rất cung kính nhẹ gật đầu hướng về từ khánh cúc c u n g hành lễ lệ tử biết x o á t thoại âm rơi xuống huyền hoàng lao nhân cũng nhanh chóng đuổi theo t ử hà tiên tử ngước đầu nhìn lên rất nhanh liền về tới phòng tu luyện của mình và anh và anh và anh ba huyền hoàng giới ngoại hỗn độn biển ở trong ba tôn đến từ h á cám cấm địa cấm địa bất hủ sinh mệnh bị trần vạn cổ bọn hắn c ả n lại song phương lập tức ở hỗn độn biển ở trong b ã o phát khủng bố đến cực điểm đại chiến sức mạnh bất hủ chấn động tứ phương hỗn độn hụ cụ theo thời gian trôi qua huyền hoàng lao nhân đã cho thấy cực kỳ cường đại thực lực lại thêm trần vạn cổ cùng côn lôn đạo quân từ bên cạnh nhật trợ ba tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh liên tục bại lưu u i chết. M3, n hoàng lao nhân ánh mắt chết thời khắc nguy cơ h á cám cấm địa khủng bố sinh mệnh xuất thủ có tiếng hét phẫn nộ t r u y ề n ề n n ra lại đ ư ơ n g theo lấy một thanh h á cám tiên đao vượt qua vô tận hỗn độn thời không giáng lâm đến chiến trường giang giác và n h h á cám tiên đao chém xuống bạo phát ra không có gì sánh kịp mênh mông nam mang x é rách hỗn độn tiên h cung đem huyền hoàng lao nhân huyền hoàng bảo tháp đánh bay ra ngoài ba huyền hoàng lao nhân con ngươi c o vào hắn cảm nhận được một cô áp lực kinh khủng hít sâu m ộ t hơi ánh mắt cực kỳ thâm thúy nhìn ra xa hướng về phía h á cám cấm địa phương hướng cái này chân vạn cổ cùng côn lôn đạo quân liếp nhau một cái trên mặt cũng n h ắ cám thiên đao lơ lửng che lại ba tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh đại nhân tham kiến thiên đao đại nhân ba tôn đến từ h ắ cám cấm địa cấm địa bất hủ sinh mệnh c ú i đầu hướng về một thanh này h ắ cám thiên đao c ú i người trào ngựa khí cung kính cực hạn huyền hoàng giới h ắ cám thiên đao bên trong truyền gia thanh âm uy nghiêm mà văn g r ộ i ngược lại là lại có một loại cây già phát mầm non cảm giác lúc đầu chúng ta đã quyết định liền đem huyền hoàng giới coi như cái thứ nhất bị hiến tế bản nguyên thế giới ngược lại là không nghĩ tới các ngươi huyền hoàng giới có thể trèo trống đến bây giờ lao phu sẽ không để cho các người đ ạ được huyền hoàng lao nhân trầm giọng quát lớn, ha ha ha. Sau một khắc, các người căn bản là không thể nào hiểu được chín đại cấm địa nội tỉnh nay từ hỗn độn biện sinh ra đến nay bất từ bất hủ sinh mệnh sinh ra về sau chín đại cấm địa liền lần lượt xuất hiện ngay tại chín đại cấm địa chỗ sâu nhất đang ngủ say các n g ư ơ i căn bản là không có cách tưởng tượng khủng bố sinh mệnh những cái kia tồn tại mới là chín đại cấm địa chân chính khủng bố duy nhất chân lộ xuất hiện những cái kia chân chính khủng bố sinh mệnh sẽ lần lượt khôi phục các n g ư ơ i căn bản là không có cách tưởng tượng bọn hắn cường đại đến mức nào thôi nói với các ngươi những này không có ý nghĩa trở về xuất xuất xuất ngay sau đó hắc ám thiên đao liền hộ tống hắc ám cấm địa cái này ba tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh rời đi huyền hoàng lao nhân trần văn cổ côn lôn đạo quân bọn hắn cũng vô kế khả thi đối mặt với hắc ám thiên đao bọn hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối cuối cùng chỉ có thể bỏ mặc hắc ám cấm địa cái này ba tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh rời đi từ đó trận chiến này xem như hà màn kết quả sau cùng chỉ có thể coi là đã bình ổn ván cục thu chẳng hắc ám cấm địa không có chiếm được tiện nghi gì huyền hoàng giới cũng đồng dạng không có chiêm cứ đến tiện nghi gì t lần này lao phu vượt qua hỗn độn đại t i ế p vẫn là phải may mắn mà có trước đó chém chết hai tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh cũng lấy cấm địa bất hủ sinh mệnh bất hủ bản nguyên lại thêm những năm gần đây lao phu thu thập được đại lượng vô cùng chân quý bất hủ cấp độ vật liệu luyện ra một tôn bất hủ chí bảo huyền hoàng bảo tháp lao phu cũng là có một tôn này bất hủ chí bảo huyền hoàng bảo tháp tương trợ lại thêm những năm này tích lũy lúc này mới cựu tử nhất sinh vượt qua lần này hỗn độn đại kiếp c ân chân vạn cổ và côn lôn đạo quân nhẹ gật đầu thời gian trôi qua ba người bọn họ hàn huyên không ít lẫn nhau ở giữa tiến hành luận đạo tại luận đạo trên đường bọn hắn đều từ đối phương trên thân thu được không ít thu hoạch và cảm ngộ đương nhiên bọn hắn tại luận đạo trong quá trình cũng liệu đến rất nhiều liên quan tới huyền hoàng giới tình thế nếu như nói hắc cám thiên đao nói lời đều là thật nếu thật là chín đại cấm địa chỗ sâu nhất những cái kia khủng bố đến cực điểm cấm địa sinh mệnh khôi phục lời nói liền không chỉ là huyền hoàng giới toàn bộ chín đại bản nguyên thế giới đến từ toàn bộ hôn đ ộ i biển cùng tất cả chư thiên văn tộc đều sẽ nên đón hủy d i ệ t nguy cơ những cái kia khủng bố đến cực điểm cấm địa sinh mệnh bọn hắn vì tự thân vì đạt được đầy đủ bất hủ vật chất thậm chí hội không chút do dự hiến tế toàn bộ hôn đ ộ i biển tế luyện ra bất hủ vật chất một bên khác huyền hoàng trong giới theo chiến đấu kết thúc đủ loại dị tựa biến mất huyền hoàng trong giới đám người cũng chầm chậm, chậm bông lòng xuống lại theo tử hà tiên tử đem tin tức truyền ra đá cấm địa bất mệnh địa đánh bị hủ sinh lúc u mau i người lại dài hơi, Tốt tốt tốt Thục thánh trong Từ thở một chặt thực Ta tăng thực đám địa đấm, khánh nắm nắm sớm sơn cũng cần lên、A3. Ông! lực. lực l hỉ. hô. A3. ở này ngay tại từ khánh chuẩn bị lần nữa bước vào phòng bế quan thời điểm trần vạn cổ xuất hiện ở từ khánh trước mặt chắp hai tay sau lưng quan sát từ khánh đệ tử từ, từ khánh b a i kiến sư tôn từ khánh trong lòng giật mình nhanh chóng phản ứng lại túi người trào vì gối trần vạn cổ trước mặt thân trần vạn cổ nhìn từ trên xuống dưới từ khánh hắn đi tới liền đem tay phải khoác lên từ khánh trên bờ vai trên mặt lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ không sai chân vạn cổ hài lòng nhẹ gật đầu tu vi cảnh giới đã bước vào thánh nhân cảnh bắt trọng thiên dựa theo tốc độ như vậy ngược lại là có hy vọng tại vi sư trong thời gian quy định bước vào đệ bắt cảnh đệ tử tự nhiên là dốc hết toàn lực từ khánh đạo ân chân vạn cổ lần nữa nhẹ gật đầu đã như vậy vi sư sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện đệ tử dựa thai lắng nghe từ khánh đạo từ khánh chân vạn cổ ngữ khí bình tĩnh bắt đầu trần thuật nói vi sư sở dĩ nhất định phải ngươi tại trong vòng ngàn năm bước vào đệ bắt cảnh bởi vì tại ngàn năm đằng sau có thể thông hướng duy nhất chân giới duy nhất chân lộ liền muốn mở ra nếu như nói ngươi nếu là không cách nào tại trong vòng ngàn năm bước vào đệ b ắ t cảnh ngươi liền không có tư cách bước vào duy nhất chân lộ mà muốn đợi đến duy nhất chân lộ lần nữa mở ra cùng xuất hiện cũng không biết muốn đi qua bao nhiêu hỗn độn kỷ nguyên đây chính là vi sư nhất định phải để cho ngươi tại trong vòng ngàn năm bước vào đệ b ắ t cảnh chân chính nguyên nhân mà ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện cũng xác thực không để cho vi sư thất vọng ngươi xác thực có tư cách và hy vọng tại trong vòng ngàn năm bước vào đệ b ắ t cảnh cho nên vi sư mới có thể đem chuyện này nói cho ngươi đệ tử m i mạch từ khánh nhẹ gật đầu đệ tử chắc chắn dốc hết toàn lực tốt tốt tốt chân vạn c ủ lộ ra dáng tươi cười tay phải hắn v u lên ngay tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một vòng tử quang lại xuất hiện một đẹp đẽ trong suốt cái bình mà tại trong cái bình này vậy mà phong tồn lấy một đạo tử khí đây là từ khánh thần s ắ c giật mình bởi vì hắn từ đạo tử khí này ở trong cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp khí thức thậm chí đưa tới vạn vật đồ dám xúc động đây là hồng mông tử khí t r ầ n vạn cổ thâm hít một hơi đây là vì sư theo huyền hoàng trong tay ông lao đòi hỏi một đạo hồng mông tử khí hồng mông tử khí chỉ có bất tử bất hủ tồn tại ngay tại vượt qua hỗn độn đại kiếp về sau mới có tư cách từ từ nơi sâu xa duy nhất trên giới bên trong thu hoạch đến một chút lần này, huyền hoàng lao nhân vượt qua h ô n độn đại kiếp phần lớn hồng mông tử khí bị chính hắn hấp thu hết liền lưu lại ba đạo hồng mông tử khí trong đó l i ề n có một đạo bị huyền hoàng lao nhân ban cho hắn duy nhất đệ tử t ử hà tiên tử cho nên trong tay còn thừa lại hai đạo trong đó một đạo bị vi sư cầu tới đương nhiên huyền hoàng lao nhân lần này có thể vượt qua h ô n độn đại kiếp hay là bởi vì hắn luyện ra một tôn bất hủ trí bảo huyền hoàng bảo tháp mà hắn sở dĩ có thể luyện ra một tôn bất hủ trí bảo huyền hoàng bảo tháp đó là có vi sư không nhỏ công lao vì thế vi sư mới có thể từ trong tay của hắn đòi hỏi đến đạo này hồng mông tử khí chân vạn chân vạn cổ tiếp tục nói vi sư liền đem đạo này hồng m ô n g tử khí ban cho ngươi chờ ngươi đạt đến đệ thất cảnh cực h ạ muốn bước vào đệ bát cảnh thời điểm liền có thể hấp thu đạo này hồng m ô n g tử khí có thể mượn đạo này hồng m ô n g tử khí tiến tới đột phá bước vào đệ bát cảnh thế nhưng là cái này từ khánh hà to miệng sư tôn đây chính là ngài phế đi thật là l ớ n tỉnh cùng nhân tình to lớn mới cầu tới hồng m ô n g tử khí như vậy vô cùng chân quý đệ tử há có thể nhận lấy cầm đi đi chân vạn cổ lại đem nó cứng rắn nhét vào tử khánh trong tay đạo này hồng n ô n g tử khí đối với vi sư tới nói cũng không có tác dụng quá lớn liền xem như hấp thu cũng tăng lên không có bao nhiêu nhưng là đối với ngươi mà nói nhưng lại có thiên đại công hiệu cái này từ khánh thâm hít một hơi hắn nhận đạo này hồng mông tự khí hướng về trần vạn cổ dập đầu hành lễ đệ tử khấu tạ sư tôn đại ân đi thôi đi thôi trần vạn cổ phất phất tay h ả o h ả o tu luyện tranh thủ mau chóng bước vào đệ b á t cảnh ngươi nếu là có thể cùng vi sư cùng nhau bước vào duy nhất chân lộ thầy trò chúng ta ở giữa cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau đệ tử biết từ khánh lại ân ông trần vạn cổ khẽ gật đầu hắn quay người rời đi từ khánh đưa mắt nhìn trần vạn cổ thân ảnh từ trước mắt của mình cùng trong phạm vi tầm mắt biến mất hô từ khánh thâm hít một hơi hắn nhìn qua trong tay hồng m ô n g tử khí thần sắc hưng phấn lại phức tạp cuối cùng đem hồng m ô n g tử khí cất kỹ bước vào kiếm một đạo trận phòng tu luyện vạn vật đồ giám ông từ khánh ngồi xếp bằng ngay tại trước mặt hắn lơ lửng lờ vờ mười sáu tổn hại thời gian bạo tháp cùng chứa một đạo hồng m ô n g tử khí trong suốt cái bình thu nhận sử dụng tâm niệm vừa đậu từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám cũng đem đ ư c chú ý đặt ở hồng nông tử khí phía trên vận dụng vạn vật đồ giám lực lượng cũng vạn vật đồ dám tản ra bên mông hào quang r ũ n g động hồng nông tử quang mà tại tử khánh trước mắt còn có trong đầu của hắn nổi lên vô số hình ảnh mơ hồ những n à y hình ảnh mơ hồ ở trong ẩn ẩn có hồng nông tử khí đạn sinh đầu mờn thậm chí nổi lên một chút duy nhất chân giới tình hình chi tiết những hình ảnh này quá mơ hồ tử khánh căn bản nhìn không rõ càng phải nói tử khánh tu vi cùng cảnh giới không đủ còn chưa có tư cách nhìn thấu những vật này tấu chương s o n g chương ba trăm tám mươi một hoàn mỹ đại đạo chi thạch lờ vợ mười hồng nông tử khí tử khánh trong tay bình ngọc bên trong hồng nông tử khí cũng có được dị dạng hào quang đang nhấp ngày lấy hồng i nhiên nhận i mông đồng tử khí l và một không một ngàn tỷ tỷ nguồn gốc từ tại duy nhất chân giới năng lượng đặc thù tức thì bị hỗn độn biển bất hụ sinh linh sưng là hồng mông tử khí ẩn chứa đặc thù công hiệu có thể tăng cao tu vi bốn quả nhiên có tương ứng tin tức hiện lên hô từ khánh thâm hít một hơi ngay tại trong đầu của hắn tự nhiên mà vậy nổi lên liên quan tới hồng mông tử khí tin tức tương quan hồng mông tử khí có các loại đặc thù hiệu quả trong đó rõ ràng nhất chính là tăng cao tu vi cùng cảnh giới thậm đại đạo chi thạch ẩn chứa đại đạo chi lực để bắt cảnh tồn tại liền có thể hấp thu đại đạo chi lực đến dùng trò tu luyện đại đạo chi thạch ông tâm niệm vừa động từ khánh thủ ra huyền hoàng ngọc phủ cũng đem huyền hoàng bảo khố mở ra toàn bộ huyền hoàng bảo khố ở trong có được huyền hoàng giới chín đại thánh địa tất cả tài nguyên hiện tại toàn bộ huyền hoàng giới ở trong tổng cộng có ba vị bước vào bất hủ tồn tại theo thứ tự là trần vạn cổ côn lôn đạo quân cùng huyền hoàng lao nhân trần vạn cổ đệ tử thân truyền là tử khánh côn lôn đạo quân đệ tử thân truyền là trương lăng huyền hoàng lao nhân đệ tử thân truyền chính là tử hà t i ê n tử cho nên tử khánh trương lăng còn có tử hà t i ê n tử bọn hắn đều có được huyền hoàng ngọc phủ đều có tư cách mở ra huyền hoàng bảo khố có thể điều động và sử dụng chín đại thánh địa toàn bộ tài nguyên huyền hoàng trong hỗn độn thạch đại đạo chi thạch trong đó thế giới nền tảng gia i vị thấp nhất bình thường đến tới nói thế giới nền tảng liền từ lúc đem hủy diệt đi thế giới ở trong khai thác đi ra đá năng lượng ẩn chứa b ả n g bạc thế giới năng lượng bản nguyên bình thường dùng cho đệ ngũ cảnh và đệ lục cảnh tu luyện hỗn độn thạch gia i vị tương đối cao trên cơ bản đều là tại săn giết hỗn độn sinh vật sau thu hoạch cũng hoặc là, là từ hỗn độn biển ở trong hỗn độn khoáng mạch ở trong tiến hành khai thác từ đó thu hoạch được hỗn độn thạch bình thường đều là dùng tại đệ lục cảnh và đệ thất cảnh tu luyện cuối cùng đại đạo chi thạch là thứ bậc cao nhất đá năng lượng bình thường đều là từ đại đạo chi mạch ở trong tiến hành khai thác mà thu được cũng hoặc là là đệ b ắ t cảnh tồn tại hao phí thời gian cùng tâm lực ngưng tụ ra đại đạo chi thạch bình thường đều là dùng tại đệ b ắ t cảnh tu luyện mặt khác thế giới nền tảng hỗn độn thạch đại đạo chi thạch cái này ba loại đá năng lượng đều có phẩm cấp phân chia cao thấp từ thấp đến chi cao nhất đều chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm c ự c phẩm hoàn mỹ tổng cộng năm cái phẩm cấp trước mắt từ khánh tu vi bước vào đệ thất cảnh về sau Hắn từ khánh tâm niệm kẽ động hắn bắt đầu từ huyền hoàng trong bảo khố lấy ra đại lượng đại đạo chi thạch tiện tay liền lấy ra mười hai hạ phẩm đại đạo chi thạch thử một chút từ khánh tiện tay liền đem một viên hạ phẩm đại đạo chi thạch ném về phía hồng mông tử khí trước mắt đạo này hồng mông tử khí nhanh chóng đem viên này hạ phẩm đại đạo chi thạch hấp thu hầu như không còn bốn kinh nghiệm một bốn kinh nghiệm một bốn vẹn vẹn bất quá là thời gian một hơi thở hồng nông tử khí liền hấp thu một viên hạ phẩm đại đạo chi thạch đồng thời cũng đầy đủ tăng lên một tỷ điểm kinh nghiệm bốn hồng nông tử khí l và một một tỷ một ngàn tỷ tỷ bốn một viên hạ phẩm đại đạo chi thạch có thể gia tăng một tỷ điểm kinh nghiệm cái này muốn tích lũy đầy một ngàn tỷ tỷ điểm kinh nghiệm liền cần c h ọ n vẹn một ngàn tỷ mai hạ phẩm đại đạo chi thạch từ khánh thần sắc trầm âm cái này cần nhiều lắm ông ông ông sau một khắc tử khánh liền đem lần này lấy ra mười không không mai hạ phẩm đại đạo chi thạch toàn bộ ném cho hồng nông tử khí mà hồng nông tử khí nhanh chóng đem nó hấp thu trước, trước sau, sau. vẹn vẹn chỉ dùng chừng mười phút đồng hồ liền toàn bộ hấp thu xong tăng lên đại lượng điểm kinh nghiệm bốn hồng n ô n g tử khí lở vở một mười tỷ một ngàn tỷ tỷ bốn hay là kém rất nhiều a từ khánh đạo hô ngay sau đó từ khánh thâm hít một hơi hắn lục tục từ huyền hoàng bảo khố lấy ra trung phẩm đại đạo chi thạch thượng phẩm đại đạo chi thạch c ự c phẩm đại đạo chi thạch hoàn mỹ đại đạo chi thạch trong đó hồng m ô n g tử khí hấp thu một viên trung phẩm đại đạo chi thạch có thể thu hoạch được mười tỷ điểm kinh nghiệm hấp thu một viên thượng phẩm đại đạo chi thạch có thể thu hoạch được một trăm tỷ điểm kinh nghiệm hấp thu một viên cực phẩm đại đạo chi thạch có thể thu hoạch được một nghìn tỷ đại đạo chi thạch hấp thu một viên hoàn mỹ đại đạo chi thạch có thể thu hoạch được mười tỷ điểm kinh nghiệm cho nên nói coi như toàn bộ đều hấp thu xong đẹp đại đạo chi thạch hồng n ô n g tử khí từ l v một tăng lên đến l v hai đều cần hấp thu dòng g i một trăm triệu mai hoàn mỹ đại đạo chi thạch một trăm triệu mai hoàn mỹ đại đạo chi thạch từ khánh tâm n i ệ m cái động liên đa từ huyền hoàng trong bảo khố lấy ra một trăm triệu mai hoàn mỹ đại đạo chi thạch. Mà tây ừ khánh lập l tức lấy đi nhiều như vương ậ y hoàn chi thạch, là nhiên mỹ đại đạo chi thạch, tự nhiên là đưa tới t đại h thánh địa, thánh địa là mẫu bọn hắn những mày nghị luận ầm ĩ nhưng mà bọn hắn mặc dù trong lòng có châu n g h i hoặc lại cũng chỉ có thể để ở trong lòng bởi vì bọn hắn cũng không có khả năng ngăn cản từ khánh thủ đại đạo chi thạch còn nữa nói huyền hoàng giới chín đại thánh địa mỗi một thánh địa đều tối thiểu có một tòa đại đạo chi mạch khai thác rất nhiều đại đạo chi thạch một trăm triệu mai hoàn mỹ đại đạo chi thạch mặc dù số lượng rất nhiều lại cũng chỉ là huyền hoàng trong bảo khố chín châu mất sợi lông thôi đi ông ông ông từ k h á n h tay phải vung lên hắn liền đem một trăm triệu mai hoàn mỹ đại đạo chi thạch toàn bộ ném về phía lờ vờ một hồng m ô n g tử khí hồng m ô n g tử khí đem những n à y hoàn mỹ đại đạo chi thạch hấp thu bảy kinh nghiệm một bốn kinh nghiệm một bốn quả nhiên điểm kinh nghiệm đang nhanh chóng tăng lên lấy tốt tốt tốt t ứ khánh hải lòng nhẹ gật đầu đắm mắt ngay tại sau một ngày lập v tức vạn vật đồ giám bắt đầu sinh ra chấn động lóng lánh hồng m ô n g tử quang có vô số hình ảnh xuất hiện nhưng lại lộ ra mơ hồ căn bản nhìn không rõ ràng hồng m ô n g tử khí cũng sinh ra có chút biến hóa bốn Hồng khí không nguồn mông tử khí LV2, tỷ tỷ LV2, 2.000 bốn rất nhanh từ khánh trong đầu liền có tương ứng tin tức hiện lên tốt tốt tốt từ khánh hài lòng nhẹ gật đầu hồng m ô n g tử khí đã thăng cấp đến lv 2 rõ ràng là có chỗ tăng lên đặt đến càng thêm huyền diệu trình độ trên thực tế từ khánh hiện tại liền có thể đem trong tay đạo này hồng m ô n g tử khí hấp thu đủ để cho từ khánh tu vi liên tiếp kéo lên thậm chí đạt tới đệ thất cảnh cực hàn hô từ khánh thâm hít một hơi dựa theo tình huống hiện tại ta ngược lại thật ra có thể đem hồng ngông tử khí tăng lên đến l v 1 0 lại đem l v 1 0 hồng ngông tử khí hấp thu đến lúc đó căn bản cũng không cần một năm năm ta chỉ cần đem l v 1 0 hồng ngông tử khí hấp thu hầu như không còn cũng đủ để đem tự thân tu vi đột phá tới đệ bất cảnh có thể thử một chút sau đó t ừ khánh lần nữa t ừ huyền hoàng trong b ả o khố lấy ra hai trăm triệu mai hoàn mỹ đại đạo chi thạch đi t ừ khánh tay phải vung lên liền để l v 2 h ồ n g ngông tử khí đem hai trăm triệu mai hoàn mỹ đại đạo chi thạch toàn bộ hấp thu hầu như không còn tích lũy đầy hai nghìn tỷ tỷ điểm kinh nghiệm mặt khác bốn thăng cấp lờ vờ hai hồng nông tử khí từ khánh đạo vê anh vê anh vạn vật đổ dám lần nữa chấn động lóng lánh càng thêm trói mắt hồng nông tử quang từ khánh trước mắt lại lần nữa nổi lên vô số hình ảnh lại không gì sánh được mơ hồ phản phát hiện ra duy nhất chân giới tình huống bốn thăng cấp thành công hồng nông tử khí lờ vơ ba không bốn phẩy không không không tỷ tỷ nguồn gốc từ tại duy nhất chân giới năng lượng đặc thù Có chứa công hiệu bốn ấ t t khả ân từ khánh nhẹ gật đầu không sai không sai sau đó từ khánh tự nhiên là tiếp tục tăng lên hồng nông tử khí đẳng cấp không ngừng từ huyền hoàng trong bảo khố lấy ra bốn trăm i triệu tám trăm i triệu một trăm sáu tỷ ba trăm hai tỷ sáu mươi b ố ước một trăm hai mươi tám ước hai trăm năm mươi sáu ước hoàn mỹ đại đạo c h i thạch trước trước sau sau tổng cộng lấy bảy lần cứ như vậy hồng nông tử khí ở sau đó trong bảy ngày thời gian tổng cộng tăng lên bảy đẳng cấp cũng chính là từ lv ba hồng mông tử khí tăng lên tới lv m ộ ư ơ i hồng mông tử khí thăng cấp từ khánh đạo anh. vạn vật đổ dám chấn động hồng mông tử quan g sáng trói lập lòe vô số quan g ảnh xuất hiện hình ảnh hiện ra mơ hồ không rõ nhưng lại không gì sánh được chân t ừ bảy thăng cấp thành công hồng mông tử khí lv một mươi không năm trăm mười hai vạn ước tỷ nguồn gốc từ tại duy nhất chân giới năng lượng đặc thù lại bởi vì trải qua chín lần thăng cấp cùng thể biến tiến tới triệt để bù đắp không cho vẹn trở thành một đạo hoàn chỉnh hoàn mỹ hồng mông tử khí đem nó hấp thu luyện hóa có thể đạp đất chứng đạo、4. từ khánh trong đầu đã nổi lên tương ứng tin tức thì ra là thế từ khánh cẩn thận thể ngộ lấy trong đầu tin tức cùng huyền bí hắn đã hiểu tới từ vừa mới bắt đầu hồng nông tử khí vốn là tàn khuyết không đầy đủ kỳ thật hồng nông tử khí tại duy nhất chân giới thời điểm mỗi một đạo đều là hoàn chỉnh hoàn mỹ thế nhưng là tại chạy vào đến hỗn độn biển ở trong liền do lúc đầu hoàn chỉnh hoàn mỹ trở nên không trọn vẹn đứng lên cho nên liền xem như bất tử bất hủ tồn tại bọn hắn vượt qua hỗn độn đại k i ế p thu được đại lượng hồng nông tử khí nhưng bọn hắn lấy được hồng nông tử khí toàn bộ đều là không trọn vẹn không thiếu mà bây giờ ta mượn vạn vật đồ giám lực lượng, đột e m mông LV1 qua h nhiên í n hoàn trình tử hồng a Giang n n g giác! Giang giác!、Ấm、ẩm Đột h từ khánh mỹ mắt chực này mơ hồ cảm nhận được không cách nào hình dung khủng bố sắp giáng lâm thật giống như sẽ có thai họa ngập đầu muốn giáng lâm bình thường cái gì t ừ khánh n g ầ n đầu ngay tại phản phất m à thôi hắn mơ hồ cảm nhận được bởi vì trong tay đạo này lờ vờ mười hồng nông tử khí đưa tới duy nhất chân giới chú ý vì cái gì hoàn chỉnh hoàn mỹ hồng nông tử khí khi tiến vào hỗn độn biển sau sẽ trở nên không trọn vẹn tự nhiên là duy nhất chân giới ở trong chế định tương ứng hạn chế hiện tại t ừ khánh mượn nhờ vạn vật đồ giám lực lượng đem hạn chế này phá vỡ để nguyên bản tàn khuyết không đầy đủ hồng nông tử khí trở nên hoàn chỉnh hoàn mỹ cho nên t ừ khánh xúc đụng phải danh giới cuối cùng tựa như xúc phạm thiên quy sẽ có đúng nghĩa hai họa ngập đầu g á n g lầm chính là muốn phá hủy từ khánh con ngươi co vào hắn ngẩng đầu lên ánh mắt xuyên thấu từng tầng từng tầng trở ngại nhìn thẳng trên bầu trời mà trên bầu trời có một đạo long lánh hồng mông tử quang lôi đỉnh tại thai ngén đây là một đạo nguồn gốc từ tại duy nhất chân giới lôi đỉnh khó mà hình dung nó nguy nga bất quá đạo này nguồn gốc từ tại duy nhất chân giới lôi đỉnh bởi vì tương ứng hạn chế duyên cớ hoàn chỉnh hoàn mỹ lôi đ ỉ n h khi tiến vào hỗn độn b i ể n về sau trở nên tàn khuyết không đầy đủ thế nhưng là uy năng như cũ không gì sánh được khủng bố xé rách hết thảy vanh sát hướng về phía từ khánh và lờ vờ mười hồng mông chi khi hay cái gì ba. Vânh. Vânh. Vânh. Vânh. huyền hoàng trong giới ngay tại trước tiên chân vạn cổ huyền hoàng lao nhân còn có côn lô n đạo quân bọn hắn ngay đầu tiên đã nhận ra loại này khủng bố liền nhanh chóng hiện thân mà lại bọn hắn đều chú ý tới đạo này không cách nào hình dung lôi đ ì n h lại là khóa chặt từ khánh mặt khác ngay tại mặt khác tám đại bản nguyên thế giới còn có chín đại cấm địa ở trong mỗi một vị bất hủ cấp độ tồn tại bọn hắn đều bị loại dị tượng này sở kinh động trong đó ngay tại chín đại cấm địa c h ỗ sâu có v i ê n cổ cấm địa sinh mệnh bị kinh động t h n là ai vậy mà dẫn động duy nhất trên giới viễn cổ cấm địa sinh mệnh ngữ khí tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi tấu c h ư ơ n g song chương ba trăm tám mươi hai thời gian bất hủ chi chủ h ấ p thu lở vờ mười hồng m ô n g t ử khí đ á n g chết bang huyền hoàng trong giới trần vạn cổ con ngươi co vào không có chút nào chần chờ nhanh chóng tế ra thanh bình kiếm bất hủ chi kiếm hoành không đánh tới cũng cùng lôi đình va chạm giang d ắ c b à n h tiếng nổ mạnh văng lên kiếm quang nổ bể ra lôi quang ảm đạm không y ta phấp trần vạn cổ ho ra máu thân thể bay ngược mà ra không chỉ có không thể triệt để ngăn cản đạo lôi đình này vẹn vẹn chỉ là suy yếu một bộ phận lực lượng mà lại chính mình còn bị trọng thương xuất thủ đông côn lôn đạo quân hít sâu một hơi hắn theo sát phía sau nhanh chóng tế ra côn lôn gương vô số kính quang lập lòe trong k í n h càng là nổi lên mười vạn tám ngàn trong k i n h giới giang giác giang giác cuối cùng lôi đình đánh rớt nghiền nát mười vạn tám ngàn trong k i n h giới phản phất như là muốn đem côn lôn gương đánh xuyên bình thường côn lôn đạo quân thụ thương miệng phun máu tươi bị phản phệ khổ khụ côn lôn đạo quân ho ra máu sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm hắn nhanh chóng triệt thoái phía sau lại ổn định tương thế nguồn gốc từ tại duy nhất chân giới lôi đình ả m đạm hơn phân nửa trở lên bần đạo làm hết sức q u â n lôn đạo quân hít sâu một hơi hắn túi đầu nhìn một cái ánh mắt rơi vào từ khánh hít sâu ngựa k h í trịnh trọng nói thật không biết từ khánh đến cùng làm sự tình gì lại có thể dẫn động duy nhất chân giới lực lượng giáng lâm như vậy lôi phạt thật sự là ngoài bần đạo đ o ằ n trước e là cho dù là trần trưởng môn cũng là không nghĩ tới hiện tại cũng chỉ còn lại có đại sư m ì n h đi huyền hoàng lao nhân cái thứ ba xuất thủ cũng là cuối cùng xuất thủ tay phải hắn vung lên huyền hoàng bảo tháp trực tiếp bay ra ngoài chấn áp tứ phương hư không một trăm hai mươi chín sáu trăm tầng bảo tháp ngăn cản lôi đình gian g r á c phanh phanh phanh bốn liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên lôi đ ỉ n h chi quang lập lòe huyền hoàng bảo tháp treo trên bầu trời ngăn cản lôi đ ỉ n h nhưng là đạo này nguồn gốc từ tại duy nhất chân giới lôi đ ỉ n h quá mức kinh khủng liền xem như nhận lấy hạn chế tại giáng lâm đến hôn độn hải về sau trở nên không còn hoàn toàn mà là tàn khuyết không đầy đủ thế nhưng là nguồn lực lượng này như cũ không gì sánh được c ư ờ n g đại cuối cùng huyền hoàng bảo tháp cũng bị đạo này nguồn gốc từ tại duy nhất chân giới lôi đình đánh lui huyền hoàng bảo tháp bay ngược mà ra nhanh chóng bay trở về đến huyền hoàng trong tay lao nhân phúc huyền hoàng lao nhân phun ra một ngụt máu tươi nhìn một cái huyền hoàng báo tháp hắn hiển nhiên là nhận lấy tương ứng phản vệ vậy mà cường đại như thế hô huyền hoàng lao nhân hít sâu một hơi hắn cúi đầu nhìn phía từ khánh cuối cùng liền muốn nhìn chín h n g ư ơ i giang giác giang giác nguồn gốc từ tại duy nhất chân giới lôi đình đầu tiên là tại giáng lâm đến hỗn độn hải về sau nhận lấy hạn chế ảnh hưởng trở nên tàn khuyết không đầy đủ uy năng hạ thấp rất nhiều rất nhiều sau đó từ khánh sư tôn trần bạc cổ lại thêm côn lô n đạo quân cùng cuối cùng huyền hoàng lao nhân ba vị bất hủ cấp độ tồn tại xuất thủ n ă n cản lôi đình uy năng liền tiến một bước suy yếu chín thành chín nguyên bản c h ó i mắt lôi đình trở nên ảm đạm vô quang đại đạo kiếm thức bang từ khánh nhất bộ bước ra tay phải hắn vung lên ngay tại trong tay của hắn xuất hiện hỗn độn thanh kiếm lại vung ra một kiếm t h i t r i ể n ra đại đạo kiếm thức t h ứ nhất kiếm liên thức trong chốc lát từ khánh một kiếm này rơi xuống vô tận kiếm quang phóng thích ra ngoài chính là diễn hóa ra từng đoá từng đoá màu xanh hỗn độn kiếm liên khoảng chừng một nghìn tám trăm đoá phanh phanh phanh ba có đoá, đoá hỗn độn kiếm liên xông ra cũng tại lôi đình va chạm mà cái k i a từng đoá từng đoá màu xanh hỗn độn kiếm liên tại đạo này nguồn gốc từ tại duy nhất chân giới lôi đình trước mặt liền giống như trong nước b ọ t biển bình thường không chịu nổi một kích cái này từ khánh con người co vào h i ệ n nhiên từ khánh tu vi chỉ là đệ thất cảnh thậm chí còn không thể bước vào đệ thất cảnh đại thánh cảnh chỉ là thánh nhân cảnh bắt trọng thiên mà thôi lại thêm từ khánh vẹn vẹn chỉ là nắm giữ đại đạo kiếm thức, thức thứ nhất kiếm liên thức t r ò nên n coi như từ khánh toàn lực thi triển cũng vô pháp đánh tan bị suy yếu rất nhiều nguồn gốc từ tại duy nhất chân giới lôi đình xác thật thật không chịu nổi một kích thời gian bảo tháp thời khắc nguy cơ từ khánh hai tay của hắn k ế t tấn tất cả lực lượng toàn bộ phóng thích ra ngoài thánh nhân chi lực hoàn toàn tràn vào tiến vào lờ vờ mười sáu tổn hại thời gian trong bảo tháp lập tức ngay tại từ khánh trước mặt nổi lên một tòa bảo tháp màu đen tổng cộng có tầng ba mươi sáu phải biết cái này một tòa bảo tháp màu đen chính là một tôn chân chính bất hủ trí bảo hơn nữa còn trải qua một lần lại một lần thăng cấp uy năng không thể coi thường chi tiết từ khánh tu vi quá thấp vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng khu động thứ nhất k i a lực lượng nhưng coi như như vậy cũng vô cùng cường đại trấn Giang giác, lờ vờ mười sáu tổn hại thời gian bảo tháp chấn động nhẹ nhẹ một chút liền có từng đạo thời gian bất hủ chi quan g phun trào hóa thành thời gian k i ề m điện chính diện đánh chúng vào chém giết mà đến nguồn gốc từ tại duy nhất chân giới lôi đỉnh và ảnh ờ mười ba cuối cùng nương theo lấy từng tiếng bạo tạc vang lên từ khánh mượn lờ vờ mười sáu tổn hại thời gian bảo tháp uy năng rốt cục đánh tan nguồn gốc từ tại duy nhất chân giới lôi đ ỉ n h cuối cùng một tia lực lượng lôi đ ỉ n h mẫn d i ệ t tại giữa hư không hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán mất rồi ân huyền hoàng lao nhân thần xác giật mình hắn cẩn thận nhìn chằm chằm từ khánh tế ra bảo tháp màu đen trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một tia không gì sánh được kinh ngạc thân sắc đó là thời gian bảo tháp thế nhưng là phải biết huyền hoàng lão nhân lúc trước lấy ra chẳng qua thời gian bảo tháp mà lúc trước thời gian bất hủ c h i chủ thế nhưng là hoàn thành một thân linh hồn ý chí tam đại bất hủ tồn tại có thể nói thời gian bất hủ c h i chủ sừng sững tại hỗn độn hải kim tự tháp đỉnh cao nhất chỉ bất quá thời gian bất hủ c h i chủ cũng không có tiến vào cấm đ i ệ mà là lựa chọn đi độ cuối cùng hỗn độn đại kiếp mưu toan mượn nhờ cuối cùng hỗn độn đại kiếp chứng được chân chính vĩnh hằng bất hủ mở ra tiến về duy nhất chân nhưng là thời gian bất hủ chi chủ thất bại ai cũng không biết thời gian bất hủ chi chủ thất bại nguyên nhân chỉ là biết thời gian bảo tháp từ vô tận hư không rơi xuống đồng thời còn đã rơi vào huyền hoàng giới trải qua vô số tuế nguyệt thời gian bảo tháp tồn tại tại huyền hoàng giới chín đại thánh địa thánh địa trong bảo khố huyền hoàng lao nhân đã từng mưu t o à n chữa trị thời gian bảo tháp nhưng hắn không cách nào thành công thật giống như thời gian bảo tháp đã từ căn nguyên tính hư hại căn bản không có có thể sửa chữa cho nên thời gian bảo tháp liền lưu tại trong bảo khố ăn vô tận tuế nguyệt bụi cho đến hiện tại tư khánh phát hiện thời gian bảo tháp cũng đem nó từ trong bảo khố lấy ra lại mượn vạn vật đồ giám lực lượng đem thời gian bảo tháp hoàn toàn chữa trị thậm chí còn đem nó tiến hành thắng cấp cứ như vậy huyền hoàng lao nhân thấy được từ khánh tế ra thời gian bảo tháp cho nên hắn khiếp sợ không gì sánh nổi đơn giản có chút không cách nào tưởng tượng liền ngay cả hắn đều không thể chữa trị thời gian bảo tháp vậy mà tại từ khánh trong tay một lần nữa tỏa sáng hoàn toàn mới lực lượng không thể tưởng tượng nổi đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi huyền hoàng lao nhân đều có chút không thể tin được dù sao từ khánh tài chỉ là đệ thất cảnh thôi thật đúng là côn lôn đạo quân xứng sở hắn tự nhiên cũng nhận ra vậy mà thật là tỏa kia thời gian bảo tháp vậy mà tại từ khánh trong tay tỏa sáng lực lượng mà lại từ khánh còn tế ra thời gian bảo tháp ngăn trở đạo lôi đỉnh này cuối cùng mỹ năng ha ha ha trần vạn cổ cười to hắn ổn định thương thế của mình tâm tình càng là không gì sánh được thoải mái tốt tốt tốt không hổ là ta trần vạn cổ đệ tử thân truyền ha ha ha ông ông từ khánh lần nữa hai tay k ế t ấn lờ vờ m ư ờ tổn hại thời gian bảo tháp treo trên bầu trời mà lên liền lơ lửng tại từ khánh hướng trên đỉnh đầu càng làn nương theo lấy từng đạo màn ánh sáng rủ xuống vô số lưu quang p h u n g trào lờ vờ m ư ờ tổn hại thời gian bảo tháp bảo vệ từ khánh toàn thân hồng nông từ khí、Và、anh từ khánh k i n h quát to một tiếng tay phải của hắn vung lên thánh nhân c h i lực bộc phát đem bình ngọc phong cấm giải trừ lại lấy thánh nhân c h i lực bao vây lấy lờ vờ mười hồng mông tử khí hỗn độn kiếm đạo từ khánh h á o miệng h ú t vào quanh thân vô số lưu quan g phun trào kiếm khí bộc phát càng là có trùng thiên giống như kiếm quang lờ vờ mười hồng mông tử khí hóa thành một đạo màu tím lưu quang liền bị từ khánh n u ố t vào thể nội hồng mông tử khí côn lôn đạo quân thần sắc kinh ngạc hắn không khỏi nhìn phía huyền hoàng lão nhân còn có trần và cổ trên thực tế côn lôn đạo quân là huyền hoàng lão nhân sư đệ trương lăng là côn lôn đạo quân đệ tử thân tr h u y ề n h o à n g Lao Nhân lưu lại ba đạo hồng nông tử khí trong đó đạo thứ nhất bị huyền hoàng lão nhân đưa cho mình đệ tử thân truyền đạo thứ hai bị trần vạn cổ cầu đi trần vạn cổ đem nó tặng cho tử khánh cuối cùng một đạo cũng chính là đạo thứ ba hồng nông tử khí tự nhiên là bị huyền hoàng lão nhân đưa tặng cho côn lôn đạo quân lại từ côn lôn đạo quân đưa tặng cho trương lăng đây chính là ba đạo hồng nông tử khí hướng đi tử khánh trần vạn cổ sắc mặt c h ầ m xuống quát lớn hắn là đang làm gì rõ ràng vẫn chỉ là thánh nhân cảnh bắt trọng thiên lại vào lúc này thôn vệ hấp thu hồng nông tử khí bản t o ạ cho hắn hồng nông tử khí đó là muốn hắn bước vào đệ thất cảnh cực hạn về sau. lại để cho hắn thôn vệ hấp thu cũng dựa vào vật này đột phá bình cảnh bước vào đệ bắt cảnh hắn vậy mà vi phạm sư mệnh ở thời điểm này thôn vệ hấp thu hồng mông tử khí hiển nhiên chân vạn cổ vừa mới hảo tâm tình đã mất giáo không chỉ có như vậy chân vạn cổ càng là đối với tử khánh có chút thất vọng chỉ bất quá chân vạn cổ làm sao cũng nhìn không ra tử khánh đến cùng là làm sự tình gì lại có thể dẫn động duy nhất chân giới lực lượng đồng thời còn giáng xuống lôi phạt không đối lúc này huyền hoàng lao nhân nhưng nhìn ra có chút dị dạng lao phu vượt qua lần đầu tiên hỗn độn đại kiếp hấp thu hơn ngàn đạo hồng mông tử khí thế nhưng là từ khánh đạo này hồng nông tử khí tại lao phu cảm giác ở trong có một ít không thích hợp thật giống như càng thêm hoàn mỹ vô hạ bình thường nhưng là lao phu lại không cách nào hoàn toàn nhìn ra cái này quân lôn đạo quân cũng là cả kinh không khỏi nói đại sư huynh thậm chí ngay cả ngươi cũng nhìn không ra đến ân huyền hoàng lao nhân nhẹ gật đầu thấy lại hướng về phía trần v ạ c cổ nói ra trần đạo h i ế u ngươi trước không cần phải gấp liền lao phu xem ra từ khánh cũng không phải lỗ mãng và gấp gáp người cho nên liền lao phu xem ra từ khánh chi cho nên ở thời điểm này thôn vệ hấp thu hồng nông tử khí chỉ sợ cũng là có chính hắn dự định và ý nghĩ chúng ta hay là yên lặng theo dõi k ỳ biến đi còn có t ừ khánh cũng không biết làm sự tình gì lại có thể dẫn tới duy nhất chân giới lực lượng đồng thời còn r á n g xuống lôi phạt chỉ sợ dạng này động tĩnh đã kinh động đến mặt k h ắ c tám đại bản nguyên thế giới cùng chín đại cấm địa bất hủ sinh mệnh chúng ta bây giờ cũng đều bị thương ta biết chân vạn cổ thâm hít một hơi tâm tình đã bình tĩnh lại trầm giọng nói nhanh chóng điều tước để tránh có địch nhân tới cửa giờ này khắc này ngàn vạn không có khả năng rủ rè ân không sai huyền hoàng lao nhân và côn lôn đạo quân nhẹ gật đầu ông ông rất nhanh huyền hoàng giới ngoại quả nhiên là có một đạo lại một đạo khí tức kinh khủng giáng lầm những khí tức này chủ nhân đều là từng vị cường đại đến cực điểm bất hủ sinh mệnh bọn hắn đang nhìn trộm huyền hoàng giới làm cản các ngươi làm muốn b ư ớ c lên đại chiến sao ba vê anh vê anh vê anh. anh thanh bình kiếm côn luôn lương còn có huyền hoàng bảo tháp ba tôn bất hủ trí bảo phóng lên tận trời xông ra huyền hoàng giới tản ra khủng bố đến cực điểm khí tức trần vạn của bọn hắn xuất thủ chấn nhiếp rồi tứ phương người đến ha, ha. huyền hoàng lao nhân các ngươi huyền hoàng giới tối đa cũng chính là ba tôn bất hủ mà chúng ta lại có nhiều như vậy vị chúng ta nếu là liên thủ các ngươi ngăn được sao các ngươi huyền hoàng giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lại có thể dẫn động duy nhất chân giới lực lượng mau nói đi các ngươi nếu là không nói rõ cũng đừng trách chúng ta xông vào huyền hoàng giới biết rõ ràng tình huống t r u n g quanh liền có từng vị bất tử bất hủ tồn tại mở miệng uy hiếp đứng lên không thể trả lời chân vạn cổ ngữ khí lạnh lẽo lại kiên định muốn chiến liền chiến q u â n lôn đạo quân trầm giọng quát lao phu ngược lại là muốn nhìn trong các ngươi ai muốn xung phong vê anh huyền hoàng bảo tháp phóng xuất g a uy năng kinh khủng huyền hoàng lao nhân cũng là chiến ý dâng cao không khỏi chung quanh liền trầm mặc lại Từ đầu đến cuối đều k cùng, cùng càng ó i giết đi thứ nhất là bởi vì tại huyền hoàng giới ở trong chân vạn của bọn hắn nhiều lần chém chết cùng chu sắt cấm địa bất hủ sinh mệnh quả thật đánh ra hung danh để các vị bất tử bất hủ tồn tại kiên kỵ kiếm một đạo trận từ khánh c h â bê quan tu luyện trong phòng ông ông ông bang bang bang hôn đ ộ n chi khí tràn ngập kiếm đạo chi khí m á h liệt theo từ khánh đem lở vờ mười hồng m ô n g tử khí nuốt vào trong bụng hắn vận chuyển hôn đ ộ n kiếm đạo bắt đầu hấp thu luyện hóa chẳng qua là ngắn ngủi trong chốc lát từ khánh liền bắt đầu hấp thu luyện hóa lở vờ mười hồng m ô n g tử khí năng lượng vẹn vẹn chỉ là luyện hóa hấp thu trong đó chín châu mất sợi lông mà thôi vê anh từ khánh khí tức đã đột phá tu vi tăng lên một cấp độ nhỏ đã từ thánh nhân cảnh bắt trọng thiên đột phá đến thánh nhân cảnh cựu trọng thiên đặt đến thánh nhân cảnh t ự c h ạ tấu trương song chương ba trăm tám mươi ba cổ thần ấn hôn nguyên đại t h á n h ấn đại thánh cảnh cựu trọng tiên kỳ thật liền xem như lờ vờ một hồng mông tử khí từ khánh đem nó hấp thu luyện hóa nói cũng đủ để trợ giúp từ khánh đem tu vi tăng lên tới đệ thất cảnh cực hạn hiện tại từ khánh càng đem hồng mông tử khí từ lờ vờ một tăng lên tới lờ vờ mười phá vỡ duy nhất chân giới hạn chế khiến cho tàn khuyết không đầy đủ hồng mông tử khí trở nên hoàn chỉnh hoàn mỹ thậm chí còn dẫn động đến từ duy nhất chân giới lực lượng cũng hướng từ khánh g á n g xuống nội phạt cho nên lờ vợ mười hồng nông tử khí ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng mà bây giờ từ khánh vẹn vẹn hấp thu nó không đến chín châu mất sợi lông năng lượng liền đã đạt đến thánh nhân cảnh cựu trọng tiên h cũng chính là thánh nhân cảnh cực hàn hô từ khánh đã tiến nhập bế quan trạng thái hắn cảm thụ được biến hóa trong cơ thể đã ngưng luyện ra cựu mai hôn nguyên t h á n h nhấn sau đó chính là đem cựu mai hôn nguyên t h á n h nhấn toàn bộ dung hợp lại cùng nhau tiến một bước chứng được đạo bản chất khiến cho nó tiến một bước thăng hoa tấn thăng trở thành hôn nguyên đại thanh nhấn đến lúc đó từ khánh tu vi liền có thể lần nữa đột phá từ thá n h nhân cảnh cựu trọng tiên bước vào đ ông ông trần văn cổ côn lôn đạo quân lại thêm huyền hoàng lao nhân bọn hắn ba vị liên thủ xem như c h ấ n nhiếp rồi đến từ các phe cường địch đem bọn hắn chặn đường tại huyền hoàng giới đương nhiên đến từ mặt khác tám đại bản nguyên thế giới cùng chín đại cấm địa các vị bất tử bất hủ tồn tại bọn hắn sở dĩ không có thật cường thế tiến công càng là bởi vì bọn hắn cũng không biết đến cùng là dạng gì lực lượng cũng hoặc là, là dạng gì tồn tại lại có thể dẫn tới duy nhất chân giới lực lượng đồng thời lại thêm trần văn cổ côn lôn đạo quân cùng huyền hoàng lao nhân ba vị bất tử bất hủ tồn tại cho nên bọn hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ cứ như vậy x o n g phương ngay tại rằng có phá ầm ầm từ khánh đại quát to một tiếng ngay tại hắn quanh thân lập tức nổi lên cựu mai hào quang sáng trói hôn nguyên thanh ấ n từ khánh hấp thu dung luyện lấy lờ vờ mười hồng mông tử khí lực lượng chung quanh lóng lánh trận trận tử quang còn có chính là từng đạo tử quang đem một viên lại một viên hôn nguyên thanh ấ n dung hợp ở cùng nhau sinh ra tương ứng thuế biến liền diễn hóa thành c à n g cường đại hơn hôn nguyên đại thanh ấ n thế là từ khánh khí tức cường độ tại tăng lên lấy cũng từ từ đột phá mức cực hạc chỗ mi tâm trồi lên huyền diệu vô song hôn nguyên đại thanh ấ n cũng bước vào đệ thất cảnh thanh cảnh cái thứ hai cấp độ lớn đại hắn tiến nhập trạng thái trên mặt nổi lên một vòng ý cười mà lờ vờ m ư i hồng m ô n g tử khí năng lượng như cũ chỉ là hấp thu chín châu mất sợi lông mà thôi từ khánh tu vi đột phá lúc này huyền hoàng lao nhân ngược lại là ngay đầu tiên chú ý đến từ khánh trạng thái ngựa khí kinh ngạc nói hắn đã đạt đến đệ thất cảnh t h á n h cảnh cái thứ hai cấp độ lớn xác thực côn lôn đạo quân cũng nhẹ gật đầu hắn xác thực bước vào đại t h á n h cảnh nhất trọng tiên thì tính sao c h â n vạn cổ vẫn còn có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép nói lúc đầu dựa theo tốc độ tu luyện của hắn có đầy đủ hy vọng tại duy nhất chân lộ mở ra trước đó mượn nhờ hồng nông tử kh đến lúc đó hắn liền có hy vọng cùng chúng ta cùng nhau bước vào duy nhất chân lộ chỉ cần có thể bước vào duy nhất chân lộ vậy thì có tiến vào duy nhất chân giới hy vọng hiện tại từ khánh ở thời điểm này liền bắt đầu thôn vệ luyện hóa hấp thu hồng nông từ khí đến lúc đó không có hồng nông từ khí hắn lại nên như thế nào trong khoảng thời gian ngắn bước vào đ ể bắt cảnh đây là căn bản là không có cách làm được chuyện tình còn nữa nói từ khánh thế nhưng là thôn vệ hấp thu hồng nông từ khí vẹn vẹn chẳng qua là từ thánh nhân cảnh bắt trọng tiên đột phá tới đại thánh cảnh nhất trọng tiên thôi căn bản không có cái gì đáng phải cao hứng bất kể là ai chỉ cần là tại hắn trình độ này thôn vệ hấp thu hồng nông từ khí vậy cũng là có thể làm được trần đạo h i ế u huyền hoàng lao nhân lại lắc đầu sự chú ý của hắn tại từ khánh trên thân nói ra lao phu ngược lại là cho là từ khánh không quá đơn giản chuyện này cũng không quá đơn giản ngươi bây giờ liền xuống như vậy kết luận chỉ sợ còn hơi sớm không sai không sai côn lôn đạo quân nhẹ gật đầu hắn cũng nói nếu huyền hoàng đại sư huynh đều nói như vậy mà lại trần trừng môn từ khánh thế nhưng là ngươi đệ tử thân truyền chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không tin hắn sao hô chân vạn cổ thâm hít một hơi trầm giọng nói ra không phải bản tọa không tin hắn mà là hắn cái này đột nhiên làm ra sự tình quả thật làm cho bản tọa ngoài dự liệu tự nhiên là trần đạo hữu huyền hoàng lao nhân khoát tay áo liền đánh gây trần vạn cổ lời nói nói ra chúng ta cũng có thể lý giải tình huống hiện tại chúng ta hay là ngẫm lại nên như thế nào ứng phó phía ngoài những người này đi ân trần vạn cổ nhẹ gật đầu huyền hoàng đại sư h u n h liền lấy sư đệ đến xem mặc kệ là mặt khác tám đại bản nguyên thế giới bất tử bất hủ tồn tại cũng hoặc là chín là đại cấm địa cấm địa bất hủ sinh mệnh bọn hắn tại không có biết rõ ràng chân chính tình huống trước đó có chúng ta ba cái tọa trấn ở đây bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ côn lôn đạo quân trầm trên n thực tế nếu để cho tám đại bản nguyên thế giới còn có chín đại cấm địa cấm địa bất hủ sinh mệnh bọn hắn biết từ khánh có thể đem tàn khuyết không đầy đủ hồng mông từ khí bù đắp thậm chí có thể dẫn tới duy nhất chân giới lực lượng đến lúc đó tám đại bản nguyên thế giới bất tử bất hủ tồn tại cùng chín đại cấm địa cấm địa bất hủ sinh mệnh thậm chí là ngủ say cái này đến cái khác hôn đ ộ n kỷ nguyên cấm địa sinh mệnh bọn hắn đều sẽ hướng từ khánh xuất thủ cướp đoạt từ khánh bí mật cho nên chuyện này không thể để cho bất kỳ người nào biết thậm chí liền xem như trần bạc cổ huyền hoàng lão nhân còn có côn lô n đạo quân từ khánh cũng không dám để bọn hắn biết được bởi vậy từ khánh tại vượt qua lôi phạt về sau tại chỗ liền đem lờ mười hồng mông tử khí thôn phệ hấp thu chính là lo lắng huyền hoàng lão nhân bọn hắn sẽ nhìn ra một ch Từ khánh cũng lo lắng không có sai huyền hoàng lao nhân chính là nhìn ra một chút chỉ là thời gian quá ngắn về sau lại khoảng cách xa xôi lúc này mới vẹn vẹn nhìn ra t ừ khánh trong tay đạo kia hồng mông tử khí hơi có chút không đúng nhưng lại không biết là là lạ ở chỗ nào cuối cùng lại thêm t ừ khánh là trần vạn cổ đệ tử thân truyền có trần vạn cổ ở đây bọn hắn vốn chính là trên một sợi dây thừng châu chấu lúc này mới không có tiếp tục truy vấn nếu không nếu là đổi một người huyền hoàng lao nhân tại chỗ liền sẽ đông lại thời không cũng đem hồng mông tử khí đoạt tới cẩn thận nghiên cứu thời gian cực nhanh vào mắt ngay tại bảy ngày sau、vâng. Từ k h ân h khí t côn c ư g lôn nữa tăng lên một cấp đạo quân nhẹ gật đầu đúng là ai trần vạn cổ trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó sau mười bốn ngày từ khánh ngưng luyện ra mai thứ ba hôn nguyên đại thánh nhấn tu vi lần nữa đột phá một cấp độ nhỏ từ i tới liền ế đến n đạt đ ạ khánh Cảnh tu Trọng Thiên tu vi tại khánh thứ hốn ngưng luyện quả thứ tư hốn nguyên tư quả đ t vững bước vào Đại tăng h lên bốn trân văn cổ côn lôn u đạo quân còn có huyền hoàng lao nhân bọn hắn đều tại thời khắc chú ý từ khánh tình huống đối với từ khánh tu vi cảnh giới có thể tăng lên nhanh như vậy trong lòng đều vô cùng kinh ngạc nằm ngoài dự đoán của bọn họ mơ hồ bọn hắn cũng đều cảm giác từ khánh rất không bình thường lại thêm trước đó từ khánh đều dẫn xuất duy nhất t r ầ n giới lực lượng cho nên trần vạn của bọn hắn càng là nghĩ sâu lại càng thấy đến từ khánh không thể coi thường có cực kỳ chỗ đặc thù chỉ bất quá bọn hắn cũng đều không biết từ khánh chỗ đặc thù đến cùng ở nơi nào bốn huyền hoàng giới ngoại lúc này đến từ mặt khác tám đại bản nguyên thế giới cùng chín đại cấm địa tồn tại cường đại bọn hắn tại huyền hoàng giới ngoại cũng chính là hôn độn hại ở trong cùng trần vạn c ủ bọn hắn đối với thế lâu như vậy rốt cục đến từ cổ thần cấm địa bức vào bất tử bất hủ cổ thần nhịn không được xuất thủ cổ thần ấn vê a n g nương theo lấy hét dài một tiếng trong hỗn độn có vô tận hỗn độn chi khí quần c u ậ t lấy đây là đang hỗn độn hải ở trong n h ấ t lên kinh khủng b i ệ n động cũng không có thấy rõ ràng thân ảnh của đối phương lại nương theo lấy tiếng thét dài mà đến chính là một tôn phong cách cổ xưa màu đen cổ ấn lơ lửng tại hỗn độn hải phía trên nguy nga đến cực điểm giống như đại thiên thế giới trấn giang g á c màu đen nhánh cổ thần ấn chân giết mà đến thanh bình kiếm bang chân vạn cổ hư lạnh một tiếng hắn xuất thủ trước trường kiếm màu xanh nằm ngang ở h phóng xuất ra một loại không thể địch nổi giống như kiếm uy phá đạo thức và n h gian giác g chân vạn cổ nhất kiếm rơi xuống t h i t r i ể n ra mạnh nhất đại đạo kiếm thức mà chân vạn cổ đại đạo kiếm thức đã ở trong tay của hắn dần dần lộ sắc thành vì bất hủ kiếm thức sau một khắc cổ thần ấn cùng thanh bình kiếm chính diện giao phong cả hai lực lượng va chạm bạo phát vô số hào quang bất hủ chi quang lập lòe phản g p h ấ t xé nát h ố n độn chi khí cuối cùng đến từ cổ thần cấm địa cái kiêm ộ t tôn cổ thần đã rơi vào hạ phong bởi vì một tôn này cổ thần dù sao cũng là tự chém một đạo tồn tại coi như dựa vào bất hủ vật chất có thể phát huy ra lực lượng thậm chí chỉ cần bất hủ vật chất đầy đủ đủ để phát huy ra thời kỳ đỉnh phong sức chiến đấu chỉ tiếc một tô này cổ thần rõ ràng góp nhặt bất hủ vật chất không nhiều lại thêm còn cần lưu lại đầy đủ bất hủ vật chất bước vào duy nhất chân lộ tiến tới tranh đoạt cái kia một tia hư vô m ở mịt giống như hy vọng cho nên một tô này đến từ cổ thần cấm địa cổ thần bị thua cổ thần ấn cuối cùng bị trần vạn cổ nhất kiếm đánh lui tốt một cái ý chí bất hủ kiếm đạo một tô này đến từ cổ thần cấm địa cổ thần tán thưởng một câu chỉ tiếc bản tọa trung quy là tự chém một đau nếu như là cùng một thời đại bản tọa nhất định ở đầy chẳng ươi một tôn này đến từ cổ thần cấm địa cổ thần cũng chỉ là thả một câu thể diện ngoan thoại liền đã chạy trối chết dù sao cũng là chiến bại tại trần vạn cổ trong tay cái này không hổ là nhân tộc mạnh nhất kiếm tu đúng vậy a huyền hoàng giới bên trong thục sơn thánh địa là nhân tộc mạnh nhất kiếm tu thánh địa mà trần vạn cổ là thục sơn đương nhiệm trưởng môn tự nhiên cũng chính là nhân tộc trước mắt mạnh nhất kiếm tu không khỏi t r u n g quanh tồn tại trong ngữ khí ẩn ẩn có một tia sợ hãi trên thực tế huyền hoàng lao nhân bọn hắn đều phi thường rõ ràng trước mắt lộ diện đều là tại bất hủ ở trong dù sao yếu tồn tại chân chính kinh khủng bất hủ tồn tại đều không có lộ diện đều giấu ở chân chính phía sau màn những n à y chân chính kinh khủng bất hủ tồn tại đó là đứng tại cùng thời gian bất hủ chi chủ cùng một cái đẳng cấp chỉ sợ chỉ có tại duy nhất chân lộ chân chính mở ra một k h ắ c này những cái kia chân chính kinh khủng bất hủ tồn tại bọn hắn mới có thể hội chân chính lộ diện mà lại những cái kia có thể đứng tại cùng thời gian bất hủ chi chủ cùng một cái đẳng cấp tồn tại bọn hắn chỉ sợ cũng thực sự tiếp xúc qua duy nhất chân giới lực lượng cho nên Từ k h á nhiều mặc có chân dù dẫn duy thể nhất động g ớ tới với i lôi kinh, hải giả đối cái kia có thể đứng tại cùng thời gian bất hủ chi cái tại i lực lượng là là mặc cùng chấn chí cường chú có cùng chủ cơ hồ cùng một cái đẳng cấp tồn tại trong mắt, cũng chính đưa nhưng xuống toàn hôn độn những đứng đẳng tồn trong bình bình. n hạ phạt, thậm thể hủ hồ h qua quyết số vô bất một mắt, dù vô bộ ý, nhất là gây nên một chút chú ý cũng tỉ như ngươi tại một ngày nào đó đi trên đường ven đường đột nhiên đi ngang qua một đám con kiến mà tại này một đám con kiến ở trong đột nhiên xuất hiện một cái so cái k h á c con kiến lớn gấp đội con kiến ngươi tự nhiên là sẽ thêm coi trọng vài lần đại khái là, là như thế này sau đó hai trăm hai mươi bốn thiên hậu từ khánh tiếp tục bế quan tu luyện hấp thu lở v ờ mười hồng mông t ử khí năng lượng tu vi cảnh giới lại một lần nữa đột phá một cấp độ nhỏ ngưng luyện r a mai thứ bảy hôn nguyên đại thành ấ n bước vào đại thánh cảnh thất trọng tiên bốn trăm bốn mươi tám thiên hậu từ khánh ngưng luyện r a thứ tám mai hôn nguyên đại thành ấ n bước vào đại thánh cảnh bắt trọng tiên tám trăm chín mươi sáu thiên hậu ngưng luyện r a mai thứ chín hôn nguyên đại thành ấ n từ khánh bước vào đại thánh cảnh cựu trọng tiên cũng liền đạt đến đệ thất cảnh thánh cảnh cái thứ hai cấp độ lớn cực hạn huyền hoàng giới ngoại bởi vì có trần vạn c ủ bọn hắn ba vị toa trấn theo thời gian trôi qua liền đã có không ít tồ bởi vì bọn hắn không có khả năng lại tiếp tục lưu tại nơi này lãng phí thời gian còn có chín đại cấm địa cấm địa bất hủ sinh mệnh cũng phái ra kinh khủng quỷ dị đại quân chín đại cấm địa quỷ dị đại quân tại t r i n h chiến lấy toàn bộ hỗn độn hải vô số thế giới vô số sinh linh vô số chủng tộc cũng đem những thế giới này sinh linh chủng tộc toàn bộ tế luyện thành bất hủ vật chất tấu chương song chương ba trăm tám mươi b ố hôn nguyên thánh vương ấn thánh vương cảnh cựu trọng tiên từ hà tiên tự chứng đạo các vị đến từ các đại bản nguyên thế giới các cường giả lần lượt rời đi những cái kêu đến từ chín đại cấm địa cấm địa bất hủ sinh mệnh cũng tại nhanh chóng rời đi nơi đây. Ngắn huyền hoàng giới ngoại nhìn chằm chằm các phương cường giả liền toàn bộ rời đi hô t r â n vạn cổ tùng thở ra một hơi cuối cùng là đi cũng không phải côn lôn đạo quân nhẹ gật đầu chúng ta cũng nên trở về huyền hoàng lao nhân nói soát soát soát vừa mới nói xong t r â n vạn cổ côn lôn đạo quân còn có huyền hoàng lao nhân bọn hắn ba vị về tới huyền hoàng giới đồng thời đi tới thuộc sơn thánh địa s ừ n g s ứ n g tại từ khánh chỗ kiếm một đạo bên ngoài sân trần trường môn huyền hoàng lao nhân thu hồi ánh mắt thấy lại hướng về phía trần vạn cổ nói ra từ khánh tu vi hiện nay đã bước vào đại thánh cảnh cựu trọng tiên đạt đến đại thánh cảnh c ự h ạ n chân vạn cổ nhẹ gật đầu bản tọa cũng không nghĩ tới từ khánh tu vi tăng lên nhanh như vậy đúng rồi huyền hoàng lao nhân lại nói trần trưởng môn ngươi cũng đã biết từ khánh đến cùng là bởi vì cái gì lại có thể dẫn động duy nhất chân giới lực lượng hạ xuống lôi phạt hô chân vạn cổ thâm hít một hơi hắn lắc đầu cái này huyền hoàng đạo hữu bản tọa cũng không biết là vì cái gì bản tọa cũng không rõ ràng ngươi vậy mà đều không rõ ràng q u â n lôn đạo quân thần sắc kinh ngạc nhìn như vậy đến từ khánh s á c thực không nhỏ bí mật huyền hoàng lao nhân nói huyền hoàng đạo hữu chân vạn cổ ánh mắt lấp lóe hắn lập tức nói ra coi như tử khánh có bí mật hắn cũng là bản tọa đệ tử thân truyền có chuyện gì vẫn là chờ đến tử khánh sau khi xuất q u a n rồi nói sau đây là tự nhiên huyền hoàng lao nhân mặt lộ mỉm cười côn lôn đạo quân không nói gì thêm cáo tử sau đó huyền hoàng lao nhân và côn lôn đạo quân liền đều rời đi ân trần vạn cổ đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi thẳng đến rốt cuộc không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn trần vạn cổ lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn phía tử khánh vị trí tử khánh trần vạn cổ trầm giọng nói mau sớm tăng cao tu vi và thực lực đi vi sư cũng không bảo vệ được ngươi một thế về sau rất dài đường vẫn là phải chính ngươi đi xuống mà lại dựa theo tình huống hiện tại cùng t h ế cục đến lúc đó chin lại c ấ m địa chỗ s â u n h ấ t mạnh nhất c ấ m địa sinh m ệ n h toàn bộ đều khôi phục lời nói các đại bản nguyên thế giới c h ỉ sợ đều sẽ t h ả m t a o độc t h ủ huynh ề o à n g giới c h ỉ sợ cũng không ngoại lệ x á c thực liền lấy chin lại c ấ m địa t h ể l ư ợ n g chin lại bản nguyên thế giới là k é m x a chin lại c ấ m địa c h ỉ cần chin lại c ấ m địa chỗ s â u n h ấ t mạnh nhất c ấ m địa sinh m ệ n h bọn họ toàn bộ khôi phục đến lúc đó chin lại bản nguyên thế giới bất tử bất hủ cấp độ các cung gia tất nhiên cũng không phải chin lại c ô n địa đổi tù chin lại bản nguyên thế giới đến cuối cùng chí sợ cũng khó thoát bị tê luyện vận mạnh đối với nhung này từ khanh đều không rõ ràng hãng i ờ phút này chính toàn thân toàn ý đang bế quan tu luyện vận chuyển hỗn độn kiếm đạo thể nộ g đạo gốc dễ chết hấp thu lở và mười hồng mông tử khí năng lượng tiến tới tăng lên tu vi của mình cùng cảnh giới thời gian cực nhanh đảo mắt một bảy trăm chín mươi hai thiên hậu kiếm một đạo trận bế quan tu luyện trong phòng hơi anh từ khánh chu thân sinh ra biến hoa cực lớn cựu mai hỗn độn đại thánh nhấn d u n g hợp ở cùng nhau tiến tới liền tạo thành tiến thêm một bước thăng hoa cùng thuế biến tự nhiên mà vậy lột sắc thành vì hôn nguyên thánh vương ấn cường đại đến cực điểm thánh vương chi lực từ từ lan tràn hướng về phía từ khánh toàn thân khiến cho từ khánh tu vi cùng thực lực bắt đầu tấn thăng cùng đột phá Và anh từ khánh toàn thân chấn động tu vi cảnh giới của hắn hoàn thành đột phá thành công từ đại thánh cảnh cựu trọng tiên đột phá đến thánh vương cảnh nhất trọng tiên cứ như vậy từ khánh liền đạt đến đệ thất cảnh thánh cảnh cấp độ thứ ba cũng là cái cuối cùng cấp độ thánh vương cảnh hôn nguyên thánh vương ấn dung nhập bản thân cường thế thuế biến lại đột phá trước tiên chân vạn của mặc dù cũng đang bế quan tu luyện nhưng cũng tại thời khắc chú ý từ khánh biến hóa ngay tại từ khánh hoàn thành đột phá về、sau. trần vạn cổ cũng là ngay đầu tiên biết không sai không sai trần vạn cổ hài lòng nhẹ gật đầu hiện tại đã bước vào thánh vương cảnh nhất trọng thiên khoảng cách duy nhất chân lộ mở ra còn có mấy trăm năm thời gian đã là hoàn toàn đầy đủ một bên khác nương theo lấy chín đại cấm địa từng tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh khôi phục có vô số quỷ dị đại quân bắt đầu t r i n h chiến chư thiên vạn đạn giới hiến tế chư thiên vạn đạn giới tế luyện chư thiên sinh linh rèn luyện ra đại lượng bất hủ vật chất toàn bộ đều rơi vào chín đại cấm địa trong tay cứ như vậy l i ê n theo bất hủ vật chất càng ngày càng nhiều chín đại cấm địa chỗ sâu nhất mạnh nhất cấm địa sinh mệnh cũng mơ hồ có khôi phục dấu hiệu đối với chư thiên vạn giới tới nói đây là là hắc ám nhất thời kỳ mà bây giờ chín đại bản nguyên thế giới bất hủ cường giả bọn họ bọn hắn cũng đã không dành bận tâm đến chư thiên vạn giới bọn hắn cũng chỉ có thể c o đầu rút cổ đứng lên hình thành phòng tuyến cũng chỉ có thể tính tạm thời bảo vệ tự thân châu bản nguyên thế giới thời gian cực nhanh ngày tháng thoái đưa trong bất chi bất giác chính là ba phẩy năm tám bốn ngày trôi qua vê anh từ khánh tu vi tăng lên Hắn c ả mặt nhận bản h được đạo c khác theo tử khánh tu vi cùng cảnh giới tăng lên hắn đối với lờ vợ mười hồng mông tự khí tốc độ hấp thu tăng nhanh Chính là từ t h á n h v ư ơ n g c ả n h ngũ t r ọ n g t h i ê n b ắ từ đầu, t khánh tu vi c ù n g c ả n h g i l u t ă n gia lên cựu mai hôn nguyên thánh vương ấn đột phá đến thánh vương cảnh cựu trọng tiên h đặt đến thánh vương cảnh c ự t trọng tiên h thiên hậu. đạt đến thánh vương cảnh cựu trọng tiên h đạt đến thánh vương cảnh cựu hạ có nhìn trộm đệ bắt cảnh tư cách tính toán thời gian từ khánh tự từ đem lở vợ mười hồng mông tử khí thôn vệ hấp thu về sau từ hắn b ế quan tu luyện bắt đầu đến bây giờ đã qua bốn năm trăm n ă m thánh vương cảnh cựu trọng tiên từ khánh tu vi đạt đến cảnh giới này sau đó từ khánh chính là muốn chính là cảm lộ đại đạo đem hôn nguyên thánh vương ấn tiến một bước thuế biến tại thể nội hình thành đại đạo chi quan g lại lấy một trăm hai mươi chín sáu trăm hai đại đạo chi quan g ngưng luyện trở thành đại đạo phát ấn từ đó từ khánh liền có thể bước vào đệ bắt cảnh đại đạo cảnh thánh vương cảnh cựu trọng tiên ông kiếm một đạo bên ngoài sân chân vạn cổ xuất hiện ở nơi này hắn chắp hai tay sau lưng ở trên cao nhìn xuống quan sát kiếm một đạo trợn đã nhận ra từ khánh tu vi đột phá đã đạt đến thánh vương cảnh cựu trọng tiên dựa theo trần vạn cổ suy tính từ khánh hấp thu hồng mông tử khí toàn bộ năng lượng liền lấy một đạo hồng mông tử khí thể lượng coi như từ khánh toàn bộ hấp thu luyện hóa cũng nhiều đến nhất đến thánh vương cảnh cựu trọng tiên chính là cực hạ nhưng n mà từ khánh còn đang bế quan thu luyện oanh thân hay là tại d ũ n g động hồng mông tử khí năng lượng toàn bộ hấp thu hầu như không còn thậm chí từ khánh còn có đột phá tới đệ bắt cảnh khả năng ô trần vạn cổ thâm hít một hơi nhìn như vậy đến thật đúng là vi sư nhìn lầm từ khánh a từ khánh ngươi thật đúng là có bí mật không nhỏ xuất xuất sau một khắc côn lôn đạo quân và huyền hoàng lão nhân xuất hiện bọn hắn đến nơi này trần đạo h i ế u huyền hoàng lao nhân chắp tay hành lễ trần trường môn côn lôn đạo quân chắp tay nói ân trần vạn cổ nhẹ gật đầu lại chắp tay đáp lễ t ử khánh xem ra là đã đột phá đến thánh vương cảnh cựu trọng tiên huyền hoàng lao nhân đã nhận ra t ử khánh khí tức cường độ xuống chút nữa trần vạn cổ nói ra thế nào lão phu nói không sai chứ chuyện này không có đơn giản như vậy t ử khánh khẳng định là có c h ỗ i chuẩn bị ở sau mới có thể như vậy quả quyết đem hồng mông tử khí cho hấp thu xác thực, xác thực. côn lôn đạo quân cũng có chút nhẹ gật đầu nói ra cứ dựa theo suy đoán của chúng ta liền lấy từ khánh trước đó thánh nhân cảnh tu vi coi như đem hồng mông tử khí hoàn toàn hấp thu tu vi cảnh giới của hắn tối đa cũng chính là đạt tới thánh vương cảnh cựu trọng tiên h hiện tại từ khánh tu vi cảnh giới cũng xác thực đạt đến thánh vương cảnh cựu trọng tiên h nhưng là hồng mông tử khí năng lượng vẫn còn không có hoàn toàn hấp thu hầu như không còn hắn còn đang bế quan tu luyện cái này nói rõ tử khánh có bước vào đệ bắt cảnh khả năng thời gian trôi qua chân vạn của ba người bọn họ nói chuyện với nhau một hồi lại bởi vì t ử khánh còn đang bế quan tu luyện bọn hắn mặc dù trong lòng có không ít nghi hoặc cùng hiếu kỳ nhưng cũng không có khả năng tùy ý quấy dậy t ử khánh tu luyện huyền hoàng đạo hưu lúc này chân vạn cổ hỏi ngươi vị đệ tử thân truyền kia tử hà tiên tử tu vi như thế nào ân huyền hoàng lao nhân mặt lộ m ỉ m cười hắn nói ra tử hà nha đầu này tại ba ngày trước liền đã hoàn thành b ộ t phá bước vào thánh vương cảnh cựu trọng tiên sau đó lao phu để nàng củng cố tu vi chỉ cần đem tự thân tu vi hoàn toàn củng cố hoàn thành về sau lại để cho nàng đem hồng mông tử khí hấp thu tiến tới bước vào đệ bất cảnh chỉ sợ còn muốn mấy trăm năm thời gian mới được chúc mừng huyền hoàng đạo hữu chân v ạ n cổ chắp tay hành lễ nói ra nghĩ đến không cần mấy trăm năm tử hà tiên tử liền có thể bước vào đệ bắt cảnh đến lúc đó duy nhất chân lộ mở ra các ngươi sư đồ hai người liền có thể cộng đồng thăm dò duy nhất chân lộ ha ha huyền hoàng lao nhân cười vài tiếng c h â n đạo hữu đệ tử của ngươi tử khánh cũng rất tốt chỉ sợ so tử hà nha đầu này còn muốn bất p h ạ m huyền hoàng đạo hữu quá khen rồi chân v ạ n cổ khoát tay h áo sau đó chân v ạ n cổ bọn hắn lại nói chuyện với nhau vài câu hỏi thăm một chút trương lang tình huống mà trương lăng tu vi cảnh giới vẫn chỉ là thánh vương cảnh bắt trọng tiên liền cùng tử khánh còn có tử hà tiên tử so sánh trương lăng hay là kém như vậy một chút thánh vương cảnh bắt trọng tiên huyền hoàng lao nhân nhẹ gật đầu nói ra đã rất tốt có thể đạt tới thánh vương cảnh bắt trọng tiên chỉ cần lại cố gắng một chút khẳng định cũng là có thể vượt qua xác thực chân vạn cổ nhẹ gật đầu trương lăng tư chất đã phi thường không tệ liền xem như thánh vương cảnh bắt trọng tiên nghĩ đến không được bao lâu liền có thể đột phá tới thánh vương cảnh cựu trọng tiên không cần lo lắng không cần lo lắng hô côn lôn đạo quân hít sâu một hơi nói ra hy vọng đi đỏ mắt Nửa ngày sau, x trên xoát, q thực tế tại cái này bốn năm trăm linh năm thời gian bên trong chín đại cấm địa cấm địa bất hủ sinh mệnh bọn hắn phái ra đại lượng quỷ dị đại cấm bốn chỗ trinh chiến trừ chín đại bản nguyên thế giới bên ngoài tất cả thế giới có thể nói trong đoạn thời gian này chín đại cấm địa đã góp nhặt đại lượng bất hủ vật chất thậm chí liền ngay cả từ khánh vạn tộc đại thiên thế giới đều hứng chịu tới quỷ dị đại quân xâm lấn nhưng là bởi vì từ khánh vạn tộc đại thiên thế giới trải qua từ khánh toàn lực bồi dưỡng lại thêm có đã trở thành tiên thiên ma thần vạn b ẹ o ma thần thủ hộ còn có cái này cực kỳ khủng bố thời gian r a tốc cho nên từ khánh vạn tộc đại thiên thế giới đem xâm lấn quỷ dị đại quân đánh lui bởi vì từ khánh lấy bốn năm trăm năm qua hắn đều là đang bế quan tu luyện cho nên cũng không biết vạn tộc đại thiên thế giới tình huống không có thời gian đi quản lý bất quá vạn tộc đại thiên thế giới hay là dựa theo từ khánh trước đó thiết lập tốt tại vận chuyển bởi vì vận chuyển nhiều năm như vậy đã góp nhặt đại lượng điểm kinh nghiệm có thể nói chỉ cần từ khánh từ bế quan tu luyện ở trong tỉnh lại hắn liền có thể đem vạn tộc đại thiên thế giới đẳng cấp tăng lên tới trình độ cao c tăng lên vạn tộc đại thiên thế giới thế giới vị cách xuất chân vạn cổ coi lại một chút từ khánh hắn cũng thân hóa một đạo kế i m quan g rời đi nơi đây kiếm một đạo trận bế quan tu luyện trong phòng ông ông ông ba hồng nông tử quang tràn ngập từ khánh hấp thu lở v ờ mười hồng nông tử khí năng lượng hắn đã tại thể ngộ lấy đại đạo c h â n ý c ả n ngộ đại đạo huyền diệu đồng thời từ khánh chu thân nổi lên một viên lại một viên đại đạo chi quang theo từ khánh hấp thu lở v à mười hồng nông tử khí năng lượng c ả n ngộ đại đạo trân ý càng nhiều trong chốc lát huyền hoàng đại đạo hiền hóa giữa thiên địa rủ xuống vô số huyền hoàng chi khí ở trong hư không tách ra từng đoá từng đoá trói lọi huyền hoàng chi hoa hiển nhiên tử hà tiên tử tại bốn trăm linh năm trước củng cố thánh vương cảnh cựu trọng thiên tu vi cũng bế quan tu luyện đem hồng mông tử khí hấp thu bế quan dòng g ã bốn trăm năm hôm nay tử hà tiên tử rốt cục đem hồng mông tử khí hoàn toàn hấp thu cũng dùng cái này chứng đạo chứng được huyền hoàng đại đạo tu vi cảnh giới đột phá bước vào đệ b ắ t cảnh đại đạo cảnh cứ như vậy theo tử hà tiên tử tu vi đột phá tự nhiên mà vậy liền tạo thành vô số dị tượng có huyền hoàng giới thiên đạo chúc mừng có hôn đột b i ể n đại đạo chúc mừng vô số dị tượng hiện hiện kinh động đến toàn bộ huyền hoàng giới tấu chương song chương ba trăm tám mươi lăm đột phá đệ bắc cảnh đại đạo cảnh vạn vật đổ giảm thuế biến dạng này động tĩnh đưa tới huyền hoàng giới vô số cường giả chú ý các đại thánh địa thánh địa c h i chủ cũng đều hiện thân hóa thành từng đạo lưu quang sừng sững tại giữa hư không huyền hoàng đại đạo ông q u â n lôn đạo quân chấp hai tay sau lưng hắn nhìn qua trên trời cao dị tượng nhẹ giọng nỉ n o nói n nhìn như vậy đến tử hà sắc sắc thật thật toàn diện kế thừa đại sư huynh truyền thừa bang tiếng kiếm reo vang lên chân vạn cổ cũng hiện thân không sai chân vạn cổ nhẹ gật đầu tử hà đúng là trong ba người cái thứ nhất bước vào đệ bắt cảnh mà lại tính toán thời gian khoảng cách duy nhất chân lộ mở ra cũng liền còn lại không đến trăm năm thời gian tử khánh chân hắn quan sát từ khánh vị trí nhẹ giọng nhỉ nó nói hy vọng ngươi có thể tại trong vòng trăm năm bước vào đệ b ắ t cảnh đi tốt tốt tốt ông huyền hoàng lao nhân cũng lộ diện hắn chắp hai tay sau lưng nhìn qua tử hà tiên tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười không hổ là lao phu đệ tử thân truyền thời gian cực nhanh đ o mắt ngay tại một năm sau tử hà tiên tử đột phá tạo thành dị tượng lần lượt biến mất tử hà tiên tử cũng hoàn toàn củng cố đệ b ắ t cảnh tu vi chính thức xuất quan phải biết tử hà tiên tử thế nhưng là huyền hoàng lao nhân đệ tử thân truyền thân phận cùng địa vị cực cao liền xem như mặt khác bảy vị thánh địa chi chủ gặp vậy cũng muốn cùng kính đến cực điểm Cho nên, lần này lĩnh hội n tử kéo dài mấy tháng mới kết thúc cũng chính bởi vì lần này lĩnh hội tử hà tiên tử mới bị huyền hoàng giới các vị có danh tiếng các cường giả chỗ quen biết bởi vì trước kia thời điểm tử hà tiên tử trên cơ bản đều toại trấn tại huyền hoàng trấn thủ thành cũng hoặc là, là tại huyền hoàng trấn thủ thành bế quan tu luyện có thể nói huyền hoàng giới các vị cường giả mặc dù đều biết huyền hoàng lão nhân có một vị đệ tử thân truyền là tử hà thiên tử nhưng bọn hắn nhưng xưa nay đều không có gặp q u a một bên khác thục sơn thánh đ i ệ a kiếm một đạo trận trong phòng tu luyện giờ này k h ắ c này từ khánh cũng đến l ầ n danh đột phá hắn đột phá bước vào đệ bắt cảnh đã là chuyện chắc như đinh đóng cột liền nhìn hắn trạng thái cũng chính là một hai năm này quả nhiên thời gian nhoáng một cái một năm sau bang bang bang ba một ngày này thục sơn thánh đ i ệ a trong lúc bất t r ậ t vô số tiếng kiếm reo vang lên từ khánh chố kiếm một đột ạ o trận, hôn vô số đ phá sinh ra dị tượng không giống với từ hà tiên tử vô số huyền hoàng đại đạo chi hoa từ khánh đột phá sinh ra dị tượng là hiển hóa ra từng trôi đại đạo chi kiếm một trăm hai mươi chín sáu trăm hai đại đạo chi quang ngưng luyện thành đại đạo p h á p tấn theo đại đạo p h á p tấn nhập thể từ khánh lại bắt đầu t h ổ i biến tu vi cảnh giới ngay tại đột phá cực hạ lầm h ầ cuối cùng từ khánh đem lở vợ mười hồng nông tử khí hoàn toàn hấp thu hầu như không còn tất cả năng lượng đều dung nhập thể nội tu vi cảnh giới thành công đột phá bước vào đệ bắt cảnh đệ bất cảnh từ ê n Cảnh. nói, muốn cảnh này, nhất định lĩnh hôn độn biển cũng lĩnh chân cùng thân nhau. là, Đại Đạo đạt biển Đại Đạo, đem lĩnh đoạt được Đại Đạo chân ý cùng tự thân đạo tới giới phải hội hội với Có thể thì hợp tự kết vậy ý đó liền có thể thành công đột phá bước vào đệ bắc cảnh đại đạo cảnh còn có chính là tại đệ bắc cảnh đại đạo cảnh lại phân làm ba tầng cảnh giới tầng cảnh giới thứ nhất tên là ban đầu cảnh t ê n như ý nghĩa đại đạo ban đầu đạt tới cảnh giới này cần ngưng luyện đại đạo pháp ấn mà đại đạo pháp ấn bản thân liền là lĩnh hội đại đạo dùng hợp tự thân đạo tiến tới hình thành pháp ấn mặt khác ban đầu cảnh vừa mịn phân cựu trọng tiên ngưng luyện ra một viên đại đạo pháp ấn chính là ban đầu cảnh nhất trọng tiên ngưng luyện ra hai viên đại đạo pháp ấn chính là ban đầu cảnh nhị trọng tiên cứ thế mà suy ra ban đầu cảnh cựu trọng tiên chính là cựu mai đại đạo pháp ấn tạo thành đã hoàn toàn tìm hiểu đại đạo chân ý từ đó bắt đầu đụng chạm đến đại đạo bản chất hô t ừ khánh mở ra hai con ngươi ngay tại hắn tâm niệm trong lúc khé động quanh thân đã lưu chuyển lên đại đạo chân ý chi lực diễn hóa ra vô số đại đạo chân ý kiếm khí đệ bắc cảnh tư khánh cẩn thận thể nộ lấy tự thân biến hóa v ớ quan tu luyện mấy trăm năm lúc này mới đem lờ vờ mười hồng mông tử khí hoàn toàn hấp thu hầu như không còn, tiến tới bước vào ông từ khánh tay phải nâng lên ngay tại trong lòng bàn tay của hắn có từng tầng từng tầng tử từ quang nợ rộ đồng thời những này tử quang ngưng tụ ở cùng nhau tạo thành một đoá hai mươi tư phẩm hồng nông tử, tử khí mà lại lờ vào mười hồng nông tử khí là hoàn chỉnh hồng nông tử khí không phải tàn khuyết không đầy đủ hồng nông tử khí cho nên từ khánh tại đột phá thời điểm từ đó linh nộ g hồng nông chân ý cũng diện hóa thành một nhà vô cùng cường đại thật thuật hồng nông tử liên thật thuật đây là siêu thoát ra thông chi thuật và bất hủ chi thuật tồn tại chỉ có chân chính tiến nhập duy nhất chân giới mới có thể nắm giữ đồ vật chỉ thiết, t ừ khánh dù sao chỉ hấp thu luyện hóa một đạo hoàn chỉnh hoàn mỹ hồng mông tử khí cho nên hắn diễn hóa và nắm giữ hồng mông tử liên là một nhà không trọn vẹn thật thuật bất quá coi như như vậy thật thuật hồng mông tử liên uy năng cũng vượt ra khỏi t ừ khánh tý tưởng mặt khác t ừ khánh đang bê quan tu luyện đột phá hay là bởi vì lờ vờ mười hồng mông tử khí nguyên nhân t ừ khánh đã đem trần vạn cổ truyền thụ cho đại đạo kiếm thức toàn bộ nắm giữ càng là đạt đến viên mãn trình độ có thể nói t ừ khánh thực lực thu được một toàn diện tăng lên thời gian cực nhanh nửa năm sau tử khánh đột phá hình thành dị tượng mới từ từ biến mất cũng là qua thời gian n từ khánh rốt c ụ c hoàn toàn củng cố tu vi của mình và cảnh giới cũng hoàn toàn quen thuộc lực lượng của mình đồng thời từ khánh tâm niệm k h é động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám quả nhiên rất nhiều đều sinh ra tương ứng biến hóa trong đó vạn vật đồ giám sản sinh biến hóa cái này từ khánh con n g ư ơ i co vào trên mặt lộ ra một vòng vẹt kinh hãi bởi vì vạn vật đồ giám vậy mà sinh ra thuế biến vạn vật thăng cấp điều kiện sản sinh biến hóa chân thực điểm từ khánh tâm hít một hơi tâm tình của hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại đầu tiên vạn vật đồ giám thuế biến nguyên nhân cũng là bởi vì đối với hồng mông tử khí tiến hành thăng cấp đem lờ vờ một hồng mông tử khí tăng lên tới lờ vờ mười chín độ bởi vậy vạn vật đồ giám lần thứ nhất tiếp xúc đến đúng nghĩa đến từ duy nhất chân giới vật phẩm từ đó vạn vật đồ giám bắt đầu thuế biến chỉ bất quá vạn vật đồ giám tại thuế biến thời điểm từ khánh đang bế quan tu luyện cho nên không biết vạn vật đồ giám thuế biến mà tại từ khánh bế quan tu luyện kết thúc về sau trọn vẹn mấy trăm năm thời gian trôi qua vạn vật đồ giám thuế biến đã hoàn thành sau đó chính là vạn vật đồ giám tại thuế biến trước đó vạn vật muốn thăng cấp nhất định phải thu hoạch được điểm kinh nghiệm mà mỗi một loại vật phẩm thu hoạch được điểm kinh nghiệm phương pháp đều không hoàn toàn giống nhau mà bây giờ vạn vật đồ d á m hoàn thành thuế biến về sau vạn vật muốn thăng cấp đã không phải là dựa vào điểm kinh nghiệm đến thăng cấp mà là cần một loại tên là chân thực điểm cho nên vạn vật đồ d á m hoàn thành thuế biến về sau sinh ra biến hóa có tốt có x ấ u đầu tiên chỗ tốt chính là về sau không cần hao phí tâm tư cùng tâm lực đem thời gian đều dùng tại góp nhặt điểm kinh nghiệm phía trên dạng này có thể làm cho tử khánh nhẹ nhõm rất nhiều mà lại theo vật phẩm đẳng cấp tăng lên đ ả n g cấp càng cao thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm liền càng ngày càng cao thậm chí về sau càng là cực kỳ không hợp t h ó i t h ư ờ n g cứ như vậy góp nhặt điểm kinh nghiệm cần thời gian cũng quá lâu quá lâu về sau chỉ cần lấy được chân thực điểm liền có thể dễ như t r ở bàn tay để vật phẩm thăng cấp mỗi lần thăng cấp cần có chân thực điểm cũng vô cùng ít ỏi chỗ xấu cũng vô cùng rõ ràng đó chính là chân thực điểm khó mà thu hoạch được nhất định phải là đến từ duy nhất chân giới sự vật mới có thể từ đó rút ra đến tương ứng chân thực điểm Cũng t h ố n đại đạo kiếm thức l và một một điểm chân thực điểm hỗn độn biển nhân tộc mạnh nhất kiếm đạo pháp môn một trong do thục sơn thủy tổ sáng lập cuối cùng có thể tu luyện đến tam đại bất hủ cảnh giới lại không vào chân giới bốn đại đạo kiếm thức l và một không không không một điểm chân thực điểm hỗn độn biển chín đại bản nguyên thế giới một trong huyền hoàng giới ở trong chín đại thánh địa một trong thục sơn thánh địa đương nhiệm trưởng môn trần vạn cổ sáng tạo ra được kiếm đạo thông chi thuật có thể xưng là hoàn mỹ thông chi thuật thậm chí có thể lộ sắc thành là bất hủ chi thuật lại không vào chân giới bốn hồng nông tử luyện không trọn vẹn thật lờ một không một điểm chân thực điểm do hấp thu hoàn trình hồng n Cũng chân lĩnh trong đó hồng mông chân diện hóa mà thành lại hội hóa thật thuật đó mà bốn ở i vì hấp thu hoàn h o hoàn trước mắt từ khánh chủ yếu tu luyện chính là cái này ba loại phát môn theo cảnh giới tăng lên c u n g vạn vật đồ giảm thuế biến đã sinh ra biến hóa cực lớn mà từ khánh trên thân không có bất kỳ cái gì chân thực điểm cho nên từ khánh không cách nào đối với nó tiến hành thăng cấp chân thực điểm từ khánh thâm hít một hơi chấm ngâm nói ta nếu là không có nhớ lầm lời nói duy nhất chân lộ cũng nhanh muốn mở ra có lẽ chỉ có tại bước vào duy nhất chân lộ về sau ta mới có hy vọng thu hoạch được chân thực điểm tại hỗn độn biển ở trong căn bản không có khả năng thu hoạch được chân thực điểm mặt khác từ khánh trong tay còn có một cái bất hủ t r í bảo ông từ khánh tay phải nâng lên b ả o tháp màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn mà nguyên bản chỉ có tầng ba mươi sáu thời gian b ả o tháp bây giờ lại đạt đến một trăm lẻ tám tầng thời gian bảo tháp lv một không không chấm một điểm chân thực điểm vốn là do thời gian bất hủ chi chủ sáng tạo ra bất hủ t r í bảo càng là cơ hồ đạt đến bất hủ t r í bảo cực hạn lại bởi vì bị hỗn độn đại kiếp phá hủy đã mất đi toàn bộ lực lượng lại tại một lần lại một lần thăng cấp sau hoàn thành thuế biến trở thành một kiện ngụy c h â n khí không thể vào chân giới h i ệ n nhiên từ khánh đăng bê q u a n trong lúc t u luyện đã đem thời gian bảo tháp để vào dòng sông thời gian ở trong theo mấy trăm năm thời gian trôi qua tại trong lúc này góp nhặt đại lượng điểm kinh nghiệm cho nên vạn vật đồ dám thuế biến trong quá trình cũng liền đem thời gian bảo tháp tiến hành tương ứng thăng cấp thẳng đến thuế biến hoàn thành liền sinh ra biến hóa như thế do bất hủ trí bảo lộ sát thành ngụy trân khí còn có kiếm trận đồ l và một một điểm chân thực điểm vốn là hốt nộn bản nguyên kiếm trận đồ trải qua một lần lại một lần thăng cấp về sau hoàn thành vô số lần thuế biến trở thành một kiện bất nhập lưu ngụy chân khí không thể vào chân giới h i ệ n nhiên từ khánh trong tay hai kiện bảo vật cũng sinh ra thuế biến trừ cái đó ra từ khánh những bảo vật khác bởi vì bản thân phẩm cấp không đủ lại thêm góp nhặt không đến đầy đủ điểm kinh nghiệm căn bản là không có cách cùng vạn vật đồ dám cùng một chỗ sinh ra thuế biến cho nên toàn bộ đều không có s ả n sinh biến hóa cũng tỷ như hỗn độn thánh kiếm chờ trước ông ông từ khánh tâm niệm khai động hắn bước vào vạn tộc đại thiên thế giới có vạt vẹo ma thần tọa chấn tại vạn tộc đại thiên thế giới ở trong cho dù có quỷ dị đại quân xâm l ớ n cũng toàn bộ ngăn cản ở ngoài vạn tộc đại thiên thế giới l và một không một điểm chân thực điểm đã đạt đến hoàn mỹ đại thiên thế giới cực hạn chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể tấn thăng trở thành chân chính bản nguyên thế giới mà bản nguyên thế giới có thể bị đưa vào duy nhất chân giới cái này từ khánh trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một k i a vẻ mặt kinh ngạc vạn tộc đại thiên thế giới vậy mà đã đạt đến hoàn mỹ đại thiên thế giới cực hạn tốt tốt tốt t ừ khánh h à i lòng nhẹ gật đầu mặt khác vạn mẹo ma thần cũng sản sinh biến hóa tiên thiên ma thần vạn mẹo l và một không một điểm chân thực điểm chứng được l ụ thân bất hủ bước vào bất tử bất hủ cảnh giới. có thể làm sùn vật đưa vào duy nhất chân g ư ớ i chủ thượng vạn vẹo ma thần coi như bước vào nhục thân bất hủ vẫn như cũng là rất cung kính quỳ gối từ khánh trước mặt chính là từ khánh trung thành nhất người hầu phải biết vạn tộc đại thiên thế giới một lần lại một lần thuế biến có đại lượng đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên xuất hiện toàn bộ đều bị bóp méo ma thần hấp thu luyện hóa tự nhiên mà vậy liền góp nhặt đại lượng điểm kinh nghiệm vạn vật đồ giám thuế biến trong quá trình đã để vạn vẹo ma thần tiến hành thăng cấp theo vạn vẹo ma thần cũng liền chứng được nhục thân bất hủ hô từ khánh thâm hít một hơi không nghĩ tới a lại có nhiều như vậy biến hóa ngay sau đó t ừ khánh sẽ cùng vạn b ẹ o ma thần nói chuyện với nhau một đoạn thời gian biết tại mấy trăm năm nay thời gian bên trong hôn đ ộ n biển đều chuyện gì xảy ra đầu tiên t ừ khánh vạn tộc đại thiên thế giới bị chín lần xâm lấn nhưng đều bị bóp méo ma thần liên hợp vạn tộc đại thiên thế giới cường giả toàn bộ đánh lui trọng yếu nhất chính là vạn tộc đại thiên thế giới tốc độ thời gian trôi qua quá mức kinh khủng liền xem như chín đại cấm địa những cái kia quỷ dị đều có chút không thể thừa nhận cũng vô pháp thích ứng còn có hôn đột biển chín đại bản nguyên thế giới một trong linh giới bị chín đại cấm địa một vị lại một vị cấm địa bất hủ sinh mệnh liên thủ lại thêm chín đại cấm địa quỷ dị đại quân ch cuối cùng chín đại bản nguyên thế giới một trong linh giới bị chín đại cấm địa liên thủ tế luyện tấu trương song chương ba trăm tám mươi sáu kế nhiệm thục sơn trước trưởng môn tiến vào thục sơn cấm địa linh giới lại bị tế luyện t ừ khánh trên khuôn mặt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ kinh ngạc hắn xác thực rất khiếp sợ mặc dù sớm coi đó trước chín đại, đại bản nguyên thế giới một trong linh giới bị tế luyện sự tỉnh tư khánh vẫn là không nhịn được chân kinh tin tức này xác thực vô cùng làm cho người kinh ngạc đúng vậy vạt mẹo ma thần nhẹ gật đầu kỳ thật chín đại cấm địa ban đầu để mắt tới chính là huyền hoàng giới nhưng là bởi vì huyền hoàng giới tình huống có chỗ biến hóa xuất hiện ba vị bất hủ thậm chí còn dẫn tới duy nhất chân giới lực lượng cho nên chín đại cấm địa đem mục tiêu đặt ở linh giới đồng thời đã sớm bắt đầu chuẩn bị càng là đánh linh giới một trở tay không kịp ngay tại chín đại cấm địa liên thủ tình huống giới linh giới đã bị tế luyện hô từ khánh thâm hít một hơi không nghĩ tới tại ta bế quan trong mấy trăm năm nay vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy sau đó từ khánh và v ạ n v ẹ o ma thần rời đi vạn tộc đại thiên thế giới bởi vì từ khánh thủ lý căn vốn không có chân thực điểm cho nên hắn không cách nào đối thủ bên trong vật phẩm tiến hành thăng cấp chỉ có lấy được chân thực điểm mới có thể đi vào đi thăng c á c ông ông hình ảnh nhất truyền thục sơn thánh đ i ệ a kiếm một đạo trận trong phòng tu luyện tư khánh và vạn vẹo ma thần về tới nơi này sư tôn bọn hắn đều tới tư khánh cương từ vạn tộc đại thiên thế giới trở về liền đã đã nhận ra sư tôn trần vạn cổ bọn hắn đến xem chừng là bị chính mình đột phá lúc sinh ra dị tượng cho kinh động đến đi thôi tư khánh thần s ắ c bình tĩnh chậm rãi đi ra phòng tu luyện vạn vẹo ma thần theo sát phía sau kiếm một đạo trận chân vạn cổ huyền hoàng lão nhân còn có côn lôn đạo quân bọn hắn ba vị đều đến thuộc sơn thánh địa thái thượng trưởng lão các vị trưởng l cũng đều chạy đến sư tôn x o á t từ khánh nhất bộ bước ra thân ảnh bay lên không đã đứng ở trần vạn cổ trước mặt của bọn hắn hướng về trần vạn c ổ bọn hắn chắp tay hành lễ đệ tử từ khánh bãi kiến sư tôn tốt tốt tốt trần vạn cổ trên khuôn mặt tràn đầy dáng tươi cười hắn nhìn qua từ khánh ánh mắt cũng ở trên bên dưới đánh giá không hổ là bản t o a đệ tử quả nhiên là đột phá đến đệ b ắ t cảnh đúng vậy từ khánh nhẹ gật đầu đệ tử không có cô phụ sư tôn kỳ vọng tốt tốt tốt trần vạn cổ nụ cười trên mặt càng tăng lên chúc mừng trần trừng môn côn lôn đạo quân mặt lộ dáng tươi cười trần đạo hưu lao ph huyền hoàng lao nhân cũng cười cười thời gian trôi qua đỏ mắt nửa tháng sau tư khánh bước vào đệ bắt cảnh đây là một kiện đại hì sự cho nên trần vạn cổ chiêu cáo thiên hạng đồng thời cũng vào huyền hoàng lao nhân một dạng ngay tại thục sơn thánh địa xếp đ ặ t tiến hội mời huyền hoàng giới tất cả có danh tiếng cường già đến đây lần này thịnh hội đồng dạng kéo dài mấy tháng mới kết thúc tiến hội trong lúc đó tư khánh cũng rốt cuộc chính mắt thấy huyền hoàng lao nhân đệ tử thân truyền tự hà tiên tử đúng là một vị g i a nhân kiệt sắc không nhìn thấy một tơ một hào tì vết từ đ ạ h ư từ hà tiên tử hướng từ khánh chắp tay hành lễ đã sớm nghe nói trần trưởng m ô n có một vị tư chất vô song đệ tử thân truyền hôm nay gặp mặt quả nhiên và trong truyền thuyết một dạng thậm chí còn vượt qua nghe đồn t ử hà tiên tử quá khen rồi tử khánh khoát tay áo đánh giá t ử hà tiên tử vài lần tại ánh mắt của hắn ở trong l ó e lên một tia kinh d i ệ m c h i s ắ c tại hạ và t ử hà tiên tử so sánh đó còn là kém một chút dù sao t ử hà tiên tử thế nhưng là so tại hạ sớm mấy năm đã đột phá đến đệ bắc cảnh sau đó từ khánh và từ hà tiên tử bắt đầu trò chuyện giữa hai người lẫn nhau luận đạo càng phát quen thuộc tiến hội này mấy tháng thời gian ngược lại để từ khánh và từ hà tiên tử hà tiên sau tháng sau trận này đến hội triệt để hàm àn một ngày này từ khánh chân b ạ n cổ đem từ khánh gọi sư tôn từ khánh hành lễ dựa theo ngàn năm trước ước định chỉ cần ngươi có thể tại trong ngàn năm đột phá tới đệ bắt cảnh vi sư liền đem thuộc sơn chức trưởng môn truyền thụ cho ngươi chân b ạ n cổ nói ra mà bây giờ ngươi cũng xác thực hoàn thành trước đó ước định lại thêm vi sư cũng cố ý đem thuộc sơn trưởng môn truyền cho ngươi ngươi cảm thấy thế nào cái này từ khánh lại n h ị nhữ mày bởi vì hắn cũng không muốn trở thành t h u sơn trưởng môn người không nguyện ý chân vạn cổ hỏi hắn hiển nhiên là đã nhìn ra đệ tử từ khánh trương ha muộm tiếp tục nói đệ tử xác thực không quá nguyện ý trở thành thục sơn trưởng môn từ khánh a trần b ạ n cổ thâm hít một hơi ngươi phải biết một việc kỳ thật vi sư lúc trước cũng không nguyện ý trở thành thục sơn trưởng môn nhưng đây là chuyện không có biện pháp bởi vì đây cũng là trách nhiệm của chúng ta chúng ta trở thành thục sơn đệ tử mượn nhờ thục sơn tài nguyên lại từng bước từng bước trưởng thành bây giờ đã trưởng thành tự nhiên là phải gánh vác gánh chịu giữ gìn và bảo hộ thục sơn trách nhiệm từ khánh ngươi cũng là mượn t h ụ sơn tài nguyên trưởng thành mới có thể đi đến hôm nay một bước này cho nên hiện tại liền đến phiên ngươi gánh vác trách nhiệm này thời điểm từ khánh trầm mặt là Cuối cùng, tốt ư như trước Khánh đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn nhẹ minh bạch đã như vậy, đệ tử nguyện ý đảm nhiệm thuộc ngẩn lên, Trần Vạn nói nguyện sơn trước trường môn. gật đầu đầu, đệ đã đệ đảm qua lại mắt tử tử t ra, vậy, Cổ, ý tốt tốt t r ầ n vạn cổ cười to trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười mừng rỡ nói ra đã ngơi đã đồng ý vậy liền kế nhiệm đại đ i ể n ngay tại nửa năm sau cử hành có thể từ khánh gật đầu thời gian nhoáng một cái ngay tại một tháng sau vê anh vê anh vê anh ba côn lôn đạo cung trương lăng theo sát phía sau hấp thu luyện hóa hồng mông từ khí cũng nhờ vào đó đột phá thành công bước vào đệ bát cảnh trở thành vị thứ ba bước vào đệ bát cảnh thánh địa đệ tử thân truyền đương nhiên trương lăng tại đột phá sau tự nhiên cũng đã dẫn phát đông đảo dị tượng đưa tới các vị cường giả chú ý đồng dạng trương lăng lần này đột phá côn lôn đạo quân trần văn cổ huyền hoàng lao nhân cũng đều trình diện đồng thời cũng cử hành y ế n hội mời huyền hoàng giới các vị cường giả trình diện từ đó y ế n hội ở trong t ừ khánh trương lăng tử hà t i ê n tử ba người bọn họ chính thức gặp mặt cũng cùng một chỗ cùng ngồi đàm đạo nói chuyện với nhau hồi lâu khiến cho ba người càng phát quen thuộc phải biết tư khánh trương lăng, tử hà tiết tử bọn hắn có thể nói là huyền hoàng giới mạnh nhất hoàn toàn mới một đời bọn hắn cũng đem kế thừa đời trước hết thảy tự nhiên cũng bao gồm trách nhiệm nắm mắt mấy tháng sau trận này đến hội kết thúc đồng thời trần vạn cổ cũng tiếp lấy trận này đến hội liền hướng khắp thiên hạ cáo chi hắn sẽ từ thục sơn thánh địa chức trưởng môn bên trên thoái vị cũng đem thục sơn chức trưởng môn chuyển cho từ khánh lời này vừa nói ra thiên hạ xôn xao cái này lại muốn phát sinh chuyện lớn như vậy không nghĩ tới a trần trường môn vậy mà lại thoái vị tê chỉ bất quá từ khánh cương vừa bước vào đệ bắt cảnh không lâu liền để từ khánh kế thừa t h ụ sơn chức trưởng môn dạng này có thể hay không quá nhanh từ khánh năng chấn được c h à n g tử sao nhất thời vô số người nghị luận ở mỹ mặc dù từ khánh tu vi vẫn chỉ là vừa mới bước vào đệ bắt cảnh nhưng không nên quên trần vạn cổ khả còn chưa có chết chỉ cần có trần vạn cổ tại từ khánh liền có thể chấn được c h à n g tử s á c thực s á c thực có dạng này một vị sư tôn ở sau lưng mình toa trấn s á c thực có thể không sợ hết thảy đám người nói chuyện với nhau cũng không có đình chỉ nửa tháng sau thục sơn thánh địa ở trong thục sơn chức trưởng môn kế nhiệm đại điện bắt đầu có chín đại thánh địa thánh địa tri chủ còn có trung thổ đại đường các đại hoàng triều cùng đông đảo thế lực tận mắt chứng kiến thục sơn thánh địa thánh sơn thục sơn trên đỉnh núi có một không gì sánh được quảng trường khổng lồ có vô số hỗn độn chi khí tràn ngập ở chung quanh càng là lơ lửng từng trôi khủng bố đến cực điểm bảo kiếm chính giữa vị trí từ khánh trạm ở chỗ này mà ở trước mặt của hắn trần văn cổ côn lôn đạo quân huyền hoàng lão nhân bọn hắn song song đứng chung một chỗ ánh mắt rơi vào từ khánh t r ê n thân chung quanh thục sơn quảng tràng ở trong đứng đấy một vị lại một vị cường giả từ hà tiết tử trương lăng tây vương mẫu ngọc hoàng đại đế khánh võ trờ chút bọn hắn cũng đứng ở xung quanh ánh mắt nhìn qua giữa quảng trường bốn bóng người kế nhiệm đại điện bắt đầu. thục sơn tam đại thái thượng trưởng lão cùng kêu lên quát từ khánh vừa mới nói xong t r ầ n vạn cổ hướng về từ khánh đi tới đứng ở từ khánh trước mặt huyền hoàng lao nhân và côn lôn đạo quân tại sau lưng hai người bọn họ liền làm địa vị cao nhất nhân c h ư n g kể từ hôm nay vi sư đem từ nhiệm chức trưởng môn cũng đem thục sơn chức trưởng môn chuyển cho ngươi t r ầ n vạn cổ thâm hít một hơi trầm giọng nói ra ngươi có bằng lòng hay không đệ tử nguyện ý từ khánh đối mặt trần vạn cổ ánh mắt hắn cũng hít sâu một hơi ngự khí cung kính nhưng cũng kiên định nói ra tốt chân vạn cổ nhét m i ệ lên trên mặt lộ ra dáng tươi、cười. kể từ hôm nay ngươi từ khánh chính là thục sơn trưởng môn phù hộ thục sơn đồng sinh cộng tử là từ khánh túi đầu xuống đây là thục sơn trưởng môn lệnh chân vạn cổ từ trong ngực lấy ra thục sơn trưởng môn lệnh cũng đem nó giao cho từ khánh lại nói đón lấy lệnh này ngươi chính là thục sơn trưởng môn từ nay về sau toàn bộ thục sơn là ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó mặt khác có lệnh này ngươi sẽ có tư cách tiến về thục sơn cấm địa đến lúc đó ngươi tiến nhập thục sơn cấm địa nói không chừng sẽ có không đồng dạng thu hoạch là từ khánh đem thục sơn trưởng môn lệnh nhận ha ha, ha. chân vạn cổ cười to tốt không sai côn luôn đạo quân và huyền hoàng lão nhân cũng m ạ n ý nhẹ gật đầu chúng ta bái kiến tân nhiệm thục sơn trưởng môn chúng ta bái kiến tân nhiệm thục sơn trưởng môn chung quanh thục sơn các vị đệ tử các vị trưởng lão bọn hắn toàn bộ đều q u ỳ xuống hướng về từ khánh hành lễ thanh thế cực kỳ to lớn cực kỳ rung động đương nhiên mặt khác thánh địa c ư ờ n g giả còn có các đại hoàng triều các đại thế lực cao thủ bọn hắn cũng đều hướng về từ khánh chấp tay hành lễ cũng dối dít chúc mừng hô từ khánh thâm hít một hơi hắn quan sát lấy đây hết thảy trong lòng cũng có chút cảm khái không nghĩ tới cho đến ngày nay chính mình vậy mà thật trở thành t h ụ sơn trưởng môn thời gian cực nhanh ng trận này thuộc sơn chức trưởng môn kế nhiệm đại điện cũng liền hạ màn nhưng là côn lôn đạo quân lại mượn trận này kế nhiệm đại điện tuyên bố một việc đó chính là côn lôn đạo quân cũng đem thoái vị cũng đem côn lôn đạo cùng cung chủ vị trí chuyển cho trương lăng việc này một chỗ toàn trường lập tức xôn s a o một mảnh không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn huyền hoàng giới vậy mà liên tiếp phát sinh nhiều như vậy đại sự mỗi một chuyện cơ hồ đều có thể ảnh hưởng đến hơn phân nửa huyền hoàng giới trương lăng không khỏi từ hà tiên tử và từ khánh đều nhìn phía trương lăng chỉ bất quá trương lăng cũng là chừng lớn hai con người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên thân sắc rất hiển nhiên trương lăng chính mình cũng không biết chuyện này sau đó quân lôn đạo quân nhìn phía trương lăng trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý ta trương lăng chỉ có thể là há to miệng đối mặt nhiều người như vậy nhiều như vậy thế lực hắn coi như trong lòng không n g u y ệ n ý vậy cũng không có khả năng nói ra cự tuyệt tới đệ tử tuân mệnh trương lăng trong lòng khẽ thở dài một tiếng đ ằ n mắt tại nửa tháng sau quân lôn đạo cung kế nhiệm đại điện bắt đầu liền và lần trước từ khánh kế nhiệm không sai bị lắm không có gì khác nhau liền ngay cả trình diện người đều không có cái gì cải biến lớn cuối cùng trận này kế nhiệm đại điện cũng kéo dài ba tháng tiếp theo hạ màn từ đó t ừ khánh trở thành t h u c sơn trưởng môn t r ư ơ năng g l trở thành côn lôn đạo cung c u n g chủ liền chỉ có tử hà tiên tử nàng không có gặp được loại chuyện này chỉ b ấ t quá tử hà tiên tử lại muốn tọa chấn tại huyền hoàng c h ấ n thủ thành sự tình kết thúc về sau t ừ khánh cũng liền rốt cục có thời gian hắn rốt cục có thể đi dò xét t h u c sơn cấm địa t h u c sơn thánh địa t h á n h sơn thuộc sơn. sơn nội bộ có một không gian riêng biệt mà chỗ không gian này chính là t h u c sơn cấm địa chấn đạo tháp mà chấn đạo trong tháp trôn dấu lấy chính là lịch đại t h u sơn trưởng môn thái thượng trưởng lão cùng t h u sơn trưởng lão có thể nói chỉ có đạt đến đại đạo cảnh mới có tư cách được trôn cất vào chấn đạo tháp bên trong mà lại ngay tại thuộc sơn lịch đại ở trong cũng có bước vào bất tử bất hủ cấp độ tồn tại cuối cùng táng nhập tiến vào chấn đạo tháp ở trong nơi này có thể nói là thuộc sơn mộ địa đi thôi thánh sơ n tiền c h â n vạn cổ đem cấm địa sự tỉnh và tin tức đều cáo chi từ khánh chấn đạo tháp tổng cộng có chín tầng càng đi cao tầng đi mai táng ở bên trong tiền bối liền tu vi càng cao ở chỗ này n g ư ờ i có lẽ có thể có được một chút không giống với cơ duyên lúc trước vị sư chính là tại trốn cấm địa này ở trong thu được một tia chứng được bất hủ cơ duyên cũng thành công đột phá chứng được tam đại bất hủ một trong ý chí bất hủ là t ừ khánh cũng hít sâu một hơi đệ tử minh bạch ông vừa mới nói xong t ừ khánh liền tay phải vung lên tế ra thuộc sơn trưởng môn lệnh toàn bộ lệnh bài tản ra ánh sáng trói mắt xông ra một vệt sáng rơi vào trên thánh sơn ông ông lập tức t ừ khánh liền thấy thánh sơn chỗ giữa sườn núi xuất hiện một màu đen xám vòng xoáy cửa ra vào tựa như là như lô đen chậm rãi xoay tròn lấy đi vào đi chân vạn cổ lại nói thuộc sơn trưởng môn lệnh tại trong tay của ngươi nơi đây cũng chỉ có ngươi có thể vào vi sư không có thuộc sơn trưởng môn lệnh mặt khác đã đi vào qua một lần cho nên liền không đi vào là tư khánh nhẹ gật đầu hắn bình phục tâm tỉnh hoàn toàn bình tĩnh tay hắn cầm thục sơn trưởng môn lệnh thân hóa một đạo kế i quang tiến nhập thục sơn cấm địa c h ấ n đạo tháp tấu trương xong